Hàng cọc chân trực tiếp chui vào này phạm vi xa hóa bên trong, một chân đi lên, đem rô bốt nửa người trên mạnh mẽ đá đến trên không, mặc cho dưới bản thân tại thổ địa bên trong phi tốc xa hóa, thiếu khuyết ba khí tới, cái kia chính là một đoàn cục sắt, đối bọn hắn cấp bậc này, cục sắt lại tính được cái gì? Hừ, Mị Hát hiện lên ý cười, lúc này còn đình trệ giữa không trung thân thể lần nữa vung ra nhất đạo, chém vào này cự đại trên cánh tay, đưa cánh tay chém ra hai đạo thật sâu khe, để chỉ có nửa người trên rô bốt bay về phía sau. Lúc đầu cái kia bay đi phương hướng, hẳn là không có người nào. Nhưng giờ phút này lại không khỏi rượu thêm ra một cái trường bảo thân ảnh. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Bú Gỉ giống một đầu rắn, mang theo hắn thuộc hạ từng chút từng chút cuộn mình tiến lên, dần dần rời đi xa chiến trường. Nói đùa cái gì, loại này chiến đấu, hắn cũng không muốn tham gia. Bú Gỉ. Lúc này, Mr Ba đột nhiên kêu một tiếng, chỉ bay tới cự đại cơ giới thể nói, có cái gì tới? Cái gì? Bú Gỉ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp này cự đại cơ giới thể đã muốn đụng vào bên này, nhất thời con mắt trừng lớn, nước mũi toát ra, làm sao lại tới nơi này? Làm sao lại đến? đáng giận, đáng giận. Theo hắn một trận luống cuống tay chân, vô ý thức đem mũi chân hiện lên, hướng phía trước một điểm. Một khỏa hồng sắc bủ gỉ đánh liền từ này bay qua, đụng đang bay tới cơ giới thể phía sau lưng. với một cỗ kịch liệt nổ tung vang lên. Tại cơ giới thể hậu phương nổ tung một đoàn cự đại bụi mù. Giàn kỳ a cụ, cũng chính là cái này đồng thời, tại phụ cận lục xỉ tìm đúng thời cơ, quật lên chân mạnh mẽ hướng phía trước đá nhất kích, cự đại nhạt ánh sáng màu xanh lam phi tốc tiến vào khói bụi bên trong, đem này cơ giới thể từ trong xương khói đánh đi ra. a ah ha ah ah ha ah. ha bố ghi ngược lại là không thấy được cái kia dạng kỳ ạ cụ chản kích chống lạnh cười to bản đại gia lợi hại đi thứ này bị bản đại gia nổ bay lucy một chân đá lên đột nhiên vọt về phía trước thẳng đến lấy này bay ra ngoài cơ giới thể quá khứ lúc này này cơ giới thể đã vỡ vụn không còn hình dáng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bà rẹn không sai biệt lắm muốn cấp trước bắt được cái này bà rẹn trên người hắn có bí mật cùng hắn đồng dạng có ý tưởng còn có dầu cô đái chỉ gặp hắn thân thể hóa sa phòng cực tốc lướt qua qua cỡ nào nói ra khói bụi lúc này sắc mặt lại dần dần ngưng trọng muốn xuất đến nam nhân này rất ít râu cột đại dẫn đầu đến một tay đặt tại còn tại bay lên cơ giới thể trên thân cấp tốc đem sa hóa mà phía sau chạy đến lùi xì trực tiếp biến thành báo nhân một chân từ trên hướng xuống bổ mà vừa sa hóa xong râu cổ đại tay cũng đi đến tìm tòi chuẩn bị bắt lấy bà ren nhưng cũng theo đó lúc hắn biến sắc cấp tốc nguyên tố hóa biến thành sa phong biến mất ẩm nhưng giờ phút này một cỗ trùng kích từ sa hóa bên trong tuấn ra đánh chúng này nguyên tố hóa hạt cát mang theo hạt cát sau này quăng đến nơi xa râu cột đại từ đằng xa hiện hiện trên ngực sắc mặt tông trầm ba cũng cơ hồ là tại đồng thời, một cái mang theo màu trắng bao tay tay, từ phong hóa cơ giới thể lực rũ ra, vương vàng bắt lấy lục xì rơi xuống cổ chân. hô, lục xì chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền văn mở, cái tay kia lôi kéo chân hắn cổ tay mạnh mẽ xoay tròn, giống như là khi nắm lấy một cây côn gỗ một dạng, vung hai vòng mấy lúc sau trực tiếp ra bên ngoài quăng ra, nhường đường kỳ thân thể trùng điệp đụng trên mặt đất, trên mặt đất trượt một khoảng cách. với lúc này, sa hóa cơ giới thể rốt cục rơi xuống đất, trải rộng ra một đoàn cát bụi cùng khói bụi kết hợp khí thể, khí thể bên trong. Dần dần hiện ra một cái hùng tráng thân ảnh. Bà Dẹt đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi ra, y phục mới tinh, lông tóc không tổn hao gì, mà trên mặt nhe răng cười, càng lúc càng thịnh. Cái kia sắc cao đến, chỉ là hắn màu sắc tự vệ a. Cơ Lao nỉ non nói, chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 835, chân nam nhân có thể lớn có thể nhỏ. Vừa rồi chỗ biểu hiện tất cả mọi thứ, bất quá là hắn hợp thể quả thực năng lực, cộng thêm bên trên một điểm bá khí mà thôi, mà bà Dẹt tránh thức cường đại, có thể không đơn thuần là quả thực. Thể thuật, năng lực, bá khí, mỗi một dạng đạt với bản thân chỗ đỉnh phong đều có thể trở thành một phương bá giả, có thể ba loại nếu như đều đạt tới một cái cấp độ, vậy thì có tại bá giả bên trong bá giả lực lượng. Đó là hải tặc hoàng đế, đó là hải quân đại tướng, là đỉnh cấp cường giả. Trước đó bà Jet chỉ là hình thể đại lực lượng đại tăng thêm phòng ngự mạnh, thế nhưng là phòng ngự mạnh hơn cũng có cái cực hạn, bởi vì loại trình độ kia hình thể không thể lại mang lên tối cao cấp bá khí, không phải làm không được, mà chính là vô dụng công. Hơi có chút chiến đấu ý thức người, đều biết hội giữ lại, dù sao có thể bài trừ hắn năng lực người, có cần hay không tối cao cấp bá khí đều như thế, không thể phá trừ hắn năng lực người có cần hay không tối cao cấp bá khí cũng giống vậy này dù sao cũng là cái đại biêu đấm cũng không phải bạ dẹt tránh thức tất sát thủ đoạn hắn tránh thức vẫn là thuộc về mình bản thân cường đại bạ dẹt nhìn về phía trước này đại lượng hải quân tinh anh nụ cười ẩn ẩn có chút vặt mẹo, hắn mở ra hai tay ngóc đầu lên nhắm mắt lại tựa hồ là đang say mê lấy cái này khẩn trương lại tràn ngập y thế bầu không khí coi như không tệ hắn chậm rãi mở miệng ôn nhị ngủ mồm nắm lấy cơ hội quát một tiếng công kích ầm ầm lần này dẫn đầu công kích trước là khiên đại pháo một số hải quân liên tiếp một trận pháo vang về sau. Đại lượng đạn pháo hướng về phía bọt dẹt bên này phong tới, mà bọt dẹt con mắt cũng không có mở ra, chỉ là đem này mở ra hai tay hơi bậy trước. Phanh, giống ruột tiếng vang, đánh tới đạn pháo bị bọt dẹt tiện tay cho gậy bắn ra, xa xa vung qua một bên, ở trên không địa nổ vang. Phanh phanh phanh, hắn quyền đầu giống như liền theo có thể bắn ngược đồ vật một dạng, chỉ cần tiếp xúc đạn tháo, liền có thể tùy ý cho kích thích mở. Cái này khiến đa hóa thành người thu hình, hình thể thu nhỏ cụ rô nuốt vào nước bọn, không thể tin nhìn qua bên kia có thể làm được dạng này. Đánh về đạn tháo, hắn đương nhiên là có thể nhưng này nhất định phải là phổ thông đạn tháo, cũng chính là hải quân chế thức đạn tháo, cũng có thể là hải tặc chuyên dụng đạn tháo. loại kia đạn pháo rất nặng, thực thiết túc, nổ tung chậm, có chiếu cố lưu thuyền cùng nổ tung đặc tính. hải quân vì truy kích hải tặc, hải tặc vì ăn cướp thương thuyền, đều chọn loại này đạn tháo, cũng là dễ dàng nhất bị người đánh về đạn tháo. nhưng bọn hắn hải quân thượng tá dùng, như vậy không giống nhau, là tức thì nổ tung, dù sao có thể đến thượng tá, vẫn là chuyên môn chơi pháo, căn bản là trướng mắt loại kia chế thức đạn tháo, đều là tuyển nhiều mặt cực đoan đạn tháo, thường thấy nhất cũng là tức thì nổ tung, nắm giữ tốt thời gian. Một khi phát xạ đến địch nhân trước mặt liền có thể trực tiếp nổ tung, sinh ra lực sát thương. Dạng này đạn tháo, đừng nói đụng, thậm chí không đụng tới đều có thể nổ. Riêng là tân thế giới hải quân, sẽ dùng bá khí khoác một tầng phòng ngự, dùng cái này ra tăng uy lực. Dạng này đạn tháo, lẽ tránh có thể muốn đánh đáp lời, dù sao hắn, củ rổ là làm không được. Di đã nhìn bộ cổ Lộ Lạc càng sâu, nàng thể thuật thiên phú là mạnh nhất, thậm chí có thể nói là trong biển rộng gần phía trước tồn tại, cho nên càng có thể rõ ràng cảm nhận được giống nhẹ nhàng như vậy đánh đi đạn thảo hoặc là nói càng giống là đem đứng im vật cho dịch chuyển khỏi phần này, lực là cỡ nào khó được. Nói đùa cái gì, liền xem như cỡ lão, dùng đạo tài năng khó khăn lắm làm đến a. Dì đã giật mình nói, phần này xảo lực, đại biểu cho hắn không phải một cái chỉ dựa vào lực lượng cùng tốc độ người. Lực lượng cùng tốc độ có đôi khi đối thể thuật cường giả mà nói đã đầy đủ, thậm chí có thể nói cũng là toàn hành diện, lực lượng lớn hơn ngươi, tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi chỉ có một thân kỹ xảo cũng đánh không ra cái Hoa văn đi ra. Nhưng là lực lượng tăng tốc độ, lại thêm kỹ xảo. Này chỉ có thể nói là đáng sợ. 3 Sau cùng một phát văng ra đạn pháo, bị bạ dẹt mở ra năm ngón tay, lấy tay bắt lại. Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm những cái kia như Lâm Đại Địch Hải Quân, màu xanh biếc đồng mâu lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ khẩn trương cảm giác. Bạ dẹt bắt lấy đạn pháo tay dần dần nổi lên như một sạch một dạng hạt tròn, nồi đất quả đấm to cùng này đạn pháo bị mổ sạch cho bao trùm, biến làm một cái giống như mang theo kim loại đen bao tay quần đấu. Hy vọng không muốn biến mất. Siêu. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hãn cốc trước mặt. Hãn cốc cũng tại thời khắc này phát giác, thân hình ngã ngựa, chân sơ đứng thẳng. Nửa người trên sau này khẽ đảo, đôi chân dài như một đạo cây roi đồng dạng tại bạ dẹt không, có trước khi đến liền đã qua. Ầm. Cái này một cái nâng cao đáng ngang, trực tiếp đá vào bạ dẹt trên cổ, một chân đem hắn đá một cái lảo đảo, hướng bị đá đánh phương hướng liệt quá khứ. Hàn Cốc trong mắt thêm ra mấy đầu hắc tuyến, cái thứ nhất tìm thiếp thân. Ngươi cho rằng thiếp thân là nhu nhược hạng người, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền trở nên nghiêm trọng. A. Bạ dẹt khiêng Hàn Cốc chân, từng chút từng chút đem thân thể thẳng tắp, thẳng đến đứng thẳng lên, nhìn xuống Hàn Cốc, giữ tận nói, lực đạo rất tốt ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút. ầm, vừa nói xong, hắn này kim loại đen bao tay quyền đầu trực tiếp nắm chặt, nang nhiên đập xuống. Hạng cốc đứng thẳng đi đứng nhất chuyển, kéo theo quen thân, đem gác ở bạ dẹt chân thu hồi, quay người nhất câu, cuộn lên đi đứng, một chân gác ở quyền kia hạng nhất kính bên trên. ầm, quyền đầu cung bắp chân va chạm, phát ra trầm đục, nhưng hạng cốc sửng sốt bị cái này lực lượng khổng lồ cho đẩy hướng sau chuyển rời, đem đứng thẳng mặt đất cày ra một đạo dấu vết. vành, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, quyền tia đầu đống nhiên liền phát ra kịch liệt nổ tung. Hỏa dương mù trong nháy mắt bao trùm hai người. Nhưng rất nhanh, khói bụi liền thoát ra một bóng người, Hàn Quốc từ giữa không trung xoay tròn lấy bay ra, rơi trên mặt đất lại tới cái ưu nhã lộn ngược ra sau, cái cuối cùng cao nhảy trùng điệp rơi xuống đất, giơ lên một cái chân sắc mặt tông trầm. Nang y phục bị cái này nổ tung nổ có chút vỡ vụn, lộ ra bên hông quan hoa, và áo cũng biến thành tàn quét ra. Ngươi cái này đáng chết mã phu, dám phá hứa tiếp thân ưu nhã y phục. Hàn Quốc quát, quyền kia đầu thế mà lại nổ tung. Là vừa rồi hợp thể viên kia đạn pháo sao? Trong xương khói, ba dẹt chậm rãi đi ra. Lúc này cái tay kia khôi phục màu trắng bao tay bộ dáng, đối hẳn có cười, đây chính là Thất Vũ Hải sao? Phi thường tốt. Nói thực ra, hắn chỉ là trong tù nghe qua mà thôi. Hắn năm đó còn tại thời điểm Thất Vũ Hải tựa hồ vừa thành lập, nhân viên đều không dám gót. Về sau tiến đến hai cái Thất Vũ Hải, hắn mới đại khái có thể đoán chừng Thất Vũ Hải cường độ. Dù sao đầu kia cá sấu tại hàng ngũ đó bên trong, dùng vũ khí người, nhớ kỹ dùng tới ba khí. Mộc Mọ mỏng gã thấy cảnh này, vội vàng chỉ huy nói, thiếu quyết ba khí lời nói, sẽ bị hắn dùng năng lực hợp thể. Vũ khí làm từ vật Hắn như cũ có thể hợp thể. Năng lực giả khai phát hạ độ, không chỉ có riêng là đại là được, đó là cơ bản nhất. Tỷ như cở lão ban đầu đạt được năng lực thời điểm, liền sẽ góp nhặt thiên chi bảo khố, cơ bản nhất vận dụng mà thôi. Nhưng ngươi sao ngươi nếu là trừ đại bên ngoài còn có thể tiểu, có thể lớn có thể nhỏ, cái kia chính là theo cở lão một dạng, là cái chân nam nhân. Dù sao chân nam nhân đều là có thể lớn có thể nhỏ, có thể mềm có thể cứng rắn. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 836, thể thuật bạn cở lão. Đối mặt mỡ mỏ mỏng gã chỉ lệnh Hải quân các tinh anh cả đám đều đem tự thân vũ khí bên trên bạ khí, bắt đầu từng bước hướng bạ rẹt tới gần. Bọn họ bảy cái trong tinh anh tướng, cộng thêm một số phổ thông trung tướng, tổng cộng 20 cái trung tướng bị cỡ lão kéo qua, mà mang binh tất cả đều là thượng tá trở lên, tổng cộng 2000 hải quân, liền là một cái bạ rẹt. Bất quá, cái này cũng là phải. Đối đãi một cái tứ hoàng cấp một mình, vốn hẳn nên liền có phương diện này chiến lược. Vậy trước tiên nóng cái thân thể đi. Bạ rẹt quét mắt một vòng tại này cắn xì gà cỡ lão, khoe miệng khẽ nhếch, thân hình cực tốc tránh ra. Xa kích. Lúc này một tên trung tướng mệnh lệnh mới hạ đạn, bộ phận hải quân rơi súng lên dưới đánh ra bá khí viên đạn, thế nhưng là đã mượn. cái kia đạo hùng tráng bắp thịt quần cuộn ngược lại tam giác thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trên không, như hùng ngưng chiếm đất đồng dạng nghiêng nghiêng chạy tới. với anh, thân thể rơi xuống đất, kích phát ra một đạo sóng xung kích, đẩy ra trung quanh hắn hải quân. ngay sau đó hắn bỗng nhiên vọt về phía trước, nhất quyền hướng phía trước, thẳng tắp đánh chúng trước mặt hải quân bụng, đánh cho hắn nôn khan lên tiếng, thân thể không người. con, hậu phương hải quân kịp phản ứng, nắm chặt đao nhận hướng này đâm một cái, đâm chúng bả dẹt ý phục tiếp lấy liền phát ra một tiếng vang giòn hắc Bạ dẹt thân thể nhất quyền cơ hồ có này hải quân nửa cái thân thể quả đấm to trực tiếp đụng tới giống như vải rách một dạng đem này hải quân đụng bay đông bước chân hắn trên mặt đất trùng điệp giống một cái thân thể như như đạn pháo xông về phía trước bắn nhất quyền ném ra đem phía trước hải quân cho vọt tới chỗ bay tán loạn thân thế giới hải quân thượng tá hơi tốt đi một chút đều có thể là một cái chi bộ cơ địa trường truy đuổi hải tặc vô số đại tiểu chiến dịch vô số nhưng ở bả dẹt trước mặt cơ hồ bị hắn một người mở vô song cái thế giới này còn giả đều mẹ nó là cái này phong cách vẽ nhưng cũng còn tốt là đây đều là hải quân tinh anh chỉ là thụ thương thôi không dễ dàng như vậy chết đây là cờ luật chỉ để bọn họ hô tinh nhuệ nguyên nhân đối loại người này muốn mại a loạn chém đồ bẹt mạn ngăn tại tại này mở vô song bạ dẹt trước mặt đao quang lóe lên mang ra vô số đạo lộn xộn nhưng lại xác định vị trí tập trung chẳng kích nhất đao vô xuống 3. bạ dẹt trực tiếp đưa tay tay phải đối cứng lấy những trảm kích đó nắm chặt đao nhận trảm kích lược đạo cắt nát hẳn cái tay kia bao tay lộ ra mang theo bá khí to lớn bàn tay ta nhớ được ngươi bà dẹt đối hắn lộ ra nhẹ răng cười năm đó ngươi là đuổi bắt ta người một trong hô ầm hắn trực tiếp đưa tay nắm đao kia lưới đao đem đổ bẹt mạnh cho cầm lên đến trung điệp đập xuống đất khắc quá phế lối ôn òi gù mồ bạo xuống lại tám thanh đao quấn quanh lấy một chút hình xoắn ốc bá khí như loạn ảnh giả tề chạm bà dẹt sau này vừa lui hai tay quanh mặc cho này tám đao tàn ảnh chặt lên qua đương đương đương đương cánh tay cùng quyền đầu bao tay cùng y phục vỡ vụn ra lộ ra này như cốt thép một dạng đồng dạng cánh tay bắp thịt còn có so với bình thường nhân thể hình còn muốn quá đấm to bà dẹt tại hai tay giao nhau trong khe hở, đối ốn nhị gù mồ nhất liếc một chút, lộ ra hưng phân ý cười. ẩm. hắn bay thẳng lên một chân, như lợi kiếm đồng dạng tìm đúng khe hở, xuyên thẳng ốn nhị gù mồ mộ bụng, một chân đem hắn đá bay rất ra ngoài. hô. ngay sau đó, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, đầu cơ hổ rủ xuống đất, chỉ gặp một đạo hàn mang từ hắn phía trên sáng lên, mọ mỏng mỏng gã đã đạt tới hậu phương, một đạo S-Đồ cực tốc chém ra. bản thân hắn cũng là esdo bạt đao chẳng hảo thụ. nhưng là, ẩm. giống như hạ tử móc câu một dạng, bà dẹt đi đứng sau này nhất câu. Gót chân thẳng đá mỏ mỏng gạ cái cằm, đem hắn cao cao đá bay. Sau đó hắn hai con ngươi vừa mở, đi đứng cấp tốc thay đổi, trên mặt đất cuốn lên một làn khói bụi, thay đổi phía dưới, hắn thân thể cũng đi theo xoay tròn thẳng tắp, mang theo quyền đầu, nhất quyền đánh tới hướng chính diện nhảy bổ ra mạ cà gì. Bành, lực lượng khổng lồ ngăn chặn ra mạ cà gì đao nhận, để đao bối đâm vào ra mạ cà gì trên mặt. Bát giết quyền đầu lần nữa dùng lực, nhất quyền đem ra mạ cà gì cho đánh lui mở. Sau đó đầu hắn co rụt lại, chỉ gặp đạn mision công kích liền đạt tới lúc trước hắn đầu vị trí bên trên, hắn duỗi thẳng quyền đầu ra bên ngoài một vùng. Tuổi chó trùng điệp đập đập tại đạn 10 sần ở ngực, đồng thời miệng há mở, trên hàm răng bao trùm lên một đạo bá khí, hướng khác một bên mạnh mẽ khế cắn. Cong. Sở Tệ Nột lúc này phát ra đột phá, nhưng đao nhận bị bạ dẹt gắt gao cắn. Hắn đối là Sở Tệ Nột lộ ra nhẹ răng cười, đầu lần nữa dùng lực, cắn đao nhận hướng khác một bên rồi, đem Sở Tệ Nột thân thể cứ thế mà kéo qua, đồng thời trên đầu bao trùm lên bá khí, dùng lực đụng tới. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, để Sở Tệ Nột cùng đạn 10 sần một trái một phải bay ra ngoài. Thật sự thật sự thật sự. Hầu Phương Sờ trọ vợ dì song đao giao nhau hiện lên đánh bất ngờ hình, giống như tàn ảnh đồng dạng cực tốc mà qua. Bà dẹt tựa hồ sớm co đón trước, trở lại cầm bước lên quyền đầu, nắm tay phải đang tại cái này giao nhau chém tới song đao bên trên. ầm, một cỗ khí lãng tử đó truyền văng mở. Bà dẹt một cái tay khác nắm chặt quyền đầu, thu nạp tại bên hông, mạnh mẽ nhất quyền đánh ra. Sờ trọ vợ dì giật mình, song đao vạch lên bà dẹt quyền đầu đi lên nhấc lên, giao nhau chém tới song đao biến thành giao nhau phẳng ngựa ngăn trở bà dẹt quyền đầu, nhưng lại bị hắn cự lực đánh sau này rút lui thẳng đến. giống đánh lui rơi sở cho bà gì, bà dẹt xong quyền rơi cao, đối lên trước mặt đông đảo hải quân dùng lực hướng xuống một đập, quyền đầu đánh xuống mổ, lấy hình quạt vị trí đem khắp nơi phía trước vỡ nát, trùng kích lực đạo quyền bay cái kia hình quạt khu vực hải quân, kích thích đại lượng bụi mù. ở một bên trầm trạm không động tay cỡ lão nắm chặt xì, ánh mắt nhắm lại. trung tướng nhóm nhiều lắm thì có chút chật vật, cái này vẫn chưa tới thụ thương cấp độ, nhưng cái này bà dẹt, nhưng như cũng là lông tóc không tổn hao gì trạng thái, trừ y phục phá điểm, cái này thể lực, trước đó còn mở năng lực, lại thêm loại này đẳng cấp chiến đấu nhưng lại không thấy được một chút xíu hao phí tình huống. Gia hỏa này thể lực có phải hay không sung tốc điểm? Bá Z lúc tuổi còn trẻ bị sèn gỗ cũ cùng gáp, liên đối lấy xạ cả rủ kỳ ở bên trong trung tướng, mà đến hắn thể lực hao hết mới kết thúc, tại ngục giam ma luyện nhiều năm như vậy, đi ra uy thế hiện tại cũng trông thấy, đã mạnh đến địa vị. Tầng thứ 6 trong ngục giam tội phạm phóng suất là ác nhất một sự kiện, những lão đó trong tù không có tỉnh lại liền không nói, có lẽ đi ra thực lực không tăng phản giảm, cái này còn dễ nói điểm. Sợ là sợ loại này cầm ngục giam khi tu luyện hoàn cảnh ma luyện tự thân một khi không có tiếng tâm gì tại loại này như địa ngục hoàn cảnh tu luyện cái hai ba mươi năm này đi ra cũng là thông thiên cự kình riêng là bạ dẹt loại này bản thân thể lực liền rồi dào cái này trong tù vô pháp vận dụng năng lực chỉ có thể tu luyện thể thuật tình huống dưới này thể thuật cùng thân thể tổ chức đã phi thường khủng bố mà hắn năng lực rất tỉnh hẳn là trong hai năm này nói cách khác hắn thiên tư bản thân cũng là đỉnh cấp vận dụng thỏa đáng năng lực cường hạn ba khí tinh thông kỹ xảo lại lực lượng cự đại thể thuật cách cỡ lực khá xa gì đã cũng phát giác điều này vô ý thức nhìn về phía cờ lão thể thuật bản cờ lão à. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 837, người yếu lùi tán. Hô. Đang lúc bà Dẹt muốn tiếp tục đối mặt bọn này hải quân thời điểm, hậu phương mở ra một đạo cắt đuổi. Dầu Cổ đã từ đó ngưng tụ ra nửa cái thân thể, tay trái hóa thành cắt đao, đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Sa Mạc Kim Cương bảo đao. Cong! Bà Dẹt quanh thân nhất chuyển, cánh tay trực tiếp đánh vào này cắt chiêu đao, bá khí cách trở phía dưới, không để cho nải lưỡi đao sắc bén xuyên thấu. Hắn nổi lên một cỗ nghe răng cười, ngăn cản cắt đao quyền đầu mở ra, năm ngón tay sắc bắt được Dầu Cổ lại tay. Sa Mạc Hoa Hữu Dương. Dầu cổ đại lạnh giọng nói nửa người dưới hạt cắt bắt đầu ảnh hưởng khắp nơi với anh bà dẹt thân thể hướng xuống một khảm, dưới chân địa mặt biến thành hình tròn lưu xa khu vực một chút xíu đem bà dẹt nuốt hết mà lúc này bà dẹt tay cũng bắt lấy dầu cổ đã kim cương bảo đao dầu cổ để trở tay vung ra tay phải kim câu lại bị bà dẹt một tay ngăn cản đầu hắn nhất động liền chuẩn bị đụt tới gấp ít dâu cô đại lại nói một tiếng với anh bà dẹt thân thể càng hướng xuống thảm hắn biến sắc hai tay nhất động trực tiếp đem dâu cô để trò vùng ở trên không hợp thể cách mặt đất không có năng lực phóng thích môi giới bà dẹt dưới thân tuôn ra tử sắc mồm sạch cấp tốc bao trùm đến lưu xa rất nhanh hắn nửa người dưới cùng hạt cắt kết hợp giống như đuôi rắn muộn dạng để hắn thẳng thăng lên lại cấp tốc thoát ra cái này xa xa đuôi ở trên không nhất chuyển xoay tròn lấy rơi trên mặt đất rơi xuống đất thời điểm cánh tay hắn cũng rơi trên mặt đất tử sắc mồm sạch cấp tốc cùng mặt đất kết hợp ầm ầm cánh tay bập bênh phía dưới mang ra một đầu nham thạch to lớn cánh tay thẳng hướng lấy bay trên trời cao rộp cột đại nam tối một cánh tay năng lực hơi thao cỡ loáng mắt nhắm lại gia hỏa này năng lực dùng cũng không tệ không phải loại kia sẽ chỉ mãn loại hình. ít. Dầu Cổ giơ tay trái vươn ra, trực tiếp đụng phải cái này nham thạch to lớn cánh tay, chợt một tiếng, nham thạch cánh tay cấp tốc phong hóa, biến thành cát sỏi rơi xuống. Siêu. Nhưng vào lúc này, bà dẹt ngay tại gió này hóa bên trong, cấp tốc tới gần Dầu Cổ đại, đã đặt tới hắn trước mặt, đối hắn lộ ra nhe răng cười. Ầm. Hắn rơi lên quyền đầu, hung hăng cho Dầu Cổ đại nhất quyền, đem người này như như đạn pháo đánh rơi xuống đất, đánh lên đùi mù. Đùi mù bên trong, cuốn lên một đoàn xà phong, xà phong cấp tốc hóa thành Dầu Cổ đại, từ nơi đó thoát ra che ngực nửa quỷ trên mặt đất, tấm kia hung ác nham hiểm mặt, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Ha ha ha ha. Bà Dẹt ở trên không cất tiếng cười to, này cường đại trệ không lực để hắn giống như trôi nổi một chút, thân hình hắn chấn động, đang chuẩn bị lao xuống. Hương Tâm Chân, sau lưng, Hàn Cóc cực tốc hiện lên, đôi chân dài cao cao nâng lên, cái loại người này chết phao phúc nhị mã lâm ba ngày đều không nàng không công chân tại dưới Thái Dương loài ánh sáng, một chân cao cao bổ xuống, dùng lực bổ vào bà Dẹt phía sau lưng. Một dưới chân, để bà Dẹt thân thể cũng hướng xuống hàng. Tu binh chi tiến. Hàn Cóc hai tay kéo ra, mang ra một đạo cự đại phấn hái tâm, cánh tay vừa để xuống, từ trên không trung hạ xuống đại lượng phấn hồng mũi tên. Hàn Cóc năng lực khai phát đến bây giờ, không cần người khác đối nạng hơi một tí tâm, đều sẽ hóa đá. Nhưng loại đồ vật này, Hạ Lạc Bạ dẹt cấp tốc quay người, cánh tay nổi lên ba khí, quyền đầu đánh ra tàn ảnh, cấp tốc đem những phấn hồng đó mũi tên cho đánh tan. Sa mạc đại kiếm, đầu cổ đè trên mặt đất nhấn một cái, cấp tốc đem chúng quanh cho sa hóa, từ những hạt cát đó bên trong, nương tụ ra một thanh như đại kiếm đồng dạng ác ác, thẳng tắp đánh vào Bạ dẹt phía sau. Đem hắn đỉnh đi lên nhất phương đẳng Kim cương bảo đao. Hắn cấp tốc hóa thành hạt cát, bay tới bạ dẹt bên cạnh thân một tay biến thành hạt cát phủ nhận, dùng lực hướng xuống một đợt. Ầm. Bạ dẹt hướng xuống vừa rơi xuống, đụng trên mặt đất, ném ra một cái hồ to, kích thích nồng đậm khói bụi. Hàn Cốc rơi xuống từ trên không, cùng nửa nguyên tố hóa Dầu cô đã sóng vai đứng trùng một chỗ. Không nên quấy rầy tiếp thân, cá sấu Hàn Cốc cao ngạo nói. Thối nữ nhân, ngươi mới là không nên quấy rầy ta đi, đó là ta mục tiêu. Giậu cô đã hung ác nham hiểm nói. Bọn họ lao thất vũ hải. Có thể chưa từng có cái gọi là sóng vai chiến đấu, cho dù là tại cuộc chiến thượng đỉnh, cũng chỉ là riêng phần mình đánh chính mình. Lần này phối hợp, đánh để bọn hắn mười phần nổi nóng, tuy nhiên không phải chủ động liên thủ, nhưng đánh như vậy cũng liên thủ không có gì khác biệt. Lúc nào, bọn họ cần liên thủ đối địch. Hô. Khói bụi bị một cái tay trực tiếp khuất tay tản ra, bà dẹt từng bước đi ra, y phục trên người so trước đó càng phá, nhưng cái kia lộ bên ngoài da thịt cũng nhiều bị thương thế. Bá khí mặc dù là phong ngự, nhưng trung quy là hữu hạn, một khi vượt qua cái nào đó giới hạn, hắn vẫn là hội tụ thương. Dầu cổ uy lực công kích không thể so với mang theo bá khí công kích kém, mà hẳn có bá khí chất lượng cũng không thể so với bạ rẻ thấp. Không tệ. Hắn nhìn chằm chằm cái này hẳn cổ cùng dầu cổ đại, nụ cười không giảm, loại trình độ này chiến đấu mới là ta muốn, các ngươi còn có những trung tướng đó mới là đáng giá ta nhất chiến đối thủ. Hắn nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía những cái kia dần dần dựa sát vào hải quân, hai chân một trước một sau hơi hơi mở ra, quyền trái thu nạp bên hông, nắm tay phải hướng phía trước duỗi thẳng, triển khai tư thế, nhắm mắt lại. Như vậy, người yếu liền lui tán đi. Cố Hễn Con mắt mở ra giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nay màu xanh biếc đồng mâu tại lúc này biến thành nhỏ chút, nhất thời, hắn không khí chung quanh trở nên giống như sắt như gió, mắt Trần có thể thấy, không khí đều tràn ngập hát sát sắc đường cong, cực tốc ra bên ngoài khuếch tán, trực tiếp bao trùm toàn bộ hòn đảo. Tại cái này giống như sắt phong dưới khí thế, những hải quân kia tinh anh thân hình run lên, đôi mắt trắng dã, bất lực há mồm, phù phù một tiếng ra xuống. Một Mọ móng gạc trong mắt thít chặt, nắm chặt chuôi đao, loại trình độ này bá vương sắc. Chuyện gì xảy ra, chúng ta mang đến thế nhưng là hải quân tinh hụy. Ngô, no, không tốt, ta dẫn theo hải quân phổ thông trung tướng một trận lay động nửa quỳ trên mặt đất thân thể tại này thẳng rốc hết ra bao quát mấy nạt cũng giống như vậy hắn cắn răng muốn đứng dậy nhưng làm sao hai chân không bị không chế tại này đánh lấy bệnh sốt Z, cưỡng ép đứng người lên nhưng là loại trình độ này căn bản là không có cách tham gia chiến đấu theo ác quỷ mị hận tùy ý này như sắt như gió bá vương sắc đánh thẳng vào con mắt nhắm lại trừ bảy tên trong tinh anh đem cùng những này lao thất vũ hải có thể đứng đấy cũng chỉ có cớ là phe phái người còn lại không phải nửa quỳ cũng là hoàn toàn kẽ dịu quá khứ bá vương sắc Cú rồ cắn răng, đối cứng lấy đây cơ hội để cho người ta hô hấp đỉnh trệ cự đại sát khí, kinh hãi nhìn chằm chằm bà dẹt. Gia hỏa này còn có bá vương sắc. Khoa Trương như vậy sao? Bá vương sắc? Cớ lão lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà dẹt, cắn răng mắng, trước hải tặc vương đoàn đội, làm sao đều ra chút loại đồ chơi này. Dỗ dơ coi như, dây ôi sẽ, nhưng là gia hỏa này thế mà cũng đã biết, mà lại còn hung hãn như vậy. Cớ lão vì bắt hắn hô rất nhiều tinh huệ, nơi này thấp nhất đều là hải quân bản bộ thượng tá, nếu như là bình thường chiến đấu, bằng cho bọn hắn mượn cường độ, tuyệt đối có thể mài rơi bà Z. Nhưng là bá vương sắc loại này vô lại chiêu thức, nay ảnh hưởng nhưng chính là đơn thuần ý chí, chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 838, kết luận. Cái này đứng đấy, liền không có nhiều. Giải quyết người yếu về sau, nay hắc bên trong mang làm phách vương sắc bá khí dừng lại rơi, giống như đột nhiên bình tĩnh bao tắc thiên, nhưng lại còn như gió lốc mưa vùng xuống trước kiến tĩnh. Bá dẹt đối lấy bọn hắn cười nói, tới đi, hảo hảo đánh một trận đi. Nói, hắn thở sâu, từ trong núi phun ra một đạo thẳng tắp, dốc sức tới mặt đất, kích thích một vòng buổi ngủ. Đông chỉ gặp bà dẹt đi đứng trên mặt đất trùng điệp giống một cái, để này bụi mù khuyết tán càng lớn, thân hình như như đạn pháo bay thẳng mà đi, nhất quyền liền hướng phía phía trước đập xuống. Công. một thanh hắc đao gác ở hắn trên nắm tay, bà dẹt đối cái này hắc đao chủ nhân nhay răng cười, vẫn là ngươi đánh với ta tốt nhất. mỹ hắc mang theo đao, chuẩn bị có hành động thân thể hơi buông lỏng, nhìn lấy phía bên kia, cái này dĩ nhiên không phải hắn, này hắc đao chủ nhân là cờ lão, cờ lão dơ lên đao nhận, ngăn trở bà dẹt một quyền này, nhưng là lực lượng khổng lồ để chân hắn châm địa lui về sau. bà dẹt lực lượng so với hắn đại. Bà dẹt trùng điệp quát một tiếng, quyền đầu lần nữa sử dụng lực, muốn đem cờ lật trôi lẻ tới, siêu. Nhưng rất nhanh, hắn quyền đầu liền xông cái công, trực tiếp xuyên thấu qua cờ lão tàn ảnh, nhất quyền hung hăng nện tại mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái lỗ thủng. Một đạo hắc quang từ bên cạnh hắn chật lóe, cờ lão xuất hiện tại bả dẹt gì đặc biệt bên cạnh thân, nhất đao dưới vẽ, thẳng chém tới. Bả dẹt thân thể một bên, đại thủ liền thẳng nằm tới, muốn bắt ta đao. Cơ lão đồng tử ngưng tụ, tự thân đột nhiên lóe lên, chân trên không trùng dẫm ra một đạo khí lãng, giống như thuần gì, xuất hiện tại bả dẹt một chỗ khác, si bộ xuống. Công. một đao kia trực tiếp chém chúng bả dẹt bả vai để hắn thân thể hướng bữa tiếp theo áp chế mở dưới chân địa mặt một đao kia đánh xuống cỡ lão trực tiếp đem xì theo bả dẹt bả vai trở đi trực tiếp trượt hướng cổ của hắn bả dẹt kinh ngạc một chút mà hậu thân thân thể chấn động như lại long đồng dạng tại này chấn khai để thân thể từ mặt đất bắn ra đem xì quỹ đạo đi lên chết đi một điểm ngay sau đó thân thể sau này ngửa mặt lên tránh thoát xì chặn kích sau khi đi đứng còn đi lên một đỉnh đem xì đao nhận cho đẩy ra mang theo một đạo tiếng sét gió thuận thế một chân đá hướng cỡ lão nhưng rất nhanh Cơ lão thân hình tránh ra, xa xa rơi trên mặt đất, vung vẩy một chút đao, cắn xì gà ngẩng đầu, nhìn về phía bà Dẹt ánh mắt lạnh lẽo. "Đông." Bà Dẹt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, quay đầu đối hắn cười nói, "Dẹt phỉu. Cái kia tốc độ chuyển chuyển phương thức, là Dẹt phỉu. Chỉ là chiến lợi phẩm." Cơ lão nói ra khói bụi, thản nhiên nói, "Mà ngươi cũng sẽ thành chiến lợi phẩm." Vậy liền nhìn ngươi bản sự, Cơ lão. Bà Dẹt nổi lên nghe răng cười, cứ bộ hướng mặt đất chấn động, như vậy quả đấm to thượng quyển lên màu xanh đen gió xoáy chi tức, như mãnh hổ đồng dạng lùi bắn xuyên qua thống hợp bà khí, từ từ, cỡ lão nắm chặt xì, đao nhận nhất chuyển, hạt trên lưới đao cũng nổi lên kim sắc điện mang, hắn trở tay đem xì vào vỏ, bày ra ẻo đồ thế. Vành. bà dẹt nhất quyền đập tới, đem không khí đều lui bạo hưởng lên tiếng, quyền đầu đánh tới, chỉ là xuyên thấu qua cỡ lão đầu, này thân thể như là sóng nước dần dần làm nhạt, tàn ảnh mượt lung. theo sát bà dẹt phía sau cỡ lão thanh âm, là một đạo trong nháy mắt nhấp nhón tiền đen ánh trăng, trực tiếp đột hiện tại bà dẹt đọc sau đầu. nhưng mà đúng vào lúc này, bà dẹt cái hốt cũng đẩy ra thống hợp ba khí. ẩm. Ánh trăng chợt hiện, để Bạ Dẹt đánh một cái lão đảo, hắn trong nháy mắt xuất thủ, tay phải hướng đằng sau kéo một phát, trực tiếp bắt lấy này cắt qua quạc xỉ. Bắt lấy, Bạ Dẹt nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái tay khác mò xuống chính mình cái ống, trên bàn tay xuất hiện bên trong một vòng đỏ thẫm, ngược lại để hắn ý cười càng giữ tợn, rất đau à. Hô. Bạ Dẹt nắm chặt xỉ đạo nhận, mạnh mẽ hướng phía trước ném một cái, mang theo cờ lật thân thể hướng mặt đất đập tới. Mà tại này vung vẩy xuống dưới phía dưới cánh tay, một đạo thạch chủ đột nhiên rỗi lên, đối cứng ở Bạ Dẹt hướng xuống phất tay cánh tay. Ba Nay thạch trụ tại bạ dẹt lực dưới đường trực tiếp vỡ nát, nhưng cũng ngừng trệ một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt, liền đầy đủ. Cơ hớp trở tay xoắn một phát, xí đao nhận tại bạ dẹt trong lòng bàn tay xoay tròn một chút, thật thiên thiết cốc. Xoát xoát xoát xoát. Đại lượng tiền đen sắc trạm kích từ bạ dẹt trong lòng bàn tay nổ tung, chống ra bàn tay hắn, đồng thời hướng phía bạ dẹt trên mặt phi vũ quá khứ. Bạ dẹt thân thể lui về sau nửa bước, song quyền cực tốc vung vẩy mở, đem những này lộn xộn trạm kích không phải đánh nát cũng là lấy bay, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, cực nhanh thời gian đem trạm kích băng rơi, mà chân sau bộ nhất động tiếp tục hướng phía còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cờ lão bắn rọi, nhất quyền hung hăng nện xuống. Lần này cờ lão chưa kịp né tránh, hắn lúc này còn tại giữa không trung, mắt thấy quyền đầu đập tới, hắn hàm răng khẽ cắn, đao nhận nhất chuyển, mũi lao thẳng đỉnh quá khứ. Ầm. Bà Z quyền đầu cứng đỉnh lấy mũi đao hướng phía trước xuống lên, mang theo một cỗ cự lực để cờ lão nắm chôi đao đứng vững hắn bộ ngực mình, nhất quyền đem hắn thổi bay ra ngoài. Cờ lão thân hình hướng không trung bay một trận, đột nhiên lại đình trệ ở, Phi phù ở bên trong thay đổi phương vị, đứng thẳng ra. Hắn xoa xoa ở ngực, nhìn xuống bạ Z, nghi răng nói: lực lượng vẫn còn lớn a tốc độ ngươi cũng không tệ bà diệt đồng dạng nghe rằng không sai chính là như vậy chiến đấu sau đó rơ rơ về sau ta muốn chính là như vậy chiến đấu vung cỡ lảo cho ta càng nhiều cảm giác cấp bách đây cũng quá nơi xa quan chiến củ rơ nuốt vào nước bọn hắn một mực đang tìm cơ hội muốn công kích bà diệt nhưng loại này phương thức chiến đấu không chỉ có nhanh chóng mà lại cảm giác cấp bách mười phần nói thực ra hắn liền bà diệt động tác cũng chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy cái hình dáng càng đừng đề cập cờ lập tiên sinh tốc độ hoàn toàn không xen tay vào được uy các ngươi ngược lại là lên a gì đã đối bên kia trong tinh anh đem kêu lên sở cho vợ gì lắc đầu trước mắt cái trạng thái này theo không kịp qua. lời này để gì đã trì trệ trong nội tâm nàng cũng biết hiện tại không có cách nào theo sau trong tinh anh đem nhóm bao quát nàng đương nhiên là tham nội đoàn nhưng bây giờ cái trạng thái này đối phương thể lực sung túc mạng mũi đi lên không chỉ có không thể giúp được cơ lão thậm chí sẽ đánh loạn hắn tiết ấu bởi vì hiện tại tìm không thấy khe hở hoặc là nói thực lực bọn hắn còn không có cách nào tìm tới khe hở chỉ có chờ hắn thể lực hao tổn tới trình độ nhất định thời điểm mới có tác dụng mà bây giờ cái này chiến cục có thực lực này tìm tới khe hở đi lên chiến đấu, Dì đã nhìn về phía bên kia mấy cái thất vũ hải, vũ ghi. ân, lừa qua, con hàng này không có tráng cũng là hiếm lạ. bị trước đó bà dẹt bá vương sát dọa đến nằm dạp trên mặt đất, vũ ghi biểu lộ ngẩn ngơ nghiêng đầu một cái, tổng cảm giác mình bị mạ phạm, nhưng là lại không nói ra được cảm giác gì, rất khó chịu. Dì đã tiếp tục xem hướng bên kia ba cái, đầu cô đại, hẳn có, bị hẳn ba người này có thể đuổi theo, chỉ là bọn hắn ba cái hiện tại một mặt xem kịch thái độ, để Di đã giật nhẹ khoẹt miệng. Dù sao không phải hải quân. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 839, thế lực ngang nhau. Chiến đấu khu vực bên kia, hai người lúc lên lúc xuống nhìn nhau, ánh mắt bên trong cũng bắt đầu hiện ra chiến ý. Di đã phát hiện, cũng là Cớ lão phát hiện, ra hỏa này, cũng là thể thuật phiên bản chính mình, hoặc là nói, hắn là kiếm thuật phiên bản bà Z. Bà Baze, năng lực này, ba khí, thể thuật liền cùng mình tương đương, mà lại từ trong lúc giao thủ, Cớ lão liền cảm ứng được hắn thể lực cũng giống như mình, hơi có như vậy một chút bén bỉ. Điểm này Cớ lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thể lực cũng là tự thân tu luyện được đến, luôn có loại kia được trời ưu ái người. Chắc Chatlotte Lynn 5 tuổi cũng đủ để xưng hùng, hắn điểm ấy thiên tư lại tính được cái gì, chắc chắn sẽ có người đạt tới giống như hắn thành tựu. Con hàng này mới khoảng 40 tuổi, chính là điên phong trạng thái, cũng không phải loại thực lực đó bắt đầu đi xuống dốc người, không bình thường khó chơi. Từ tốc độ bên trên, cỡ lão chiếm ưu, nhưng từ trên lực lượng, bà dẹt là chiếm ưu. Mà lại từ năng lực lên nói, hắn xem như khắc chế chính mình, dẫn đến chính mình thật không dám dùng tiên chi bạo khố, sợ bị hắn tiến hành hợp thể, nhưng là hắn muốn dùng hợp thể cụ thể uy năng cũng sẽ bị năng lực chính mình quấy nhiễu. nhưng từ vi lực bên trên, cỡ lão làm kiếm hảo, lực sát thương đương nhiên muốn so người này mạnh hơn, nhưng muốn cận thân lời nói, cũng có nguy hiểm tương đối. đồng dạng, bà dẹt tựa hồ cũng có giống như cỡ lão cảm ứng, đối hắn tách ra nhẹ răng cười. đây là đường đường chính chính chia 5 năm. cỡ lão ánh mắt nhắm lại, vươn tay, xì đi lên nâng, tí tách. trên hòn đảo phương, hạ xuống lên giọt mưa, rầm rầm, giọt mưa chuyển thành mưa to, cơ hồ có thể to bằng nắm tay, bắt đầu bao phủ cỡ lão cùng bà dẹt cái này một phạm vi. nước biển. Bà Diệp vừa mới bị mưa này dọt đập đạn, lập tức liền kịp phản ứng. Cố này cảm ứng, là nước biển không sai. Thanh Long Vũ, cỡ lao ngưng giọng nói, Bảnh. Bà Diệp trong nháy mắt mã bộ chân mở, toàn thân chấn động. Đầu tiên là run run rơi trên thân nước động, sau đó ba khí thấu thể mà ra, vận dụng lên phần ngoài phong thích, trực tiếp cách trở như quyền đầu giọt mưa. Dương Dương Dương. Những cái kia giọt mưa rơi vào ba khí phòng ngự phía dưới, giống như lưới dao sắc bén một dạng tại phía trên kia mở ra, phát ra dọt vang. Bà ba Diệp ngẩng đầu nhẹ răng cười cánh tay trực tiếp đặt tại thổ địa, tử sắc mỏ xe hạt tròn hình dáng theo bàn tay hắn tuấn ra, nằm sấp trên mặt đất, nơi cánh tay ngưng kết ra một đạo cự đại cánh tay đá, hướng phía trước cùng một chỗ, thạch đầu đại thủ trực tiếp luồn lên bá khí, như là màu xanh đen ma thuật hồi lộ một dạng, trực tiếp chụp vào cơ lão. Cơ lão ánh mắt ngưng tụ, để này vung về tới thạch đầu đại thủ chậm lại, hắn lúc này thân hình vọt tới, hướng phía bạ dẹt lao xuống đến. hợp thể thứ này vẫn là cùng tử vật hợp thể, coi như cuốn lên bá khí cũng là tử vật, cỡ là không thể hoàn toàn không chế nhưng không có nghĩa là không có, có ảnh hưởng. đơn như vậy trọng đồ vật lấy ra vũ đục ta sao? Cỡ lão đem đao nhận cắm vào vào đao, như một đường thẳng hạ lạc, đao nhận dây lắc nổ, mang ra ba đạo hư ảnh. Tiến phản, phong tỏa không gian, nhất đao hóa ba. Bà dẹt lúc này hợp thể vách đá ầm vang vỡ vụn, hắn đưa tay cho đưa ra đến, hai tay lúc lên lúc xuống sau này chống trời, quyền đầu trực tiếp ngăn trở hướng eo sườn cùng sau ở ngực chém tới lao quang, đồng thời đầu hướng phía trước chặn lại, trực tiếp ngăn trở cỡ lão lúc đầu chém trúng hắn ở cái cổ đao nhận. Cong. Theo dồn vang, ba dẹt quanh người hai đạo ánh đao biến mất, mà thực thể hiện ra kim điện mang đao nhận, bổ vào hắn ấn đường chỗ. Một tia máu tươi theo hắn ấn đường chảy xuống, một mực chạy tới gương mặt chỗ, giọt rơi xuống mặt đất. Hắc. Hắn xông cỡ lão lộ ra là dày đặc răng trắng, từ trong hàm răng gạt ra cời lạnh, đầu đột nhiên bay xuống, trực tiếp tại xỉ bên trên cọ sát ra tia lửa, thẳng hướng lấy cỡ lão lồng lực định qua. Cợc lắc một tiếng, xỉ si trong nháy mắt về dựa vào, muốn đứng vững lần này, nhưng lúc này, bà dẹt quên đầu bỗng nhiên từ bên cạnh thổi qua tới. Huyền Vũ thân thể. Cỡ lão đồng tử co rụt lại, một cái tay khác hai chỉ cực nhanh tại xỉ bên trên một vòng. Ầm. Nay nồi đất quả đấm to, thẳng tắp đánh trúng cỡ lão mặt. Nhất quyền đem hắn đánh bay trên trời cao, đi lên bay thẳng một hồi lâu mới dừng lại. Đầu hắn đi lên nửa một hồi lâu mới cúi đầu xuống, này trên mũi, chạy xuống lấy máu tươi. Thân thể tố chất không tệ. Bà dẹt liếm một chút từ ấn đường trỗi chạy xuống đến khoẹ miệng máu tươi, thuận tay một vòng ấn đường, đem máu tươi lau, lộ ra một cái tại mi tâm vừa mới sinh ra tiểu đào xẹo, giống như con mắt thứ ba. Người cái này hỗn đản, Cơ khoẹ mắt tẩn tẩn run rẩy, lấy tay bôi một chút cái mũi, chậm rãi đem trọc khí phun ra ngoài, đem kháng đòn không sai biệt lắm huyền vũ thân thể này một hơi một lần nữa thay đổi một quân kia, nếu không phải mở mở rộng tốt, hắn mặt có thể lom xuống dưới. luận thân thể tố chất, chính mình là không sánh bằng bà dẹt. nhưng luận lực sát thương, từ từ kim điện chi mang tại si bên trên càng thêm lớn thả, cỡ lão nhè răng quát, ta hận nhất người khác đánh ta mặt. với anh, hắn trên không trung trực tiếp thoát ra một đoàn đao bảo, tốc độ cao bay tập phía dưới, vọt thẳng lấy bà dẹt chém tới. bạch ảnh thiên thiết cốc, nhất đao đánh xuống, hóa thành trăm đạo hư ảnh, nhưng hư ảnh bên trong lại tách ra một đoàn tiền đen chi mang, trực tiếp toát ra đại lượng phi tường châm kích, cơ hồ che đậy cả cái khu vực, sợ là có mấy và nói vẫn là khoảng cách gần đại lượng chẳng kích, chư mị hạt bất động thanh sắc bên ngoài, người khác thấy đều là tê cả da đầu. Thư thực kết hợp, Bà dẹt đồng tử co rụt lại, hai chân đứng vững, quyền đầu chấn động phía dưới, ông một tiếng cũng như tàn ảnh đồng dạng đánh ra. Nhưng là giả cũng là giả. Hắn không nhìn những này lít nha lít nhít chẳng kích, quyền đầu trực tiếp đánh trúng thực thể chẳng kích, phi tốc sắp sụp nát, nhanh chóng mua phía dưới, những như nguyệt đó răng đồng dạng tiền đen chi mang dần dần vỡ nát biến mất. Mà theo sau cùng một đạo trảm kích bị bạo giệt vỡ nát, hắn quyền đầu sau này một phép Đối cái kia tại đại lượng trạm kích bên trong ẩn dấu đi cờ lão lệnh quá khứ. Bà ảnh. Nhất quyền đem không khí nổ vang, nhưng lại xuyên thấu qua hư ảnh. Là cái tàn ảnh. Hoàng Long. Cơ hự tại bạ rèn hổ phương từ trên cao hiển hiện, trên lưới đao trực tiếp hiện lên một đạo hoàng sắc trường long hư ảnh, để bắn ra kim quang, theo cờ lão dưới không trung bổ, cái này kim mang giống như thiên địa hiệp nhất, trực tiếp rơi vào bạ rèn phía sau. Xuy. Một đao kia phá vỡ sau lưng của hắn quần áo, tại sau lưng của hắn trực tiếp lôi ra một đạo vết máu, máu tươi phun như suối. Hắc. Bạ rèn hổ gầm một tiếng từ hông thân thể cực tốc hướng bên cạnh uốn néo ba khí ngưng kết tại quyền đầu giống như lăn diễm theo cái này uốn néo tốc độ cao vung đánh qua khứ trung cực cự pháo cỡ lão nhất đao đánh xuống thậm chí cũng không kịp điều chỉnh tư thái liền bị cái này đảo ngược nhất quyền cho đập chúng bên cạnh thân đánh hắn thân thể theo phương hướng kia một lõm trực tiếp hướng bên cạnh bay đục tới giống như cục đá đánh vào mặt nước một dạng trên mặt đất trùng điệp đánh rơi mấy lần cuối cùng đụng tại mặt đất ném ra một cái cự đại hầm động phiêu khởi khói bụi hô này khói bụi trong nháy mắt bị một đoàn cuồng phong cho cất đi cỡ lão từ mặt đất đứng lên Hắn chật một chút thân thể, thân thể liền phát ra một trận rần vang, thân thể lập càng thẳng, hắn đổi một hơi, đầu một bên. Phi, một đoàn tụ huyết bị hắn cho phun ra, sau đó hung ác nham hiểm nhìn về phía bà dẹt, khoe miệng cũng dần dần lộ ra nhe răng cười. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Cố Lật thử mở răng, lạnh lẽo nói, ngươi cũng đúng a. Bà dẹt đồng dạng về lấy nụ cười, đôi mắt như thú. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngộp ảo. Mời đọc. Chương 840, Khô hạn chi đạo. Hô. Tiếng gió rít cao cuốn lên chung quanh một đoàn bụi ngủ, cũng gợi lên hai người lọt tóc. bà dẹt quăng ra đã đứt gây thai nghe, tiện tay vung ở một bên, hắn giơ hai tay lên, đem quyền đầu bóp giáp giáp văng lên. theo này gió nhẹ thổi qua, song vương phảng phất cũng là nghỉ ngơi với, bà dẹt đối cờ lão cười nói, tiếp tục. Cơ lão trực tiếp đạp một cái chân, hai tay nắm ở đao, để trên lưới đao kim điện chi mang càng thêm bạo liệt, phi tốc tấn công quá khứ, dùng hành động trả lời bà dẹt lời nói. bà dẹt cười gần giơ lên quyền đầu, màu xanh đen thống hợp bá khí mang theo gió xoáy đồng dạng hình xoắn ốc khí tức nhất quyền thẳng đánh. bành. đao nhận cùng quyền đầu giao tiếp phát ra cự đại trầm độ, để hòn đảo đều chấn động ra. Cơ lão bị lực lượng này chấn động sau này vừa lui, nhưng thuận thế trên thân thể phู่ mở, xỉ tại bạ dẹt trên nắm tay vạch ra một đạo tia lửa, giang cánh tay hắn thẳng chém tới. Bạ dẹt một cái tay khác hiện lên, trở tay mở ra, chuẩn bị bắt lấy xỉ đao nhận. Ông. Chằm ba. Đao nhận tỏa ánh sáng, trực tiếp chém ra một đạo trảm kích, xuất hiện tại bạ dẹt trên tay, trảm kích uy thế để bạ dẹt lui về sau hai bước, lúc này mới dùng lực hất lên, đem trảm kích cho hất ra, đồng thời hắn đồng tử co rút lại, một cái như tiểu lưỡi kiếm sắc bén chân hướng bên cạnh thẳng đâm hướng phía đột nhiên từ bên cạnh thân nhảy đập tới đến cỡ lão một cước này đã là cỡ lão nửa người dưới nếu là đánh trúng lời nói hắn động tác liền lợi ra bất đắc dĩ cỡ lão đau nhận giới truyền nhất đao ngăn trở bạ dẹt đi đứng va chạm ra một đoàn khí lãng bạ dẹt nhất quyền đập tới chỉ đụng phải một đoàn hư ảnh cỡ lão thân hình chớp liên tục mở từ một phương khác không trung hiện hiện kim quang kiện hẳn xì hướng xuống một bổ thiên địa hàng nhất hoàng long trung cực cự pháo bạ dẹt không sợ hai chút nào nhất quyền đập tới bành động đất như cũ tại tiếp tục Nhìn qua bên kia dần dần bắt đầu đánh ra chân hỏa chiến đấu, lại phát giác lấy hòn đảo chấn động càng thêm mãnh liệt. Đám hải quân đều là sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên như thế mạnh đại, Hàn có cắn ngón tay cái, trong mắt vẻ lo lắng càng sâu. Tuy nhiên nội tâm cao ngạo không muốn thừa nhận, nhưng may mắn nàng tới, cái này cường độ Hàn có tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không cần thiết đắc tội dạng này người, nàng có thể tiểu xà đảo không được. Đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Giàu cổ đại ngưng tiếng nói, nhìn trước khi đến tại trên đỉnh, hắn liễu rất nhiều tay, hơn hai năm thời gian, một người có thể trưởng thành tới trình độ nào? Đó là đương nhiên là hữu hạn, cái này khiến dầu Cổ đành cho rằng cỡ lão lúc ấy lưu không ngừng một điểm tay. Nhưng trên thực tế, người với người chênh lệch không thể kéo đua cả nắm. Mị hắt quét mắt một vòng dầu Cổ đại, mỉm cười, tiếp tục xem hướng chiến trường, nắm đại hắc đao càng ra tăng hơn. Loại thực lực đó, để hắn cũng nhiệt huyết sôi trào. Cùng lần thứ nhất tại Đông Hải bắt đầu thấy so sánh, nam nhân này đã trưởng thành là triệt để đủ để khiêu chiến hắn đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí nam nhân. Hắn muốn cùng cỡ lão kích kiếm. Đáng giận, không có cách nào chen vào tay a. Hải quân bên này, độ bẹt mạng rất là khó chịu. Đề. Ôn Nghị ngủ mổ cắn xỉ gà trầm mặc không nói, thuận đường nghiêng đầu mắt nhìn những cái kia bị Bá Vương Sắc đánh ngã đám hải quân, nhíu mày. Những hải quân này tinh nhuệ vẫn là quá yếu, đối loại cường độ này không có cách nào chen vào tay. Nhưng cũng là phải có chi ý, tại trên đại dương bao la va chạm, tổng gặp được như bà dẹt dạng này người. Một bên khác, Mễ Nạt thất tha thất thèo đi tới, thiếu chút nữa té ngã, sau đó bị mỏ mỏng gà vừa tiếp xúc với, đem hắn phụ chính. Mỏ mỏng gà trung tướng, thật có lỗi. Mễ Nạt lắc đầu, nhìn về phía chiến trường bên kia, nói, ai sẽ thắng? Không biết Mộ Mọ Mỏng gật đầu, cũng nhìn sang, ngưng trọng nói, còn chưa tới phân thắng bại thời điểm, hoặc là nói, còn tại làm nóng người ở trong. Cái gì? Mấy Nạt cả kinh nói, loại cường độ này chiến đấu, vẫn chỉ là tại làm nóng người. Mộ Mọ Mỏng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Làm trong tinh anh tướng, bọn họ nhìn ra được, tuy nhiên cũng bắt đầu dùng thống hợp ba khí, chiến đấu độ chấn động cũng càng ngày càng tăng cấp, nhưng trên thực tế, bọn họ dạng này chiến đấu, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm. Phanh phanh phanh. Xuy. Chiến đấu động tính tại chậm rãi tăng lên. Song vương động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đến đảo này thỉnh thoảng liền truyền đến một trận chấn động. Chấn động bù kỳ tại này sợ mất mật, hắn muốn chạy, nhưng hòn đảo này giống như biên giới bị đứng lên, mà lại hắn không có thuyền, kề bên này đại hải liền một chiếc thuyền đều không có. Nếu không, hắn quay đầu nhìn mình mấy cái kia đã kẽ dịu quá khứ đồng bọn, lại khoe mắt run rẩy nhìn về phía bên kia chiến đấu kịch liệt, nuốt ngụm nước bọt, ta lại xem chừng một trận. Thái dương chậm rãi rơi xuống, trên mặt trăng thăng mang theo sáng chói ngôi sao cồng chiếu rọi tứ phương, mà dưới bầu trời tòa nào đó đất bằng đồng dạng hòn đảo thỉnh thoảng lóe ra kim lôi chi điện cùng xanh đen chi khí đụng vào nhau, quấn quanh lấy gần như trùng tiên, liên giới lấy ánh trăng đều bị kín bóng mở, chỉ lộ ra một vòng mông lung. Mà theo cái này mông lung hạ xuống, bầu trời lần nữa bị kín một tầng kim hồng. thiên môn sáng, bù kỳ theo trời công khai đợi đến trời tối, lại từ trời tối đợi đến thiên tướng công khai, vẫn không có thấy cái gì chạy trốn thời cơ, cũng không có thấy cái gì thuyền, càng không nhìn thấy thắng bại. công ba thanh thúi tiếng vang đột nhiên nổ lên, trực tiếp nổ phá bù kỳ tại này ngủ ga ngủ gật mà toát ra bong bóng nước muối. làm sao làm sao? Hắn nâng lên bởi vì ngủ gà ngủ gật mà theo nhau gật đầu đầu, lớn tiếng kêu lên. Cỡ lão lúc này nhất đao chém chúng bà dẹt cánh tay, mà bà dẹt thuận thế khác một nắm đấm đánh tới, chỉ thấy cỡ lão một cái chớp liên tục, trực tiếp xuất hiện ở bên người hắn, hai tay cầm đao dơ cao. Hoàng Long, nhất đao manh liệt bổ, trên không trung dựng đứng kim sắc hạng nhất, trung cực cự pháo. Bà dẹt xoay người đấm lại, bà khi manh liệt, cùng cái kia đạo kim tuyến tương đối. Bành, sóng xung kích dập dần, bà dẹt lui ra phía sau mấy bước, quyền xương bên trên thêm ra một đạo vết đau, chạy xuống máu tươi mà cỡ lập thì là bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho mang đi sau bay cánh tay hơi tê tê. hắn hàm răng khẽ cắn thân thể cấp tốc trên không trung khẽ đảo chuyển xì thuận thế cắm vào vào đao nương trệ trên không trung không trung cỡ đảo duy trì tồn thế tay phải hơi cầm đao chuôi lạnh lèo mở miệng nhất đao tức chạm bá diệt trong mắt có vào đông một tiếng hai chân chấn động trên mặt đất tay phải lùi ra sau khép bá khí dần dần bao phủ mà tử sắc mộ xoẹt đồng dạng năng lực lúc này cũng xuất hiện tại trên nắm tay điên cuồng hấp thu không khí trung cảnh cùng hắn quyền đầu tiến hành hấp thể cùng bá khí kết hợp thành một đoàn lam sắc hỏa diễm tuyệt nhiệm bạch hổ sát, côn phong cuốn lên, để cỡ lõa thân hình tại một khắc biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy. trung cực băng diệt. bạo dẹt lại là bạo giống lên tiếng, chấn động chung quanh cho tàn rung động cất cánh, này bao vây lấy lam diễm quyền đầu, dùng lực hướng phía trước đập tới. quyền đầu hướng phía trước trực kích, tại quyền đầu chỗ trực tiếp nổ ra một đoàn dựng thẳng lên đứng lên hình xoắn ốc khí lãng, giống như không khí thuẫn một dạng, mà tại này không khí thuẫn trước đó, không gian chỗ đột nhiên dần hiện ra một đạo tiền đen chi mang, trực tiếp xoát qua khứ. bạch, hòn đảo tại thời khắc này rung động kịch liệt. Cấp tốc từ bạ dẹt quyền đầu vung ra vị trí kia cấp tốc ra bên ngoài giận nước thổ địa trực tiếp hóa thành từng khối cự đại đá vụn, sóng biển từ đó trôi ra, bắt đầu lan tràn tại trên hòn đảo Đảo nát đá. Bú ghi tại này nhảy dựng lên, hoa chân múa tay sợ hãi kêu lấy. Đừng ầm ĩ. Mỹ, Mỹ Ha hướng một bên nhìn một chút, nghiêm túc khí thế để Bú ghi im lặng. Hứ. Râu cổ đại lúc này đã cắn xì gà, nhìn thấy một màn này không khỏi xách một chút, phun ra liếu thuốc xương mù về sau, tay hắn theo trên mặt đất. Gật ít. Vỡ vụn ra hòn đảo tại một khắc dần dần sa hóa. Mà lật dụng manh tiến ra sóng biển cũng dần dần khô héo biến mất, cuối cùng bị hạt cắt cho thay thế, những cái kia vết nước bị hạt cắt lấp đầy, lại cùng hòn đảo khối vụn sa hóa kết hợp, riêng là đem đảo này một lần nữa vá kín lại, đồng thời diện tích còn lớn một chút. Lúc đầu bởi vì bạ dẹt năng lực mà trở nên chỉ còn lại có nham thạch bùn đất đất bằng hòn đảo, giờ phút này cải biến hình dạng mặt đất, biến thành hạt cắt cùng hạn nham kết hợp khô hạn chi đảo. Râu cổ đại, ngươi. Một mỏm gạc vận lông mày nhìn sang. Đừng hiểu lầm, không phải giúp các ngươi. Râu cổ đại đứng người lên, cắn xỉ gầm một mặt phế lối. Ta chỉ là muốn nhìn thấy người nào thắng thôi. Ha ha ha. Cấp. Nếu bạn là fan của Mato nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngọc ảo. Mời đọc. Chương 841, tốt, này liền tiếp tục. Hòn đảo này nếu là thật ác, mấy người bọn hắn khẳng định không có cách nào đem hiện tại còn kẽ xỉu 2000 hải quân cho cứu ra. Mà đánh đến nước này, cơ luật căn bản không có cách nào qua quản hòn đảo nước không nước vấn đề. Nói thực ra, hiện đang chiến đấu trình độ, bọn họ thậm chí đều tại vì cơ luật cảm thấy lo lắng. Một quên kia vì thế, thế không thể ngăn a. Bảnh Suỵ, hỗn hợp vang lớn thanh âm dung ra, để tòa đảo này chỉnh thể hướng xuống chấn động, chấn động hạt cắt toàn bộ phân khởi mở, Tại bạ dẹt này phương trong vòng hội tụ, giống như báo cát. Tại bạ dẹt trước năm đấm, một bóng người như tên lửa cực tốc lui về sau, thậm chí xông phá không khí, mang ra một đoàn hình xoắn ốc khí lãng, lấy cái kia tốc độ lời nói, nói không chừng muốn vọt thẳng ra hòn đảo, chạy về phía đại hải. Bèn, đột nhiên, từ phía sau hòn đảo bên trong, đột nhiên dâng lên một tòa huyền như dãy núi một dạng khâu hạn cắt đán núi, mà đạo thân ảnh kia đâm vào sơn thể bên trong, trực tiếp đâm vào một cái đại lỗ thủng mặc cho đại lượng hạt cắt hướng xuống khuynh đảo, giống như các băng, thân ảnh kia, cỡ đảo, gì đại trừng to mắt đều, cỡ lao thua, phúc, bà dẹt thân hình một cái lao đảo, thân thể một cái lao đảo, nửa quỳ trên mặt đất, một đoàn như suối phun đồng dạng đỏ thâm chi huyết phun ra, chiếu vào phía trước hình quả khu vực, từ bà dẹt phải nơi bà vai, mai cho đến hân trái eo sườn, hiện hiện một đạo thật sâu khe, ra bên ngoài chảy dòng lấy máu tươi, bảnh, mà từ cái này cắt đá chỗ đỉnh núi, trực tiếp nổ bể ra đến, cỡ là từ đó nhảy ra, đứng tại đỉnh núi, sắc mặt trầm, suýt. Hắn trong mũi không khỏi phun ra từng đạo từng đạo khí tức, theo khí tức kia, cỡ cơ thân hình cũng một cái lảo đạo, há miệng quang một chút lại ra một đoàn máu tươi, rơi vào này cắt trên núi, tại hạt cắt bên trên lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ku Ku Cụ nôn ra máu tươi về sau, cỡ ho mãnh liệt đứng lên, thân thể lung la lung lay, sau cùng đứng vững, hắn chen người bụng, thở mấy ngụm lư khí. Một quyền kia cho hắn đánh không nhẹ, trực tiếp đem huyền vũ thân thể cho đánh nát, dẫn đến cái kia ngụm chọc khí phun ra ngoài, thương thế không thể so với bả diệt thấp. Nếu không phải tối hậu quan đầu hắn vận dụng năng lực đem hình dạng mặt đất cải biến lên một ngọn núi đi ra, hắn sợ là có thể trực tiếp rớt xuống hải lý. Vì thế như vậy phía dưới, hắn đã không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể dùng năng lực cải biến hình dạng mặt đất. Thật sự là làm được tốt ta. Cỡ lão nhìn chăm chăm bà dẹt, thứ trong hàm răng xuất hiện một câu. Ha ha ha ha. Bà dẹt cũng đứng người lên thân thể, cất tiếng cười to, hai tay mở ra giống như là muốn hư nắm cái gì, kích động dị thường nói, đúng, chính là như vậy. Tới đi, cỡ lão, chỉ cần ta đánh chết ngươi, ta chính là chính thức bước vào thế giới cường đại nhất môn. Làm gì, lão tử là thế giới mạnh nhất thủ môn. Cơ lão chế giễu lại, "Cẩn thận đại môn áp xuống tới đem ngươi đè chết ta. Bà Z ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kia bên trên cơ lão, phún lộ nhếch răng cười, "Này muốn hỏi qua ta quyền đâu." Song Phương nhìn chăm chú, bầu không khí càng ngày càng nặng lấy, cũng làm cho người kiềm chế. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng súng vang vô cớ vang lên, đánh vỡ cái này kiềm chế không khí. Một tên hải quân thượng tá chậm rãi tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy chảy máu bà Z, vô ý thức giơ súng lên dưới, phát xạ viên đạn. Mang theo ba khí viên đạn thậm chí tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã tới gần bà Z, bà Z nhướng mày, quay người nhất quyền vung dậy bảnh. Hắn quyền đầu tiếp xúc này viên đạn, trực tiếp đập ra một vòng khí lãng, để này viên đạn so trước đó càng nhanh chóng hơn tốc độ hướng phía này hải quân thượng tá đánh gửi tới. Lúc này, chúng người mới kịp phản ứng. Ngu ngốc! râu cổ đại mang một tiếng. Mỹ hạt nhắm mắt lại, tựa hồ là đang vì này sẽ phải chết hải quân thượng tá mặc nghiệm. Tự đại người! Hàn Quốc một mặt khinh thường. Mọ mỏng gã thân hình tuấn di, vô ý thức liền muốn đi cứu viện, nhưng nơi nào đến được đến, mọi người vừa rồi chú ý lực đều bị hai người bọn họ hấp dẫn. Mà cái này viên đạn tốc độ bị bạ dẹt nhất quyền đánh trả về sau mánh liệt tốc độ đã vượt qua bọn họ hiện tại vị trí phạm vi. Không kịp. Viên đạn đã nhanh đến cái này hải quân thượng tá mi tâm, thân thể lại tại thời khắc này cứng ngắc không kịp phản ứng, chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy cái này viên đạn tới gần. Xuy. Vào thời khắc này, bôi đen mang từ bên cạnh lướt qua, trực tiếp đánh nát viên đạn, nhưng lại bị cỗ này cự đại trùng lực đánh đi lên xoay tròn, thẳng tắp cắm ở bạ dẹt bên cạnh không xa cồn cắt bên trên. -down. Suy. Down. Đã chừng to mắt Không thể tin nhìn về phía trên đỉnh núi trong tay đã mất một vật cơ lão, nhưng rất nhanh nàng liền kìm phản ứng, sắc mặt bình tĩnh. Cơ lão lại không ngừng một cây đao, trên tay hắn còn giống như có cái lợi hại hơn đồ chơi. Cái này càng ngu ngốc. Râu cộ đã sắc mặt âm xuống tới, nhảm chán hải quân, nhảm chán thủ hộ. Mị Hạt mở mắt ra cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại cười nói, ồ, ta thế nhưng là nghe nói, trên đỉnh thời điểm, ngươi trợ giúp mát cô bọn họ cùng hạ kệ đủ qua mấy chiêu, miệng bên trong nói cái gì đó, muốn muốn bảo vệ đồ vật liền đi bảo hộ a loại hình lời nói lời này để dẫu cổ để sắc mặt càng âm người muốn chết sao mỉ hạt hừ hừ hừ mỉ hạt cười một chút không cần phải nhiều lời nữa mà chính là nhìn về phía trên đỉnh núi cơ lão nói ra bất quá cái này thật là không khôn ngoan tiến hành không có đao kiếm sĩ chiến lược hạ xuống cũng không chỉ một điểm ba dẹt nhìn một chút này tựa hồ ngốc trệ hải quân thượng tá vừa nhìn về phía trên đỉnh núi cơ lão khuôn mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại nói nhàn chán thuận tay mà thôi Cơ lão thản nhiên nói đúng là thuận tay tại này viên đạn phát ra thời điểm hắn đều không kìm phản ứng chờ ba dẹt đánh lại thời điểm đã là không kịp, loại kia thực hiện bạo dẹt cự lực viên đạn, muốn dựa vào năng lực khống chế vẫn là đến cần thời gian, dù là lại nhanh cũng không đủ. hắn vô ý thức liền đem đao ném mạnh ra ngoài. bạo dẹt chậm dãi đi qua, nắm chặt cái kia thanh sỉ, này to lớn bàn tay đối với sỉ mà nói, lộ ra sỉ giống như là một cái đồ chơi một dạng. hắn nhìn trầm trầm trên đỉnh núi cơ lão, khàn khàn nói: kiếp sĩ không có đao, ngươi lại có thể sao có thể đánh với ta? loại kia nhảm chán thủ hộ, thì có ích lợi gì? không có đao ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cường giả này vì bảo vệ người yếu mà chết, chính là thế giới bi ai cơ lão nhún nhún vai, lộ ra không khỏi mỉm cười. ai nói hắn chỉ có một thanh đao? nếu như bà dẹt chỉ dựa vào điểm ấy lời nói, vậy hắn liền tính sai. cơ lão ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, trong lòng đắc ý. ngươi mẹ nó dám vào tới, lao tử dám để cho ngươi kiến thức một chút. cái gì gọi là đao kiếm há lại như thế bất tiện chi vật? hô! một đạo xoay tròn hắc quang đột nhiên vào tới, thẳng tắp rơi vào cơ lão xung quanh. đó là. suy. Sì. lần này khiến cơ lão rất ngạc nhiên nhìn về phía bà dẹt. ra hỏa này thanh đao ném qua tới, chỉ gặp bà dẹt thu tay lại, bình tĩnh nói, tiếp tục cơ lơ trong mắt chắp lên, biết miệng lên mỉm cười. tốt, này liền tiếp tục. hắn gật đầu nói, làm nóng người kết thúc, cơ lảo tiếp xuống. Xuy. Bà dẻ xé mở bởi vì chiến đấu mà vỡ vụn y phục, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn nửa người trên. hắn triển khai tư thế, trầm giọng nói, khá dễ dàng chết như vậy à? nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngạo ảo. mời đọc chương 842, hướng thế nhân triển lộ vi thế đi, là quỷ. theo hắn lời nói, xung quanh không khí mãnh liệt địa chìm xuống, không gọi để không khí đều tại rung động cái này rung động mấy lần để mặt đất bắt đầu run run, run. mặt đất cắt sỏi đá vụn tại cái này run run chi dưới lên trên trôi nổi ngưng trệ ở giữa không trung một tới bị hắn nhỉ nó nói a râu cô đáp ứng một tiếng ánh mắt hơi khó chịu năm đó hắn nhưng không có loại này đẳng cấp như thế với bọn họ vừa dứt lời chỉ thấy bà dẹt đôi mắt vừa mở màu xanh đen đường cong trực tiếp tràn ngập tại không khí ở giữa hình thành sắt phong hướng chúng quanh hơi hởi bá vương sắc trước đó có chỗ tỉnh dậy hải quân tại người bá vương này sắc trùng kích phía dưới lại là đôi mắt lật một cái ngã trên mặt đất Bụi Mr Ba ngủ một đêm, vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Bụi Gỉ vừa mở miệng, liền bị người bá vương này sắc xuống lên, một lần nữa lại ngã xuống. Ưm. Người nào đang gọi ta? Bụi Gỉ ghé mắt nhìn sang, phát hiện hắn thuộc hạ như trước đang hôn mê, cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Đồ Bẹt Mạn nhìn chằm chằm tại này, tùy ý phát ra bá vương sắc bà rẹt, đôi mắt ngưng trọng, hắn lại tới à? Lần này tụi hồ sẽ không dễ dàng như vậy dừng lại. Sơ chọ vợ gì nói ra? Bà rẹt là không có dừng lại dự định, hiện tại cả hòn đảo nhỏ, tuy nhiên lấy bên cạnh mắt người nhìn không, có gì khác biệt, lấy bọn họ cảm giác tới nói, trình thể đều tràn ngập màu xanh đen sắc phong, phồng lên làm cho người hô hấp đều muốn không kĩ tử. tại loại này bá vương sắc lĩnh vực phía dưới, cho dù có chiến lực cũng sẽ bị đè thấp, bởi vì người bá vương này sắc hội bao giờ cũng cho người ta ý chí lấy cho áp, để cho người ta thực lực không thể thông thuận phóng thích. chỉ có đồng dạng bá vương sắc, tài năng chống cự, mà ngay trong bọn họ, duy nhất có bá vương sắc. thiếp thân chán ghét loại khí tức này, hắn có cắn ngón tay cái, đang muốn phóng thích đồng dạng bá vương sắc để chống đỡ. lúc này, mỹ hạt lại vuốt tay, nói đầu tiên chờ chút đã, mà lại ngươi bá vương sắc cũng không thể mang đến cái gì. Bá vương sắc không chế thỏa đáng thậm chí có thể có lựa chọn đến chân chuông đinh nhân, nhưng thứ nhất hẳn cũng sẽ không làm như vậy, thứ hai làm cũng không có tác dụng gì, lại có thể mang đến triệt tiêu cái gì, nhiều lắm thì hai loại bá vương sắc va chạm, để trung quanh khí tức mạnh liệt hơn, mà lại đỉnh núi phía sau mặt trời đỏ lộ hiện thái dương từ đông phương nhật thăng, dần dần hiển lộ tại cở lão phía sau, để cơ lộc cả người giống như là từ mặt trời đỏ bên trong đi ra đến một dạng. hắn nhìn chăm chăm bá dết, ánh mắt nhắm lại, bá dết đông dạng nhìn lấy hắn. Hai tay nắm lấy ở, Hắc ra Lam Phách khí trong nháy mắt tập đầy toàn thân, giữ tận nói, "Còn không nắm chặt đao hả? Tới đi, cho ta càng đánh nữa hơn đấu." Cợ lão, bá vương sắc áp chế, tổng sẽ ảnh hưởng đến người, nếu như cợ lập chỉ có lúc trước hiện ra thủ đoạn lời nói, như vậy thắng một định là mình. "Xì sì à." Cợ lão nhìn về phía cái kia cắm ở bên cạnh mình hắc đao, một tay lấy trôi đao nắm chặt, sau đó trở về tại trong vào đao. Bên hông vào đao cũng bị hắn lấy ra, tại bạ dẹt nghi hoặc ánh mắt bên trong, hắn nhẹ tay vừa để xuống, xí liền tăng lên, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời, chầm rãi hạ xuống một đầu ánh vàng rực rỡ sự vật, cùng này dần dần tăng lên mặt trời đỏ sắp nhập. Tại này vòng chiều dương phía dưới, ánh vàng rực rỡ đồ vật càng là phát ra một đoàn đỏ, mang theo ánh sáng hoa, dần dần rơi xuống, phiêu phủ ở cờ lão trước người. Đó là một cái dài mảnh hình dáng hoàng kim, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại cờ lão trước người. Hoàng kim, Vũ Kỳ chừng to mắt, lúc này cầm hoàng kim có làm được cái gì? Nói, hắn sợ lên cằm, suy nghĩ nói, bản đại gia minh bạch, chẳng lẽ là muốn dùng hoàng kim thu mua bà già sao? Thế nhưng là chiêu này đối ta hữu dụng đối bạ dẹt loại kia ra hỏa giống như vô dụng a ngược lại là mỹ hát hướng phía này dài mảnh hoàng kim quét mắt trong mắt có chút không khỏi tựa hồ phát hiện một ít gì danh đao khí tức hắn nhỉ non cách gần nhất bạ dẹt cũng lộ ra nụ cười quyền đầu bóp càng chặt thì ra là thế ta cảm nhận được a vật kia cứng hãn Cơ thủ trưởng nhất động chỉ gặp này dài mảnh hoàng kim một chút xíu hình xoắn ốc phân giải ra giống như giải khai vải một dạng lộ ra trước hết nhất hiển hiện ám kim sắc chui đau hoàng kim tiếp tục phân giải lộ ra này chiều dài chút khoa trương dài nhỏ đau nhẫn đây cũng không phải là hắc đao mà là một thanh bạch đao, thanh lãnh, sắc bén. Cái này là một thanh đại thái đao. Mỹ Thật lúc này đôi mắt mở ra, đồng tử co lại một điểm, kinh ngạc nói, vô thượng đại khoái đao. Đao nhận lộ ra nháy mắt, tại cái này tràn đầy màu xanh đen sắt phong bá vương sắc hòn đảo bên trong, từ cỡ lão trước mặt, đột nhiên hình thành một đoạn có thể bao trùm hắn tinh hồng khí cháo, hoàn mỹ ngăn trở bá vương sắc trùng kích. Cỡ lão thở sâu, cũng sẽ mở thân trên rách dưới quần áo, lộ ra tuy nhiên không thể cùng bã dệt này hùng tráng thể chả so, nhưng là cũng rất lợi hại điều luyện thân thể. Hắn toàn thân bắt đầu hiện lên ba khí. Thôn vệ hắn bên ngoài thân, tại cái này đen nhánh phía dưới, hắn mi tâm bắt đầu hiện hiện từ sắc thập tự ấn, dưới hai mắt cũng xuất hiện từ sắc nước mắt hình, mà tại ngực trong miệng, một đoàn vặn vẹo hình xoắn ốc thái dương tiêu chí cũng chậm rãi hiện hiện. Có tư cách cùng ngươi chiến đấu địch nhân đã xuất hiện. Cơ hứa trực tiếp nắm chặt cái này trường đao, dùng lực hướng phía trước vung lên, tiếng nổ nói, hướng thế nhân triển lộ uy thế đi, là quỷ. là quỷ. Mị hạt giật mình, quả nhiên là cây đao kia. a Đang nắm chắc la quỷ trong mắt Cái kia vốn là chỉ là tại cỡ lập trung quanh tinh hồng khí cháo trực tiếp đỉnh lấy Bá Dẹt Bá Vương sắc đột nhiên hướng ra phía ngoài khuất trương. Cùng Bá Vương đồng dạng có thể khiến người ta hô hấp đỉnh trệ khí tức, từ cái này một bên cỡ lập chuyển văn mở, cùng này hắc bên trong mang lam sắt phong khác biệt, tại những cường giả này trong mắt, cỡ lập quanh thân phóng xuất ra tinh hồng như tinh lực hơi thở, cơ hồ thực chất vì máu chảy mở dạng, tại này bao quát lấy, tích xúc phát ra, hình thành một cái hình tròn lĩnh vực, trực tiếp đẩy ra bạ dẹt sắt phong bá khí, tại tòa đảo này trong nháy mắt cùng người Bá Vương kia sắc ngang hàng, hình thay một lam một hồng hình nửa vòng tròn khí cháo mượn hòn đảo làm hai bên, tại này lẫn nhau chống cự, làm sao có thể? Hàn Quốc run Duong nói, bá vương sắc, hải quân, đó là sát khí. Mị Hát Thản nhiên nói, gia hỏa này sát khí, đã đạt tới có thể chống lại bá vương sắc cấp độ, thì ra là thế, đây cũng là một đầu mới đường. Giang cổ Đạt kinh hãi nhìn sang, trầm mặc một trận, nói, này so bá vương sắc còn khó đi. Bá vương sắc có tư chất là được, nhưng ngồi dưỡng được sát khí cũng không bình thường. Sát thực, giết người là có sát khí, nhưng này loại sát khí muốn đạt thành đến cỡ lão loại tình trạng này, đầu tiên điểm thứ nhất đến giết rất nhiều người, gia hỏa này thật sự là hải quân sao?" Sát khí này lời nói, từ không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc có thể đạt tới a, mà lại coi như có thể đạt tới về sau, muốn đem sát khí này làm dùng đến, đó cũng là coi trọng tư chất. Cây đao kia, Râu cổ đại nheo lại mắt, chủ yếu là cây đao kia sao? Mị Thác, ngươi biết? Mị Thác gật gật đầu, vô thượng đại khoái đao, La Quỷ, đồng dạng, đó là một thanh yêu đao, nghe nói nó lịch đại chủ nhân bên trong, không có một cái nào là có thể an toàn sống sót. Thế mà bị cờ lão đạt được à? nếu bạn là fan của Ma Tu nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo, mời đọc chương 843 Quái vật chiến đấu. Hải quân bên kia trong tinh anh đem nhóm cùng nhau lui về sau một bước. Ôn ý cú một cắn xì gà cơ hồ đều muốn từ bỏ nhưng chợt hắn hàm răng khẽ cắn đem xì gà cắn lộ ra ý cười không hổ là ngươi à cờ đảo cô này sắc ý Mọ mỏng gà hơi khẽ to mày nhìn về phía cờ lực trong tay cây đao kia đao tác dụng sao nhưng bản thân hắn sát khí liền đủ mạnh xem ra chúng ta sát thực vô pháp đúng tay. Lúc đầu Bá Vương sắc liền đầy đủ áp chế bọn hắn, hiện tại lại hỗn hợp bên trên cờ lực cái này đủ để cùng bà dẹt Bá Vương sắc so đấu sát khí, song phương đều có áp chế lực, bọn họ thì càng thêm bị suy yếu, mà bây giờ loại này độ chấn động rõ ràng thăng cấp chiến đấu, đi lên chính là cho cờ lực thêm phiền phức. Bà dẹt chỉ là một thân một mình, cái gì đều không thể không quan tâm, nhưng là cờ lão là có quân đội bạn a. Hòn đảo phía trên, hồng lam chi khí tại va chạm, tại giao phòng, không phải ngươi ép ta thừa phòng, chính là ta ép ngươi thừa phòng, tại lẫn nhau rằng co bên trong. Bá Vương sắc cùng cái này tinh hồng sát khí dần dần pha tạp cùng một chỗ, biến thành tử sắc, tử sắc một hồi chuyển thành ám tử, một hồi lại trở nên đỏ thẫm, cuối cùng giống như là khí cầu nổ tung một dạng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không phải triệt tiêu lẫn nhau, chỉ là pha tạp đến không khí mỗi một chỗ. Hiện trong không khí, khắp nơi đều là làm cho người rung động Bá Vương sắc cùng để cho người ta phát run sát khí hỗn tạp. Ha ha ha! Bả rên cất tiếng cười to. Ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua, cỡ lão, cỡ lão một chân hướng phía trước vừa nhấc, nắm chặt la quỷ. Trường Đao tại dưới Thái Dương phát ra một đạo lưu chuyển tới đỏ thâm quan hoa, nhắm ngay bà Dẹt. Hắn song quyền bạo bóp ra vang, triển khai tư thế, nhìn chằm chằm cỡ đảo, lớn tiếng nói, tới đi. Siêu, cỡ chân lói lên, trực tiếp sụp ra nguy nhọn đỉnh núi, thân thể đẩy ra một đoàn khí lãng, trong chớp mắt vọt tới bà Dẹt trước mặt, Trường Đao một bổ, một hóa thành ba. Tiến phản, trong chẻo Đao mang hóa thành Tam Đao, thẳng cắt bà Dẹt cái cổ, bên eo cùng hậu tâm miệng, phong tỏa ngăn cản bà Dẹt đường lui. Nhưng hắn cũng sẽ không lui. Như trước đó chiến đấu một dạng, bà Dẹt hai tay sau này ngăn trở này hai đao, đầu rối ra, trực tiếp đứng vững la quỷ đao nhận, đối cỡ lão nhe răng cười, đồng dạng chiêu thức, xuất ra có ý tứ sao? Ai nói đồng dạng? Cỡ lão nắm chặt la quỷ chấn động, chỉ thấy bà dẹt vừa mới tới về sau, tại trung quanh hắn lại hiện ra đông đảo đa mang, thẳng hướng lấy hắn soát quá khứ. Yến phản bội yến quy lai, cái này đông đảo đa mang, uy thế không thể so với cỡ lão dùng la quỷ chặt thấp, muốn dựa vào thân thể ngăn cản lời nói, này bà dẹt trên thân muốn bị thương. Bà dẹt cũng phát hiện điểm này, đông một tiếng hai chân thấp nhảy, trên mặt đất trùng điệp giống một cái, kích thích cát bụi. giống. Hắn ngửa đầu bạo giống một tiếng, bám vào tại quanh thân bá khí thấu thể mà ra, trực tiếp kích phát ra một đoàn lam sắc khí cháo. Đinh đinh đang đang. Đao mang chạm kích ở trên, cấp tốc đem khí này che đậy cho phá giải rơi, nhưng cũng bị cái này thấu thể mà ra bá khí cho triệt tiêu mất. Vành. Bạ bả dẹt cấp tốc bay lên nhất quyền, thẳng đánh về phía đối diện cờ lão. Công. Quyền đâu bị la quỳ tới, nhưng là cự lực để cờ lão lui về sau một khoảng cách, hắn cấp tốc rơi xuống đất, mắt thấy bạ dẹt cước bộ nhất động liền theo tới, một cái tay khác lập tức nâng tới. Đến. Bên trên bầu trời một thanh hắc sắc vỏ đao cấp tốc rơi xuống, xoay tròn lấy rơi vào trong tay hắn. Không có cái gì vỏ đao có thể xứng với la quỷ cây đao này, chỉ ít cỡ là còn không có phát hiện có thể che kín ở nó sát khí này đao. Tùy tiện mang ở trên người lời nói sát khí kia liền muốn trùng thiên. Nhưng lâm thời dùng lời nói có thể, dù sao không có vỏ đao hắn phát chiêu thức có chút không quen. Tiếp được vỏ đao nháy mắt, cỡ là trở tay đem la quỷ cắm vào vỏ đao, thân thể hơi ngồi sụp, bày ra ẻo đủ thế. Một đoàn tinh hồng sát khí từ trung quanh hắn mở đảng, hình thành hình tròn lĩnh vực. Sát khí lĩnh vực, cỡ là thản nhiên nói, ba dẹt kinh ngạc. Xông lên trước thân thể lập tức một hồi, đứng ở cái này hình tròn lĩnh vực bên ngoài. Cớ lão khẽ ngẩng đầu, khoe miệng mang theo một vòng khiêu khích cười. Ngươi dám xông tới à? Ta dám." Bà dẹt trong mắt tức chặt, quyền đầu nắm càng chặt, toàn thân chấn động phía dưới, phát ra lộp bốt tiếng vang. "Đông." "Giống." Bà hưởng chuyên ra, bà dẹt hổ gầm một tiếng, thân thể liền đột tới. Tại hắn thân thể vừa đi vào sát khí này lĩnh vực bên trong, một vòng lóe ra kim điện trong trẹo đao mang trực tiếp hắn vị trí hiểm yếu, tốc độ nhanh giống như thoáng hiện một dạng. "Công." Bà Z thân thể bị ép dừng lại, Vị trí hiểm yếu đỉnh lấy La Quỷ trường đao lưới đao, tại này chừng mắt cờ lão. Ngai nơi cổ họng dần dần chảy ra máu tươi. Uy lực rất tốt. Ẩm. Hắn nhất quyền đem La Quỷ cho đè xuống, ngay sau đó cước bộ giẫm mạnh đao nhận, trực tiếp lấn người mà gần, nhất quyền đập trúng, cợt lơ cái kia có lấy Thái Dương hình xăm ở ngực. Cơ Lô kêu lên một tiếng đau đớn, bị một quyền này lèn sau này bay ngược, mà bạ dẹt lúc này trực tiếp đi lên nhảy, trực tiếp lao xuống. Cơ Lô hàm răng khẽ cắn, hai tay nắm ở La Quỷ, thẳng hướng lấy này hạ quyền đầu vút tới. Cong. Nhất đao chém thẳng, ngăn trở bà dẹt quyền đầu mà bạ ra khắc một nắm đấm tiếp tục hướng phía trước đánh về phía cờ lão ầm quyền đầu đánh vào không trung nổ vang không khí Cơ là thân thể hóa thành tàn ảnh từ khắc một bên xuất hiện hai tay cầm đao dơ cao vỗ tới đương đương đương đương phanh phanh phanh phanh song phương tả hữu đằng na trong mắt mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy quyền kia đầu đánh ra tàn ảnh cùng đập nện trong không khí sóng xung kích cùng đao nhận mang ra kim điện chi mang cùng này thanh thủy tiếng va chạm thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện từng đoàn từng đoàn tia lửa chuyện gì xảy ra người đâu vũ kỳ đã hoàn toàn thấy không rõ tại này há hốc miệng nước mũi chảy ra, một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Ngược lại là bên kia ba gái lao thất vũ hải cùng trước thất vũ hải, trong mắt tại này tốc độ cao chuyển động, nhìn chăm chăm bên kia chiến đấu động tĩnh, cùng bọn hắn có đồng dạng động tác, còn có những tinh anh đó trung tướng, cùng gì đã. Mà cu rồ thì là biến thân làm người sói tư thái, tài năng đuổi theo hai người này chiến đấu. Râu cổ đại một lần nữa đốt một điếu xì gà, rút ra một tay, sắc mặt có chút hung ác nhăm hiểm, tựa hồ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng à? Bá vương sắc cùng sát khí song trọng cao áp, rõ ràng ngay tại đảo này bên trong, trừ này bảy cái trung tướng bên ngoài dư chung đem đều tại này song trùng dưới áp lực té xỉu, nhưng đối với hai cái này chiến đấu người mà nói không chỉ có không có cảm giác được áp lực ngược lại càng đánh độ chấn động càng cao quái vật hàn quốc nhỉ non một tiếng xác thực là quái vật mặc kệ là bả dẹt vẫn là cờ lão tất cả đều là trên đại dương bao la quái vật liên liên thân vị nữ đến nàng đều không được buông xuống này cao ngạo tâm tính tán thưởng một tiếng chiến trường bên kia sáng như tuyết rơi đao thẳng hàng cỡ lập từ trên không đánh xuống xoay tròn la quỷ từ trên hướng xuống đến một cái bổ xuống con bả dẹt người ở phía dưới hai tay giao nhau hướng này chặt lại, chỗ cánh tay nhất thời ra một đạo vết máu, hắn cánh tay xoay một cái, rời ra cái này la quỷ, tay trái vụ mạnh la quỷ, trực tiếp bắt lấy cái này trường đao đồng thời đi đến kéo một phát, đem ở trên không cờ lực trực tiếp kéo qua tới, tay phải hắn làm theo tụ thành quả đấm, quyền đầu chỗ càng là lưu chuyển ra như ma văn đồng dạng hất sắc đường vân, thẳng hướng lấy cờ lão đập tới, trung cực cự pháo, bành, một quyền này, thẳng bên trong cờ lão chán, đánh ra một đoàn cự đại trùng kích sóng, để hòn đảo hung hăng chấn động một chút, cờ lão dưới một quyền này, thẳng hướng lấy nơi xa bay đi. Này nhìn cái đầu đã sẹp xuống dưới. Đánh trúng. Hiệu hiệu. Không đúng. Bà dẹt đôi mắt mở to, quắc, ngươi mới không có yếu như vậy. Hô. Khí lãng bay tán loạn, bà dẹt trung quanh giống như pha lê đồng dạng vỡ vụ rơi, lộ ra trận tướng. Đây là. Hảo giác. Chỉ gặp tại trước người hắn, cơ là không lý do xuất hiện tại này, hai tay cầm đao giơ cao, trong chẻo đao nhận phát ra kim mang, một cái bổ xuống. Hoàng Long. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngộp nào. Mời đọc. Chương 844, Ác quỷ ma thần. Yêu ma vũ sĩ, sát khí mang theo bên trên sát ý ảo giác, cỡ lão đương nhiên sẽ dùng tới. Kiếm thuật, sát khí cùng hiện tại có thể điều khiển không khí năng lực, phối hợp thêm thanh này lạc quỷ, nhiều mặt kết hợp, mới có hắn cái này sát ý huyền ảo lực lượng. Chỉ là gia hỏa này rất khó khăn nghiêng, tuy nhiên từng tại có dạng tỷ dò dò gặp được gở ý ẩn cũng rất lợi hại, nhưng là so với bạ dẹt vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Dù là hắn đem bạ dẹt chặt ra máu, nhưng là tại này toàn bao trùm bá khí cùng có được bá vương sát ý thất phía dưới, hắn sát khí cũng chỉ có thể tiến dần lên qua một chút xíu, một chút tích lũy tất cả đều là dựa vào hắn chém ra đến cho tới bây giờ cuối cùng có thể mô phỏng ra có thể ảnh hưởng đến bà dẹt tạo giác nhất đao đủ để thành tích đao nhận bổ xuống liền muốn hướng phía bà dẹt trên đầu chém tới mà bà dẹt lúc này đôi mắt mở to sững sờ nhìn lấy một đao kia bổ tới không kịp tránh tay đao này trình độ sắc bén tăng thêm cỡ là hiện tại ba khí bổ vẫn là đầu hắn lại nhận nghiêm trọng thương thế như vậy với anh cỡ nào nhất đao bổ vào bà dẹt trên đó trực tiếp đem người đánh cho tới trong đất qua trên mặt đất tạo ra một cái lỗ thủng khổng lồ hắn hất lên la quỷ Nhìn chằm chằm này lỗ thủng chỗ sâu, chúng chiêu. Hẳn là bên trong nhưng là luôn cảm giác chặt tới cái gì vật cứng. Uu, khắp nơi đột nhiên một trận rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cờ lợp tròng mắt co rụt lại, vô ý thức hướng bầu trời phi thẳng. La quỷ cũng nâng ở bên cạnh, bổ ra một đạo chản kích. Với một đoàn lam diễm đồng dạng sóng xung kích từ lỗ thủng này bay ra, vỡ nát lỗ thủng bên cạnh mặt đất, trực tiếp đánh trúng cờ lợp cái kia đạo chản kích. Trong nháy mắt để cờ lợp cả người đều bao phủ lại, một mực tản phi đến trên trời. Nhưng rất nhanh, này sóng xung kích bị vỡ thành vài phiến. Cớ la phi tốc từ không trung hạ xuống, trung điệp rơi xuống đất, trên thân thêm ra một số vết thương. Khí kình. Không, là năng lực hợp thể không khí, hơn nữa còn mang lên bá khí, còn có. Cớ lão ngẩng đầu nhìn lại lỗ thùng bên trong, tựa hồ phát giác cái gì, sắc mặt tâm trầm cậu vận, chơi xấu à. Bảnh. Lỗ thùng này bỗng phát ra nổ vàng, đem trung quanh vỡ nát càng lợi hại hơn, một đạo màu xanh đen thân thể từ giữa vọt ra, một mực tăng lên đến không trung, cường đại chệ không lực để hắn thân ảnh giống như lơ lửng. Lúc này bà dẹt bộ dáng hoàn toàn biến lúc đầu mang theo bá khí màu xanh lam sẫm thân thể lúc này giống như cũng là bên ngoài thân nhan sắc một dạng, đồng thời phòng lớn vài vòng, vốn phải là mái tóc màu vàng lúc này giống như lam sắc hỏa diễm một dạng, tròn tại phần lưng bên trên, giống như một bộ thiêu đốt lên đại áo choàng, trói chặt tóc dây cột tóc cũng biến mất không thấy gì nữa, để đầu hắn phía trên sợi tóc cũng thiêu đốt đứng lên, hắn hé miệng, nay cũng không biết là bá khí còn là cái gì để hắn hàm răng đều trở nên bé mọn, miệng môi dưới chỗ, hai đạo răng nhanh nổi lên, trình thể, giống như ác quỷ ma thần, ẩn ẩn quanh thân còn có lam lôi lôi qua, bá vương sắc toàn thân quấn quanh vung bá tết nhìn xuống cự lão thanh âm trầm thấp nhưng lại rung khắp hòn đảo giống như trăm người hỗn hợp phát ra âm thanh ngươi muốn làm sao tiếp chiêu cự lão hắn nắm chặt quyền đầu này trên nắm tay kích phát ra lam diễm trận lam diễm biến sâu giống như cái gì sền sệt vẩn vẹo sự vật dính vào qua lại giống như bùn muối dạng bên trong còn tản ra xanh đen thái độ hợp thể quả thực năng lực lúc này ngay tại hợp thể lấy không khí xung quanh mà tăng thêm bá vương sắc tiêu đốt cùng bản thân hắn thống hợp bá khí nguyên tử bại vén quyền đầu đánh xuống trực tiếp mang theo so vừa rồi càng thêm mãnh liệt sóng xung kích, giống như vòng tròn lớn trụ, cực nhanh đánh vào cờ lão bên kia phương vị. Và anh, này một chỗ mặt đất trực tiếp vỡ nát mở, mang theo khí lãng hiện ra hình tròn ra bên ngoài đãng, kích thích một đoàn như cây nấm một dạng khói bụi, mang theo trùng kích đem mọi người loạn tóc cùng tay háo thổi cùng vũ, mang ra báo cắt che lại bọn họ tầm mắt. Không tốt, cảm thụ được đất này mặt truyền đến càn dỡ, dầu cổ đại biến sắc, vô ý thức để lại mặt đất, phát động năng lực, khói bụi tán đi, đang trùng kích chập trùng mở chỗ kia mặt đất, mặt đất trực tiếp hãm hạ xuống, lại lộ ra một vòng nội hải mà tại trong lúc này biển trùng quanh mặt đất trực tiếp hướng xuống hãm một khối giống như thiên nhiên sinh ra hồ to động một dạng trừ mi hạt tất cả mọi người là cùng nhau nuốt ngụm nước bọt uy lực quá lớn tại này mây hình nấm xung quanh cỡ các sắt mặt âm trầm đi ra hắn một cái tay khác nhàn rỗi tay còn tại nắm cưỡng ép đem hòn đảo cho tụ hợp một quyền này hắn né tránh nhưng là quyền lực uy thế quá khổng lồ nếu không phải hắn phát động năng lực cưỡng ép tụ hợp đảo liền hoàn toàn không có mà lại hắn quét mắt dưới chân rõ ràng thêm ra đến xa mạc khu vực mắt nhìn giàu cổ đại gia hỏa này cũng có tham dự mới khiến cho hòn đảo ổn định lại. Uy, ngươi đến muốn hay không đánh? Cỡ lão nhìn hướng lên bầu trời, âm trầm nói. Bả dẹt thân thể hướng xuống rơi thẳng, đạp thật mạnh tại trên sa mạc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xuống cỡ lão, khoe miệng uốn lượn một cái kỳ dị đường cong. Trầm rãi nói, vậy liền nhìn ngươi, có thể hay không ngăn cả ta? Cỡ lão thở sâu, đem la quỷ hướng bên cạnh hất lên, nhìn trầm trầm bả dẹt, đừng quá tự đại. Sắc bén kia thanh lãnh lưỡi đao bên trên, đao bối chỗ hiện lên hất sắc, mà trên lưỡi đao cũng biến thành như máu một dạng đỏ thẫm, sắc khí mang theo bá khí giống như hình xoáy tại này trên lưới đao cuốn chặt lấy, mà cớ lào bên ngoài thân cũng bắt đầu biến hóa, hắn hai con ngươi dần dần giữ tợn, trong ánh mắt bắt đầu phát ra tinh hồng, nguyên thân ẩn ẩn toát ra bá khí, để hắn mặt dần dần vặn vẹo giữ tợn một điểm, vốn nên tại dưới hai mắt thẳng tắp nước mắt, biến thành từ khoe mắt bên kia hướng gương mặt kéo dài, như là luân nguyệt. bên ngoài thân ba khí biến mất, thay vào đó, thì là trên bờ vai bắt đầu dọc theo đỏ thấm đồng dạng kim giáp, thân thể bá khí làm theo ra bên ngoài bàng trướng, hỗn hợp có sát khí, hình thành một bộ ở ngực có thái dương khôi giáp, mai cho đến bên hồng, dọc theo như chiến giáp váy một vật, xem toàn thể đi lên. Giống như trên truyền một tầng màu đỏ thâm áo giáp, phối hợp với Cở lão bây giờ có chút vặn vẻ khuôn mặt, giống như một cái yêu ma vũ sĩ. Sát khí cùng bá khí kết hợp, chỗ hoàn thành toàn thân quân quanh. Cái này bên trong, còn có sát xuất ra truyền đinh tử quyền pháp đặc tính, Môn quyền pháp này phản chấn đặc tính sớm đã bị Cở lão nghiên cứu triệt để, nhưng cùng bà dẹt giao chiến một mực không có tác dụng gì, nhưng hiện tại đi qua sát khí tinh luyện, liền không nói được. Đây chính là trước mắt, Cở lão đem tất cả lực lượng kết hợp, có thể phát huy ra trùng cực trạng thái, hắn toàn bộ thực lực. A. Bà dẹt mở to hai mắt, hưng phấn nói, liền nên như thế cỡ đảo để cho chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận đi cỡ đảo nắm chặt la quỷ đột nhiên vung lên đảo đỏ thắm hiện ra phở nôm bèn cự đại chạm kích như lôi đỉnh đồng dạng cấp tốc cắt qua ba dẹt thân thể khẽ cong, trực tiếp tránh thoát đạo này chạm kích với anh nay chạm kích trực tiếp đáp xuống đất mặt đem hòn đảo một phần ba diện tích như cắt mỡ bò một dạng chân nhăn mở ra để này hòn đảo tung bay xa một chút vị trí đó ba dẹt quay đầu nhìn lại chỉ gặp hải quân cùng người khác tại cái kia diện tích bên trên tại đạo này chạm kích trùng kích vào cùng bọn hắn ngăn cách ha ha ha Bà dẹt thấp giọng cười một trận, quay đầu đối Cớ lão nói, ngươi rốt cục phát hiện, người yếu sẽ chỉ làm ngươi biến yếu, chỉ có một thân một mình, tài năng không hề cố kỵ mạnh lên. Có này trục bánh xe biến tốc nói loại này nhàn thoại. Cớ lão nắm chặt la quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, không nếu muốn muốn đợi chút nữa chết như thế nào thể diện điểm. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngộ ảo. Mời đọc. Chương 845, bên này đại địa tuy nước, bên kia sơn thể sụp đổ. Cớ lão cước bộ mở ra, hai tay cầm đao, đao nhận nằm ngang ở hắn tầm mắt hướng phía trước châu rồi. Ba hai chân khẽ nhấc Quyền trái thu nạp, nắm tay phải duỗi thẳng, triển khai tư thế. Song Phương đứng im bất động. Gió thổi qua, cuốn lên một đống cát bụi. Từ hai người bên cạnh thân lướt qua. Tại ba khí ảnh hưởng dưới, phản phất liền tự nhiên cũng không dám tới gần. Làm thật. Một bên khác bị cắt mở hào đảo, mị hạt nắm chặt trong tay đại hắc đao, trong mắt nổi lên chiến ý. Đối bà Z, hắn không quan trọng. Nhưng là cớ lạo lời nói, hắn kích kiếm tâm là càng ngày càng mãnh liệt. Cung Minh một dạng vô thượng đại khói đao, còn có kiếm thuật này, hắn muốn cùng người này chiến đấu. Cái này cũng là không cần duy trì. Dầu Cổ Đại nhìn chằm chằm cái kia như ác quỷ đồng dạng bà rện, sắc một tiếng, gia hỏa này trong tủ tu luyện không tệ à. Mạnh khẳng định là mạnh, nhưng Lạc Dầu Cổ Đại cũng chưa chắc sợ. Chỉ là gia hỏa này một mực trong tủ, thế mà lại trở nên mạnh như vậy, trái lại chính mình từ tân thế giới lui ra về sau, liền lười biếng rất nhiều, ngược lại là để cái kia nhóc mũ rơm thành danh. Đánh thành như vậy phải không? Lúc này ở Hải Quân bên kia, rốt Lục Xi si đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía bên kia, thật là khiến người giật mình. Tony Good mơ trầm giọng nói, "Lục Xi si sao? Trước đó đi nơi nào?" Ta tựa hồ không cần thiết hướng ngươi báo cáo. Luke nhàn nhạt đến một câu. Hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Một đoàn khói bụi mang theo đã hôn mê tạ sĩ kỷ xuất hiện, ngưng tụ thành sờ mồ ke bộ dáng. Ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong dò xét thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện, cho nên hai chúng ta cái liền cùng nhau lên tới. Hòn đảo phía dưới là có địa cung, trước kia là phệ sủ ta ẩn thân chỗ. Sờ mồ ke tại tầm bảo trò chơi không có mở trước đó, liền cùng tạ sĩ kỷ cùng nhau truy vào đi vào, nhưng là cũng không lâu lắm bên này liền xuất hiện bá vương sắc khí hơi thở. Lúc ấy tạ sĩ kỷ còn không có choáng chỉ là tiếp xuống nổ vang nhường đất cung hoàn toàn đổ sụp ngược lại là bọn họ tìm không thấy lối ra cũng không biết đợi bao lâu luxi liền đến nhưng là này cố hôn tạm dung động cùng sát ý khí tức ngược lại là trực tiếp để tạ sỉ thì trực tiếp mất đi lúc này mới có hiện tại một màn này cái kia sát khí ta liền biết là cờ lão sợ mồ kệ nhìn về phía một bên khác hòn đảo cắn răng nói đã đánh tới loại tình trạng này à hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cờ lão dùng ra dạng này tư thái uy cujo các lão đại của ngươi dùng qua dạng này tư thái sao hắn bay đầu lại hỏi nói không Cù độ hóa thân người sói lúc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua. Đâu chỉ hắn, liên liên gì đã đều chưa thấy qua. Người này tu luyện thuộc về loại kia tìm không thấy người, trên bầu trời có cái cự đại đại lục, có địa phương cho hắn tu luyện. Di Dạ không có nhiều lời, nàng thái hiểu biết cơ lão, dùng chính hắn lại nói, cái kia chính là ai nha, ta lần này sợ là thi không khá loại người này. Tuy nhiên không hiểu cái này thi là thi thứ gì, nhưng là ý tứ gì đã đại khái công khai. Phía sau vụng trộm nỗ lực, sau đó ngươi căn bản không nắm chắc được hắn đến thực lực gì, ngươi cho rằng ngươi giống như hắn, kết quả thật muốn đến lựa chọn thực lực này ấy. Hắn có thể đem ngươi mặt hướng mặt đất chết mãi. Đại khái chính là, ngươi không biết ta tu luyện thế nào, ngươi cũng không biết thực lực của ta, ngươi không phân biệt được ta cường được, này ta chính là không xu hướng ổn định. Lao cầu thả. Nhưng bây giờ lời nói, Di đã nhìn sang, mỹ mắt trực nhẹ, coi như lại không rõ ràng, chính nàng cũng có thể cảm thấy được, đây là cờ lão toàn lực. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy cờ lão dùng toàn lực, tình thế này đã khẩn trương đến trình độ này sao? Trọng yếu nhất là, bọn họ còn không xen tay vào được. Hiện tại cái trạng thái này, cưỡng ép tham dự vào vậy phiền phức chỉ là cờ lão. Nhưng coi như cờ lão dùng toàn lực, Di Đa hiện tại cũng thấy không rõ phần thắng. Ai thua ai thắng, vẫn không có định tính. Soạt. Sóng biển tại hòn đảo vết cắt trô đánh tới, nhào về phía bên mở, bị hạt cắt hấp thu. Tại cái này âm thanh vang lên ngay mắt, Song Vương cùng một thời gian động mở. Bà Dẹt song chân vừa đạp, tự thân sông mở một đoàn khí lãng, hổ tiến lên. Cấp lớp thì là hóa thành một đạo huyết hồng thân ảnh, lấy nhanh hơn bà Dẹt tốc độ chạy tới. Đỏ thâm hắc bối la quỷ đao, cùng Bạ Dẹt vận vèo thành lam hắc khí giẫm quyền đầu đập đện tại một khối. Bành. Sóng xung kích từ này đẩy ra, theo một tiếng vang lớn riêng là đem bọn họ chỗ hòn đảo lấy bọn họ làm trung tâm cho băng thành bốn cánh hoa ầm ầm bầu trời tại thời khắc này âm trầm xuống từ cỡ là sau lưng Thái Dương này vương đỏ thắm như máu nhiễm nửa bầu trời một bên khác thì là âm trầm uyển như sấm nổ chi vân màn ầm ầm cùng này xích huyết chi thiên chia cắt hai nửa tại ba vương sắc cùng sát khí trùng kích vào thiên tượng đều cải biến mà bạ dẹt sau lưng mặt đất giống như bị sắc bén internet cho bao phủ lại một dạng chia ra lít nha lít nhít hòn đá mặc cho nước biển ra bên ngoài rửa ra cỡ đảo phía sau trước đó bởi vì năng lực mà hở ra ngọn núi tia Tại sườn núi chỗ trực tiếp thêm ra một cái đại lỗ thủng, có thể nhìn thấy bầu trời. Vẹn vẹn nhất kích dư uy, bên này đại địa thoát nước, bên kia sơn thể sụp đổ. Si si thử. Cỡ lão nhất đao đánh xuống, đao nhận theo bạ dẹt quyền đầu hướng xuống vẽ, mang theo một vành lửa. Đao kia lưới đao hạ lạc, bị cỡ lão hai tay nhất chuyển, từ phía dưới đi lên nghiêng cắt về phía bạ dẹt ở ngực. Ẩm. Một đao kia bị bạ dẹt chống không một nắm đấm cho chấn khai, mà cỡ lão mượn từ cỗ này chấn lực thân thể một cái thay đổi, trực tiếp xoay tròn đến công trung, hiện ra huyết mang la quỷ đang xoay tròn mấy cái vòng mấy lúc sau, mạnh mẽ nhất đao vỗ xuống. Bà Dẹt hiện lên nghe răng cười, nhất quyền hướng về phía này không trung cơ lão đâm thẳng. Mang theo xanh đen khí diễm quyền đầu, nhất quyền hung hăng đập trúng, trực tiếp trong không khí thoát ra một đoàn âm bạo vần khởi. Nhưng một quyền này thực vừa đánh ra một nửa, bà Dẹt liền sững sờ một chút, thân thể lập tức tránh ra bên cạnh, nhìn cũng không nhìn này bị hắn đánh ra lôi thủng cơ lão. Soạt, một đạo huyết mang từ này bị tránh ra bên cạnh phương vị bên trong đột hiện, dán bà Dẹt cánh tay khó khăn lắm xẹt qua qua. Bà Dẹt lúc này cước bộ đứng vững, quyền đầu kéo, ra bên ngoài bãi xuống liền đánh phía cơ lão. Nhưng một quyền này là trực tiếp xuyên thấu qua qua đánh tới hư ảnh. Lại là ảo giác lại là hư ảnh, không dám cùng ta đánh sao? Cơ lão. Bà giật quay đầu, nhìn về phía một bên khác, biểu lộ bình tĩnh. Xách, gấp làm gì? Cơ lập từ phía kia xuất hiện, lãnh đạm nói, trung quy chặt tới ngươi. Sát ý huyền ảo, lấy hiện ở cái này sát khí toàn bao trùm trình độ, hắn là có thể thông qua năng lực đến cưỡng ép chế tạo, tuy nhiên trình độ không để cho người đắm chìm trong này trong sát ý mạnh hơn, nhưng loại này cường độ cao chiến đấu, nương tụ cũng đủ sáng tạo cơ hội khẳng định có thể. Dù sao, hiện tại loại trình độ này Muốn đem sát y ăn mòn tại bà dẹt trên thân, vẹn vẹn phá phòng cũng không thể với. Ý hận chí cùng bà khí, đến bây giờ đều không có biến mất qua. Nhưng tương tự, chính mình cũng giống như vậy. Mặc dù bây giờ chiến lực toàn bộ khai hỏa, tiêu hao thể lực không phải bình thường lớn, nhưng muốn đánh lời nói, Cỡ lão nắm chặt la quỷ, nhè răng nói, nhìn xem người nào mãi trên hay. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngộ ảo. Mời đọc. Chương 846, ngươi hao tổn ta, ta hao tổn ngươi, đại hải chiến đấu nhìn so đấu. 2 ngày sau. Nhật thang nguyệt lạc. Nguyệt Thăng nhật lạc như thế lặp lại hai cái luân hồi bầu trời vẫn là cái kia bầu trời mặc dù nhiều xích huyết cùng hất lôi Đại Hải vẫn như cũ là cái kia Đại Hải chỉ là so trước đó muốn phẫn nộ rất nhiều nhấc lên giao động tại phía bên kia tiểu đảo tự bên trong mấy người hạng tập hợp một chỗ trung tâm tiêu đốt lên đống lửa tại này đường ven biển bên trên nhiều một đầu không có mắt cự Đại Hải thú lúc này ở tinh hoa nhất chất thịt bộ vị nơi đó thiếu một cái lỗ thủng mà này đống lửa bên trên thì là nướng dầu chưa nướng ra thịt nướng còn chưa tỉnh sao ôn gù mổ tay cầm một sâu thịt nướng nhìn về phía bên kia nằm vật xuống lấy hải quần ánh mắt hơi rét. Ha ha ha, cấp. Dầu Cô đại tại này phát ra quái dị tiếng cười, sau đó nói, khẳng định vẫn chưa tỉnh lại, loại này sát khí cùng bá vương sát hỗn hợp, bọn họ ý chí còn chưa đủ. Dầu Cô đại. Một bên mỏ mỏng gà nhìn lấy hắn nhíu mày. Người này sớm cũng không phải là thất vũ hải, chỉ là một cái bình thường hải tặc, theo lý thuyết là có thể bắt hắn lại, nhưng là hiện ở cái này mấu chốt động thủ lời nói, nói không chừng sẽ đem Dầu Cô đại bức đến bạ dẹt bên kia, dù sao tại bà dẹt trong chuyện này, hắn đã giúp những người này. Trước đó hồn đảo suýt chút nữa thì phân liệt cũng là hắn một tay dùng năng lực đem hòn đảo cưỡng ép tụ hợp. bây giờ đối phó hắn, không phải lúc. duy, dì đạ, ăn một điểm đi. Cù dỗ duy trì người sói hình dáng hướng đi cái kia tại hòn đảo bên mở, nhìn chăm chăm vào càng tung bay càng xa tòa kia đã chia cắt thành to to nhỏ nhỏ thạch đầu cùng cắt đảo hình dạng mặt đất dì đạ. dì đạ lắc đầu, ngươi tự mình ăn đi, ta hiện tại không tâm tư. nói, nàng mắt nhìn Cù dỗ, ngươi còn duy trì năng lực làm cái gì? Cù dỗ khổ sở nói, không bảo trì cái này hình thái ta hội ngất đi. dì cũng không trở về hắn, tiếp tục hướng nhìn phía trước nhìn lại hiện tại khoảng cách này, nàng thấy thì thấy không đến cái gì, bởi vì đã có chút khoảng cách, lại thêm này phần tốc độ cao chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh, có thể nhìn thấy trừ thỉnh thoảng chấn vỡ đá vụn, cũng là không biết từ nơi nào toát ra biến động. dù là rơi ở trên đảo cho những người kia chia ăn hải thú, cũng là bị cỡ lực cùng bạ dẹt chiến đấu dư ba cho chấn động tới. bành bành bành đánh hai ngày, gì đã nghe được tối đa chính là như vậy thanh âm, mà mỗi một lần âm thanh vang lên, không phải có thể nhìn thấy một đạo đại huyết mang, cũng là có thể nhìn thấy một đạo khoa trương sóng xung kích đánh tới đại hải không phải đem đại hải chia cắt thành một đạo thâm nguyên, cũng là trực tiếp tại trong hải vực nổ ra một đoàn mây hình ấm. bọn họ trước đó chiến đấu hòn đảo kia đã sớm nát, đang chiến đấu mở ra thời điểm một giờ đều không chống đến liền nát một chỗ. Chiến đấu độ chấn động, là mỗi một kích đều dùng tới toàn lực. Loại thanh âm này hai ngày là không có dán đoạn qua, nhưng mỗi loại thanh âm đều lớn như vậy liền tỏ rõ trong hai ngày này, bọn họ thể lực vẫn không có bị tiêu hao, không đạt được mệnh mọi trình độ. Đây chính là chiến lực toàn bộ khai hỏa hai ngày à? Cũng không phải loại kia lưu thủ đấu pháp, cỡ là thể lực mạnh coi như vì cái gì cái kia bạ dẹt cũng là như thế biến thái đến bây giờ đều không cái thắng bại mà dì đã nhìn lấy bên kia bay tán loạn ra đá vụn cắt đuổi nhất kích chấn động mở nước biển tắn lên răng nàng không bình thường muốn đi lên hỗ trợ nhưng là dù là hai ngày nữa dì đã cũng không tìm được thời cơ bảnh vừa dứt lời lại là một đạo nổ vang vang lên trung gian tràn ngập huyết mang cùng làm diễm. nhưng là làm ăn này lại là để dì đã lỗ thay nhất động trường to mắt nhỏ biến cường độ biến dì đã tiếng vang kêu to bọn họ cường độ biến yếu lời này vừa nói ra trong tinh anh đem nhóm liền thịt đều không nướng trực tiếp chạy về phía gì đạo phương vị Cong! hòn đảo nhỏ kia tự phía trước tràn đầy đá vụn trên biển lớn theo cát bụi cùng đại hải cùng nhau thân trên chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết mang cùng lam diễm giao tiếp theo nước biển hạ xuống hai âm thanh xuất hiện tại này Cơ lão phù không ở trên cầm trong tay la quỷ nhất đao đánh xuống bà dẹt đứng tại một chỗ trên tảng đá lớn lấy tay ngăn trở một đao kia song phương tại lúc này cũng bắt đầu thở xuất khí người không được a cỡ lão nhẹ răng nói người đi thử một chút a bà dẹt giữ tận cười một tiếng quen đầu sử dụng lực riêng là đem cỡ lực cho húc bay, mà chân sau chân tại trên tảng đá lớn trùng điệp giống một cái, tử sắc mổ sạch một dạng hạt tròn từ hắn đi đứng bên trong thoát ra, cấp tốc phủ kín phủ cận thạch đầu cùng các đảo, đem kết hợp lại, lại thành một hòn đảo nhỏ tự. hợp thể quả thực năng lực xác thực là không thể bay, tuy nhiên hắn có thể cùng không khí hợp thể dùng để đánh ra sóng xung kích, nhưng là bay càng nhiều là không chế. chỉ là tuy nhiên không biết bay, nhưng là hắn cường đại chạy không lực cùng bay không sai biệt lắm, chỉ cần tìm điểm dừng chân là được. mà vì phòng ngừa cỡ lão sẽ đem tất cả điểm dừng chân cho cắt át, dùng đại hải tới đối phó hắn. Hán hội thỉnh thoảng vận dụng năng lực đem những này vỡ đi ra hòn đảo toái phiến kết hợp, hình thành mới tiểu đạo tự. Năng lực, ba khí, lực lượng cùng tốc độ, thể thuật cùng kiếm thuật giao chiến cùng đánh đượt bị bọn họ chơi rõ ràng. Chứ quy cùng tình thương bên ngoài còn có một loại thương gọi đấu thương. Đây là cơ lập chính mình sáng tạo. Hán phát hiện có chút đầu người lại không tốt, chiến đấu là một cái so một cái tinh. Bị Bạ dẹt nhất quyền đội lên trên không, cỡ lực thuận thế hướng xuống vạch một cái, La Quỷ mang ra vô số đạo đỏ thâm kim sắc to lại một bên trắng kích thẳng đập xuống. Bạ Diệt làm theo xong quyền lên lam diễm, đi lên đánh xuất ra đạo đạo tàn ảnh đem những trảm kích đó đều cho đánh nát rơi, lại bắt đầu co vào. Mặc kệ là cỡ lão vẫn là bạ dẹt, tại công kích về sau, nhìn đối phương đều là xương sở, lại tại co vào thể lực. Tại sao phải dùng lại đây? Bởi vì chuyện này không phải lần đầu tiên, lúc trước đánh một cái ban ngày thời điểm, cỡ lão liền phát hiện bạ dẹt nguyên tử bại vén, mỗi một quyền đều mang ra một đạo sóng xung kích, đánh liền theo đạn hạt nhân giống như quyền đầu ngừng. Sau đó tại bạ dẹt trong mắt, cỡ lão chiêu kia rất là lợi hại hòn long, cũng là ngừng, co vào thể lực, không được, đến một người hao tổn đi ra, sau đó liền sẽ như như bây giờ hoàng long Cơ hơi thở dốc mấy hơi thở hai tay cầm đao đỏ thâm trên lưới đao lần nữa bao trùm lên kim mang hướng xuống một bổ kim sắc thẳng tắp như trụ trực tiếp đánh tới hướng bà rẽ nguyên tử bại vén bà rẽ cũng là đồng thời xuất quyền trên nắm tay xanh đen chi diễm sền sệt lại giống như bùn tại một trận vặn vẹo phía dưới này vùng đánh ra ngoài quyền đầu lại mang ra một đạo màu xanh đen hình trụ sóng xung kích cùng này hạ lạc đến kim tuyến đụng vào nhau bảnh bầu trời âm trầm mặt vỡ nát đại hải tại cái này chấn động xuống lại cuốn lên biển động tại hai người ở trong hạ xuống lên nước mưa Bất quá đều không gần bọn họ thân thể, liền bị bá khí cho ngăn cách. Hai người lúc lên lúc xuống nhất thiên nhất địa, cứ như vậy xem chừng lấy. Sau đó, tiếp tục phóng tới đối diện. Xem chừng. Nhiều đợi một hồi liền cho địch nhân khôi phục thể lực. Cớ lão đôi mắt dữ tợn, trong ánh mắt đỏ thẫm càng mãnh liệt hơn. Bá dẹt trong mắt hiện ra lam hỏa, khuôn mặt giống như ác quỷ. Đều là nghĩ như vậy pháp, cho nên đánh nhau bọn họ liền không có ngừng qua tay, nhưng chiến lực toàn bộ khai hỏa phía dưới, bọn họ công kích khoảng cách, rõ ràng so trước đó chậm rất nhiều. Đều đang nghĩ lấy, đối phương thể lực muốn theo không kịp. Nếu bạn là fan của Mato, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngục ảo, mời đọc. Chương 847, Người từ chỗ nào học? Nước biển thậm chí đều không tản mắt xong, ta lưu giọt nước đột nhiên đứng im trên không trung, cỡ lão ngón tay một trường, lại đột nhiên nắm chặt. Huyết khí tiễn. Nương lại giọt nước nhan sắc biến thành đỏ thẫm, kéo roi trở thành mũi tên bộ dáng, lít nha lít nhít từ cỡ lão trùng quanh rơi xuống, đồng loạt bắn về phía bà Z. Bà Z cước bộ triệt thoái phía sau, nắm tay phải thu nạp, quyền đầu chỗ tụ tập đại lượng không khí, một cái đấm móc đi lên đánh, giống như vòi rồng. Bạch liệt hoàn toàn Này khuấy động ra vòi rồng khí kình, đem những cái kia mũi tên tất cả đều sụp ra, vòi rồng tản ra, chỉ nghe đông một tiếng, bà dẹt cước bộ đập mạnh tại mặt đất, quyền đầu nổi lên xanh đen khí diễm, nhất quyền liền hướng lên trên phương đánh tới, bởi vì cờ lão vọt tới, hoàng long, nguyên tử bại vén, bành, hải vực lại đang chấn động, bà dẹt dưới chân vừa tụ hợp tốt mặt đất lại phân liệt ra, hắt, bà dẹt chợt quát một tiếng, quyền đầu phát lực, đem cờ lật cho đỉnh trở về, cước bộ tại cái kia tha cho hắn một người trên trụ đá giẫm một cái, liền thạch trụ đều cho đập bánh nát, cả người nhảy ở trên không. Lướt tại cờ lão đỉnh đầu, đi đứng cao cao nâng lên, này cả một đầu chân đều hiện lên lên vận vẹo xanh đen khí diễm. Vô song bại vén lưới đao. chân kia dưới chân ép, uy thế trên không trung trực tiếp cắt một đạo khí đoạn, phân liệt ra không khí trung quanh, thẳng hướng lấy cờ lão bổ xuống. Cờ Lư trong mắt co rụt lại, song tay nắm chặt La Quỷ, đao nhận bảy xuống, thân thể bị gió thổi qua biến mất. Tuyệt niệm bạch hổ sát. Đỏ thâm chi đam mang, từ nghiêng dưới lên trên, chém ra một đạo nghịch đáo cả xa, trực tiếp đánh chúng lại vượt trên đến đi đứng. Bành! Không khí phát ra vang lớn một đạo sóng xung kích từ trong bọn họ đẩy ra, hình thành một đoàn vòng khói. Cớ lão nằm ngang ở bạ dẹt đi đứng dưới, đao nhận chém chúng này tiểu bắc chân, lưỡi đao sắc bén đã cắt đi vào một điểm. Luận lực sát thương, hắn đương nhiên còn mạnh hơn bạ dẹt. Ừm. Bạ dẹt đôi mắt trừng một cái, từ trong cổ họng kêu rên lên tiếng, đi đứng cứ như vậy để ép, đôi cứng lấy la quỷ đao nhận, gót chân đâm vào cớ lão lồng ngực, trực tiếp đem hắn như đạn pháo một dạng đè xuống. Đúng lúc này, mặt đất những hòn đảo đó toái phiến bỗng nhiên tụ hợp, hình thành một chỗ đại đảo. Ầm. Cớ lão thân thể đâm vào hòn đảo bên trong, kích thích một đoàn bụi mù. Bà Rét cũng rơi đi xuống, Trung điệp rơi xuống đất, đùi phải bắp chân này nhiều một vết thương, cuồn cuộn chảy xuống lấy máu tươi. Hắn mở to miệng, bắt đầu thở. Cỡ nào đứng lên, đao nhận vung lên, đem bụi mù cho thổi tan. Hắn vò một chút ở ngực, phun ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa hấp khí, đem huyền vũ thân thể cho một lần nữa đứng lên, nhưng hô hấp tiết tấu, lại bắt đầu lộn xộn. Dừng một cái về sau, hắn nhìn chăm chăm bà Rét, cắn răng nói, ngươi sao? Ngươi từ chỗ nào học? Một chiêu này phát lực phương thức, để hắn nghĩ tới gở ông. Bà Z hiện lên nghe răng cười, ỉm kẹo đao, có thể là có thể giao lưu ta rất lợi hại thưởng thức một người nam nhân hắn hẳn là cũng đi ra ta liền biết cỡt lao nắm chặt la quỷ đem dơ lên trên mặt nói tầng thứ 6 muốn sửa đổi một chút các ngươi giam giữ vị trí đến có cách đâm không thể tùy tiện giao lưu bạn tù giao lưu kỹ năng còn được riêng là bực này thể thuật kiếm thuật cứng giả một khi bắt đầu giao lưu vậy thì đồng nghĩa với chia sẻ riêng phần mình kinh nghiệm bà giết một chiêu này có này quyền chi cực người phong phạm đối loại này thẳng tiến không lùi người thực lực trên lệch điểm còn tốt thực lực theo bà giết một dạng cái kia chính là thỏa thỏa khó chơi ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau. Bà Dẹt cười gần nói, "Hoàng Long." Cỡ Lão cũng không theo bà Dẹt nói nhiều, đao nhận phát ra kim mang, trực tiếp liền bổ tới. Nguyên tử bại vén. lại làm một tiếng vang lớn, bà Dẹt quên đầu đánh trúng cỡ lão đao nhận, ngay sau đó cỡ lão nhanh chóng thu đao, lần nữa nhất đao hướng xuống bổ. Bành, bành bành bành. Huyết hồng đao mang cùng lam diễm quyền đầu, tại khoảng cách gần dưới điên cuồng tiến hành đụng nhau, mỗi một quyền đều mang ra cực kỳ lớn tiếng vang, liều mạng, có chừng 10 phút sau, cỡ lão nhất đao đánh xuống về sau đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp lướt tại bà Dẹt bên cạnh, chỉ gặp hắn một chân quất mở, La Quỷ thu nhập vào đao. Hồng mang quanh quần tại toàn bộ trên vỏ đao. Nhất Tuấn Thiên Kích, suy, Bạ Dệt thân thể uốn lẹo, năm ngón tay thành đao, như trường thương đồng dạng hung manh hướng đã đâm qua, vô song hào nứt lưới đao. thủ đao như thương, thẳng tắp lướt qua cỡ lão là quỷ, một cái đâm trúng hắn lồng ngực, lon vào thật sâu qua. Vô hình, cỡ thân thể một lưng ngủ, tay kia đao trực tiếp từ lồng ngực nổ đến hậu tâm, lộ ra một cái lỗ thủng. Bạ Dệt lộ ra cười lắc ý, ngươi quá mau, loại chiêu thức này đối ta. Hắn lời nói đều chưa nói xong, đống nhiên sững sờ, quay người một quỷ tay song hậu phương đánh tới. Thứ này là giả, nhưng là nơi nào còn kịp. Chỉ gặp trước người này phá xuất lỗ thủng cơ lão như pha lên một dạng vỡ vụn rơi, lộ ra cảnh tượng chân thực. Đây chẳng qua là không khí mà thôi. Mà tại này hậu phương, cỡ đã xuất hiện tại này, một chân co lại, la quỷ thu nhập vào đao, lạnh lèo nói, thuẫn ngục thanh long chạm, xuất, tinh hồng thân ảnh tại bạ dẹt tuổi chỗ tới gần trước đó liền biến mất, giống như gảy ra một đạo tinh hồng long quyền phong, cuốn quanh ở bạ dẹt trên thân, giống, bạ dẹt phát ra gào thét, song quyền hai chân đều triển khai xanh đen khí diễm, dùng cả tay chân tại cái này tinh hồng long quyền phong bên trong đánh nhau. Hắn quyền đầu cùng chân, tại đập nện trong ngáy mắt, gầy ra từng đạo từng đạo tia lửa, phát ra thanh thúy thanh âm, nhưng là càng nhiều lại là tại thân thể vị trí, bị chặt xuất ra đạo đạo vết máu, long quyển phong liền giống như lưỡi dao sắc bén, tại quanh người hắn điên cuồng chém. Cuốn lại long quyển phong bên trong đột nhiên lóe ra một đạo kim mang đến, cơ lập từ này trong gió thoáng hiện, xoay tròn lấy thân thể, trường đao thẳng hướng bổ xuống, tại bạ dẹt khắp nơi đánh thời điểm, nhất đao chém trúng hắn cái cổ vị trí. Hoàng Long. Xuy. Một đoàn máu tươi từ này cái cổ bão tố ra, bạ dẹt trong mắt hung ác, thân thể đi lên nhảy một cái thế mà kẹp lấy la quỷ đao nhận không cho cở lão quất ra, trở tay nhất quyền thẳng đệm bộ ngực hắn. nguyên tử bại vén. ầm, cở lão bị một quyền này đánh trực vún một ngụm máu tươi, thân thể sau này đập vào, trực tiếp ấn tại mặt đất, đâm vào một cái đại lỗ thủng. bả dẹt từ giữa không trung rơi xuống, đưa tay vừa muốn biến mất trên cổ máu, đột nhiên kinh ngạc, thân thể run lên bần bật. phúc, những cái kia bị chặt ra trên vết thương, đung nhiên bắn ra đại lượng máu tươi, trực tiếp đem hóa vì một cái huyết nhân, huyết dịch chảy xuống trôi, luôn đỏ bả dẹt dưới chân địa mặt. ầm ầm, mà tại này lỗ thủng bên trong một đạo tinh hồng thân ảnh bay ra, đục nát lô thủng trung quanh mặt đất. khu khu cụ, cỡ lão hoáng liệt mấy ngụm máu tươi, che ngực nhẹ răng trợn mắt, xương ngực chính giữa rõ ràng có lõm, khẳng định là nước, hai bên xương sườn cũng đoạn mất không ít. một quyền kia không phải bậy đả, tuy đủ sức để để cho mình thụ thương, mà ở trước đó, cỡ lão vì sáng tạo cơ hội, là sắc thực sắc thực bên trong bạ dẹt một cái thủ đao. này nhớ thủ đao uy lực, là đâm đến bộ ngực hắn về sau, hắn mới phát động sát ý huyền ảo. vì cũng là không cho bả dẹt kịp phản ứng, mà ỉ vào, liền là trước kia chém chúng bả dẹt bắp chân mà sáng tạo vết thương sắc khí nhập thể chỗ kích phát huyền ảo, dựa vào chiêu này hắn mới sáng tạo một chút ưu thế, chỉ là không nghĩ tới con hàng này thế mà như thế cứng mãnh. Tham đao, cỡ lấp sắt mặt tông chậm, nếu như một lần cuối cùng không khai ra hoàng long, mà chính là trực tiếp rút ra lui người ra lời nói, nói không chừng hội tốt một chút. Cũng không mở hoàng long, thuẫn ngục thanh long chạm uy lực đối bả dẹt liền sẽ không lên mãnh liệt như vậy dùng, hắn cũng là dựa vào này sau cùng nhất đao mới khiến cho uy lực hoàn toàn tán phát ra. Nhưng cũng là một đao kia, chính mình thụ thương cũng không thấp. Nếu bạn là fan của ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh luân hồi, ngượng ngạo. Mời đọc. Chương 848, bang không nước nước. Chủ tướng Lệ Minh. Bảnh. Hóa thành huyết nhân bạ dẹt toàn thân chấn động, đem quanh thân máu tươi cho đánh sơ sắp mở, thân hình hắn lão đảo một trận, nhìn mình chầm chầm này lít nha lít nhít vết thương, lại sờ về phía cái cổ cùng bả vai chỗ nối tiếp cự lại khe, nơi đó máu tươi cũng không thể trước tiên ngừng, vẫn là tại chảy máu tươi, từ giữa kẽ tay lộ ra. Cánh tay hắn vừa dùng lực, biểu lộ lộ ra một đạo dữ tợn, thủ trưởng ung ra, cổ vết thương kia sừng sốt bị hắn san bằng, cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Loại thủ đoạn này Nhưng là muốn đứng trước bị giống như lửa thiêu đau đớn, hung ác ngược lại là thật hung ác. Cơ khơ sắc mặt một giữ trợn, thẳng tắp lồng ngực, theo một trận giòn vang, những cái kia đứt gãy rơi sai đến xương sườn một lần nữa bị dán vào một chỗ, từ nội bộ nhìn lại, thật nhiều là nước xương. Thật đau a. Hắn một trận nghiến răng trợn mắt, nhưng nhìn bạ dẹt lại càng lộ vẻ hữu ý. Chính hắn cũng không phát hiện, đánh thành dạng này hắn đã không lưu tay nữa, thậm chí có lấy thương đổi thương thủ đoạn. Nếu không lời nói, này một cái hoàng lòng căn bản sẽ không chém ra tới. Nhưng đánh đến bây giờ, rốt cục thấy máu gặp thương tổn hai người lẫn nhau nhìn đối phương thương thế trong lòng nghĩ ngợi có thể thấy máu gặp thương tổn cũng liền đại biểu cho người thể lực chưa đủ song phương cộng đồng phát ra một tiếng dữ tợn hô đông ba dẹt cước bộ chấn động nắm tay phải thế mà thu nạp mở dù là còn không có huy quyền không khí đều tại rung động nhưng quỷ dị là phụ cận nước biển nhưng không có tiếp tục dao động mà chính là bình tĩnh như chết nước ngổn dạng. tiếp hảo cỡ lão ba dẹt khàn khàn nói ta trong tủ tu luyện hơn hai năm kết hợp đông đảo thể thuật cường giả châu đánh ra trí cao nhất kích không tiếp nổi ngươi liền chết chắc Sảo. Cớ lão đem vỏ đao dựng lên, La quỷ cắm vào vỏ đao, thân hình đè thấp, bày ra S đồ thế. Ta cũng có một chiều, ngươi cũng tốt hảo, chết mất lời nói, đại biểu ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. ầm ầm. Bầu trời này một mực đối kháng xích huyết cùng xanh đen chi trời dần dần biến mất, thống nhất trở nên đen kịt. Một bức mưa gió nổi lên chi tượng, nổ ra một đạo sấm rền. Ngày đó không phía dưới, hai người đối lập lẫn nhau, không khí chung quanh đè người cơ hồ không thở nổi. Đại lượng không khí như là gió xoáy một dạng, bị bão rẹt quyền đầu hấp thu tụ tập, trở nên vặn vẹo như bùn mà cỡ là thân thể ép thấp hơn, nắm chặt chuôi đao, huyết hồng khí lưu tụ hợp tại trên chuôi đao, liên đối lấy hắn ba khí, sắc khí, năng lực khống chế, tất cả đều theo hắn nắm chặt đao kia chuôi, không ngừng hội tụ, vung lên hào diệt, thiên chỗ này sóng nát, hai người đồng thời mở miệng, ba dẹt này mang theo nổi lên như ác quỷ hàm răng lúc mở lúc đóng, hắn hai con ngươi nổi lên lam diễm, theo một tiếng gào thét, quanh thân giống như bị hư hóa một dạng, quanh người hắn lam diễm đều bị một quyền này cho hấp thu, để liền ở tại chỗ hóa thành tàn ảnh, thân hình hắn bất ngờ, giờ khắc này giống như quỷ thần buông xuống hướng về phía cỡ lực thẳng đánh ra một cái chính quyền băng không nước nước với ba khí năng lực cùng này ngập trời bá vương sắc cuốn quanh dưới một kích này toàn bộ phong thích này cuốn quanh lấy các loại sức mạnh nhưng lại thống hợp lại quyền đầu nếu như bị nhất kích hoàn chỉnh đánh trúng hội như cùng hắn chiêu thức tên một dạng chính là băng quốc chi một kích sẽ chết đây là cỡ lực trước tiên phản ứng bị đánh trúng lời nói nhất định sẽ chết nếu như là bình thường đối địch cỡ lơ căn bản sẽ không đợi đến bả dẹn thả ra chiêu này hoặc là nói tại hắn có manh mối thời điểm chính mình liền sẽ tránh Không cần thiết cùng cái này, nhón cường giả cứng đối cứng, đánh tới sau cùng lại không nhất định có thể vững vàng giết chết hoặc là bắt lấy, đối phương cũng không phải không chết không thôi. Nhưng bây giờ tình huống này, cũng là mẹ nó không chết không thôi. Cợt lơ trong mắt nổi lên một đạo hứng ý, sau đó rút đao, dây lát nổ. Rút đao một cái trước mắt, tất cả lực lượng đều tụ tập tại trên lư đao, hắc bối huyết nhận la quỷ tại thời khắc này nhàn sắc chỉ nhạt. Theo một cái rút đao chém thẳng, không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo ra, tại đao nhận vùng xuống trong ngay mắt, một đoàn vặn vẹo hư ảnh hiện hình. Đó là một đầu toàn thân kim sắc nhưng mang theo hắc sắc dây đường vân, xung quanh còn hiện ra tinh hồng chi diễm một đầu đại điểu. Đại táng Chu Tất Minh, cơ cục cuồng hống lên tiếng. "Ly, đại điểu hai cánh ra ra, phát ra cao vút kêu to." Cũng không phải thật chim chi kêu to, mà chính là đại lượng trảm kích tại này lộn xộn phát ra bên minh, còn như chim hót. Trảm kích, đây là một đạo cùng phi tưởng trảm kích tương quan đại ảo nghĩa. Nhất tuấn thiên kích thuần ngục thanh long trảm lấy lạc ra ra truyền bí kỳ hắc thẳng thiên tiệm làm cơ sở, kết hợp thanh long ảo nghĩa mà sáng tạo ra đại ảo nghĩa. Nhất đao tức trảm tuyệt niệm bạch hổ sắt thì là học được dẹp phủ tốc độ tăng thêm chính mình đối thế đao lý giải, kết hợp bạch hồ ảo nghĩa sáng tạo ra chỉ cần phát ra liền tuyệt đối tránh né không lớn nào nghĩa. Một hơi huấn nguyên bá thể huyền vũ thân thể là kết hợp sạt bận đinh tử quyền pháp chỗ sinh ra phản chân ba khí, mượn từ huyền vũ ảo nghĩa đưa ra này một hơi bao trùm tại thân để cho mình có được thể thuật cường giả thể chất đại ảo nghĩa. đương nhiên sở hữu đại ảo nghĩa đều là tại một cái cơ sở, cái kia chính là phiêu phiêu quả thực trên cơ sở, không có loại tiết như niệm động lực đồng dạng không chế cường độ, hán đại ảo nghĩa cũng không thi triển ra được. Đồng dạng một chiêu này cũng thế. Rất sớm trước đó. Tại không có đạt được La Quỷ trước đó, cỡ lão liền khai phát ra một chiêu này Chu Tức Minh, nhưng lúc đó uy thế không tốt lắm nói, bởi vì Chu Tức ảo nghĩa coi trọng là sinh sôi không ngừng, mà lúc đó hắn đối sát khí thao túng, căn bản không đạt được sinh sôi không ngừng, chỉ là đơn thuần bằng vào ba khí chạm kích cưỡng ép hoàn thành, này trùng quy biến mất. Cho nên hắn một mực không cần, bởi vì một chiêu này bản thân cũng chỉnh hợp hắn nhanh chóng như phong kiếm thuật, cùng sử dụng loại này chưa hoàn thành, hắn ngày bình thường thiên tiết cốc đã đủ. Nhưng khi đạt được La Quỷ về sau, hắn đại ảo nghĩa liền hoàn thiện, lấy sát khí thay thế loại kia sinh sôi không ngừng lưu chuyển chỉ cần sát khí bất diệt, hắn chu tức liền sẽ không biến mất. Cớ lão vượt qua vô minh thần phong lưu tứ đại ảo nghĩa tứ thần ảo nghĩa đã hoàn toàn mở phát ra tới. Một chiêu này nguyên bản uy lực không có mạnh như vậy, chỉ là đơn thuần mượn dùng la quỷ mà phát ra sát khí. Nhưng đang dùng la quỷ khai phát ra yêu ma vũ sĩ cái này một hình thái về sau, hắn có thể thống hợp ba khí, năng lực, kiếm thuật cùng sát khí, loại chiêu thức này đặt ở cái nào đại ảo nghĩa bên trên có thể sử dụng. Chỉ là tuấn ngục thanh long trạm không được, nhanh chóng lộn xộn dậy đặt công kích không thích hợp đối cái này dung chuyển trời đất nhất quyền, hắn sẽ bị chết tuyệt nghiệm bạch hổ sắt cũng không được, một đao kia càng nhiều lá bắt, hắn muốn cận thân lời nói, hội trước bị bà dẹt đánh trúng, bá thể huyền vũ thân thể, đó là phòng ngự chiêu thức, hắn cũng không muốn bị đánh, chỉ có đại táng chu Tức minh có thể cùng bà dẹt một quyền này tranh phong, người đi chết đi a, cỡ là quát, chu Tức dương cánh, vung lên sát khí chi hỏa, bay thẳng hướng bà dẹt, mà bà dẹt này vặn vẹo để bốn phía không khí ngưng trệ mở nhất quyền, lúc này cũng ngang nhiên đánh trúng chu tước một chim, với anh, đen cùng kim hồng chi mang trực tiếp bảy biện ra một đoàn khí cháo. Ba phụ trước đó cỡ lão dùng năng lực kết hợp hồn đảo, hoàn toàn thấy không rõ. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngục đạo. Mời đọc. Chương 849, Chân Hỏa. Khí cháo bên trong, bà Dẹt quyền đầu cùng này chu tức va chạm, điên cuồng làm hao mòn lấy đối phương lực lượng. Trung quanh khắp nơi đang đổ nát, lần này không còn là vỡ thành khối lớn, mà chính là biến thành nhỏ hạt nhỏ, giống như bị trôn vùi một dạng lên nội giữa không trung, trừ bà Dẹt cùng cỡ lão cho đứng lập phương diện này tích tụ địa bên ngoài, ta đều bị băng diệt. Dư bà như thế khóa chương. Ba gen quyền đầu cùng này, Chu tức chạm kích liền càng thêm mãnh liệt. Xì xì. Quyền đầu cùng Chu tức mỏ dài không có trực tiếp va chạm bên trên, mà là tại trung gian rời ra một điểm, trong này ở giữa xuất hiện một đoàn hắc lôi, tại này không ngừng bành trướng và mẹo. Hắc lôi bên ngoài bị một cái tiểu quang đoàn cho bao phủ, tựa hồ tất cả lực lượng so đấu đều tại cái này nho nhỏ chùm sáng bên trong, này chùm sáng càng ngày càng phong lớn, cuối cùng bị bóp méo hắc lôi cho sương phá. Suy. Hắc lôi trực tiếp tràn ngập tại bên ngoài khí cháo bên trên, bộc phát ra một đoàn chùm tiên quang trụ, tại quang trụ xuất hiện mấy mắt. Tại một bên khác hòn đảo quan chiến mọi người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, này cô bá vương sắc cùng sát khí hỗn tạp áp chế cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Theo quang trụ trên không trung dần dần chốt bụi, phía trước chàng cảnh dần dần bị người nhìn thấy. Cái kia vốn nên còn có chút diện tích hòn đảo, lúc này cũng liền biến thành trăm mét vuông lớn nhỏ. Bả dẹt này như ác quỷ ma như thần lam sắc khí diễm dần dần biến mất, phần lưng khí diễm thậm chí trên tóc trùng thiên khí diễm toàn đều biến mất, biến hóa thành bộ dáng ban đầu, chỉ có ba khí bao trùm tại thân. Mà ở đối diện hắn cơ lão la là quỷ đao nhận tinh hồng cũng tại dần dần lùi bước trên thân tầng kia hồng giáp cũng như phong hóa một dạng biến mất trên gương mặt loan câu hình dáng lớn ký giờ phút này cũng thay đổi thành nước mắt bá vương sắc cùng sắc khí toàn đều biến mất rơi mất đi cuốn quanh bọn họ biến thành nguyên lai bá khí bao trùm bộ dáng đông hai người không hề dừng lại một chút nào đồng loạt mà động lẫn nhau bắn giỏi bà dệt mang theo hắc sắc đường vân lam quyền đả ra cỡ lạo đầu nhất lên tránh thoát một quyền này nhưng quyền đầu vẫn như cũ sát quao qua, hắn trên gương mặt phá suốt một đạo vết thương hắn khỏe mắt thoáng nhìn cũng mặc kệ quá nhiều hai tay cầm dao đem lóe ra kim điện chi mang là quỷ đâm thẳng bà dẹt bà vai chầm xuống, tranh thoát cái này vốn hẳn nên đâm chúng ở ngược một kiếm, nhưng là kiếm chi phong mang vẫn như cũ phá vỡ bà vai hắn, vạch ra một vết thương. hô, cỡ lão đao nhận nhất chuyển, thẳng hướng lấy bà dẹt cái cổ cực nhanh hoành chém tới. bà dẹt bà vai hướng xuống một vùng, đồng thời một cái tay khác nắm chặt quyền đầu, mạnh mẽ hướng cờ lợn trên mặt đánh tới. Xuy! cái này bổ về phía cái cổ một đao kia theo bà dẹt dưới bờ vai chìm, hướng xuống một nghiêng, chém chúng bà vai hắn bên trong chỗ. nhất đao vào thịt, máu tươi phun như suối. ẩm, bà dẹt quyền đầu khác ở cỡ lão trên mặt. Nhất Quyền đem đầu hắn đánh hướng bên cạnh nếp lên, Cơ La Phi ra một ngụm máu tươi, tay cầm La Quỷ hướng xuống kéo một phát, trực tiếp vẽ tại bà dẹt trên lồng ngực, trực tiếp mang ra một đạo đại miệng máu, máu tươi bao tô ra, bắn tung tóe tại cờ lão trên mặt. Bà dẹt trong mắt co rụt lại, quyền đầu bóp ken két văng lên, Nhất Quyền đánh trúng cờ lão bụng, đánh hắn thân thể sau này Nhất Phi, như tôm kép một dạng của mình, thân thể đi lên Nhất Phi, cao cao trên không, bay ra xa mấy mét, hắn thân thể trên không trung xoay tròn hai vòng, hướng mặt đất vừa rơi xuống, thân thể đứng nghiêm, đầu hắn thoáng nhìn, mang theo trên mặt vết thương, hướng về phía bà dẹt nhìn sang. Bà Dẹt cũng không bôi bả vai cùng ở ngực vết máu, cũng hướng về phía cờ lão liệt quá khứ. Hai người đồng thời lộ ra nụ cười, dị thường giữ thận. Lúc này đã không cần đến lại nói cái gì rắc rưởi lời nói. Chiến đấu tiếp tục. Xui, cong, ẩm, bành. Khoảng cách gần như vậy, đã không có gì lớn khoảng cách chuyển di né tránh. Tại cái này nhỏ hẹp diện tích bên trong, Cố Lạc y dựa vào ưu thế tốc độ chặt bà Dẹt nhất đao. bà Dẹt dựa vào lực lượng ưu thế đối cứng lấy cờ lão đau, nhất quyền đập trúng cờ lão. Cho dù là mang theo bá khí tại thân, bọn họ công kích vẫn như cũ có thể thương tổn được đối phương, cớ lão một đao hạ xuống liền có thể mang ra máu, bạ dẹt nhất quyền đập ra cũng có thể để cợ lực thân thể không người loẵng, nhưng một cái dựa vào cường đại bá khí cùng thể chất, một cái khác dựa vào bá khí cùng huyền vũ thân thể, tại này lấy thương đổi thương, đánh ra chân hỏa, cớ lão hiện tại cái gì đều mặc kệ, từ hắn đại hảo nghĩa cùng bạ dẹt đánh cái không phân thắng thua về sau, hắn hiện tại trong đầu liền một cái ý nghĩ, đến người nào mẹ nó càng mạnh. Đây là trời sinh ngạo khí, nghĩ hắn liền xuất sinh liền sẽ vô danh thần phong lưu, đời này xuôi gió xuôi nước. Tu luyện cũng không có tao ngộ cái gì đại bình cảnh, tự thân không có bị nhiều thua thiệt, trừ không muốn nổi danh loại sự tình này bên ngoài, nhưng nổi danh cùng thằng trước, đối với hắn tự thân cùng hắn thực lực không có sinh ra nhiều đại ảnh hưởng. Giống đánh thành loại tình huống này, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đại tướng cùng tứ hoàng coi như đối phó bọn hắn, hắn ngay từ đầu ôm cũng là đánh không lại liền chạy tâm tính, thật muốn đánh bất quá này cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ có cái này, chỉ có cái này bà dẹn. cùng hắn thể lực, ba khí, năng lực, thể thuật cũng cùng hắn kiếm thuật muốn làm nam nhân này duy chỉ có người này hắn muốn phân ra thắng bại siêu bà dẹt Cớ lão đối cứng bà dẹt đánh trúng trên mặt nhất quyền thuật tay nhất đao treo ở trên cổ hắn mang ra một đoàn máu tươi Cớ lão bà dẹt hiện lên nghe răng cười đối hắn quát quyền đầu cùng đao co vào tiếp tục hướng đối diện công tới siêu đúng lúc này một cái báo nhân cấp tốc xuất hiện tại hai người bên cạnh quanh thân xoay trở lấy một chân hướng xuống hướng phía bà dẹt vỗ tới jbluxi cái này đột nhiên xuất hiện để cỡ lão động tác rõ ràng trì trệ bởi vì hắn đao chặn phương hướng vừa vận cũng thuộc về phía bên kia Vô ý thức, hắn hơi hơi thu lực. Ầm. Bạ dẹt quên đầu ngược lại là toàn lực đập trúng cỡ lão ở ngực, chỉ nghe một tiếng vang dọn, cỡ lão ở ngực lom xuống dưới, thân thể sau này nhấp phi, rơi xuống mười mấy mét nơi khác bên trên. Bạ dẹt thuận thế nhất quyền về đỡ, trực tiếp ngăn trở lục xì hướng xuống phách tới chân, nhưng này tốc thế đã lâu công kích không để cho bạ dẹt hoàn mỹ tới, ngược lại để cánh tay trầm xuống, phát ra chầm đủ. Cánh tay thụ thương. Hắt. Hắn quát một tiếng, đem lục xì cho đỉnh bay ra ngoài. Lục xì thân thể trên không trung xoay tròn, một lần nữa rơi ở bên kia hòn đảo, thấp giọng nói: Dù là dạng này còn có như thế đại lực lượng sao? Vi, ngươi cái tên này để cỡ lập thụ thương a? Dị đã nổi giận nói. Khuku, cỡ lão lảo đảo đứng dậy, che ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại là cực độ âm trầm, lục xì trợ rút, không để cho hắn cảm giác được vui vẻ ý tứ. Hắn đôi mắt đỏ thẫm, hướng về phía hòn đảo bên kia trầm giọng nói. Bà Dẹt hướng bên kia nhìn xem, vừa nhìn về phía cỡ lở ở ngực lõm, đột nhiên vươn tay, dùng lực hướng tự thân ở ngực đánh. Ẩm, cạnh, bộ ngực hắn cũng nhảy ra một đạo lõm. Vung, dạng này hòa nhau bà dẹt khoe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt bình tĩnh nói: chúng ta tiếp tục. hắn cho mình một chút, một màn này, để chuẩn bị đi lên hỗ trợ trong tinh anh đem nhóm đều là trì trệ, động tác dừng lại. nếu bạn là fan của ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngọc ảo, mời đọc chương 850, trăm năm đảo tháng. Cơ đưa chân mày vẩy một cái, nhìn chằm chằm bà dẹt ở ngực lõm, lại xem hắn này hơi chìm xuống cánh tay trái, đột nhiên đem la quỷ dơ lên trên cánh tay hết thảy phá vỡ một đạo khe. người thường thế kia so ta trọng, hiện tại mới tính hòa nhau. bà dẹt mút mày lại nhất quyền đánh trung chính mình cánh tay trái, kết một tiếng đánh ra giòn vang. ngươi này khe so cánh tay ta thụ thương phải sâu, hiện tại mới là hòa nhau. đánh rắm. ngươi lần này thương tổn so ta trọng. Cớ lão lại một đao chèm trung chính mình eo sườn, mang ra một đường vết rách. ngươi lần này uy lực lớn hơn ta, như vậy. bả dẹt rơi lên quyền đầu liền đập chúng tự thân. một bên khác hòn đảo gì đã khoe mắt run rẩy, lớn tiếng kêu lên, với các ngươi dạng này là đánh không chết. không có gì, đừng như vậy a, không cần nàng nhiều lời, song vương tại cho mình mấy lần về sau. Phát hiện dạng này tựa hồ có chút không đúng lắm, chuyển động bước chân liền hướng phía đối phương tấn công. Cỡ lão nhất đao đâm xuyên bả dẹt eo một bên, trực tiếp đào ra một đạo khe tới. Bả dẹt nhất quyền đánh trúng cỡ lão bên trái xương bả vai, chỉ nghe một tiếng vang dọn, cỡ lão cánh tay trái rõ ràng chìm xuống. Máu tanh như thế đâu pháp, thấy người bên kia hãi hùng cái vía. Các ngươi không lên sao? Luke si nhìn lấy những không hề đó động trung từ nhóm, có chút kỳ quái nói, lại đánh như vậy xuống dưới lời nói, coi như có thể thắng, Kim nghe cũng sẽ nhận không thể xóa nhòa thương thế đi. Tony gù bộ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Người khác bộ dáng đều không khác mấy. Trước đó Cớ lão đã đang nói lăn, bọn họ không phải là không muốn động, mà chính là loại này rõ ràng đánh ra hung ý cùng chân hỏa chiến đấu, thật sự là không có cách nào nhúng tay. Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, bọn họ đầu tiên một điểm, coi là hảo kiệt. Luc là chính phủ thế giới xuất thân, đầy trong đầu lấy nhiệm vụ làm trọng, nhiệm vụ cũng là hắn chính nghĩa, hắn có thể không từ thủ đoạn, bởi vì hắn chính nghĩa liền ở đây, cho nên không thẹn với lương tâm. Nhưng bọn hắn cũng không phải như vậy chính nghĩa. Lại ý chí sắt đá người, cũng có thể vì lão sư chết mà động cho rơi lệ mà lại thế nào nghiêm túc người cũng đều vì lúc này hai người chiến đấu không tuyển chọn nhúng tay đây là bọn họ chiến đấu nhúng tay lời nói cờ lão nhất định sẽ tức giận đến một bước cuối cùng rồi nói sau nói chuyện là gì đã nàng lúc này tóc trắng đã không gió của vũ rõ ràng là tại thu liễm lấy tự thân muốn muốn sông lên qua xúc động hiện tại bọn hắn đã có thể tham chiến chỉ cần bọn họ tham chiến lấy bạ già hiện tại trạng thái là chắc chắn thất bại nhưng nhìn cờ lão hiện tại đánh hung ác như thế không chỉ có không có muốn quần đầu ý tứ thậm chí còn đối bên này nói lăn rất rõ ràng hắn tự thân cũng có được mãnh liệt thắng bại ý nguyện, có lẽ có thể cưỡng ép qua tham chiến, có thể là kia đôi về sau cỡ lão lòng dạ cùng ý chí, nếu như xuất hiện ảnh hưởng lời nói, vậy coi như hỏng bét. điểm này hắn hải quân cũng phát hiện, cho nên cái này cũng là bọn hắn không có trước tiên tham chiến nguyên nhân, thậm chí mỉ hạt cũng bắt đầu đem ánh mắt thả tại người khác trên thân, nghĩ đến đợi sẽ có người xông lời nói, hắn liền lên trước ngăn cản. suy, đúng lúc này một tiếng vào thị thanh âm vang vọng từ phương, cỡ lão đem la quỷ từ dưới đi lên vẽ, mang ra một đoàn kim mang, nhất đao trực tiếp bỏ lỡ bã dẹt vung vậy đi ra quyền đầu trực tiếp từ hắn dưới xương sườn xuyên qua một cái bên trên trạm hoàng long đao nhận thuận hoạt mở ra bả dẹt bả vai mang ra một cánh tay rơi xuống một đao kia đem bả dẹt cánh tay cho chém xuống qua nguyên tử hội yên bả dẹt nắm chặt còn thừa lại cánh tay trái nhất quyền liền muốn đánh trúng cỡ lão ở ngực mà theo vừa rồi một đao kia cắt qua về sau cỡ lão mượn từ bả dẹt thân thể thời khắc cứng ngắc thân thể đi lên nhất động một chân trực tiếp đạp tới ầm một quyền kia đánh trúng hắn xương đùi nhất quyền đem cỡ lão bắp chân đánh gãy quá khứ cường đại lực đạo đem hắn tuổi bay để té ngã trên đất rất nhanh Cơ lão liền đứng lên, vừa định muốn đứng thẳng, bên trái cũng lảng nghiêng một cái. Hắn nhìn mình chằm chằm này lõm xuống dưới đi đứng, thân thể dần dần trôi nổi đi lên. Nay bắp chân không phải gãy xương, mà chính là hoàn toàn biến nát. Tay ngươi không có a? Cơ lão đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm bà dẹt. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Bà dẹt về lấy giữ tợn. Bà dẹt bả vai cùng chỗ cổ tất cả đều là khe, eo sần cũng bị đào ra một miếng thịt, gãy mất cánh tay nơi đó rơi đi xuống lấy xềnh xệt máu tươi, thân thể trước đó tiếp nhận một kích kia thuần mục thanh long trảm thương thế cũng tại bạ phát, đem ấn thành huyết nhân. Cố là cánh tay trái bất lực đạp kéo xuống, chân trái theo động tác tại này lay động, trên thân trên mặt tất cả đều là bầm tím, ở ngực còn có cái đại lõm. Hai người đều tại này há mồm thở dốc, trên thân mồ hôi liền theo trừng cây dâu giống như. Đánh đến bây giờ, bà dẹt thân thể tại phát lực tình huống dưới đều đang phát run, đây không phải là sợ hãi, đây chẳng qua là vượt qua thân thể giới hạn làm dùng sức mạnh, tạo thành thân thể bản năng. Mà Cỡ lão cũng cảm thấy, La Quỷ lúc này nặng nề như núi, sách đều sách không nổi. Nhưng là, còn kém như vậy một chút. Song Vương trong lòng quyết tâm cỡ nào đem xì nâng lên, một đoàn kim mang tại trên lưới đao lưu chuyển, vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm, hắn nhẹ giọng thổ lộ, bá diệt cũng nắm chặt quyền đầu, nhưng bá khí cũng vô pháp tích lũy, chỉ có thể ở trên nắm tay bao trùm ra một đoàn vũ trang sắc, hắn nhất định phải siêu Việt Nam nhân này, đó mới là siêu Việt Jojo bước đầu tiên, có lẽ là liền có duệt tạ lệ la bàn lời nói, cũng không có đi một chuyến duệt tạ lệ, tuy nhiên trước đó hắn là thoát ly Jojo hải tặc đoàn, không có theo bọn hắn tiến đến duệt tạ lệ, nhưng hắn cũng không muốn lại đi, đây chẳng qua là lại đi Jojo đường xưa mà thôi. Hắn muốn siêu việt Rô Rô, xử lý trên đại dương bao la cường giả, xử lý những tứ hoàng đó cùng đại tướng. Đăng Lâm cái này đại hải mạnh nhất, lại đi rụt tạ lệ lời nói, hắn liền vượt qua Rô Rô. Bởi vì Rô Rô không có làm đến loại sự tình này. Giao Long, Cổ Phi thân hướng phía trước, đao nhận hiện lên kim mang, nhất đao vung dậy. Đoàn kia kim mang ở trong mắt bạ dẹt đại phóng, để hắn không khỏi nghĩ đến trước kia. Tám tuổi thời điểm, vì bảo vệ quốc gia, tham gia thiếu niên binh, trên chiến trường giẫm địa lôi hoặc cầm bom qua làm tiên phong mở đường trên chiến trường lập xuống to như vậy công ơn được trao tặng cái kia chỉ có công lao lớn nhất tài năng trao tặng huy chương bà dẹt là có tư cách kia bởi vì lúc ấy hắn liền rất cường đại so với hắn đồng bạn càng cường đại hơn tuy nhiên lại tại sắp thành công thời điểm đồng bạn phản bội hắn cướp đi hắn huy chương để hắn sắp chết trọng thương nhưng là hắn cũng không hận hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình không đủ cường đại cường đại đến để cho người ta sinh sinh sợ hãi cường đại cũng không tính cường đại cường đại đến để cho người ta căn bản để không nổi phản kháng tâm tư đây mới thực sự là cường đại khôi phục thương thế về sau hắn tìm tới những thiếu niên kế binh đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, một lần nữa đoạt lại huy chương. Từ 9 tuổi đến 13 tuổi, hắn nương tựa theo một thân một mình cường đại quát tháo chiến trường, càng tin tưởng vững chắc đạo lý này, chỉ có cường đại mới có thể có tự do, tài năng chi phối cuộc đời mình. 14 tuổi thời điểm, quốc gia phải thắng, lúc ấy hắn chủ quan hứa hẹn một khi thắng lợi, liền sẽ để hắn rời đi chiến trường, rời đi quốc gia này, cho hắn chính thức tự do. Bà dễ tin, thế là càng thêm ra sức, tại sau cùng một cuộc chiến tranh bên trong, một người đối kháng thiên quân vận mã, lấy sắp chết làm đại giá, thắng được quốc gia thắng lợi. Nhưng lại hắn lại bị phản bội. Hắn chủ quan hoặc là nói nước khác nhà, hoảng sợ hắn cường đại, muốn để hắn cũng chết ở nơi đó. Về phần này cái gọi là tự do, càng là lời nói vô căn cứ, phẫn nộ bật lên hủy quốc gia mình, ngang nhiên ra biển, ra biển về sau, hắn ít có địch thủ, chưa bao giờ bại qua, nhưng cũng lâm vào mê mang. Hắn mục tiêu là cái gì? Hắn hẳn là cái gì? Hắn có thể có làm được cái gì? Thẳng đến gặp được Rô Rơ, nam nhân kia cho hắn một mục tiêu, một cái siêu việt mục tiêu. Vì thế, bà dẹt tìm tới sống sót ý nghĩa. Vào lúc đó, trên thuyền trừ Rô bên ngoài, không có người nào có thể đánh bại hắn. Cho dù là dạy ối, cũng chỉ là cùng hắn chiến cái ngang tay. Năm đó, hắn 15 tuổi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ tại trên thuyền này chờ siêu việt Rô Rơ. Hắn cũng chỉ là vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Dần dần, hắn bị Rô Rơ hải tặc đoàn người cho đồng hóa. Nơi này đồng bọn, để hắn không cần lo lắng bị phản bội, bởi vì có cái mạnh hơn hắn người ở nơi đó. Chỉ cần Rô Rơ tại, hết thảy đều sẽ tốt. 17 tuổi, Rô Rơ bệnh nặng. Biết được tin tức này bà dẹt, lâm vào cực kỳ chấn động mạnh động. Bồi rồi hắn hướng Rô khởi sướng khiêu chiến nhưng là vẫn như cũ thất bại. Roger vẫn là như vậy cường đại, vậy sẽ không có vấn đề. Ta sắp chết, bà dẹt. Thế nhưng là năm tiếp theo, bà dẹt vĩnh viễn không cách nào quên cái kia hời hợt nói ra bản thân tử kỳ nam nhân. Lúc ấy nụ cười là như thế buồn vô cớ. Hắn không hiểu, hắn lâm vào mê mang, nhất định phải bảo hộ đồng bạn. Có lẽ bảo hộ đồng bạn, vì đồng bạn, Roger có lẽ sẽ không phải chết đây. Hắn chiến đấu, bắt đầu không đủ quả quyết, mê mang hắn giống như không có mục tiêu giả thú, hắn cho là mình biến yếu, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi, Roger phải trang cường đại như vậy, cường đại người. Làm sao lại sinh bệnh, làm sao lại bị chỉ là chứng bệnh mà trả tấn? Hắn lần nữa hướng Roger khởi xướng khiêu chiến, vẫn như cũ thất bại, nhưng lần này, hắn rời khỏi hải tập đoàn. Đợi ở chỗ này nữa, hắn sẽ tiếp tục yếu, hắn sẽ dùng một loại phương thức khác hướng Roger phát ra khiêu chiến. Chỉ là rốt cuộc không có máy bay lại. Roger chết. Cái kia trong lòng hắn thiên hạ vô địch Roger chết. Không có mục tiêu bạ dẹt bắt đầu ở trên đại dương bao la bạo động, nhưng cuối cùng bị hải quân phát động đồ ma lệnh cho đánh bại. Tại ngục giam đoạn thời gian kia, hắn thay cái mục tiêu. Không người siêu việt Roger bản thân vậy liền làm đến Jojo làm không được sự tỉnh, đó cũng là siêu việt Jojo một loại phương thức đánh bại những đại hải đó bên trên cơn giả cũng là Jojo không có thể làm đến sự tỉnh. đồng thời là một thân một mình hoàn thành. giam ngục về sau chuyện thứ nhất hắn tìm đến năm đó cho hắn cực sâu ấn tượng ruột thịt cờ lão. năm đó hắn chặt thuyền trưởng nhất đao, cũng là bởi vì một đao kia để thuyền trưởng đang tiếp thụ trần trị thời điểm phát hiện mình chứng bệnh. nếu như không có một đao kia lời nói, ba dẹt mở to mắt giống to, không siêu việt ngươi lời nói ta liền vô pháp thành là mạnh nhất ruột thịt lão. Hắn quyền đầu vung vẩy ra ngoài, nhất quyền hướng phía cỡ lão vung vẩy quá khứ. Soát. Ngay tại hắn quyền đầu chặt đánh bên trong cỡ lão thân ảnh, cỡ lão thân thể đột nhiên nổi lên, tránh thoát một quyền này, kim mang lóe lên từ bạ dẹt cái cổ cắt qua. Cỡ lão lơ lửng ở bạ dẹt thân thể hậu phương, chậm rãi rơi xuống đất, một chân đứng tại này, cái chân còn lại túi trên mặt đất, đưa lưng về phía bạ dẹt, đem đao nhận vung vẩy một chút. Bạ dẹt sờ sờ cái cổ, phát hiện không có việc gì, quay người nhai răng cười, chính mình dịch ra sao? Là sợ cùng ta đồng quy vu tận à? Dụt khi cỡ lão, ngươi cũng không gì hơn cái này a. Tại trên đại dương bao la, không ôm hẳn phải chết quyết tâm, không cách nào trở thành đăng lâm cao cường nhất người. Ít đến, Cớ nào cũng không nhìn hắn, nhẹ giọng thổ lộ, ta vốn cũng không phải là cường giả, ta chỉ là một giới muốn an toàn hại quân mà thôi. Bà dẹt rơi lên quyền đầu, chuyển chuyển động thân thể, liền muốn hướng cờ là công kích quá khứ. Cớ nào cũng bất động, nói tiếp, muốn đăng lâm trí cao cái gì, ngươi không cảm thấy quá mệt không? Chắc chắn sẽ có kẻ đến sau tiến hành siêu việt, một người chỉ lại còn là người, liền vô pháp vĩnh viễn trở thành cái kia trí cao, thời đại đều ở biến, mà ngươi ôm trước kia ý nghĩ cho tới bây giờ thân thể không có lão, tâm lại là lão. có này cái thời gian, có lẽ tìm bãi cắt phơi cái thái dương thổi phồng, có thể cảm nhận được này cố hài hòa cùng yên tĩnh. như vậy ngươi ý nghĩ liền biết biến hóa. đương nhiên, đây chỉ là ta ý nghĩ, nhưng ngươi cũng nghe một chút đi, hảo hảo nghe một chút. cái này thần phong nhẹ văng lên. suy. bá diệt thân thể cứng đờ, từ hắn chỗ cổ đột nhiên bị cắt mở một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi như suối phun đồng dạng phun tung tóe ra ngoài. quanh người hắn vết thương, lúc này cũng đột nhiên bạo liệt ra, toát ra đại lượng máu tươi. ách. bá diệt thân thể một trận lay động nhìn lấy cỡ lão một trận, khoe miệng chậm rãi câu lên, phong thanh nhầm à, ta nghe được. hắn quỳ đầu, vẫn như cũ đưa tới, nhẹ nhàng đụng vào tại cỡ lão trên lưng, ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta. quỳ đầu, phù phù, vừa dứt lời, hắn thân thể hướng xuống khẽ đảo, như vậy quả đấm to theo cỡ là phần lưng đi xuống, cả người mới ngã xuống đất, theo một trận uy phong vất qua, hắn mở to mắt, sững sờ nhìn lấy cỡ lão bóng lưng, này trong mắt xen lẫn không cam lòng, nhưng dần dần, này không cam lòng ánh mắt tần rơi, biến thành tán động. ngươi thắng. hắn nhẹ nhàng nói. Cơ lão dừng lại thật lâu, đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lại gật đầu nói, xem như thế đi. Nói xong lời này, bà dẹt ánh mắt giống như giống như hòn đá làm lạnh xuống dưới. Mê mang gia thú. Cơ lão buông ra la quỷ, muốn qua sở trên thân xì gà, nhưng phát hiện mình trên thân đã sơm trống không một chỗ, xì gà cái gì tất cả đều bị trơ nữa. Hắn thở dài, nói, tiếp sau thử làm người, sẽ phát hiện khác biệt phong cảnh. Bà dẹt thể lực tiêu hao là so với hắn nghiêm trọng. Bởi vì cơ lực không có cùng trong tinh anh đem cùng thất vũ hải gia thủ, nhưng là bà dẹt làm đến điểm này Cái này hao phí thể lực, cũng là trung quan quá. Nay thể đủ sức để cở lực sử xuất một chiêu sát nhân kiếm, đồng thời còn có thể tránh né bạ dẹt quyền đầu, cùng. Còn có thể đứng. Một chiêu, quyết phân thắng thua. Sau lưng khí tức đã như cái này khắp nơi, hòa làm một thể. Cũng đại biểu cho cái này người sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, hoàng hôn lặn về phía tây, loan nguyệt tăng lên. Trải qua 4 ngày 3 đêm chiến đấu. Cớ nào, thắng. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 851, lại cấp trên. Lại cấp trên. Tại bá dẹt chết mất về sau, cỡ lão một trận lay động, thân thể hướng một bên khuynh đảo quá khứ, cũng té ngã trên đất, chỉ là ngã xuống trong nháy mắt, hắn phát ra kêu to. Dì đã, mượn các ngươi một một ít thể lực. Dì đã lúc này thân hình lói lên, trực tiếp rơi tại những cái kia thế dịu hải quân bên trong, thân ảnh trong bọn hắn tâm lui qua, mắt trần có thể thấy, những hải quân này gầy gò một điểm. Đến. Dì đã kêu quát một tiếng, hướng bên kia nhảy một cái, nhanh giống như tàn ảnh, trực tiếp rơi xuống cỡ lão xung quanh. Thủ trưởng đưa tới một cỗ to lớn tinh lực liền đánh vào cỡ lão thể nội. Phù phù. Cơ lao bị cỗ này tinh lực đánh toàn thân chấn động một chút, dần dần nắm chặt tay. Lực lượng lại lần nữa hiện hiện. Tuy nhiên cũng không nhiều, đối hắn vốn thân thể lực lượng mà nói chỉ có một điểm, nhưng cỗ này tinh đủ sức để trị liệu hắn ngoại thương. Hắn ngồi dậy, động động bên trái xương bả vai cùng đi đứng, bên trên thương thế chính đang liều lĩnh như hơi nước một dạng có trắng, bắt đầu khép lại. Đương nhiên, hiện tại là không thể nào khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tiếp xuống thương thế, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể, ngược lại sẽ không biến thành cái gì không thể xóa nhòa thương thế. Không phải vậy hắn nói không chừng muốn cùng Cố Dạ làm bạ qua hoặc là tay chân đều muốn hoàn toàn cài vào đao cái gì, may mắn có gì đã tại, Cơ lắc chậm mấy hơi thở, cảm giác mình xông tới, ngẩng đầu nhìn mắt trên trời. nếu không phải hắn năng lực khai phát đến nhất định cảnh giới, đơn thuần đứng im trôi nổi sẽ không tiêu hao hắn thể lực, nếu không lời nói, đánh tới loại trình độ này, trên trời đồ vật đã sớm đến rơi xuống. lại cấp trên, lại cấp trên, để ngươi cấp trên, để ngươi cấp trên, hắn lúc này khẽ vu cái chán, kích động hung hăng cho mình mấy lần, hiện tại đánh xong, hắn ngược lại là tỉnh táo lại, như vậy cấp trên làm cái gì? đánh kịch liệt như vậy làm cái gì? Vạn nhất là chính mình chết đâu? Này chẳng phải một trăm sao? Hắn chỉ là muốn an toàn mà thôi, không phải là muốn cùng người ta liều mạng a? Hắn phí sức hô những người này đến, không phải liền là vì loại tình huống này à? Đánh đến không sai biệt lắm thời điểm bọn họ cùng nhau tiến lên, hắn cỡ lập tại này hút xì gà đến một câu đối phó loại này tà ma ngoại đạo không muốn giảng đạo nghĩa. Mọi người sóng vai bên trên, tốt bao nhiêu a? Cỡ nào hài lòng cùng có cảm giác an toàn a? Làm sao kết quả là chính mình vừa lên đầu, lại biến thành đơn đấu? Cái này may mắn là thắng, vạn nhất thua? Hắn đánh cái giận mình, quay đầu nhìn về phía bạ dẹt thi thể, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cái này muốn thua nằm chính là mình. Hắn vung một chút đi đứng, đứng dậy, như bây giờ bước đi cũng có chút phiền phức, sau cùng hắn vẫn là trôi nổi đứng lên, nhìn một chút bạ dẹt thi thể, ngón tay nhấc động, xung quanh đại hải liền nổi lên cơn lốc. Thi thể này không thể lưu, vạn nhất có người tìm tới thi thể biến thành binh khí cái gì liền bị, tỉ như mọ gì ạ loại này. Kỳ quái năng lực giả quá nhiều. Nhưng hắn nhìn chằm chằm thi thể kia, cuối cùng vẫn thở dài, a. Cơn lốc đình chỉ ở, bạ dẹt phụ cận thổ địa bao phủ mở đêm hắn vây quanh giống như một cái thổ quan tài, chìm vào trong biển. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển một trận, lắc đầu, vừa nhìn về phía xung quanh. Toàn bộ đảo, bây giờ bị đánh không còn hình dáng, khắp nơi đều là hòn đảo tỏi phiến, chỉ có này một chỗ trước đó bị cờ lão mổ ra tiểu địa phương mới tính hoàn hảo, liền liền hắn hiện tại làm đứng đấy vị trí, đều chỉ có thể khó khăn lắm rơi xuống đất. Hòn đảo đã sớm không có. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Điện thoại trùng âm thanh vang lên, Di Dạ túi đầu xuống, từ trong ngực móc ra trước đó giúp cờ Laciu tầm đồng hồ điện thoại trùng, trực tiếp mở ra. Uy. A là gì Dạ ạ? tiếp lao điện thoại đánh xong sao nay tiểu hình điện thoại trùng biểu lộ bị ội mở là kỳ đại tướng gì đã đem điện thoại trùng đưa cho cơ lão lao ra tử a cơ lão ngươi thế mà có thể gọi điện thoại xem ra là giải quyết đâu bà dẹt bắt lại sao kỳ cười ha hà hỏi ngừng bắt lại thi thể cho ta bắt trong biển cơ lập tức giận nói tìm ta làm gì ta vừa kết thúc hiện tại là bản thân bị trọng thương không lừa ngươi trọng thương không có mười năm được không loại kia a nhiều như vậy trung tướng cùng tinh anh hải quân quá khứ thế mà còn biết để ngươi trọng thương thật sự là đáng sợ đây. Kỷ vẫn như cũ cười ha ha, sau đó nói, chỉ là muốn đến nói cho ngươi, chúng ta để hắn. Thông qua. Cỡ nào sướng sở, thế giới hội nghị kết thúc. Nghĩ đến cũng là, thế giới hội nghị liền bảy ngày thời gian, hắn đường đi bên trên có mấy ngày, cái này lại đánh mấy ngày, vừa vặn kết thúc. Vâng, kết thúc đâu, còn phát sinh một ít chuyện, bất quá, ngươi trở lại hang nói, những quốc vương đó cần hộ tống. Kỷ nói ra, ta biết, lao gia tử, trở về trò chuyện tiếp. Cỡ là tắt điện thoại, thuận tay đem đồng hồ mang nơi cổ tay. Hội nghị kết thúc. Đề án thông qua, vậy liền đại biểu, thất vũ hải quyền lực hiện trong tay tại bọn họ. Hắn ngấm lại, vươn tay, ba một tiếng đánh cái búng tay. Với anh, trên trời hàng kế tiếp ánh vàng rực rỡ vỡ thể, đụng vào trên mặt biển, cuốn lên giao động. Kim Nê Hảo, hoàn toàn kết thúc ca. Mị hắt nắm chặt đại hắc đao đêm, nhìn về phía cờ lão ánh mắt tràn ngập chiến ý, thật đúng là lợi hại, cờ lão. Hàn có khinh thường khẽ nói, vận khí thật tốt. Đối với bọn hắn thất vũ hải mà nói, không phải chuyện nhà mình, coi như bị chính triệu, trước đó suất lực cũng coi như là hoàn thành trước trách cũng không thể chỉ nhìn bọn họ theo cỡ lão một dạng liều mạng, không quá hiện thực. Thứ, kết thúc sao? Rầu Cổ đã cắn xì gà, quanh thân bắt đầu mở ra các hủi, thuận đường đem Mr một kiện hàng, liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, Cỡ lão nhất chỉ Rầu Cổ đại, hét lớn, bắt hắn cho ta cản. Rầu Cổ đại sử sở, còn chưa kịp phản ứng, mấy tên trung tướng thân hình lóe lên, liền đem Rầu Cổ đại vây lại. Ui, Cỡ lão." Rầu Cổ đâm giận tái mặt, ngưng tiếng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Cái gì có ý tứ gì?" Cỡ lão bay lên, thuận tay kéo lên một đạo cầu thang đá lui tại gì đã dưới chân bay đến Kim Nghê Hảo bên kia, mới quay về kịp Dậu Cô lại nói, "Ta là hải quân, ngươi là hải tặc, ta cản ngươi không phải rất bình thường sao?" Thốt ra lời này, một bên Mị Hạt cùng Hàn Cọc cùng Dậu Cô đã kéo ra một điểm khoảng cách. Bọn họ cũng là hải tặc, nhưng là bọn họ là Thất Vũ Hải, khác biệt. "Muốn bắt ta?" Dậu Cô đã quanh thân hiện lên càng mãnh liệt hơn gấp bụi, trầm giọng nói, "Ngươi thử nhìn một chút. Không muốn như thế táo bạo, cá xấu." Cố Lật thản nhiên nói, "Xem ở trước ngươi hỗ trợ phân thượng, lên làm khách, ta có việc muốn cùng ngươi giảng. Ngươi một cái hải quân, có chuyện tìm ta?" râu cổ đai mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi có âm mưu gì? ngươi sợ? cỡ nào đến một câu? hừ, ta ngược lại thật ra không có gì sợ. râu cổ đai mắt nhìn vây quanh hắn trong tinh ánh tướng, ngẫm lại, quanh thân cắt đuôi biến mất, chính hắn còn mang cái thuộc hạ, mà lại những người này thật muốn quyết tâm ngăn cản hắn, hắn không nhất định có thể chạy. muốn bắt hắn lời nói, hẳn là sẽ không cùng hắn nói như vậy. như vậy, bên trên đi xem một cái thì thế nào? chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. chương tám làm đánh lén, không chơi nổi. kim nê hảo, lúc này đi tuyển tại đại hải. Nai Thế Sĩ Hải quân đã đều tỉnh lại, cấp tốc lên thuyền đến cương vị mình, tuy nhiên không có giúp đỡ được gì, nhưng dù sao cũng tới, bá vương sắc cùng sát khí bọn họ không chống đỡ được không là người. Đại bộ phận trung tướng không phải cũng không có chống lại nha. Tàu tuyến bong thuyền trung quanh, đám hải quân nắm chặt vũ khí, khắp nơi dò xét, sợ đại hải xuất hiện cái gì hạng cân nặng nhân vật. Mệnh lệnh này là cỡ lớp chính mình dưới, bởi vì hắn là thật thụ thương, còn không nhẹ. Vạn nhất trên biển gặp được cái gì khó chơi nhân vật, vậy liền xong đời. Bất quá, người khác đối với cái này ngược lại là không quan trọng. 7 cái trong tinh anh tướng ba cái thất vũ hải, phát hiện hải tặc cũng không quan trọng. Đúng, liền ba cái, hai cái hiện thất vũ hải, một cái trước thất vũ hải. Không tính bù ghi. Lúc này ở nhóm pháo đài bên trong một hội nghị trong sảnh, mấy tên trung tướng ngồi tại một bàn dài nơi đó, phía sau có hải quân tại đứng đó thẳng tắp. Các ngươi gọi ta tới làm gì? Khai hội. Vị trí cao nhất vị trí, một cái quấn đầy băng vải người tại này nói chuyện. Cơ thể hiện trên đầu trên mặt thậm chí thân thể đều quấn đầy băng vải, tay trái cùng chân trái còn đánh cái thái cao, vẹn vẹn lộ ra hai mắt cùng bờ môi. Liền xem như có gì đạt năng lực tại Hắn vẫn như cũ là thủ thương, gì đã năng lực dù sao không phải toàn năng, nhưng có thể đem không thể xóa nhòa thương thế chữa cho tốt, đã rất lợi hại. Năm đó tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, hắn chặt tóc đỏ thời điểm, kém chút tay đều đoạn, không phải là bị gì đã chữa lành, bất quá còn sót lại thương thế, được bản thân chậm rãi chữa. Bang vải người cắn một điếu xì gà, hơi hướng phía sau khẽ nghiêng, lại tê một tiếng, hít sâu một hơi, lại đi trước không cong. Mấy người đều hút xì gà, để phòng hội nghị làm khói mù lờ lở. Đúng, thất vũ hải đề án thông qua, như vậy quyền lực liền trong tay chúng ta, vừa vặn người đều tại có thể thừa cơ cân nhắc một chút. Ôn Nhĩ U Mộ nói ra, ngươi nếu không lại nghỉ ngơi một lát. Sơ Chò Bơ Di nhìn về phía Cơ Lão, lo lắng nói, không có việc gì, không chết. Cơ Lão khoát qua tay, triển khai cuộc họp có thể xảy ra chuyện gì, trò chuyện mà thôi. Đề án thông qua, chúng ta tuy nhiên đều không rõ lắm cụ thể, bất quá các ngươi kinh nghiệm đủ, đại khái có thể biết chuyện gì đi. Dù sao đề án ta đưa trước qua về sau, là từ các ngươi hoàn thiện. Giả Mạ Cả Di gật đầu nói, là như thế này, liên quan tới đề án, là từ chúng ta Hải quân lựa chọn lần nữa thất vũ hải nhân tuyển. Không suy nghĩ thêm chính phủ thế giới phương diện. Mọ mỏng gã nói tiếp, nói là như vậy, nhưng là chính phủ thế giới phương diện cũng cần suy tính một chút, bị chính phủ thế giới tiêu ký địch nhân, chúng ta phải chú ý ảnh hưởng. Chính phủ thế giới tiêu ký địch nhân, đó là quân cách mạng. Về phần quân nhân cách mạng có thể hay không khi thất vũ hải, không phải có cái có săn ví dụ sao? Thật muốn lại đến mấy cái, phía trên đoán chừng có thể cao hứng chết, còn không đến mức cân nhắc cái gì. Đương nhiên, mỗi thứ gì đắc tội thiên long nhân này sợ là không được. Quyền lực này đâu? Cho ai? Cỡ nào ngón tay gõ mặt bàn. Hỏi, Đạt Mị Sẩn suy nghĩ một chút, nói: Hải quân bên này là từ xạ cả rủ ký nguyên xoáy chủ tình trung, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ giao cho kỳ dân đại tướng, cũng chỉ có thể giao cho hắn. Đô Bách Mạn nói ra, hắn hai cái còn không có tư cách này, đang ngồi đều là lão truyền thống hải quân, cùng thế giới trưng binh lên không phải người một đường, chia cho trước đại tướng ai cũng không nhận. Cỡ lão nói ra khói bụi, sắc mặt cổ quái, lão gia tử a, lão gia tử hiện tại còn mang theo khoa học bộ đội, trông coi giờ giờ vệ gạo tủ khoa học đảo, về phần trước kia xạ cả rủ kỳ cùng ạ kỳ gì quyền lực. Phát xuống cho đang ngồi những tinh anh này, trung tướng. Chủ yếu là phụ gì tỏ dạ giả cùng giả dụ tiêu diệt thời gian quá ngắn. Mặc dù là đại tướng chức vị, nhưng đại tướng quyền lực muốn nhỏ rất nhiều. Chủ yếu là người mời giàu cổ đại, người đối với hắn có ý tưởng sao? Đô bét mạn nhìn sang, nói, nếu như là giàu cổ đại lời nói, hắn chiến lược là với, là có phương diện này. Cớ nào gật gật đầu, người này so với trước đó mạnh không ít, dâu trắng cũng chết, hắn không có không từ thủ đoạn mục tiêu, dựa theo gì vãng tình báo. Tính toán, ta không có tình báo, các ngươi tình báo đây, hắn có lẽ có tình báo nhưng vậy cũng là cụ rồ đang quản hắn xưa nay không nhìn Râu cổ đài nha mọt mỏng gà ngấp lại nói trong tình báo biểu thị hắn gần nhất không có xảy ra chuyện gì giống như là tại chữ hàng lực lượng nhưng càng nhiều càng có khuynh hướng quỷ ẩn giống như tại tòa nào đó đào tụ tập một nhóm thông nhân tính hà mã khi thủ hạng sau đó cũng không có cái gì sự tình ôn ủy uổng ngủ mồ nói ra hắn thất vũ hải ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì hắn thực lực đầy đủ nhưng là dù sao thất bại qua. thất bại cũng không có gì đi đều có thất bại ghi chép mỏng Mọ gã nói ra trọng yếu nhất là Hắn có tiền khoa, tính chất không bình thường ác liệt, mà lại từ hắn về sau, nguyên bản chưa từng thua trận thất vũ hải liên tiếp thất bại. Này có biện pháp nào đâu, cái kia muốn hôn mệnh nhóc mũ dơm theo thiên trợ một dạng, một đường đánh thông quan. Nhưng mỏ mỏng gạ lời nói cũng có chút đạo lý, rầu cổ đại là có tiền khoa, giống như lọ phờ lạm minh nô, thuộc về hải tặc cấp đoạt chính quyền điển hình, nhưng một cái là hoàn thành, một cái không có hoàn thành. Nhưng khác biệt cũng có khác biệt, rầu cổ đại đối quốc gia không có hứng thú gì, nếu là hắn minh vương, nhưng bây giờ lời nói, mấy tên trung tướng lâm vào chờ mặc, lấy rầu cự đại chiến lược đến xem tuyệt đối là không có vấn đề nhưng là bọn họ cũng phải chú ý ảnh hưởng nếu như đem quyền lực giao cho hải quân nhưng lựa chọn thứ nhất nhân vật cũng là để một cái vương quốc dung chuyển dầu cổ đại lời nói có phải hay không có chút không tốt lắm cái này bên trong sợ nhất thụ ảnh hưởng là ra mà cả gì cùng mò mòng gạ hai người này là các phái cân nhắc tương đối nhiều có chút không quan trọng là đô bẹt mạn cùng ôn nghị u mô nhưng bọn hắn cho rằng quyền lực tại tự thân làm sự tình liền phải có điều phụ trách cỡ là cùng sợ cho bờ gì làm theo biểu thị không quan trọng bọn họ cá không phải khỉ cũng không phải Tóm lại cũng là trung lập phái đối với phương diện này, chỉ cần không ra sự tình, đều có thể. Về phần sơ mộ kẹ, không có tham gia. Không phải không để hắn tham gia, nhưng cái hội nghị này vốn cũng không phải là cớ lão tự phát, là mấy cái này lao trung tướng tổ chức, bọn họ mời cớ lão đến, là tán đồng cớ lão, mà cớ lão bản thân cũng có tư cách này. Sơ mộ kẹ tuy nhiên cũng là cơ địa trưởng, cũng coi là trong tinh anh tướng, nhưng là trong mắt bọn hắn, vẫn là kém một chút. Thực lực còn chưa tới có thể lấy cái tuổi đó cùng bọn hắn cùng một chỗ khai hội nếu như hắn Cam Đoan không còn xuất hiện ạ lạ bạ tạn này chủng loại giống như sự tình, ngược lại là có thể tiếp tục để hắn gánh chịu thất vũ hại vị trí. Mõm Mọ mỏng ga muốn một trận, nói, nhưng lấy người này ngạo khí, không nhất định hội tiếp nhận chúng ta mời đi. Đạn Mưu Thần nói ra, người ngay tại cái này, không tiếp thụ thì thế nào? Ngồi sụm đại lao a, cỡ lão cười một tiếng, hắn mời giàu cô đại lên thuyền không sai, hắn là không có động thủ, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng không động thủ a. Ôn Nhi ngủ mồ trực tiếp cầm hải lâu thạch đem hắn cùng Mister một trò khảo đứng lên, nhưng còn lại hắn, bởi vì cỡ lão Cam Đoan. Ngược lại là không đối hắn thế nào. Bọn họ Hải quân cũng là nhờ ơn, trước đó Dầu Cổ đã không cho hòn đảo phân liệt, bảo đảm một chút những cái kia té xịu Hải quân, chuyện này bọn họ muốn nhận, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hải Lâu Thạch là muốn còn lại. Cái này khiến Dầu Cổ đã sắc mặt âm trầm muốn tích tụ, tại này hô hào cái gì làm đánh lén, không chơi nổi loại hình lời gì? Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 853, Thất Vũ Hải, ngồi xổm đại lao, chọn một. Dầu Cổ đại rất lợi hại giận, phi thường giận. Nói xong mời hắn lên làm khách. Nhưng là, tại gian nào đó mang theo phòng khách trong phòng. Rầu Cổ Đại rót cho mình một ly tiểu. Nơi này cái gì cũng có, xì gà, thực vật, mỹ tiểu, ở cũng rất tốt, nhưng duy có một chút. Hắn cầm chén rượu lên, sau đó dưới ánh mắt trượt, nhìn thấy tay mình trên cổ tay còn tay, sầm mặt lại, trùng điệp đem chén rượu vừa để xuống. Ầm. Cái bàn phát ra một thanh âm vang lên, giống như là đang phát ra nghi hoặc. Một bên khác, Đạt Buns nhìn một chút, cũng nhìn chăm chú lên trên tay mình Hải Lâu Thạch còn tay, hỏi: "Lão bản, làm sao bây giờ?" Rầu Cổ Đại mặt trầm như nước, chủ quan, quên còn có hắn Hải Quân. Hải Lâu Thạch còn tay để bọn hắn vô pháp sử dụng năng lực cũng sẽ cho người bất lực. Bất quá loại này bất lực đối bọn hắn mà nói, coi như trong phạm vi chịu được. Đột nhiên, phòng cửa bị mở ra, một cái cuốn đầy băng vải giống như là sát gớp một dạng người bay vào tới. Sau lưng hắn, cụ dâu cùng dì đã cùng nhau đi vào. Cỡ lao miệng một nỗ, một bên cụ dâu gật gật đầu, nói, nha, uống vào đâu? Cỡ lao, dâu cổ đã quét hắn liếc một chút, nhìn lấy hắn bộ dáng này có chút để khoe miệng khẽ nhếch rêu cợt nói, ngươi bây giờ là cái dạng gì? Băng vải người sao? Cỡ không nói gì, lần nữa ánh mắt ra hiệu đổi lấy ngươi đã sớm không có. Cú rồ thấp giọng nói ra. Cỡ lão rụi ra coi như hoàn hảo tay phải, đánh cái búng tay. Cho ta đến một chén. Cú rồ nói ra. Ngươi miệng cũng bị thương sao? Râu cột đã chừng cỡ lão liếc một chút, nhưng vẫn như cũng là vì hắn rót một ly rượu. Cỡ lão gật gật đầu, cầm chén rượu lên uống một ngụm, con mắt thoáng nhìn. Cú rồ nói, ta lười nói chuyện. Râu cột đã khoe miệng kéo một cái, cánh tay nổi gân xanh, muốn hại lâu thạch quẳng tay cho hắn một chút. Đừng làm rộn. Lần này cỡ lão mở miệng nói chuyện, cái đồ chơi này đụng phải ta hội có bất hảo chuyện phát sinh đến lúc đó ngươi đừng nói ngươi không mang theo Hải Lâu Thạch, ngươi chính là hóa thân báo cắt đều không có tác dụng gì. ngươi muốn làm gì? Giao Cổ đại mặt tông trầm, cỡ lão dùng tay phải đánh một chút búng tay, cụ rô gật gật đầu, từ trong túi quần móc ra chìa khóa, Hải Lâu Thạch còn tay chìa khóa. việc này đi, là chúng ta làm không chính cống, nhưng là khảo đều khảo, chính sự tình tốt cùng nhau hỏi xong, rồi quyết định tình huống. cỡ lão nói ra, tình huống như thế nào? Râu Cổ đại hỏi, ừm, cũng là tình huống kia, vậy phần đến là tình huống như thế nào? vẫn phải cụ thể nhìn tình huống tài năng quyết định tình huống như thế nào. Ngươi đặt bộ này đâu? Râu cổ đại Thái Dương xuất hiện một đoàn vân xanh, cánh tay tại này cứng đờ. Cố lão cười nói, Thất Vũ Hải cùng ngồi sồn đại lao, ngươi chọn một. Thất Vũ Hải. Râu cổ đại sững sở, chợt cười rộ lên, ha ha ha, các Ta thế nhưng là từ Thất Vũ Hải bị xóa tên a, Cố lão, các ngươi thế mà còn muốn mời ta khi Thất Vũ Hải, chính phủ thế giới đồng ý không? Các ngươi nghĩ, ta có thể quản không việc này? Cố lão nói ra, ta chính là cái tiện thể nhắn bất quá ta bản thân đối ngươi thất vũ hải còn tính là hoàn nghênh, bằng không thì cũng không có khả năng đem ngươi cả lại. nhưng cụ thể thế nào, việc này không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi thêm không phải ngươi sự tình. về phần phía trên thông không thông qua, này một cái khác nói sao? quyền lực bây giờ đang xạ cả rủ kỳ nơi đó, có lẽ về sau hội đến lao ra từ nơi đó, nhưng lão gia tử đừng nhìn rất lợi hại hiền hòa, nhưng bản thân cũng có chính mình một bộ chuẩn tác, dù sao cũng sẽ không tại trên tay hắn, hắn cầm cái này lòng dạ thanh thản làm cái gì? chỉ là vừa hay nhìn thấy giậu cô đai, nghĩ đến cho thất vũ hải kéo một cái đáng tin người. Con hàng này từ về mặt chiến lược tới nói rất lợi hại có thể dựa vào, mà từ cỡ lão giác quan bên trong, hắn muốn so trước đó tốt hơn quá nhiều, chỉ ít không có như vậy tràn ngập giá tâm. Hắn kiến văn sắc tuy nhiên không bằng cười một tiếng lao ca như vậy có thể cảm ứng được cụ thể tâm tình, nhưng là một chút xíu vẫn là có thể. Hiện tại Dâu Cô Đài có điểm tâm hết giận mất, nhận rõ hiện thực, nhưng lại không thừa nhận loại kia trung niên nhân tư thái. Dâu trắng chết, xem ra đối với hắn đả kích khá lớn. Thất Vũ Hải à. Dâu Cô Đài nheo lại mắt, ngươi liền không sợ ta một lần nữa phá vỡ một quốc gia. Cắc. Cớ lo cười rộ lên. Ngươi hoa tầm 10 năm thời gian đều không phá vỡ thành công, làm đều làm không được, mà lại danh tiếng còn thối, không ai tin ngươi. Ngươi cái tên này, râu cổ đại cả giận nói, nhưng là hắn nói cũng không sai, hắn danh tiếng sớm tại các quốc gia nơi đó thối. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này, cỡ nào mới động đối râu cổ đại tâm tư. Hắn cùng đỏ phở làm mị ngộ có một cái khác tầng thân phận khác biệt. Nếu là đỏ phở làm mị ngộ lời nói, thả ra thật là có khả năng một lần nữa tìm quốc gia đương quốc vương. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, nhưng càng đều có thể hơn, có thể là thả ra liền trực tiếp tìm nơi nương tựa cài đủ. Râu cổ đều không giống nhau, hiện tại Đại Hải lắc lư lâu như vậy, cũng không có hợp tác với người, người quỷ tinh quỷ tinh. Mà lại tại vương quốc bên kia danh tiếng đã sớm thối, sẽ không có người tin hắn, đừng nói phá vỡ quốc gia, đoán chừng coi như muốn trú tại một quốc gia bên trong, đều bị quốc vương cảnh giác. Mà lại, hắn phá vỡ quốc gia thời gian quá dài, dù là ạ lạ bạ tạn là viễn siêu dở dị sở rỗ xạ đại quốc, nhưng là thời gian chuẩn bị cũng quá dài. Người nếu là không có tính hợp pháp, đừng nói mạnh tuyên bố, hắn liền cái yếu tuyên bố đều không có. Tại loại này tràn đầy hết thống luận cùng quý tộc thế giới bên trong, không có một cái nào tuyên bố muốn lên sân khấu khó như lên trời không phải vậy quân cách mạng vì cái gì không chính mình đương quốc vương phá vỡ quốc gia về sau còn muốn tìm một cái khác có huyết thống quý tộc người tới làm quốc vương không có tuyên bố không được thừa nhận a mà lại hắn còn thất bại qua nếu quả thật có một lần nữa sông sáo đại hải ý nghĩ mấy năm này hẳn là đã sớm gom góp thế lực lôi ra chưa bài nhưng là hắn cũng không có đây cũng là cờ lão vừa ý hắn nguyên nhân nhưng là việc này cờ là không sẽ bảo râu cụ đại nguyện ý lời nói cũng chỉ là sơ bộ mục đích râu cụ đại nhìn trầm trầm cờ lão một trận nhéo mắt lại có thể ta đáp ứng, đặt, cho hắn ta sinh mệnh giấy. đặt bôn gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một trường sinh mệnh giấy, sẽ mở một điểm, để lên bàn. này sinh mệnh giấy một chút xíu hướng phía rổ cổ đại di động, là hắn không sai. cu rô, cỡ nào đến một câu. cu rô gật gật đầu, đem chìa khóa đặt lên bàn, thuận thế lấy đi sinh mệnh giấy. nhân phẩm ta là có cam đoan, đến lúc đó ta sẽ đem sinh mệnh giấy giao cho tương quan người phụ trách, hắn sẽ tìm đến ngươi. đương nhiên, nếu như việc này thành công lời nói. cỡ cầm chén rượu lên, đem bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó ghép bỏ nói. Sách, thật là khó uống, ai vậy? chính ngươi a? râu cổ đai nổi gân xanh, chẳng lẽ đây là ta thuyền sao? đánh giấm, ta tại sao có thể có khó như vậy uống rượu? cỡ lão trợn mắt trừng một cái, hoàn toàn không thừa nhận. hạ cái đảo chính mình xéo đi, không phải vậy ta chỉ có thể tạm thời mời ngươi đến ỉm đạo đao, đương nhiên, đây là nhận ngươi tỉnh, chúng ta hải quân là nhớ nhân tình, xem ở ngươi từng bảo hộ chúng ta hải quân phân thượng, tha cho ngươi một lần, đừng hiểu lầm. cỡ lão đứng người lên, lại trôi nổi đứng lên, mang theo gì đã cùng cụ rổ rời đi. chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực trương 854, vậy liền cho hắn đi mới bản bộ nguyên soái văn phòng xa cả rủ kỳ lúc này ở ban công nhìn xuống phía dưới cắn xì gà chầm mặc không nói thật lâu hắn mới lên tiếng buộc xa lino trở về sao sau lưng hắn một đoàn hoàng quang lấp lóe ngưng tụ thành kỳ dị thân ảnh á xa cả rủ kỳ đang chờ ta sao kis cười ha hà nói cỡ lão bên đó đây xa cả rủ kỳ nói quyết ra thắng bại nha kis cười nói bốn ngày ba đêm cỡ lão thắng thắng liền tốt xa kỳ trên mặt rốt cục mang mỉm cười Thật không hổ là hắn, 4 ngày 3 đêm. Hơn người không có nhúng tay sao? Ít gật gật đầu, tựa hồ là đánh ra chân hỏa, dựa theo sở cho bờ gì báo cáo, rốt lục si lúc ấy muốn tham chiến, bị cờ lão quát lớn. rủ kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, chính phủ tổ chức luôn luôn lấy nhiệm vụ làm trọng, may mắn không có nhúng tay, nếu không muốn đều có thể nghĩ ra được, một khi nhúng tay, cờ lược trong lòng liền có bình cảnh. Bọn họ là chân chính đứng đầu cường giả. Cho nên rõ ràng hơn trong lòng có bình cảnh hội là dạng gì tư thái. Vậy sẽ ảnh hưởng cở lão sinh trưởng?" Đây chính là bọn họ hải quân phải chăng có thể duy trì 50 năm đỉnh phong ngật đứng không ngã quan trọng, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Sen gỗ cũ gặp rẽ phi nếu như là để hải quân bước vào đỉnh phong cánh cửa tồn tại, như vậy bọn họ những này rẽ phi đệ tử cũng là hải quân chính thức đi vào đỉnh phong gia trì năng lượng, nhưng cái này năng lượng trùng quy biến mất. Cố dạ rời khỏi bắt đầu từ ngày đó, hải quân lực lượng ngay tại trướng. Nếu như không có cơ lão, vậy bọn hắn xác thực nên lo lắng, bởi vì đời sau không có người nào có thể nối liền. Sợ muộn kệ, có lẽ chờ hắn đến bọn họ cái tuổi này có thể sánh được qua nhưng thời gian qua xa xưa, mà lại cái kia yên yên quả thực tiên tiên mang đến tính chất, cũng không được khá lắm. Hán Hải Quân Tân Tú, có bị, vẫn là cái kia sạ cả rủ kỳ cũng nghe thấy qua, có được các ma cánh tay cái kia có dạng đặc biệt. Bọn họ đều không được, hoặc là nói, chờ không thời gian dài như vậy. Trung gian khoảng cách quá dài, không giống bọn họ thế hệ này, phía trên là sễn gỗ cụ gặp dẹp phi, phía dưới cũng là tam đại tướng thế hệ này, có thể rõ ràng thấy được. Bọn họ hiện tại có khả năng trông thấy, không tính trả tồn cùng chi vượn, chỉ có cơ lão. Cái tuổi đó cũng tốt, thủ đoạn cũng tốt thân phận cùng thực lực cũng tốt, đều có thể vững vàng tiếp nhận bọn họ, cam đoan hải quân có thể tại đỉnh phong kỳ trì ít 20 năm, để hải quân coi như trượt cũng sẽ không vượt qua giới định bên ngoài 50 năm cơ lão. Nếu như ảnh hưởng đến cơ lão trưởng thành. Xa cả Sakazuki vô ý thức nắm chặt quyền đầu, một vòng đỏ thâm tử hắn mang theo hắc sắc bao tay bên trên nổi lên, để trung quanh nhiệt độ đề cao không ít. Bộc Lino, cơ lão đưa ra thất vũ hải đề án thông qua. Hắn hỏi, thông qua nha? Ít cười ha hả nói, nhưng là những lão đầu tự kia, tựa hồ có chút không quá tình nguyện, riêng là 2 ngày trước còn phát sinh một cái đại sự. Ồ, lúc ấy ngươi tại a những quân cách mạng đó đâu? xà cạ rù kí hỏi À vậy lão phu không biết đâu, lão phu lúc chạy đến đợi hơi trễ là phụ gì tỏ dạo cùng rù kia giải quyết, kí quyết mở miệng hắn muộn hắn muốn lời nói mặc kệ địa phương nào đều có thể trước tiên đến nhưng loại sự tình này cùng bọn hắn hải quân không quan hệ cho nên những lao đầu tử kia nói thế nào? xà cạ rù kí hỏi kí lắc đầu vung không biết đâu nhưng nếu là hội nghị quyết định như vậy hội thực hiện là khẳng định chỉ là không biết sẽ tới hay không cái không hàng Chính phủ thế giới tiến vào chiếm giữ hải quân loại sự tình này không có cái gì hiếm lạ. Sạ cạ rủ kỉ khi đại tướng thời điểm, liền biết không ít hải quân bản thân liền là chính phủ thế giới an trên vào, đây là bên ngoài, vụn trộm liền càng không biết bao nhiêu. Ta hội hướng lên phía trên gọi điện thoại, quyền lực muốn tại chúng ta bên này, cầm tới quyền lực lời nói, ta chuẩn bị giao cho cờ lão quản lý, ngươi cứ nói đi, buộc sạ lìa nô. Sạ cạ rủ kỉ nói ra, hai cái ngang hàng lẫn nhau nói chuyện, đương nhiên sẽ không mở miệng một tiếng lão huống hồ quan hệ bọn hắn không tệ, nha, ta không ý kiến đương nhiên là không ý kiến hoặc là nói đó là cái chuyện tốt dù sao vấn đề này xạ cạ dù kỳ không có khả năng một vai chịu trách nhiệm nhưng lại không thể cho phụ gì tỏ dạ cùng giả dụ chịu trách vậy chỉ có thể giao cho kỳ sĩ chính mình kỵ biểu thị không muốn tiếp cái phiền toái này sự tình cho hắn hắn cũng sẽ cho cờ lão nhưng lấy cái đứa bé kia nước tiểu tính sợ rằng sẽ hướng xạ cạ dù kỳ cáo trạng nhưng bây giờ cho cờ lão lời nói vậy thì không phải là từ hắn cái này phát ra trách nhiệm cùng quyền lực tất cả hắn trên tay mình cũng có thể tạo được đoán luyện tác dụng trong tay hắn bên trên trừ dê ba phòng ngự bên ngoài cũng không có việc khác là nên lựa chọn đánh. xà cạ rủ kỵ nói ra liền sợ những lao đầu tử kia không quá nguyện ý đâu dù sao chỉ là đại tướng dự khuyết. kỵ cười nói ta sẽ đích thân cùng phía trên nói. xà cạ rủ kỵ trầm giọng nói mà gì phỏ quyền lực ở giữa ngũ lao đầu họ sợ nghĩ không ra quân cách mạng thế mà lại lên trên đầu mang theo đồ láo người sắc mặt tông trầm nói quá bất cẩn dâu dài láo giả lắc đầu nói bọn họ cán bộ bên trong có một ít không tệ năng lực giả cho nên chui vào lên đây đi. Tóc cắn láo giả nói, thế nhưng là nhiều năm như vậy, chỉ có lần này bọn họ lên, là muốn phát động toàn diện thế công sao? Không, hẳn là cũm nguyên nhân. Đỏ ra láo giả nói, nhưng bất kể như thế nào, lần này sự tình để gia nhập liên minh nước có ý kiến. Cầm đao láo giả cắn lên răng, dù sao cũng là thế giới hội nghị, nghiêm túc như vậy tình huống, những quân cách mạng đó chạy tới, để cho chúng ta chính phủ thế giới ném thể diện. Bất quá, hắn dừng một cái nói, cũng có chuyện tốt, dù khi cơ lật cho chúng ta vẫn hồi. Ồ, đánh bại bà dẹt sự tình sao? Dâu dài lão giả nói, "Xác thực, thế giới hội nghị trong lúc đó, vì bảo đảm an toàn, dù khi Giật lập chỉ huy hải quân diệt đi hải tặc lễ mừng cất tỉ ẩn si tặc, cũng xử lý bạ dẹt cùng phệ sủ tạ, đáng giá ngợi khen. Cho nên chúng ta mới cam nguyện đem Thất Vũ Hải quyền lực phong xuất." Tóc Quân lão giả nói, "Cho ai?" Đỏ da lão giả hỏi nói, "Chính chúng ta xếp vào người sao? Cũng không có thể." Địa Đồ lão giả giao nhau lấy hai tay, nói, "Cái này đề án vốn chính là Giật Hỉ Cơ lão nói ra, hắn cái này trong lúc đó chỉ uy hại quân bắt lấy bà dẹt, là tại hướng chúng ta chứng minh hắn có phần này thực lực." Dù sao đại tướng vị trí không thể tăng nhiều, cũng không có nhiều như vậy quyền lực cho bọn hắn. Cầm đao lão giả nói tiếp, nếu như là đơn thuần chuyện này, chúng ta sẽ sắp xếp người đi vào, thế nhưng là thế giới hội nghị phát sinh quân cách mạng sự tình, cỡ cho chúng ta giải thể diện, chuyện kia liền khác tính toán, mà lại hắn làm không tệ, hội nghị vừa mở thời điểm, giải quyết tốt đẹp thiên long nhân cùng những quốc vương đó mâu thuẫn. Vậy liền cho hắn đi. Đỏ ra lão giả gật đầu nói, nhìn hắn trung thành như vậy phân thượng, nghĩ như vậy muốn lời nói, cũng không thể cô phụ hắn biểu hiện chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương không cần tăng nhiều. hắt xì. trên đại dương bao la, kim thuyền bên trong, cỡ là không khỏi mệt mỏi. nam ở văn phòng trên lế, cỡ nó hỏi hướng đứng ở một bên cụ rổ, đầu kia cá xấu đi. lúc này, bọn họ mới vừa từ đỗ một tòa đảo này xuất phát, tiểu cô lại cùng Mr. một lúc ấy liền đã đi, cùng nhau triệt hạ còn có bù rỉ cùng dưới tay hắn. về phần hắn hai cái thất vũ hải, đã sớm rút lui. hàn cốc chính mình vốn là có thuyền, đang chiến đấu kết thúc liền rời đi. mỹ hắt chính mình cũng có cái tiểu mù bẹ, còn mang theo một cái ăn không ngồi rồi ưu linh tiểu cô đương, không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi nhưng hắn trước khi đi cái kia ý vị thâm trường ánh mắt để cờ là cảm giác có chút không thích hợp muốn hỏng việc ta giống như bại lộ hắn vuông tay một cái lại hít một hơi hơi lạnh thạch cao cố định tay trái có chút đau nhức trước đó cùng bà dẹt đánh lên đầu ngược lại để mắt thương nhìn thấy hắn ánh mắt kia là muốn cùng mình kích kiếm A. may mắn tất vũ hải không có hủy bỏ không phải vậy chờ hắn tốt bị hất liền muốn đánh bên trên dây ba hắn cũng không muốn bị cái kia tội ổn định ổn định a cờ lão cờ là chính mình cho mình động viên cắn răng nói ngàn vạn không thể lại làm như vậy muốn ổn định phải bình tĩnh thế giới tuyệt vời như vậy Ta không thể táo bạo như vậy. Cỡ lão, đại môn bị phá tan, Di Dạ sung tới, không nói hai lời trực tiếp nhảy qua qua, thủ trưởng liền đang hướng về Cỡ lão mi tâm nhất kích đánh xuống. Tinh khí phản hồi. Ầm. Lần này đem Cỡ lão đánh sau này ngửa mặt lên, hắn thử mở răng, túi đầu căm tức nhìn Di Dạ, ngươi làm cái gì à? Di Dạ nói ra, trị liệu cho ngươi à, ta tử những trung tướng đó trên thân hấp thu tinh lực, lấy ra phản hồi cho ngươi. Cỡ lão nhếch miệng, nói, được được, ta biết, ngươi trước dừng tay đi, không phải vậy quay đầu ta không sao, cái này một thuyền người gặp chuyện không may cơ lão luôn cảm thấy chiếc thuyền này trừ cụ rô bên ngoài người khác là hắn sung địa bảo thường thường gì đã liền vọt vào đến đưa tay liền một cái tinh khí phản hồi nhưng là lại không có tác dụng gì gì đã năng lực dù sao không phải thuần chủng trị liệu loại chỉ là khai phát ra cùng loại hiệu quả trị liệu mà thôi chỉ cần không phải gãy tay gãy chân nàng đều có thể chữa lành nhưng cũng liền đến một bước này nội tại thương thế là không có cách nào hắn thương hiện tại sát thực cần nghỉ ngơi cùng ăn dưỡng tài năng hoàn toàn tốt nhưng gì đã làm như vậy hắn lại không thể giảng chỉ có thể bị động tiếp nhận cũng không thể giảm ngươi năng lực vô dụng nhất loại chuyện hoang đường này đi, đây không phải đã kích người ta tính tích cực nha. Ngươi cũng mệt mỏi đi, qua ăn một chút gì qua. Cớ lão đối gì đã nói, "Úc, ta là có chút đói." Di đã gật gật đầu, từ trên mặt bàn nhảy nhót xuống tới, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, kéo ra chính mình ba lô nhỏ. Cớ lão lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cuzu, "Lúc nào đến bở cảng? Còn có nửa ngày thời gian." Cuzu đẩy tới kính mắt, "Chúng ta cứ điểm sửa chữa tình huống đâu? Không sai biệt lắm, tại tiến hành sau cùng tu sửa." Trước đó thương vong nhân viên an trí đâu? Đã sắp xếp cẩn thận, chờ trở về liền có thể cử hành tăng lễ." Kuzo đáp lại nói. Cớ lão gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh tủ trưng bày, với tay, này tủ trưng bày bên trong một cái trong suốt ngăn chứa bay tới, ngăn chứa bên trong là một quả sâu trái cây màu xanh lam, chỉnh thể quả thực giống như một cái kim loại vấn đề mở dạng, tại mặt ngoài hình thành bất quy tắc hình dáng nô lên. Hắn đem ngăn chứa bắt được, để lên bàn, bên trong quả thực là hợp thể quả thực. Lần trước gì đã lật bao thời điểm tôn gia đến, bà Jet nếm qua quả thực. Năng lực có thể cùng chung quanh hết thảy trừ tiến hành tổ hợp để thân thể mình biến thành cường đại vũ khí. Bất quá không có giác tỉnh trước chỉ là một phần nhỏ. Sau khi giác tỉnh liền có thể giống như bạ ren, không có gì không hợp, phạm vi còn lớn hơn muốn chết, không khi đều có thể tổ hợp lại. Viên này quả thực xuất hiện tại gì đại trong bọc, hắn hiện tại cũng không cảm thấy bất ngờ. Quả thực tại trên tay mình cũng tốt, loại nguy hiểm này đủ vật, chạy vào đại hải lời nói cũng không dễ chơi. Chính mình lưu lại một quả quả thực, đại hải liền có thể thiếu một quả quả thực, vậy liền có thể thiếu một cái an toàn thai hoạ ngầm. Mà lại viên này trái cây còn không giống nhau. Cái này thuộc về có thể khắc chế cỡ lão năng lực, tốt nhất là lưu trên tay. Hắn nhìn chằm chằm ngăn chứa bên trong quả thực, thở dài, ngươi nói ngươi trở thành ngươi thế giới mạnh nhất, ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi đi đánh Tứ Hoàng à, đánh chết bọn họ ngươi chính là thế giới mạnh nhất. Nhưng cỡ lão nói cách khác nói, và dẹt cũng tốt, hắn cũng tốt, cách Tứ Hoàng cùng đại tướng, vẫn là có một chút chênh lệch. Hắn cùng cái đủ cùng lìn giao thủ qua, lúc ấy cỡ là cơ hồ phải vận dụng toàn lực, nhưng là hai cái này vẫn là thành thạo, không có chính thức cấp trên, bước ra bọn họ toàn lực. Hơn nữa lúc ấy hắn còn không được đến la quỷ đâu, đánh là có thể đánh nhưng khẳng định đánh không thắng, bá dẹt đều có thể toàn thân bá vương sắc cuốn quanh cùng bá khí còn có năng lực kết hợp đưa ra phát ra mới hình thái, hắn không tin tứ hoàng không, liền chính hắn đều có thể có cái mới hình thái, tứ hoàng có thể không có, đại tướng có thể không có, lao ra tử cho tới bây giờ, dùng ngón tay đều có thể đếm xong đại chiến đấu, cũng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua năng lực bên ngoài đồ vật, bá khí đều là vụn vật lẻ thẻ, thực lực chân chính không có chuẩn xác giao chiến đối thủ người nào cũng đoán không ra, bất quá tự nhiên hệ nhà, thiên thiên cũng là chia năm năm, tại nhạc viên cùng không có bá khí đối thủ là nghiền ép cấp đánh không lại cũng là chí ít chia 5 năm. Tại tân thế giới, ba khí phương diện thậm chí đều không cần vũ trang sắc, kiến văn sắc đầy đủ liền có thể chia 5 năm. Vô lại năng lực, cỡ lão rất là hâm mộ. Hắn nhìn một trận ngăn chứa bên trong ác ma quả thực, sau đó tay chỉ nhất động, đem ngăn chứa thả lại tủ trưng bày, lại mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái đứt gãy quay đầu mang thức thai nghe. Bạ dẹt thai nghe. Ta bên trên đi một chuyến. Cợ lão mở cửa sổ ra, thân thể chập trùng, liền hướng lấy trên không bay đi, trực tiếp xuyên qua tầng mây, cũng không biết thăng ở đâu, nhìn thấy một mảnh che lại bầu trời để phía dưới trở nên đen nhánh đại lục. Này dưới đại lục phương mở rộng một cái lỗ thủng, để cơ lão nổi lên qua, đi thẳng tới trung tâm vị trí. Nơi đó, có một đầu cơ dưới tay cụt, một đem cây rủ, hai thanh ngắn kiếm bản rộng. Cơ lão đem hai nghe nhẹ nhẹ đặt ở cây rủ cùng ngắn kiếm bản rộng bên cạnh, nhìn lấy những vật này, thở dài, không cần tăng nhiều, ta đã với phiền. Ba cái lao đầu, một cái trung niên, nhưng thống nhất, tất cả đều là cựu thời đại. Sao thế, hắn liền theo trên báo chí nói một dạng, cửu thời đại no khắp tinh chữ sao? Liền không thể đổi người trẻ tuổi. Hai nghe buông xuống về sau, Cớ lão mở ra hộp xì gà, một chỗ một điếu xì gà cho nó nhóm lửa chen vào qua. Sau đó, ngón tay lần nữa nhấc câu, một đoàn đống rác rưởi đột nhiên thổi qua tới. Vậy thì thật là đống rác rưởi, bên trong là tàu thuyền thi thể, cây cối, phòng ốc thi thể cùng các loại vũ khí tổ hợp thành đại cầu. Làm sao cái đồ chơi này cứ như vậy cứng rắn a? Cớ lão nhìn lấy đại cầu mặt ngoài những sệ rỗ đó rải rác tán nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại bánh lái, khóe mắt run rẩy một trận, tiếp lấy hắn đánh cái búng tay, cái này đại cầu mở rộng, bên trong bay ra một đoàn ánh vàng rực rỡ vật thể hình cầu. Trước đó bảo tàng bị hắn thuận tay cho đưa lên thiên. Trừ cái đó ra, cái này bảo tàng cũng tản mắt mở, lộ ra bên trong một cái dương gỗ nhỏ, hòn gỗ chậm rãi bay đến cờ lão trên tay, bên trong mở ra, lặng lặng nằm một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, phía trên có tiêu chí tên, tên là Dụ Tạ Lệ. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 856, Công Tạc Vương. Cái này vĩnh cửu kim đồng hồ, không có hướng lúc trước hắn nói như thế bị đánh nát, mà chính là bạ dẹt đi ra thời điểm, hắn liền thừa cơ đưa lên. Ở cái thế giới này, tất cả mọi người chạy theo như vịn, không giới hạn trong hải tặc Thậm chí hải quân cùng chính phủ thế giới đều vì này chuyển động đại bí bảo. Dụ tạ lệ a. Từ Roger về sau, bao nhiêu hải tặc vì thế ra biển, như trước kia hải tặc đều hoàn toàn không giống. Cỡ cầm lấy kim đồng hồ, nhỉ non một câu. Tại Roger trước đó vốn là có hải tặc, số lượng cũng không ít, cái đồ chơi này vốn là ngăn chặn không, cỡ lão đời trước nhà thế giới kia cũng vô pháp ngăn chặn chiến tranh. Hoàn cảnh cũng là cái hoàn cảnh kia, chỉ có thể ngăn chặn, muốn tiêu diệt triệt để, ngươi đừng nói ngươi trên trời rơi xuống bánh nam, ngươi trên trời rơi xuống thánh nhân ngươi đều không được. Nhưng thứ này Ngươi muốn nói cờ là không hứng thú? Hắn thật đúng là không hứng thú. Thậm chí nhìn đều không muốn đi nhìn, cái đồ chơi này Tuân ra đến cái kia chính là cái khoai lang bằng tay, bất quá người bên ngoài không biết tình huống dưới, thứ này tại trên tay mình là một chuyện tốt. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Dô Dơ bảo tàng rất có thể cũng là một tờ giấy, tỷ như ngươi đi vào điểm cuối, thật đáng mừng, ngươi thông quan. Thế giới bảo tàng lớn nhất cũng là nhân sinh bảo tàng, rượu khí cùng biên diệu, là nhân loại bảo tàng lớn nhất mọi việc như thế nói nhảm. Về phần hắn nói là cái gì danh tiếng, quyền lực, tài phú, dạng có thể tới cái chỗ kia, sớm đã có danh tiếng quyền lực cùng tài phú. Nhưng là muốn an toàn đến chết người, này lo liệu chuẩn tắc cũng là ngàn có vạn có không bằng chính mình có, nếu như đem cái này hủy đi ngược lại là 100, thế nhưng là tại không có người phát hiện tình huống dưới, đạt được cái này vĩnh cửu kim đồng hồ cũng là một cái bảo đảm biện pháp. Cái đồ chơi này nếu là thật làm cho thế giới cuốn lên sóng gió lớn, đồng thời ảnh hưởng đến hắn sau này ổn định sinh hoạt lời nói. Hắn liền đem theo cái này kim đồng hồ qua tìm rụt tạ lệ, sau đó nổ tận gốc. Tìm rụt tạ lệ. Trên trời tìm đi thôi. Về sau Hải Tặc Vương đổi tên gọi Công Tặc Vương. Nhưng, đây chẳng qua là sau cùng thủ đoạn. Cớ lão ngón tay giữa châm thả lại dương gỗ nhỏ, đem hòm gỗ cho khép lại, đưa nó trôi nổi mở. Đồng thời từ đại lục trung tâm vị trí, một đoàn thạch thổ đoàn từ trung tâm vị trí mở rộng, thổi qua đến. Này thạch thổ đoàn mở rộng, lộ ra bên trong hiện ra kim quang hoàng kim đoàn, hoàng kim đoàn lại mở rộng, lộ ra bên trong một đoàn miếng đất, mà tại miếng đất lần nữa mở rộng về sau, lộ ra bên trong một điểm hiện ra dị dạng ánh sáng màu vàng óng đổ vần. Vàng ròng. Vị quang mang chiếu rọi có thể để cho người ta chậm chạp đến cơ hồ đỉnh trệ sinh trưởng đô tốt biến tướng trường sinh về phần vĩnh viễn không bao giờ suốt đời cỡ là không rõ ràng nhưng là bị quang mang chiếu dọi người hai ba trăm năm cơ hồ không có biến hóa cùng suốt đời cũng không có gì khác biệt đều là đại bí bảo dương gỗ nhỏ bay tới vàng dòng bên cạnh bị miếng đất cho vây lại sau đó hoàng kim đoàn như nước một dạng vào tới đem cái này miếng đất nuốt hết về sau lại là một tầng thạch thổ đoàn đem tiến hàng hình thành một cái viên cầu không quá với a cỡ là sờ lên cầm nắm lại với tay này một đám tử thi thể tạo thành đống rác rưởi bay tới đem về lại ba tầng trong ba tầng ngoài túi sách khỏa khỏa lại ba tầng về sau cái này một đoàn thi thể đoàn liền hướng lấy đại lục trung tâm bay đi rơi vào vị trí trung tâm nhất bị hòn đảo chỉnh thể bảo trùm cao như vậy không trùng người nào đến cũng không tìm tới coi như hắn ngày nào ngất đi không có co ý thức hòn đảo nện xuống đến cái này trung tâm vị trí cũng sẽ không bị phá hư rơi cũng không ai hội hướng hòn đảo sâu nhất ở trung tâm tìm tòi nghiên cứu người nào có nhảm chán như vậy cỡ lao lắc đầu đem đại lục lại mở rộng một cái lỗ thủng tự thân hạ xuống bay trở về kim nghe hào bên kia. Nửa ngày về sau, Kim Lê Hạo đến đỏ cảng. Vậy chúng ta liền đi, còn có hộ vệ nhiệm vụ muốn tiến hành, Cớ lão, ngươi tốt nhất tĩnh dưỡng. Sở Trọ Bở gì cùng Cớ lão đến một câu, liền dẫn dưới tay mình rời đi. Hắn trung tướng cũng là không sai biệt lắm, bọn họ đến đỏ cảng vẫn là muốn chấp hành hộ tống nhiệm vụ, thế giới hội nghị kết thúc, những quốc vương đó nhưng tại chờ lấy đây. Không bình thường cảm tạm, có chuyện gọi ta, cam đoan có thể tới. Cớ lão mang theo nụ cười đối với mấy cái này trung tướng nói. Cắt Cung Hữu Đùa đứng đi qua, nói ra, Cớ lão tiến sinh, chúng ta cũng có nhiệm vụ. Đều qua điều qua nhanh lên kết thúc. Cơ lão sông lấy bọn hắn khoát khóa tay, thuận đường nói cho một chút David, ta sẽ không tiến ạ quỷ thèn, các ngươi thuận đường đem ạ quỷ thèn đưa đoạn đường. Đồng thời xuống thuyền sớ mồ kẻ đối cơ lão hỏi, "Uy, cơ lão, ngươi không đi sao?" Lão gia từ trước đó đến thông điện thoại, để cho ta hồi vốn bộ. Cơ lão nói ra. "Phốc ha ha ha, cơ lão, ngươi đây là cái gì tạo hình a?" Lúc này, tại cảng khẩu bên kia, gặp cười ha hả đi tới, chỉ cơ lão cuốn đầy băng vải tạo hình cười lớn. Cơ Lô trợn mắt chừng một cái, "Ta mẹ nó chơi nhân vật đóng vai không được à, chưa từng nghe qua sỉ sổ sao?" Lão phu chưa từng nghe qua, gặp cười ha hả nói, nghe nói ngươi đánh thật lớn cuộc chiến này, vì cái gì không hô lão phu à? Ta muốn gọi ngươi chính phủ thế giới có thể đáp ứng không? Cực lão nhất miệng, lão đầu, ngươi tới đây chế giễu ta? Không phải, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút cái gì bộ dáng, thú nghiêm trọng như vậy thương tổn cũng là lần đầu tiên à? Cười một tiếng đều không ngươi thụ thương nghiêm trọng. Gặp nói ra, ừm, cười một tiếng, cực lão lông mày níu lại, lão ca cũng thụ thương. Tại mà gì phỏ? Gặp gật đầu nói, ngươi không có nhận được tin tức sao? Quân nhân cách mạng xông lên mạ dì phỏ, vì đoạt lại cù mà, cùng cười một tiếng còn có rượu cựu rìu đánh nhau. Nha, lão phu lúc ấy cũng tại, bất quá không có mó tay vào được, bởi vì không có đồ tới. phốc ha ha ha ha. Củ rổ, cầm phần giấy báo tới. Cỡ đã hướng về phía củ rổ phân phó nói, sau đó nổi lơ lửng tự thân, hướng một nhà hàng bên kia đi đến. Trong nhà ăn còn có không ít hải quân ở nơi đó, trà tuồn cùng chi vườn cũng tại, vừa thấy được cỡ lão, chi vườn kinh hãi một chút, thú nghiêm trọng như vậy thường tuồn sao? Cỡ lão, đúng vậy a, không có mười năm tám năm được không loại kia. Cơ Lão thuận miệng một đáp, tìm một chỗ ngồi xuống, đối này đi tới bồi bàn nói, phía trên một chút ăn. "Này này, Cớ lão, đánh thành dạng này rất khó được à, đây chính là bà già ta, đã từng sễn gỗ cũ chan cùng gặp cây dâu mang theo đồ ma lệnh hao hết thể lực mới bắt lấy người." Trạ Tôn nhún vai, cười hì hì nói, "Thiếu trêu ghẹo ta, các ngươi đâu?" Cơ Lão quét bọn họ liếc một chút, dựa vào phía sau một chút, cắn sỉ gà nói, "Quân cách mạng tình huống như thế nào?" "Không biết đây." Trạ Tôn cười hắc hắc nói, "Ta qua thời điểm cũng muộn." Chi vườn đồng dạng gật đầu. "Cớ lão." "Cớ lão tiên sinh." giấy báo tới. Cù rô lúc này đi tới, tay cầm một phần giấy báo đưa cho Cơ lão. Hắn tiếp nhận xem xét, trang đầu liền có một cái tựa đề lớn. Quân cách mạng tổng tham nhu trưởng Sạ bộ cùng bốn cán bộ lớn chiến tử. Giấy báo nội dung đại ý là quân cách mạng tổng tham nhu trưởng Sạ bộ cùng cán bộ đột nhập Mã dị phọ, triển khai chiến đấu, sau đó bị phụ dị tỏ dạ cùng giới kiệu cự cùng một đám hải quân hợp lực đánh giết. Sạ bộ chết. Thật giả? Cơ lão có chút không tin. Không biết a. Trạ Tổn nói ra, chúng ta chạy tới thời điểm, người đã không thấy. Cơ lão nhìn hai mắt về sau, đem giấy báo ném một cái, nói, tính toán, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Gời một tiếng lao ca có thể thụ thương. Sợ là cũng không có làm khí lực gì. Nhưng bất kể như thế nào, quân cách mạng là chính phủ thế giới sự tình, cùng bọn hắn hải quân liên quan không lớn, có thể có hai người xuất lực cũng không tệ. Những người này một cái so một cái đến chậm, không phải liền là đang sở cá sao? Tất cả mọi người là lao thủy thủ, có thể hiểu được. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 857, chúng ta muốn tránh thức hòa bình thế giới. Quân cách mạng, bị chính phủ thế giới dẫn là đại địch. So với hải tập mà nói càng phải ưu tiên đối đai tồn tại. Thủ lĩnh giờ dạ gồng. ngươi có cái gì nói không? Cớ lào nói ra khói bụi đối gặp nói. Là cái này con trai của gia hỏa. Phúc ha ha ha, lão phu có thể quảng chẳng phải nhiều. Gặp cười ha ha lấy, sau đó nói, bất quá thời gian này tiến vào mạ dị phỏ, sắp thực không tốt lắm đâu. Giờ dạ gồng tiểu tử kia quá mau Chà tốn nghe vậy quýnh lên, ngươi nói lời này thích hợp sao, gặp tây dâu. Phúc ha ha ha, có quan hệ gì? Gặp tiếp tục cười to Lão nhân này cũng không biết là thật không tim không phổi hay là giả không tim không phổi. Nhưng dựa theo chính phủ thế giới nước tiểu tính, không chứng chết. Cỡ lão dùng ngón tay gõ một chút giấy báo trang địa, liền theo ta lên lần đụng rễ OS dạng, chết hay không còn không biết, phía trên trước hết nắp hỏng kết luận. Hắn cầm lấy dao nĩa, an bội bàn bưng tới thực vật, nhấm nuốt xong sau cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó phiêu lên, nhưng cùng chúng ta, không có quan hệ gì, Sapo không phải tôn tử của ngươi đi. Gặp Phốc ha ha ha, lão phu chỉ là biết Sapo, cũng không có nhiều như vậy tôn tử. Gặp tiếp tụi người cỡ lão nhún nhún vai, đứng người lên trôi nổi ra, đi, ngươi không muốn hộ tống sao? cỡ lão, trạ tuấn hỏi, bản bộ bên kia gọi ta, lại nói, ta đều bộ dáng này, ta hộ tống cái cái bữa. cỡ lập tức giận nói, về sau có hoạt động khác gọi ta, coi như ta chết. hắn mệt mỏi, hắn nha, hắn chỉ muốn về dê 3 dưỡng lão. hiện tại tân thế giới bên kia loạn rất lợi hại, nhưng là hải quân phạm vi không chế lại tương đối bình ổn, bởi vì là chủ yếu hỗn loạn đều tại hải tặc lĩnh vực, xem bọn hắn chó căn chó là được. cỡ lập hiện tại chỉ muốn về dê ba, cửa lớn vừa đóng chứ nhà mình quản hạt hải vực cùng du lịch sản nghiệp bên ngoài cái gì đều mặc kệ, mai cho đến hỗn loạn hơi lắng lại, sau đó hưởng thụ cả đời này hòa bình. Phúc ha ha ha, vậy thật đúng là đáng sợ, chết còn được. gặp tại này cười, Cớ nào cũng lời lý, đi ra nhà ăn về sau, thẳng đến Kim Nê Hảo, mở ra thuyền lái về phía đại hải. lúc này tại Mạ dị Phỏ, hội nghị kết thúc về sau, mấy cái quốc vương tại một gian phòng họp tự mình tụ hội, lao ra thắng, một cái bàn tròn ngọn bên trong, David nện một phát cái bản, Hương Vân nói, lao ra đánh bại tên ma quỷ kia hậu tự không ít quốc vương vì thế đối lao ra có ấn tượng tốt chúng ta hẳn là liên hệ bọn họ có có tại liên hệ bắc hải tứ quốc quốc vương thống dựa tay liền theo trẻ sinh đôi kết hợp giống như tại này kích động nói cỡ lão bên trong đem tin tức truyền đến về sau rất nhiều quốc vương đến hỏi chúng ta muốn cầm tới cỡ là trung tướng phương thức liên lạc cùng như thế nào cùng hắn giao hảo đây cũng không phải là nói đùa cỡ lão tại cỡ dứt gặt trận chiến kia xử lý không chỉ là bạ dẹt còn có đại lượng hải tặc bên trong tin tức thông báo sau khi ra ngoài có mấy cái quốc vương vui đến phát khóc bởi vì những hải tặc đó từng tại bọn họ quốc gia tạo thành phá hư nhưng một mực không có bắt lấy lại bị cờ lật cho một mẹ hốt gọn Kim Nê trung tướng Hải quân rừng cột. chính nghĩa hóa thân cái này khiến những quốc vương đó nhóm không bình thường muốn quen biết cơ lão trước mắt mà nói nam nhân này làm xuống sự tình cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn đầu tiên chờ chút đã David vươn tay nói trước không nên gấp gáp hiện tại không cần đến thông chi bọn họ chúng ta trước sớm tụ hội trước tiên tìm một nơi xác định chúng ta phương châm, liên quan tới đức bang cụ thể phát triển trước định ra đến lại đi liên hệ nước khác vương chúng ta đang ngồi đều là lao gia đối với chúng ta có ân người có thể xác định cộng đồng phương hướng, nhưng nếu như bây giờ mạo muội mời những quốc vương đó, bọn họ có lẽ sẽ không nhận cùng chúng ta, thậm chí hội hướng chính phủ thế giới lâm học. Điểm ấy xác thực. Rốt gật gật đầu, tỉ như cái kia Hoa Chi quốc, 7 ngày hội nghị bên trong, một mực đánh ta tiểu báo cáo, lại làm tiếp lời nói, ta muốn lần nữa phát động chiến tranh. Điểm ấy ta ủng hộ ngươi, nhưng không phải hiện tại. David đôi rốt nói, hòa bình thế giới cũng phải từng bước một đến, Hoa Chi quốc thể lượng tự đại, chúng ta không thể đem hữu hạn lực lượng lãng phí phía trên này, trước tiên đem lực lượng tập trung ở phát triển bên trên. Ổn định chính chúng ta thế lực phá vi, rốt tư chối cho ý kiến. David tiếp tục nói, các loại chính chúng ta ổn định về sau, sau đó lại châm chút phát triển nhận cùng chúng ta, tận sức tại hòa bình thế giới quốc vương, cam đoan chúng ta dự tính ban đầu không bị pha tạp phá hư. Hắn đứng người lên, giơ hai tay lên, nói, Trư Quân, chúng ta không thể khi dưới một cái thế giới chính phủ. Quả thật, chính phủ thế giới dự tính ban đầu là tốt, có lẽ tại 800 năm trước, chính phủ thế giới biến thân làm chính phủ thế giới, là có rộng lớn lý tưởng và mỹ hảo nguyện cảnh. Nhưng chúng ta muốn nhìn thẳng vào hiện thực, bây giờ chính phủ thế giới. Cách dự tính ban đầu đã trở hướng, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không thể làm dạng này chính phủ thế giới, chúng ta muốn tránh thức hòa bình thế giới. Trư quân, vì để bình dân có thể tự do du đãng đại hải, để quốc gia từ trước đến nay bình ổn tụm, chúng ta phải cố gắng, chúng ta đường rất nguy hiểm, nhưng chúng ta hội đi thẳng xuống dưới, trên con đường này người vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nói quá tốt huynh trưởng. A quỷ tèn ra sức vỗ tay, kích động nói, nói là chân lý a huynh trưởng. Ta nguyện ý vì này cống hiến chính mình một phần lực lượng. Bắc Hải tứ quốc quốc vương mù quáng nâng lên trưởng, bọn họ không hiểu nhiều, nhưng không quan hệ lúc này không thể phá hỏng bầu không khí. mà rốt nghe David lời nói chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức mở ra kiến văn sắc, nhìn xem có người hay không bên ngoài nghe lén. nếu là có lời nói, hắn không thể không tại mạ gì phò hành hùng. gia hòa này, rốt nhìn chăm chăm David, luôn cảm thấy con hàng này có chút hắn không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế là hắn em dễ cái kia hàng. hắn đối cửa lập tiếp xúc không nhiều, bởi vì rất chán ghét, nhưng thường xuyên hội chú ý, bởi vì có gì đã. hắn một giới quốc vương, bản thân trước kia còn là làm tình báo ám sát cùng chiến tranh chuyên nghiệp muốn làm một chút điểm tình báo không nên quá đơn giản. Gia hỏa này hiện tại phát biểu có chút cỡ là không có việc gì thời điểm lại nhảy thần vận a. David lúc này đưa tay che hung hoài bày ra thành kính tư thái. trong ngực, có hắn coi là so sinh mệnh cao hơn chân bảo. không phải cái kia chính nghĩa trích lời cái kia tuy nhiên cũng rất trọng yếu nhưng trong ngực hắn sao chép tờ giấy này hơi trọng yếu hơn. hắn đạt được cái kia tại lao ra ra hương bên trong này tòa nhà trong phòng tận tàng tờ giấy kia cái kia đủ để phá vỡ chính phủ thế giới để thế giới chính thức hòa bình tờ giấy kia. Lão gia tử vừa mới bắt đầu liền có phương diện này lý tưởng, nếu không không thể lại đem thứ này lưu lại, cũng sẽ không viết ra thứ này. Hắn viết ra, liền có hắn đạo lý. Hắn đang chờ người phát hiện, hắn đang chờ người thực tiễn hắn lý tưởng. Cùng hắn tại hải quân nội ứng ngoại hợp. Phần này chức trách, hắn David đón lấy. Vì Lão gia tâm nguyện, xong thành chủ nhân nguyện vọng, là hắn thân là kỵ sĩ chức trách. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lão gia. David trong lòng âm thầm thể, chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 858, hải quân ủng hộ vô điều kiện ngươi. Mới bản bộ. Kim Nê hào dừng sát ở cảng cầu, thân thuyền dựa vào bên cạnh, một cái cầu thang từ thuyền bên cạnh này mở ra, hạ xuống đến cảng cầu. Cơ lão cuốn đầy băng vải, quanh thân nổi lơ lửng, mang theo gì đã cùng cụ rồ hạ xuống. Cảng cầu chỗ, hai hàng hải quân đồng thời cúi chào, đứng thẳng tắp. Cơ lão cắn xì gà từ giữa đó xuyên qua, thẳng đến nguyên soái văn phòng. Lần này, hắn mang lên gì đã cùng cụ rồ, cũng không phải hắn muốn mang, là lao ra tử đặc biệt dặn dò mang hai cái cấp dưới đại biểu. Cước lão trực tiếp đến này tối cao kiến trúc thiên thủ các bên trong, chỉ gặp sạ cả rủ ký ngồi tại nguyên soái trên bàn bên cạnh một trường ghế lớn ngồi kỳ kỵ tại này bắt chéo hai chân a cỡ lão thấy một lần cỡ lão đến đây kiên quyết miệng nói làm sao biến thành dạng này bà dẹt lợi hại như vậy sao thật đáng sợ đây cỡ lão trợn mắt chừng một cái không để ý tới hắn mà chính là hướng phía xạ cạ rủ kỳ gật đầu ra hiệu xạ cạ rủ kỳ nguyên xoái xạ cạ rủ kỳ gật đầu nhìn lấy cỡ lão quấn đầy băng vải ráng người lộ ra một câu ngưng trọng trầm giọng nói vất vả cỡ nào tốt hải quân bản thân bị trọng thương còn muốn vân thủ mệnh lệnh trước tới nơi này ngồi trước xạ cạ rủ kỵ nói một tên hải quân phi tốc chuyển đến một trương ghế lớn đặt ở cở lão hậu phương, cở lão cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại xà cạ rủ kỳ đối diện, phía sau cụ rổ cùng dì đã đứng đấy thẳng tắp. liên quan tới bạ dẹt sự tình, ta đã nghe qua báo cáo, nhưng còn muốn lại nghe ngươi giảng một lần. xà cạ rủ kỳ nói: a, việc này à, tại đông đảo trung tướng cùng thất vũ hải ra sức trợ giúp dưới, ta thắng hiểm bạ dẹt, gót gạt hải tặc không tính là ta giải quyết, chủ yếu là bạ dẹt chính mình dẫn phát năng lực chấn động trò xử lý. cở lão há mồm liền ra, xà cạ rủ kỳ nguyên xoái, tất cả mọi người có công lao. Đây chính là tốt Hải quân. Saka rủ kỳ trong mắt càng thêm hài lòng, rõ ràng là hắn dốc hết sức xử lý bà rèn, lại không quên mất đến đây đồng liêu, quả nhiên, cỡ lập tử vừa mới bắt đầu chính là như vậy người, chưa từng có biến qua. Thực hắn nói là mình làm cũng không có gì, bọn họ là có chuyên môn nhất định, đừng nói trước đây chính là cỡ lão công lao, coi như không phải, bằng hắn hiện tại công hiến, cũng sẽ cho hắn. Hải quân thiếu hắn quá nhiều. May mắn, lần này hướng lên phía trên cầu thông, những lao đầu tử kia thông qua, hoặc là nói, bọn họ ngay từ đầu cũng thuộc về ý cơ lão, cái này liền rất tốt, tỉnh công phu. Cụ thể chúng ta biết mình đánh giá, ngươi trước tu dưỡng một đoạn thời gian đi, bất quá, cỡ lão, chính ngươi đề án thông qua, ngươi biết à? Sạ cả rủ kỳ chầm giọng nói. Ta biết ta. Cớ lão vừa mới nói, nhưng xem xét sạ cả rủ kỳ ánh mắt, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm, lập tức đổi giọng, chờ một chút. Ta không biết. Ta hiện tại trọng thương, ta. Sạ cả rủ kỳ vương tay, ngăn lại cỡ lão lời nói, nói, thế giới hội nghị quyết định, một lần nữa tuyển bạt thất vũ hải lại lãnh đạo thất vũ hải quyền lực không hề từ chính phủ thế giới quản hạt, mà chính là giao cho chúng ta cùng chính phủ thế giới tiến hành giao nhau quản lý, đại thể chính là chúng ta đến phụ trách quản hạt cùng lãnh đạo, nhưng chính phủ thế giới chính triệu, chúng ta cũng sẽ qua nghe. Lời này tương đương cũng là cái mặt mũi, chính phủ thế giới lời nói có nghe hay không? Chứ nguyên tắc tính chạy không thoát, hắn ra lệnh hải quân lúc nào cụ thể hoàn thành qua. Lam nửa ngày, cũng là hải quân phụ trách quản hạt, nhưng vì chiếu của cái này cái gọi là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp ba đại cơ cấu mặt mũi, còn treo tại chính phủ thế giới bên kia không cho thất vũ hải tại ngoài sáng bên trên thấp hải quân một bậc. bất quá bọn hắn trên thực tế cũng không thấp hải quân một bậc, thất vũ hải bên trong cũng phải nhìn người. hiện nay thất vũ hải cũng liền mấy cái như vậy, chủ yếu cũng là mắt hương cùng hạng cấp. hai người này một mực không thèm chịu nể mặt mũi, treo người nào dưới đều là một chuyện, bọn họ tự thân liền đại biểu cho không thèm chịu nể mặt mũi tư bản. nói xong, xa cả rủ kỵ nhìn về phía cơ lão, ánh mắt kia để cỡ là có trong nháy mắt muốn chạy xúc động. quyền lực này chúng ta chuẩn bị giao cho ngươi, từ ngươi, kim nê đến phụ trách chủ tính trung thất vũ hải toàn bộ hạng một công việc. Sạ Cả Dũ Kỳ trầm rãi nói ra, chờ một chút, chờ chút, cỡ lão trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, không phải, ta là một cái trung tướng, ta dựa vào cái gì lãnh đạo thất vũ hải à? Ta chức vị không đủ, ta cũng không phục chúng à? Loại sự tình này hẳn là để lại đem, đại tướng sẽ phối hợp ngươi. Sạ Cả Dũ Kỳ đôi mắt như ngưng, nhìn sang, nói, bao quát lao phu, mỗi khi cần, đều sẽ phối hợp ngươi. Không phải, ngươi chơi lớn như vậy sao? Cỡ lão vẫn cho rằng vấn đề này coi như rơi đến lao ra tử trên đầu, hắn nhiều lắm là cũng là phối hợp một chút. Hắn cho lão ra tử làm ít chuyện coi như, hiện tại chuyện gì xảy ra? Đại tướng phối hợp ta, ngươi cái này nguyên soái cũng phải phối hợp ta. Lần này cho cớ luật cả sẽ không, dự đoán nghị kỹ lời nói xương mắc tại cổ họng lung bên trong, khô cả nói, không phải có lão, không phải có kỳ dân đại tướng sao? Nói, hắn nhìn sang, trong đôi mắt hiện hiện vẻ cầu khẩn. Hắn đều như vậy, hắn đều đánh băn phải. Ngươi tốt xấu cho thêm chút sức a, ngươi không phải lấy ta làm con ruột nhìn mà. Kiên quyết mở miệng nói, a quyết định này thật đáng sợ đâu, Sạ Cả Dụ Kỳ. Đến cơ lắc chấn động trong lòng, rốt cục lao giả này giúp hắn nói chuyện, nhưng đây là ngũ lao tinh quyết định, không có cách nào đâu, tiếp nhận đi, cỡ lão. phía dưới một câu, để cỡ lợp trong lòng lạnh lẽo, tình huống như thế nào? cỡ lão nhẹ răng nói, ngũ lao tinh, ngũ lao tinh tìm ta làm gì? bọn họ không phải tìm các ngươi kết nối sao? xà cạ rủ kỳ hiện lên khẽ miệng, ngươi tại cỡ giật gật làm việc, làm trên mặt bởi vì quân cách mạng mạo muội đột nhập mà mất đi thể diện lại tìm trở về, rất nhiều quốc vương đối ngươi đánh giá khá cao, cho nên lần này ngũ lao tinh hội đem quyền lực này cho ngươi. ta mẹ nó, ta. Cơ Lão cắn răng, nhìn xuống sắp thoát ra thu tụ, dẫn đến bị băng vải quấn lấy cái chán bên kia tuân ra gần xanh. Ta muốn đi báo thủ, không phải đi cho chính phủ thế giới làm việc. Thế giới hội nghị là thế giới hội nghị, ta là ta, tình huống không giống nhau a. Việc này cho kỳ dân đại tướng không tốt sao? Phu gì tỏ ra đại tướng cũng được a, thực sự không được giữ ủ kỷựu đại tướng a." Cơ khô cần nói. "Lão phu là bể bội nhiều việc nha." Ít cười ha hả nói, gần nhất giờ giờ vệ gạ tủ nghiên cứu ra có săn hiệu, lão phu muốn xen vào bên đó đây. Ít đến ngươi Lao tử ngày ngày nhìn ngươi không phải uống trà cũng là kéo móng tay, lúc nào bận bịu qua. Phu gì tỏ dạ cùng dự hữu hòa. dự cả rủ Kiki ngấp lại, nói, phía trên giao cho ngươi, vậy thì do ngươi để hoàn thành, so với này hai cái, chúng ta càng vừa ý ngươi một điểm. Dù là chỉnh thể hải quân, đối những cái kia nắm giữ lấy thực quyền trung tướng tới nói, để cơ lớp chấp trưởng đều so phu gì tỏ dạ cùng dự hữu kịu dự chấp trưởng tốt. Là chí ít cái trước hội nhận, hoặc là lời nói. Đoàn trưởng muốn loạn đứng lên. Cớ nào, ngươi lớn nhất khuyết điểm cũng là thái khiếm tốn. Sakazu Kiki trầm giọng nói, Đây là từ phía trên quyết định, ngươi chọn một chút trên vai gánh cũng tốt, không cần e ngại cái gì, ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta hải quân đều sẽ ủng hộ vô điều kiện." Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 859, ta cũng không phải chối từ, các ngươi mời Cao Minh khác. Ta không phải sợ. Ta mẹ nó cũng là không muốn làm a." Cợt lực trong lòng của Hống. Như thế phiền phức sự tình làm sao đến trên đầu của hắn đến, hắn đề án không sai, nhưng hắn là đoàn chắc chính mình là trung tướng, mà thất vũ hải loại này tương quan quyền lực tự đại, nói ít là cái đại tướng tài năng phụ trách, hơn nữa còn không thể toàn bộ phụ trách. Tại hắn tưởng tượng bên trong, hẳn là bọn họ tầng cao nhất chính mình thương lượng đi, Hạ Cả Rủ kỳ dẫn đầu, mấy cái đại tướng đề nghị cái gì? Cái này Thất Vũ Hải cũng không phải đơn thuần một cái danh hiệu, đây chính là cự quyền lực lớn. Thất Vũ Hải, chính phủ thế giới công nhận bảy tên đại hải tặc, tại quan hệ thù địch bên trong, sừng sốt được công nhận, bản thân liền là lực ảnh hưởng cực lớn. Sẽ không bị hải quân đuổi bắt, sẽ không bị gia nhập liên minh nước cam thủ, cho phép cướp đoạt hành vi, coi như bị phát hiện cũng chỉ cần giao nạp nhất định tỷ lệ cống lên liền có thể. Ngày bình thường trừ chính phủ thế giới triệu tập cùng hàng năm muốn giao nạp cống kim bên ngoài liền sẽ phi thường tự do, đồng thời riêng phần mình đều mang phụ gia điều kiện. Hàn Quốc liền không cho phép hải quân tàu thuyền lái vào cựu xa đảo phụ cận phạm vi, trừ phi là đặc biệt to lớn triệu tập lệnh. Dì vệ trước kia thất vũ hải điều kiện, là xá miễn lúc ấy ngư nhân hải tặc đoàn chỗ phạm phải hành vi phạm tội. Những này phụ gia điều kiện, là bọn họ bản thân thực lực chỗ đổi lấy, mà bên trong mang đến quyền lực, đặt ở hải quân nguyên soái bên này, tài năng khó khăn lắm ngăn chặn, mà đặt ở một cái trung tướng trên thân, thật có thể được. Đây không phải làm bừa bãi mà. Không phải, kia là cái gì? Cỡ nào nhất miệng, nghĩ một hồi. Nói, hiện ở thế giới hội nghị vừa mới kết thúc, cái này mạo muội hạ quyết định cứ như vậy tuyển ta lời nói có phải hay không không tốt lắm, ta một cái dê ba trung tướng, làm sao lại có thể quản thất vũ hải đâu, vạn nhất chọn sai, rất có thể trôn vùi thật vất vả lấy ra đề án a ta cũng không phải chối tử, các ngươi vẫn là mời cao mình khắp đi. Đây là cộng đồng quyết định, cơ lão. Sakaduki nói ra, từ chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cộng đồng quyết định, đây là mệnh lệnh. Được, ngươi đi trước tu dưỡng đi, lão phu đang mong đợi ngươi hành động tiếp theo. Nói, Sakaduki đứng người lên, chính mình rời đi trước không phải, xạ cạ rủ kỵ nguyên xoáy, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút à? ta thật không phải khiêm tốn à? cỡ lấp phiếu đứng lên, đối xạ cạ rủ kỵ hô to, nhưng nơi nào còn có người đáp lại? trong lúc nhất thời, phòng làm việc này chỉ có cờ lão thanh âm. hắn há hốc mồm, sau cùng nhìn về phía tỷ, lao ra tử. việc này ngươi tìm không thấy lao phù à? kĩ cười nói, xạ cạ rủ kỵ đều nói, là chính phủ thế giới trước hạ quyết định, chúng ta cũng chỉ là chính tốt một cái ý nghĩ, cho nên liền cộng đồng quyết định, đều cần ngươi để hoàn thành chuyện này, cỡ lão. ta đổi tên ta bây giờ gọi xì số cuốn đầy băng vài cái nào đó vô năng vẫn nộ người hết lớn gọi cỡ lão lại không ngừng ta một cái vạn nhất tìm là sạt bật cỡ lão đâu gì đã cu rồ cu rồ thậm chí còn đẩy tới kính mắt đình chỉ ý cười cũng không phải cười nhà mình cấp trên chẳng qua là cảm thấy nếu như là sạt bật lời nói đó không phải là ra tại ngứa, đó là nước quá mát sẽ bị thất vũ hải cho chìm vào qua kia cười ha hả nói ngươi nói với lão phu cũng vô dụng a cỡ lão ta thụ thương a ta thụ thương cỡ lão kêu lên ta đối hải quân chạy qua máu ta vi chính phủ lập qua công a, ta muốn gặp nguyên tính toán không có gì hắn vừa mới gặp qua cho nên có cái gì không đúng sao kizuki quay nói lời này để cỡ lão kinh ngạc lời này không có tâm bệnh a chạy qua máu lập qua công cho nên có mới quyền lực là không có tâm bệnh lao thiết kizuki nói mặt khác còn có chuyện gật gật chuyện làm không tệ ngươi thuộc hạ cũng làm rất tốt bản bộ nghiên cứu có thể nói một chút gì đại thượng ta cùng cụ rỗ thượng tá tấn cấp làm chuẩn tướng mô phỏng thiếu tướng đại thượng tá cùng hiệu đũa thượng tá tấn cấp làm chuẩn tướng không mô phỏng, mô phỏng thiếu tướng, liền đại biểu chuẩn tướng là quá độ, vẫn là qua rất nhanh độ, không mô phỏng lời nói, này tại chuẩn tướng liền muốn đợi một thời gian ngắn, thăng chức, cỡ lão hậu phương cụ dổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, ở trên trường học chức vị này đợi với lâu, cuối cùng là thăng chức, bước vào tướng cấp cánh cửa, nhưng cỡ lão liền rất khó chịu, thủ hạ thăng chức là chuyện tốt, nhưng hắn giống như cũng thay đổi tướng thăng chức, mặc kệ là cũ bản bộ vẫn là mới bản bộ, hắn xác định, hắn chỉ cần đến đều không chuyện tốt, quyền lực này đối người khác có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối cỡ lập tuyệt đối không phải. Ta dù sao thụ thương, các ngươi phải cho ta vậy liền cho ta đi. Chờ ta thương thế tốt lên lại nói. Si số vô năng phẫn nộ cỡ lão đặt xuống câu nói tiếp theo, nội lơ lửng rời đi. Chờ đợi ở đây hắn buồn bực đại diêu phu đều muốn tới. Cho hắn đi, hắn không quan trọng, hắn liền cứng rắn kéo, chờ kéo tới phía trên nhìn hắn không có động tĩnh thụ không thời điểm quyền lực liền sẽ cấp. Thất vũ hải nha, lúc đầu tuyển bạt liền muốn thời gian, cũng không phải một lần là xong. Mấy ngày sau, kim nê hảo đến dê 3 vị trí, lúc này dê 3 tu sửa sát thực không sai biệt lắm, không chỉ có như thế, phòng ngựa còn tăng cường không ít. Cơ lão từ khi đến D3 về sau, cái này cứ điểm bị sụp đổ đã không chỉ một lần, trừ bà dẹt bên ngoài, cũng có người khác đánh lên qua, chỉ là bà dẹt lần này nghiêm trọng nhất. Cơ lão tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng. Lúc này trong phòng làm việc, cu dầu gõ cửa tiến vào, đẩy tới kính mắt, nói: Tại hắn đối diện cơ lão, thay đổi này một thân kim sắc trang phục chính thức, phủ thêm áo choàng, quanh thân hoàn hảo, này có một chút thụ thương dấu vết. Đương nhiên, nội thương vẫn là có, điểm ấy cơ lão chính mình rõ ràng, chỉ là không ảnh hưởng chính hắn hoạt động mà thôi. Chuẩn bị ký cảng là được, cắt bọn họ đâu. Cơ lão hỏi: đã gấp trở về. Tốt, ra ngoài. Cứ điểm căng khẩu. Một chiếc treo màu trắng cờ xí tàu chiến, dừng sát ở này. Lúc này đông đảo hải quân xếp thành mấy hàng, thần sắc trang nghiêm. Theo cỡ lão đến đây, đứng ở hàng trước nhất. Sau này thì là gì đã? Kuro, Hui Bua, En, sau lưng bọn họ, Donan, Kikyo, Satab, Penny, ngưu ở hậu phương. Tất cả đều nhìn qua chiếc quân hạm kia. Đây là tăng hạm, mang hải quân thi thể hồi hương. Giờ khắc này, cỡ lão cũng không có vui cười giận mắng, thu liêm từ bản bộ trở về mục tâm tình, nghiêm túc nhìn chăm chăm tàu chiến. Theo tàu chiến bắt đầu dương buông, cỡ lão nhắm mắt lại, lầm bầm. Trên đại dương bao la chủ yếu là tìm tới hoan tỉ hệ sợ nhân tài có vinh diệu, nhưng đối với chúng ta hải quân mà nói, cùng hải tặc anh dũng chiến đấu cũng đại biểu cho trí cao vinh diệu. Tử vong không phải kết cục, nó hội lắng đọng xuống, dùng hành động thực tế khích lệ đời sau hải quân trưởng thành, có chúng nó hy sinh, mới có cái này đại hải hòa bình. Cho nên hắn mở mắt ra nói, để cho chúng ta đối hy sinh hải quân, đáp lại cao quý nhất kính ý, cúi trào Xoát xếp sau mấy ngàn hải quân, cùng thời khắc đó cúi chào, chỉnh tề như là máy móc. Đại hải chính là bởi vì có dạng này hải quân, mới cam đoan cơ sở nhất hòa bình, mới ngăn chặn cái này vốn hẳn nên càng hỗn loạn thời đại. Hải tặc lại nhiều, chỉ cần có hải quân, thế giới này liền luật không. Quyền thứ 2, xong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 860, ta mời chư vị ăn cơm. 3 ngày sau. Zê ba cứ điểm. Căn tin một chỗ xa hoa trong phòng, bày biện một cái bàn tròn lớn, lúc này đã ngồi đầy người, bao quát kỳ kỳ ô ở bên trong, các la phe phái hải quân cán bộ, tràn đầy ngồi ở đây. Trên cái bàn tròn, bày biện một cái cự đại nồi đồng. Nồi đồng dưới là chặng dỗng, kéo dài một cái đồng trụ, từ đó bước lên hỏa diễm. Tại này phía trên nồi đồng bên trong, bốc hơi nóng bừng bừng đỏ trắng hai canh. Nồi đồng bên cạnh thì là bày đầy các loại sinh ăn, gọt hơi mỏng thịt thú vật cùng hải ngư lắc cá, không gọi nổi tên rau dại, cũng không phải đỏ rù rù bạch cán khuẩn quen loại. Ở trước mặt mọi người còn có một cái đĩa nhỏ, bên trong có đồ chấm. Tất cả mọi người đang nhìn bốc hơi nóng nồi đồng, cũng không nói chuyện, bởi vì là chủ nhân còn chưa tới. Đống nhiên đại cửa bị đẩy ra, cỡ lão một thân kim sắc trang phục chính thức, thắt lên áo choàng mang theo gì đã cùng cụ rồ đi tới tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều đứng lên ngồi một chút ngồi cỡ lơ trực tiếp ngồi vào đối mặt môn trên vị trí kia thủ trưởng lăng không ân xuống mấy lần ra hiệu bọn họ ngồi xuống cỡ đảo đây chính là ngươi để cho ta hướng kỳ kỳ ồ tỉ tỵ miêu tả đồ vật sao di đã ngồi tại bên cạnh hắn cắn ngón tay cái mũi nhỏ đứng thẳng hai lần ẩn ẩn có nước bọt chảy xuống nhìn ăn thật ngon bộ dáng cỡ lơ cố ý dặn dò gì đã nói với kỳ kỳ công khai đồ vật đỏ trắng hai canh tăng thêm như bị phỏng liền có thể dùng nữa còn có điều phối tốt đồ chấm Không sai, cái kia chính là nồi lẩu. Hắn cầm lấy trên bàn một khối bạch khan an, rất nhuần nhuyễn treo ở trên của mình, sau đó nhìn về phía mọi người. Con người của ta đâu, ngày bình thường uống rượu hút thuốc không muốn tóc, ngẫu nhiên đến điểm trà, hôm nay đâu, là nghĩ đến mời các ngươi ăn một bữa quê nhà ta cơm. Thứ nhất đâu, các ngươi đều là ta so sánh thân cận cán bộ, Zê Ba tiền đồ, phụ cận hải vừa can toàn, đều ký thác vào chức vị trên thân. Cái này vừa nói, mọi người biểu lộ. Di đã thấy thèm lựa này, nổi nước bọt chảy ròng, tại đoán cái đồ chơi này ứng làm như thế nào ăn. Cuzu đẩy tới kính mắt, giống như có chút không quá để ý, em ngược lại là ngồi nghiêm chỉnh, nàng rất ít nghe được cỡ lão phát biểu, là hẳn là nghe một chút, nhưng giống như cũng không quá có thể hiểu được. Bình cũng là đồng dạng, đô nan tại cái này tìm tòi nghiên cứu lửa cháy nổi, trong lòng suy nghĩ thứ này giống như tại Hoa Chi Quốc gặp qua cùng loại. Sát bát suy nghĩ vĩ vòng, nghĩ đến phía trên mấy cái đều thăng trước, hắn có phải hay không cũng phải động một chút. Mù tại này ngáp, một chữ đều không nghe thấy. Phén nhì vùi đầu viết thí nghiệm bút ký, toàn thân trên dưới liền mặt đều bị che quất, cho đến ngày nay, nàng núi dịch dịch quả thực năng lực có nhất định trưởng khống có thể đi ra gặp người kỳ kỳ ồ nàng nghe không rõ ân tóm lại mọi người biểu lộ liền không có một cái cẩn thận nghe trừ hai người bên ngoài cỡ lão tiên sinh khách khí cắt lại là khởi thân kích động nói là ngài dạy bảo tốt muốn ta cả trước kia chỉ là đông hải một giới nho nhỏ con tàu hiện làm gốc bộ chuẩn tướng đều là ngài chỉ dẫn mới có hôm nay phương này thành thỉu tài năng chấp hành cái này tương nhạy chính nghĩa ngừng ngừng ngừng cỡ lão khoát khoát tay nói ta còn chưa nói xong đây gia hiệu lấy cạch sau khi ngồi xuống cỡ lão hắng giọng thuần thế xuất ra một điếu xi si gà ngấm lên, sau khi đốt mới nói, cái này thứ hai đâu, đây là nồi lẩu, là ta nhà đặc sản một trong, không thể không nhấm nháp, cho nên hôm nay ta mời mọi người ăn lẩu. Thứ ba, giống như nay đại hải tổng thể tình thế, còn có dê ba về sau phát triển, ta hy vọng nghe nghe các ngươi đề nghị. Đến, vừa ăn vừa nói, cỡ nào vừa nói rất lời, dì đã liền không nhịn được nói, có thể ăn sao? này làm sao ăn, cái kia canh là uống sao? Không phải, cỡ lo cầm lấy đũa, kẹp lên một khối gọt cực mỏng thịt, đặt ở đỏ trong canh nóng một chút sau đó kẹp đi ra bỏ vào gì đã trong âm nói cứ như vậy nó quen sau đó liền đổ chấm ăn gì đã đem cái đĩa kia bên trong thịt kẹp lên thả đồ chấm bên trên một cái sau đó nhét vào miệng bên trong nhất thời ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng ô một tiếng giống như mèo kêu một dạng đũa như tàn ảnh một dạng rối ra hoặc cỡ lão bộ dáng kẹp lên thịt hướng trong cái nhét vậy liền ta trước để lên tiếng cụ rộ đứng người lên thuần thế bưng lên cờ lực trước mặt món ăn một bên kẹp lấy mấy khối thịt hướng trong nồi nhét vừa nói chủ công quản là dê ba nội vụ đối với tuần hành phương diện không rõ ràng lắm nhưng gần nhất chi tiêu, trừ tu sửa cứ điểm bên ngoài, lớn nhất chi tiêu là cả chuẩn tướng cùng hữu đuổi chuẩn tướng. Ta cảm thấy phương diện này có phải hay không nên tiêu giảm một điểm? Tại bọn họ không có trước khi đến, cỡ lão liền hạ mệnh lệnh. Thừa dịp hiện tại chính mình thụ thương kỳ, mau để cho dê ba bế vòng đứng lên, bắt đầu từ đó trực tiếp dưỡng lao kết sống. Nhưng ở trước đó, hắn đến đem những này người mục đích cho thăm dò, tốt sai khiến nhiệm vụ bọn họ. Tình chớ dân kỳ diệu người hoàn thành không khỏi diệu sự tình, riêng là Cass, con hàng này nhất định phải cho hắn thăm dò. Nhưng lời này, hắn không thể nói, cho nên chỉ có thể cụ rổ làm thầy hiện tại cụ dồ lời nói cũng là đang thử thăm dò hắn có thể không biết phương diện này chi tiêu ở đâu sao cỡ lão chính mình chiếm dê 3 chi tiêu 1 phần năm bản bộ chỗ phát dưới súng ống đại pháo tại thay mới về sau kinh đô cũ cho hắn một mạch đưa lên thiên còn có 1 phần năm lợi nhuận bị dê 3 cứ điểm hắn giáo úy phân cạo bao quát cụ dồ chính mình đều có phần nhuận đây là không có cách nào sự tình toàn hải quân đều có cái thói quân này cỡ lão muốn thay đổi đều đổi không hắn ở chỗ này sinh hoạt trường hai năm sớm mẹ nó hủy hóa đoạt lạc trước kia khi đông hải làm quan thời điểm hữu phúc lợi cũng là cùng một chỗ phân hiện tại tuy nhiên không thiếu tiền nhưng là hắn không thiếu tiền có thể là không thể để hạ nhân không có cơm ăn à lương đồng là lương đồng, phúc lợi là phúc lợi không giống nhau lại nói nơi này trừ hắn hệ phái mình thuộc hạ bên ngoài cũng có hắn gia quý bọn họ tại phân phá chính mình thuộc hạ chẳng lẽ chỉ cầm chết lương đồng à nào có làm như vậy cấp trên trừ bảo trì lương tâm bên ngoài cỡ hắn tác phong làm việc cùng quân phiệt không có gì khác biệt cái này chính là cái này thế giới hải quân không có cách nào tiêu giảm các trao mày nhìn về phía cù dỗ tha thứ ta nói thẳng cù dỗ chuẩn tướng hiện tại vô pháp tiêu giảm. tuy nhiên phụ cận hải vực hải tặc biến mất rất nhiều, nhưng là chúng ta hải quân không chỉ có hạn ở phương diện này hải vực, nên đột nhập tân thế giới hỗn loạn khu vực, đem những hải tặc đó một mẹ hối gọn, để đại hải tràn ngập chính nghĩa mới là. không sai. các chuẩn tướng nói cực phải. ta đợi hẳn là thừa dịp hiện tại tân thế giới hỗn loạn, để cho chúng ta chính nghĩa trải rộng phía trước. vị đùa ở phía sau tán thành nói. đến. liền cái này hay. không sai. Cù dội trực tiếp ném ra trước đó cỡ lão dự thiết lập lợi nói. nói chúng ta hải quân đương nhiên là lấy chính nghĩa làm chuẩn tắc nhưng là cũng phải kết hợp tình huống thực tế. Hải quân chỉnh thể đều tại tích xúc lực lượng, yên lặng chờ tân thế giới nửa đoạn sau ra kết quả, chúng ta cũng không nên vi phạm điểm này, cho nên hiện tại J3 chuẩn tắc cũng là cần tích xúc lực lượng. Hai vị không bằng đổi cái phương thức, cỡ lập tiên sinh cùng David hợp tác rở rỉ sở rỗ xả một con rồng đặc sắc du lịch dây cũng cần hải quân, đây là chính chúng ta đồ vận, không bằng qua bên kia làm thời gian dài hộ tống. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 861, đi ngược lại. Hai cái này thỉnh thoảng muốn qua làm cái đại tin tức, trước lấy đi lại nói, cho bọn hắn ném cái thời gian giải nhiệm vụ quản lý một chút truyền đường đi vấn đề an toàn, cũng thuận đường ép một chút bọn họ này sao động tâm. Thời gian dài hộ tống. Giờ gì sở rồ ạ. Cắt cung hữu đưa lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên lộ ra một tia minh ngộ. Là thế này phải không? Cờ lão tiên sinh, ngươi lại như thế này dự định sao? Cắt kích động lên. Kuzo không cần phải nhiều lời nữa, đem thịt kép lên, sau đó bỏ vào trong mâm, ấn cần đặt ở cờ lão trước mặt. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp là cờ lão tiên sinh chính mình muốn giải quyết vấn đề. Cờ lão không nói gì, thậm chí tại hắn dưới con mắt còn có chút hổ thẹn. Bởi vì hắn cảm giác có chút không còn mặt mũi đối cả. Người ta khẩn thiết chính nghĩa chi tâm, chết sống muốn theo hải tặc cùng chết, tuy nhiên cờ lão cũng cùng chết, nhưng cũng phải dựa theo cơ bản pháp a. Hắn càng muốn hơn là hài lòng thoải mái dễ chịu an toàn. Cứ như vậy để người ta hướng du lịch tuyển đường đi qua ra, cảm giác thật xin lỗi người. Nhưng vì về sau sinh hoạt, cờ lão không nhìn tới cả tránh mắt, hàm răng khẽ cắn, gật đầu nói, "Vâng, cú dỗ lời nói ta cũng đồng ý, cứ làm như vậy." Trong nháy mắt đó, cờ lão cảm thấy được cả thân thể đang run, có phải hay không vì thế cảm thấy ủy khuất đây? Cái này khiến cớ lực trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng vì rất ngượng, luôn luôn muốn lựa chọn một ít gì đó. Hắn đã không muốn lên đầu, cũng không muốn xuất hiện lần nữa bạ dẹt này việc sự tình, lại đến đầu lời nói, hắn sợ hắn có thể chết ở tứ hoàng trên tay. Thực lực bây giờ còn chưa đủ a, hắn còn chưa đủ an toàn a. Cả ra. Vị khuất ngươi một chút. Về phân cả, cả. tại kích động, siêu kích động, tích xúc lực lượng. Giờ gì sở rồ xạ. Hai chữ mấu chốt này còn chưa đủ ạ. David thế nhưng là tại này tụ tập một nhóm người, sáng tạo ra một cái đấng mà lại cái kia du lịch sản nghiệp, là cỡ lập tiên sinh cùng David hỗn vốn, lại thêm lần trước cỡ lập tiên sinh cho David chi chiêu như thế nào cam đoan trong nước bình ổn. Nói cách khác, David hành động cỡ lập tiên sinh xong biết tất cả. Nhưng bây giờ cỡ lập tiên sinh đều không nói, là ngại nơi đó phát triển đều không đủ ạ, hoàn toàn không đủ để cỡ lập tiên sinh bày ra trên mặt bàn đảm chính độ. David quá chậm, cho nên phái ra bọn họ, vì David tăng thêm một điểm tiến độ. Nhưng bọn hắn là hải quân, lại không thể lấy bên ngoài lý do đi làm loại sự tình này, nhưng là hộ tống lý do này lại vừa vặn. Phải có chi ý. Đồng dạng vị bừa cũng tại cuộc hỉ, phái bọn họ qua giờ gì sở dỗ xạ, vị bừa các loại việc này các loại rất lâu. Mặc dù lớn vệ đối, chính nghĩa trích lời, nghiên cứu rất sâu, nhưng là dù sao không phải mới nhất bản, không có ở cờ lập tiên sinh bên người lợi, vô pháp lắng nghe hắn thỉnh thoảng xuất hiện chính nghĩa phát biểu, tin tức này hắn phải kịp thời đưa đến. Mà lại hắn cần cùng David tâm tình một chút, lẫn nhau hiểu biết một chút, chính nghĩa trích lời, nội dung thuận đường đem, chính nghĩa trích lời, tương quan chính nghĩa truyền bá tán tại bây giờ giờ gì sở dỗ xạ cảnh nội, việc này nếu như hắn không tận mắt chứng kiến vậy liền thái tiên đối cỡ lão tiên sinh phái bọn họ quá khứ không phải liền là vì liền chuyện này sao ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nhiệm vụ cỡ lão tiên sinh cát cùng nguyễu đua đồng thời vừa hô doa đến cỡ lão lắp một cái cái kia đừng kích động đừng kích động có việc dễ thương lượng cỡ lão khô cà nói cái kia vấn đề kinh phí các ngươi tùy tiện dùng yên tâm dùng không đủ ta liền đi hướng bản bộ bên kia xin tuyệt đối thỏa mãn các ngươi có chút có lỗi với bọn họ vậy liền từ kinh phí bên trên đền bù tổn thất đi nhưng lời này lại làm cho cát cung nguyễu càng kích động cái này theo đầu hói trên đầu đại tiện một dạng thái dễ thấy đây là muốn cho david biến tướng trợ giúp vũ khí a vâng hai người lần nữa đáp được cứ như vậy đi ẹn ngươi đây cỡ lọ kẹp lên trong ngâm thịt chám một chút đồ chấm nhìn về phía ẹn làm tốt hải quân chức trách là được ẹn thành thành thật thật nói ra nữ nhân này từ khi hắn phe phái về sau coi là so sánh bên dưới nhưng cũng so sánh yên tâm dẹp phi đệ tử cùng hắn cùng thuộc về một mạch được dây ba hải vượt vụ cận an toàn thừa ngươi đến xử lý cỡ lão gật gật đầu đem nhiệm vụ này giao cho anh, nàng tăng thêm bìn đối phó đồng dạng hải tặc tuyệt đối là với. Dê ba bên trong còn có gì đã cùng cụ rổ thời gian dài chờ lệnh, gặp được đánh không lại bọn hắn cũng có thể lên, không là vấn đề. Về phần hắn cũng là không cần để ý, bữa cơm này chủ yếu là mời cả cùng người bữa. Phép thường xuyên làm thí nghiệm, đại môn đều không ra một cái. Kỳ kỳ ồ là đồ bếp, đợi tại nhà bếp. Mu, tuổi mục trung niên đại thúc một cái, không phải đi ngủ cũng là qua phong nguyện tràng sở đi chơi. Sắt bự là cụ rổ thuộc hạ, cũng là không đi ra, ngày bình thường có thể tham gia tuần hành, không có vấn đề gì. Cơ lão đem chám tốt đồ chấm thịt bỏ vào trong miệng, tâm lý đắc ý. Cái này dê ba hải vượn thịt, nuôi người a. Hắn cảm thán một tiếng. Ngày thứ hai, Tật Cung Vũ Đỗ mang theo bốn chiếc tàu chiến tiến về giờ dị sở rỗ xạ khai phát du lịch tuyển đường đi, chính thức hộ thống. Mà cơ lão ngay tại này cảm khái, được, giải quyết, hết thảy đều giải quyết. Có thể an an ổn ổn dưỡng thương. Hắn ngồi ở văn phòng nơi đó, nhìn lấy đi xa tàu chiến, cắn xì gà một mặt hài lòng. Hắn an toàn mục đích nếu là không có đạt thành, thương thế kia 10 năm 8 năm cũng được không? Cơ lão, cơ lão. Đột nhiên văn phòng đại cửa bị đẩy ra, dì đã linh lợi tìm đến, nói, ngươi lão gia người tới, a, cỡ lão xưng sở, xì gà kém chút không có từ miệng bên trong đến rơi xuống, ta nhà, ai vậy, hắn nhà, có người mặc, tiêu cái gì ồ ứ gì, nói nhận biết người, bây giờ đang cảng khẩu này dựa vào đây, Dì đã nói ra, há, nhà, cỡ lão biểu lộ trở nên bình thản, là như thế cái nhà a, thiếu chút nữa hủ chết hắn, hắn còn cho là mình ở chỗ này làm mưa làm gió khi quân phiệt chuyện xảy ra đâu, nhà bên kia muốn phái người cho hắn khảo đứng lên. Ôu gì à, là rất lâu không gặp, thật là ta nhà, để hắn vào đi, vừa vặn tự các kiu. Cỡ lão nói ra. Ôu gì, trước kia thị trấn sẹp Thương Nhân, lúc ấy hắn còn nhỏ, người này luôn muốn kéo hắn chạy thương thuyền, sau đó kế thừa hắn y bác, có trở thành hải thương vương mập tượng. Nhưng cái này chỉ nhớ có chút xa xôi, từ hắn 6 tuổi về sau, hắn cũng rất ít nhìn thấy Ougi, về sau 14 tuổi khi hải quân về sau thì càng không thấy. Suy nghĩ một chút, cách này có cái tầm 10 năm chưa thấy qua. Chỉ là người này đột nhiên tìm hắn tới làm gì? Rất nhanh, theo gì Đạ Hậu Phương? Một cái nhìn ước chừng có 560 tuổi đầu hói mang theo một cái dương lớn tại cửa phòng làm việc xuất hiện, vừa nhìn thấy Cớ lão, lập tức cười nói: "Đã lâu không gặp, Tiểu Khấu Lạc. Thời gian dài như vậy, người đã xông ra huy danh, lên làm có danh hiệu trùng tướng a?" "Là hắn, không sai." Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy tuổi trẻ bóng dáng. "Ô u gì thúc thúc a?" Cớ lão đứng dậy, cười nói: "Sắt thực đã lâu không gặp, ta tầm 10 năm không nghe thấy ngươi tin tức, ngươi là làm gì qua nhà, Sinh ý càng làm càng lớn. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 862: Viết chơi. "Nào có, chạy điểm tiểu sinh ý, vẫn là như cũ." Ô U gì khoát khoát tay, nhưng là lồng ngực lại nhô lên đến, nhìn như khiêm tốn nhưng lại không khiêm tốn nói, chỉ là có được 100 chiếc thương thuyền mà thôi. Nói lời này thời điểm, hắn còn thuận tay vướt một chút này căn bản liền không tồn tại tóc. T. Cơ hít sâu một hơi, rất muốn hỏi hỏi Ô U gì là làm sao làm được. Cũng không phải 100 chiếc thương thuyền sự tình, mà chính là hắn là như thế nào có thể đem cái này khu khu 100 chiếc thương thuyền nói như thế khiêm tốn lại dạ bộ chén. Loại kỹ năng này, hắn muốn học ngươi đến tới làm gì? Cỡ lão hỏi. Ngươi lão gia không phải hàng năm đều sẽ tu sửa, căn bản là từ ta phụ trách, trong trấn người cũng giúp đỡ làm một điểm. Chủ yếu là nghĩ đến ngươi làm hải quân có thể có thể so sánh bận dụng, đoan trưởng không có thời gian cố kỵ bên này. Âu gì nói ra. Ồ, ngươi làm, vậy thì thật là cảm ơn. Cỡ lão gật đầu nói. Hắn liền nói mình mỗi lần về nhà thời điểm, trong nhà bảo trì đều rất tốt, còn tưởng rằng là các hương thân tự phát hành vi, kết quả là hắn tại cái này ra đại lực a. Bất quá lần này ra chút ngoài ý muốn, tuy nhiên có tu sửa. Nhưng dù sao phòng trọ Thái lão, ngươi tầm 10 năm không có trở về ở qua, đoạn thời gian trước ra một trận bão táp, nhà ngươi phòng trọ sập, ta vừa vặn hồi hương, lúc đầu muốn cho ngươi trọng kiến, nhưng có người trước tiếp nhận, hắn cho ngươi tu sửa xong, ta liền không sao làm, nhưng chúng ta tầm 10 năm không gặp, ta thật muốn ngươi, liền đem thế thì sập về sau nhà ngươi phòng trọ đồ vật cho ngươi đóng gói tới. Ôu gì nâng nâng trong tay dương lớn, nói, dù sao cũng không có địa phương thả, phòng ốc còn tại trọng kiến bên trong, để chỗ nào đều không thích hợp. Ta đồ vật. Cớ lão sững sờ, Ouji thúc thúc, thái khách khí còn như thế phí sức đưa tới từ Đông Hải tới có chút khó khăn đi a ta từ dịp mà bạn này xin hải quân hộ tổng đương nhiên tốn hao một khoản tiền o u gì nói cái này ta hội tiếp tới ngươi cỡ nào cười ném một điếu si gà qua khứ nói o u gì thúc thúc không nghĩ tại Đại Hải chính phát triển một chút ta sản nghiệp rất nhiều nếu là ngươi có hứng thú có thể lẫn vào một tay tính toán ta rất ít tới nơi này vẫn là Đông Hải tốt một chút o u gì lắc đầu nói rộng nhất khi lại chính là tứ hải riêng là một cái Đông Hải cỡ tại này sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng không dám nói toàn phương vị hiểu biết, bởi vì hải vực quá tốt đẹp rộng lớn. Không đến vậy tốt, nơi này rất nguy hiểm. Cỡ lão gật đầu nói, so với đại hải trình, đông hải loại kia hiện tại danh sương yếu nhất chi hải, bình quân hải tặc tiền thưởng tại 300 vạn địa phương, đương nhiên là an toàn. An toàn đến cỡ lão đều có chút hâm mộ. Hắn lớn nhất đại mộng tưởng chỉ là tại đông hải khi cái căn cứ giải, sau đó dưỡng lao cả đời là được. Kết quả hiện tại, sớm biết lại biến thành dạng này, khi còn bé không bằng liền theo ưu ưu gì chạy thương qua tính toán, nói không chừng hắn cũng là đông hải hải thương vương đây. Người ta đây mới gọi là châu phê, sừng sốt tại Đông Hải sinh hoạt năm 60 năm, có thể không lợi hại nha. Đến đều đến, liền ở ta nơi này tham quan tham quan, sau đó ta phái tàu chiến đưa ngươi về Đông Hải. Cỡ lão nói ra, cũng tốt, ta cũng đã lâu không gặp ngươi. Oo gì cũng cười nói. Sau đó, oo gì tại cái này đợi tiểu trừng 10 ngày, thăm một chút dê ba cứ điểm cùng phụ cận hải vực, toàn bộ hành trình là từ cỡ lão buổi tiếp đi dạo một vòng Tân thế giới hòn đảo, dùng hắn lời nói tới nói, không có ở Tân thế giới đợi qua, xem thật kỹ một chút cũng được. Oo thúc thúc lần sau các loại ta bên này một con rồng du lịch sản nghiệp chuẩn bị cho tốt ta đón thêm ngươi qua đây để ngươi tốt nhất chơi đùa Càng khẩu trước cỡ lão nhìn lấy ồ u gì lên quân hạm đối với hắn cười vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt ha ha ha hảo hảo phát triển đi tiểu khấu lạc ngươi năm đó nói làm hải quân hiện tại cũng làm đến phân thượng này phải tiếp tục cố gắng à ồ u gì đối hắn phất tay trận tàu chiến xuất phát ta nỗ lực ta nỗ lực cái đơ ta đều mặn thành dạng này đều đến nước này lại cố gắng một chút ta đem lão gia tử làm thịt cỡ lão giật nhẹ khoe miệng nhìn lấy tàu chiến rời xa trở lại phòng làm việc của mình. Cớ nào, cái dương này bên trong là cái gì a? Dì đã lúc này hiếu kỳ hỏi. Kuzo đôi mắt nhất động, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Trung thực rằng, đối với hắn cái này từ trong Đông Hải xuất hiện cấp trên, hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên. Ooru gì đến trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là nghe một số không thể tưởng tượng truyền ngôn, hai tuổi liền xử lý hải tặc. Hai tuổi a? Kuzo hai tuổi thời điểm còn không biết ở đâu chơi nước tiểu cùng bùn đây. Cho nên đối cỡ là khi còn bé quy tích, hắn cũng muốn tìm tòi nghiên cứu. Hả? Không có gì, đều là một số khi còn bé đồ vật. Thực ta từ 8 tuổi về sau liền không thế nào trong nhà, chỉ là ngẫu nhiên trở về một chuyến. 14 tuổi tiến vào hải quân sau trừ tế tổ bên ngoài liền không có trở về qua. Hắn cắn xì gà, đưa tay nhấc câu, này bảy biện đại cái dương đen liền thổi qua đến, tại cờ lật trước mặt tự động mở ra. Bên trong đều là một số tạp vật. Một thanh vọa kỳ dạ xì từ đó bay ra, cỡ lật chỉ cái này vọa kỳ dạ xì nói, khi còn bé dùng để chơi. Trừ cái này vọa kỳ dạ xì, còn có hắn không cùng tuổi đoạn sử dụng vũ khí, trúc đao, một đao, đao thật tất cả đều có, trừ cái đó ra, cái kia chính là đại lượng thư tịch cỡ nào, ngươi thế mà đọc sách? Di Đa tiến đến bên cạnh, theo tay cầm lên một bản, nhìn nó nói, cái này cái gì a? Vương quốc qua địa lý. ngươi khiến cho ta theo ngủ chưa giống như, ta lúc nào nói chính ta không đọc sách. Cỡ lập trọn mắt trường một cái, thế nhưng là từ ta biết ngươi bắt đầu, ngươi liền chưa có xem cùng loại sách à? Cắt trước kia cũng nói ngươi không yêu đụng những vật này. Di Đa kỳ quái nói, đó là 14 tuổi về sau sự tình, ta trước kia thẳng thích xem sách. Cỡ lão nhún nhún vai nói, cụ rộn nhãn quang quét qua, phát hiện những sách vở này tất cả đều là Đông Hải tương quan, địa lý. Nhân văn, lịch sử còn có một số nhân vật trí. Bên trong còn kèm theo một đồng giấy, phía trên có một số siêu siêu mèo mèo chữ. Cớ lão nhìn về phía này một đồng giấy, lộ ra mỉm cười, ngón tay nhất câu, giấy chồng chất liền bay trên bàn. A, thật hoài niệm a, khi còn bé vì nhớ văn tự, tại cái này trên giấy hoa không ít tâm tư. Hắn là xuyên việt giả, bản thân nó tại buông xuống cái thế giới này trước đó, đã có chính mình ngữ ngôn văn tự hệ thống, mà cái thế giới này ngữ ngôn văn tự, Người không thể nói nó phức tạp, nhưng là thẳng tổng hợp, giống như là một cái món thập cẩm. Cái đồ chơi này lấy một người trưởng thành linh hồn đi học tập, mà không phải thừa nhỏ quán thâu lời nói, sát thực rất lợi hại phiến phức. Khi còn bé, lời nói hắn đều sẽ nói, chứ hắn không nhớ ra được, vậy cũng chỉ có thể không có việc gì sao chép sao chép, quen thuộc cái mấy năm, cũng sẽ cái đại khái, cơ bản biết là khẳng định là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng không có nhiều như vậy công phu, đợi chút nữa còn muốn lấy tu luyện thế nào đâu, cho nên về sau hải quân về sau, hắn cũng đem khối này buông xuống, dù sao tuyển là chiến đấu viên, lại không chịu trách nhiệm cầm tuyển công pháo, lại càng về sau chính mình lên làm trưởng quan, kia liền càng không ổn. Hạ nhân hội làm thay. Hắn đem những này tấm da dê trồng chất cho mở ra, chỉ một chương phía trên kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo giấy, phía trên tiêu để chơi rất vui, thị trấn xếp Bình dân sinh hoạt sở điều tra. A. Cố lão ngậm lại, cười nói, cái này hẳn là ta 3 tuổi thời điểm bắt đầu viết chơi, vẫn rất hoài niệm. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh ngán vận. Chương 863, ta thật sự là luyện chữ. Thị trấn xếp là cảng khẩu thành thị, lệ thuộc vào nghiên cứu tư vương quốc. Đặc sản là táo, quýt, chuối tiêu cùng loài cá, thủ địa thích hợp trồng trọt khí hậu hợp lòng người, có giá thu hoạn hiện, cũng thích hợp sản bán. Khi bình dân lấy trồng chọt táo, quýt, chuối tiêu, đánh cá cùng trồng chọt mà sống, có rất ít người ra biển qua hắn địa phương. Căn bản là có thương thuyền lúc đến đợi, lấy chính mình tư liệu sản xuất đổi lấy tiền tài, lại từ tiền tài mua sắm từ thương thuyền mang đến đồ vật đến gắn bó sinh hoạt, xem như một cái từ tuần hoàn tiểu kinh tế sinh thái, ăn cơm dựa vào trời, gặp được phong bạo liền xong đời. Không có gì giáo dục hệ thống, biết chữ toàn bộ nhờ già giáo, ý liệu hệ thống cự mục, địa phương chỉ tìm được mức độ rất kém cỏi thời thuốc, may mắn, thân thể bọn họ tố chất không tệ. Tiền thuế hạn mức, theo chấn tiêu chuẩn là 40%, nhưng tình huống cụ thể dựa theo thuế vụ quan viên tâm tình quyết định, sẽ rất thô bạo vì một gia đình chế định một cái vượt qua bọn họ thực tế kim ngạch, lại thu lấy cái gọi là 40%, trên thực tế hội vượt qua hạn mức này rất nhiều. Bằng vào ta hàng xóm làm thí dụ, nhà hắn là đánh cá, lấy buôn bán loại cá mà sống, một năm thu nhập tại 30 vạn bờ gì còn chừng, 40% hạn mức cũng là 12 vạn bờ gì, nhưng năm nay thuế vụ quan viên trưng thu nhà hắn 20 vạn bờ gì, bởi vì thuế vụ quan viên cho là hắn nhà thu nhập tại 50 vạn bờ gì, hàng xóm ý đồ phản kháng nhưng là vô dụng giáo 20 vạn bờ gì. Thế nhưng là Vương quốc cũng không có cho ra bảo hộ, thị trấn sẽ căn bản là tự trị, tao ngộ hải tặc cũng chỉ có thể làm mệnh. Một khi gặp được hải tặc, may mắn người làm mất đi bọn họ chứa đựng tích xúc, không may liền mệnh đều không. Ta rất lợi hại không thích. Dụ khi Cợ lão, hải viên lịch 1499 năm. Lúc năm, cợ lão 3 tuổi. Giờ gì rồ Josa, vương cung cái nào đó phòng hội nghị, lúc này phòng hội nghị chỉ có 3 người. David, Cass, và Bua. Các cùng mưu tiếp hộ tống nhiệm vụ về sau trước tiên mở điện cho David. David mời mời bọn họ đến đây giờ dỉ sở rỗ xạ cùng một chỗ thương thảo chính nghĩa sự nghiệp. Đông Dạng, đáng quốc vương cũng ở cái địa phương này, bất quá giờ phút này bọn họ không tại cái hội nghị này sảnh. Lần này Lâm thời hội nghị là bọn họ hạch tâm tiểu hội. Hai vị, David tại này hủ ở tay múa chân nói, Lão gia có lẽ là thời điểm liền vì chính nghĩa cùng hòa bình làm ra điều tra, đây chính là chứng cứ. Xem một chút đi, thị trấn sẹp bình dân sinh thái tại trên thế giới cùng hắn địa phương không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí bọn họ càng thêm bạo lệ. Cái này không phù hợp Lão gia hòa bình kỳ nguyện chúng ta nên muốn cải biến, muốn lấy lao gia thích cùng bình phương thức đi làm ra cải biến. Cung nghị vua ngồi nghiêm chỉnh, một mặt trang nghiêm. Dê ba cứ điểm văn phòng. Cớ đã xem hết hắn ba tuổi viết điều tra, lắc đầu cười cười. Thị trấn xếp thu thuế cao như vậy sao? Di Đạt hiếu kỳ nói. Lúc nào thấp qua, khắp thế giới đều không thấp qua tốt à, Ngươi từ nhỏ ở trên biển phiêu đã ngươi biết cái gì? Cớ lão đem tờ giấy kia cho rút ra mở, tại tấm da dê trong đống lật qua tìm xem, tìm tới tiếp theo mở đầu. Nghiên cứu tư vương quốc sở báo cáo điều tra, không lây chuyển được ộ u gì thúc thúc. Đi theo hắn chạy một đoạn thời gian, đại khái biết nghiên cứu tư vương quốc cụ thể, nghiên cứu tư vương quốc cùng sở hữu 10 tòa đảo, chủ chốt hòn đảo nghiên cứu tư đảo rất lớn, đại bộ phận quốc dân tại cái này sinh tồn, bình dân tình huống cùng nghiên cứu tư chấn không sai biệt lắm, bởi vậy có thể thấy được toàn bộ nghiên cứu tư vương quốc bình dân hiện trạng. Đây là điển hình phong kiến tư bản vương quốc, quốc vương là lớn nhất đại quý tộc, nắm chắc phì nhiêu nhất thổ địa cùng tư nguyên, còn lại quý tộc nắm giữ lấy lãnh địa cùng thương thuyền, thu lấy lãnh địa tiền thuế cùng tư liệu sản xuất dùng để mậu dịch, quý tộc hội chăm chú hội đối gia đình mình tiến hành giáo dục, luân loạn tri thức Hoàn thành thượng tầng thống trị. Ngẫu có cá biệt có lương tâm quý tộc hội chiếu cố dưới lãnh địa bình dân, nhưng giới hạn trong thời đại cùng giai cấp đặc tính, có thể làm đến chỉ là thiếu thu thuế kim, cung cấp hưu hạn chữa bệnh cùng giáo dục. Có lẽ nạn đói thời điểm hội mở rộng kho lúa, ân. Như thế cái mổ mỡ địa phương thế mà lại nạn đói, làm cho hề trò thiên hạ. Nhưng càng nhiều quý tộc, là tại nạn đói thời điểm hoàn toàn mặc kệ, mặc cho bình dân chính mình cầu sinh hoạt, thế là hải tặc có nhiều như vậy căn bản cũng không kỳ quái. Ta rất chán ghét. Dù khi Gcloud, hải viên lịch 1501 năm. Lúc năm Cược lão năm tuổi. Đây chính là lão ra chỗ chán ghét. David tại này kích giống, nhưng từ chúng ta rợ dị sở rồ sợ vẫn còn đối kịp, quý tộc đã bị ta thanh lý một lần, còn lại quý tộc cần dựa theo chúng ta phương châm qua đến, không đáp ứng đều phải tiến hành thanh tẩy. Điểm này ta đồng ý." Cắt kích động nói, "Chính nghĩa chính là vì bảo hộ bình dân, địch nhân chúng ta không chỉ có là hải tặc, mà chính là những cái kia để bình dân bị thương tổn các loại tà ác. Chỉ cần là tà ác, liên sẽ không bị chính nghĩa bưng tha." "Ta cũng giống vậy." Vị độc cứng cổ giống to. "Ngươi viết thứ này làm gì?" Thế giới không đều là thế này phải không? Di đã hỏi, ta luyện chữ đâu, mù viết, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta kiểu chữ so trước đó 3 tuổi thời điểm muốn yêu mỹ rất nhiều sao? Cớ lão đem tấm kia năm tuổi viết chơi tấm da dê để ở một bên, tiếp tục ở bên trong tìm kiếm lấy. Hắn không có phát hiện, hậu phương cụ rồ đã tại đổ mồ hôi lạnh. Đông Hải sờ báo cáo điều tra. Theo bắt đầu tu luyện, Đông Hải đại bộ phận địa phương ta đều có du lịch qua, có thể xác định là Đông Hải hình thức cùng nghiên cứu tư vương quốc cùng thị trấn sập giống như lúc, như vậy thì có thể lớn mật đề cử, thế giới hình thức cũng là như thế nhưng cần tăng thêm một điểm cường điệu, cái kia chính là vũ lực. Đó là cái huyết thống, vũ lực, phong kiến cùng tư bản liên hợp tiến hành thượng tầng thống trị thế giới, lấy huyết thống là nhất, bởi vì nghiên cứu tư vương quốc bị quân cách mạng lật đổ, thay đổi đến một tên tân quốc vương, cái kia quốc vương rất có lương tâm, thân. Thị trấn xếp thu thuế vẫn như cũ là 40%, bất quá đã không còn thuế vụ quan viên tiến hành lung tung chi tiêu, ngược lại để thị trấn xếp nhẹ nhon không ít, nhưng cũng là cái này quốc vương có thể làm được tự hạn. Hắn có thể làm được điểm ấy, là bản thân hắn là cái cường giả, cũng tụ tập một nhóm có lương tâm cường giả vì hắn làm việc nhưng bản thân hắn có vấn đề, tại có quý tộc tính hợp pháp điều kiện tiên quyết vẫn như cũ vô pháp cung cấp cho bình dân rất lợi hại cuộc sống thoải mái, trừ áp lực nhỏ chút, không có gì khác nhau. Đồng thời có rất nhiều quý tộc trong bóng tối phản kháng, chỉ ứng hắn không phải trời sinh quốc vương, huyết thống là nhất, là cái thế giới này chung nhận thức, lần vũ lực cùng phong kiến tư bản xê lẫn, võ kẻ lực mạnh, như là vị kia hải quân anh hùng gạt, có thể không nhìn quy tắc nhưng vô pháp cải biến quy tắc, hải quân giống như tiến vào chiếm giữ thị trấn, là bởi vì quân cách mạng nguyên nhân sao? Nhưng là ta giống như có thể không đi hắn địa phương hải quân tri bộ nhà rất lợi hại có thể chờ tuổi tác đến liền đi quân cách mạng tính hạn chế cũng liền tại này thực chất bên trong vẫn như cũng là tiểu cũ vô pháp cải biến ta không nhìn chúng dù khi cỡ lão 1.506 năm lúc năm cỡ lão 10 tuổi vâng huyết thống david nói ra ta là có huyết thống 800 năm trước có ngày nhưng tính hợp pháp tăng thêm ta có được vũ lực cho nên ta có tư cách lên làm quốc vương nhưng ta vẫn như cũ bị cản tay trong nước quý tộc không phải tất cả mọi người ủng hộ ta nhưng ta cưới đốn đồ gia tộc quý nữ cùng bọn hắn hòa làm một thể hóa giải cái này mâu thuẫn nhưng là những người kia vẫn như cũ là trở ngại trở ngại chúng ta thông hướng hòa bình đường trở ngại chúng ta song thành lao gia nguyện vọng chứa ngại vật ba một tiếng vang thật lớn david từ trong ngực lấy ra một tờ kiểu chữ yêu mỹ tấm da dê phía trên là hắn tự mình sao chép đồ vật lao gia hòa bình nguyện vọng đã công khai chúng ta chỉ cần dựa theo phía trên này đi làm liền tuyệt đối không là vấn đề đó là chân quý nhất cũng là nhất làm cho david kích động đồ vật là hắn tại thu thập lao gia phòng thời điểm còn lại đều có thể dùng não tử nhớ kỹ nhưng duy chỉ có cái này hắn cần muốn đích thân sao chép Đồng thời xem như so với chính mình mệnh đều đồ trọng yếu. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh ngàn vận. Chương 864, luận tạo phản cụ thể khả thi. Ở một bên đụng cái đầu dị đã nhìn chằm chằm cỡ lão 10 tuổi viết đồ vật, có chút nghi vấn, thế giới là như thế cấu thành sao? Không phải như thế cấu thành là thế nào cấu thành a, người cho rằng đâu? Cớ lớp tiện tay đem hắn luyện chữ tiếp để thoát khỏi dưới, đảo hắn luyện chữ tiếp. Ta tưởng rằng từ thực vật cấu thành, khắp nơi đều là thực vật, cũng là ăn ngon cùng khó ăn khác nhau. Dị đại Đà đảng Hoàng nói Cơ lão: "Qua qua qua, không có chuyện làm đi ăn cơm." Cơ lão khoát, khoát tay, tức giận nói. Theo hắn cái này khoát tay chặt lại, ngược lại động một cái trước mắt tấm da dê chống chất, dẫn đến bên trong một trang giấy đến rơi xuống, tờ giấy kiểu kiểu chữ vẫn như cũ là chó bò mờ dạng, nhưng muốn so tay hắn bản thảo kiểu chữ đoan chính quá nhiều. Trên cùng tiêu đề, để đằng sau cụ rồ đôi mắt mở to, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Luân tạo phản. Cái đồ chơi này làm sao tại a? Dị đã vẫn chưa xong, cơ lão một phát bắt được tấm da dê, đem vỏ thành một cục. Các ngươi ra ngoài đi ở ta nơi này xử lấy làm gì a? Vâng. Cụ dồ không nói hai lời liền đi. Ánh mắt hắn nhọn, vừa mới nhìn đến một phần nhỏ, nhưng đó là một phần nhỏ, đầy đủ để hắn vong hồn đại mạo. Hắn không dám tiếp tục chờ đợi, đợi tiếp nữa lời nói, hắn luôn cảm giác mình sẽ bị cờ lập tiên sinh diệt khẩu. Vật kia. So cái gọi là văn tỉ hệ sở còn nguy hiểm hơn. Được thôi, ta đi ăn cơm. Dì đã gặp cụ dồ đi nhanh như vậy, thực không có kịp phản ứng cái gì, nhưng nàng sát thực đói cũng liền trực tiếp rời đi, tiến về căng Thấy hai người rời đi, cờ lão mới đưa tờ giấy kia cho làm cho dẹp nhìn lấy cười vài tiếng, ánh mắt không khỏi luận tạo phản cụ thể khả thi thế giới hình thức đã công khai, cái thế giới này mâu thuẫn điểm cũng không ở chỗ thiên long nhân, càng nhiều là phong kiến quý tộc vô tình bóp luật tính, chỉ cần tồn tại bình dân liền sẽ không lấy được đắc hòa bình. Chúng ta không thể đem hòa bình thế giới ổn định giao cho phong kiến quý tộc giai cấp lương tâm, đó là cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Nhưng cơ với thế giới tình thế, chúng ta nhất định phải nhận rõ đặc quyền sẽ không cải biến, cho nên nên kết hợp tình thế làm ra biến hóa, nhìn thẳng vào hiện thực, tìm tới phù hợp cái thế giới này có thể được nhất biện pháp. Cương giả là cái thế giới này đặc sắc, cũng là người bình thường đơn giản nhất thu hoạch được con đường, vứt bỏ trời sinh huyết thống, vứt bỏ cần tính giai cấp tư bản, một khoa ác ma quả thực cũng đủ để cho phàm nhân thổi biến, rèn luyện liền có thể đơn giản mạnh lên. Cho nên bước đầu tiên chúng ta nên tiêu diệt vương quốc ở giữa hàng rào, điểm này chính phủ thế giới chỉ là làm đến cái hình thức ban đầu, nó càng giống là cái thu bảo hộ phí, tránh thức chính phủ thế giới, hẳn là liên hợp lại tiến hành tập thể thống trị, tiêu trừ vương quốc ở giữa trứng ngại, để cấp cái địa phương ở giữa bù đắp nhau. Cho nên nên trước lấy tiểu làm lên tìm tới một cái ruộng thí nghiệm liên hợp phụ cận vương quốc hình thành thống nhất bước thứ hai cơ với thế giới hoàn cảnh địa lý không phải làm sử dụng đại lục hình thái thống trị chế độ nên sử dụng địa trung hải hình thức hỗn loạn tiểu quốc thống nhất chế độ tức tín ngưỡng thống nhất tín ngưỡng sẽ cho người sinh ra tán đồng cảm giác bất luận hắn là đến từ phương nào bước thứ ba thiết lập thống nhất phép tắc giảm xuống bình dân thu thuế thống nhất chế định chữa bệnh cùng giáo dục lấy vượt qua thế giới này tiêu chuẩn bình dân sinh hoạt hấp dẫn đại lượng có lương tâm cứng giả bước thứ tư thiết lập bích nhân Giai cấp ở thời đại nào cũng sẽ không cải biến, bình dân giai cấp địch nhân mãi mãi cũng là bóc lột bọn họ quý tộc, phong kiến quý tộc nhất định phải trên thế giới này biến mất. Bước thứ 5, tìm kiếm bằng hữu, đương kim thế giới bá chủ cũng là Hải quân, nhưng Hải quân cũng không phải là chỉ là quý tộc chó săn, bọn họ thiên nhiên có chính nghĩa tinh có thể biến thành tranh thủ người yêu, chỉ cần Hải quân nguyện ý trợ giúp chúng ta, liền có thể thu hoạch được ở cái thế giới này lớn nhất vũ trang lực lượng. Bởi vậy, mặc kệ biện pháp gì, chúng ta đều cần một tên Hải quân bằng hữu, giúp chúng ta lôi kéo toàn bộ Hải quân. Bước thứ 6 Hành xử trời sinh chính nghĩa tính, tại đương kim thế giới, chính phủ thế giới đi làm chính nghĩa tính chỉ là tại quý tộc một phương này, thế giới hội nghị cũng chỉ là là quốc vương mà thiết lập, nhưng thế giới cơ số lại là bình dân, chúng ta nên đại biểu bình dân, thực hiện bình dân cùng chính nghĩa, đả kích hết thệ tại ác, chiếm cư tính hợp pháp, để thế giới chia làm lưỡng cực, bất luận chủ tộc, bất luận quốc gia, bất luận địa lý, chỉ có bình dân cùng quý tộc, chỉ có bị bóc, lột cùng bóc lột. Bước thứ sáu, kéo cờ tạo phản, đến lúc đó toàn thế giới bình dân giai cấp đều sẽ đứng lên, nông dân, lao công, thương nhân. Không có quý tộc giai cấp quan viên, bọn họ đều sẽ đứng lên, giúp chúng ta đối phó phong kiến quý tộc, chúng ta có thể dễ như trở bàn tay đánh lên mạ gì phở, song thành chân chính hòa bình thế giới, đạt được tránh thức an toàn thế giới. Khi đó, đã không còn bốc lột, đã không còn chiến loạn, tuổi nhỏ người không hề lo lắng cô chỗ, tuổi già người không hề lo lắng không nơi nương tựa, tuổi trẻ người tự do lựa chọn chính mình đường, mỗi cái chủng tộc hòa bình giao hòa vào nhau. Vâng, chúng ta mất đi chỉ là gơm xiển, đạt được lại là toàn bộ thế giới. Dụ khi Cớ lão, hải viên lịch 1510 năm, năm. Lúc năm, Cớ lão 14 tuổi. Chính thức hải quân. Cái gì nha? Xem hết chính mình lúc tuổi còn trẻ viết đồ vật, cỡ lào lắc đầu cười cười, đem tờ giấy kia thu lại. Thứ này, theo hắn tại hải quân bên trong tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, liền càng phát ra hiện, loại sự tình này căn bản không có khả năng thực hiện. Chỉ là năm đó vì hiểu biết thế giới, thuận thế viết ra tùy bút mà thôi, thuận đường luyện cái chữ, nắm giữ một chút từ ngữ lượng. cường linh còn rất lợi hại non nước a Mà lại, thế giới xa so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Những cái này cường giả đầu tiên liền không thể khống quả không có một cái nào đủ kẻ dối phục tùng cường giả tại này đánh xuống cơ sở kể trên mấy bước căn bản liền làm không được hắn cũng không phải trời sinh đồ long giả không làm được loại sự tình này chỉ là kiếp trước giao huấn tại năm nào khi còn bé đợi còn có ảnh hưởng mà thôi nhưng đến bây giờ hắn cũng bị đồng hóa cùng muốn loại sự tình này không nếu muốn muốn làm sao quản tốt nhà mình một mẫu ba phần đất tốt thật an toàn qua cả đời đây ầm David mạnh mẽ vu bàn một cái ánh mắt dữ tỵ những cái kia bị ta chinh phục địa phương quý tộc ta còn không có quét sạch rơi chờ ta đem bọn hắn quét vào đống rất rời liền hoàn thành bước đầu tiên cái này không chỉ có là lao ra tâm nguyện, cũng là ta thân là kỵ sĩ chỗ tán đồng lý tưởng thế giới. bước thứ hai cũng tại cùng nhau áp dụng. biểu đồ móc ra, chính nghĩa trích lời biểu lộ mang theo thành kính. đây là tuyệt đối chi tín ngưỡng, đây là tuyệt đối chi ái. nhưng đường là gập ghềnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Cắt sững sờ nhìn chằm chằm tấm kia david móc ra tấm da dê, trong đầu quanh quần tờ giấy này bên trên sở hữu nội dung, cuối cùng dừng lại tại thứ hai đến nửa câu. đã không còn bối loạn, đã không còn chiến loạn. tuổi nhỏ người không hề lo lắng cô chỗ, tuổi già người không hề lo lắng không nơi nương tựa. Tuổi trẻ người tự do lựa chọn chính mình đường, mỗi cái chủng tộc hòa bình giao hòa vào nhau. Cắt nhắm mắt lại, nước mắt chảy ròng, lầm bầm, vì đại dương nào, cỡ nào rung động, đây chính là cỡ lập tiên sinh an toàn chính nghĩa toàn cảnh à, ta học được, cuối cùng chỉ là da lông. Hắn mở mắt ra, trán đầy đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi nói, liều lên cánh mạng. Ta đợi cũng phải thực hành đây tuyệt đối an toàn chính nghĩa, vì hòa bình thế giới. David giơ lên một cái tay, cao tiếng giống giận. Vì yêu cùng tín ngưỡng. Vị đồ đứng người lên, cũng nhấc tay nội hống. Vì tuyệt đối chính nghĩa. Cắt đứng người lên cũng giơ tay lên, ba cái tay trùng điệp khép lại cùng một chỗ, liều lên hết thảy, cũng phải hoàn thành. Ba người giống to, mà ở bên ngoài, rụt vòng khuên tay, cứ như vậy nhìn hướng lên bầu trời. Mồ hôi lạnh từ hắn cái chán chạy xuống, hắn gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn muốn là nhàn rỗi nham chán, muốn nghe xem ba người này ở chỗ này nói chuyện gì. Kết quả nghe xong có thể không được, nghe được cái để người tê cả da đầu đồ vật. Đây là cái kia nhìn rất lười cớ lão lý niệm, thật là khiến người ta. Nghĩ đến cớ lão bình thường nói chuyện, rụt không khỏi quyết mở miệng, lỉ non thật đáng sợ a, thật là khiến người ta xuất phát từ nội tâm rung động cùng đáng sợ a. chuyện cầu đạo cho A.E. cầu lương, vị hôn thê của ta là kiêm thánh, thánh nữ thỉnh án vận. chương 865, trăm sáu mươi lăm, an toàn a, ai nha mà hơi an toàn a. cỡ là thời niên thiếu còn không có hải quân viết đồ vật, nếu như không phải lần này ủ ụ gì đưa tới, chính hắn đều quên. nhưng cũng may mắn ủ ụ gì đưa tới kịp thời. thứ này mặc dù nói cỡ lực không thèm để ý, nhưng nếu như bị người trông thấy, này đoán trường hội không tốt lắm. nhưng nếu là cứ như vậy hủy đi, cũng rất không đỡ. Hắn năm đó cũng là một mảnh xích tâm a. Ngấp lại, cỡ lão thở dài, ngón tay nhếch động, cửa sổ liền tự động mở ra. Trên không bay tới một đoàn hiện ra kim quang đồ vật, đó là một số hoàng kim phấn. Cỡ lão đem đã từng viết báo cáo điều tra, cùng phần này tạo phản kế hoạch tất cả đều cuốn tại hoàng kim bên trong, hình thành một cái tiểu hoàng kim đoàn, đưa đến bầu trời. Coi như lưu một cái kỷ niệm đi. Về sau, ngón tay hắn lại cử động, đem dương lớn bên trong đồ vật cho phân loại mở. Sau đó bày ở phòng làm việc của mình xung quanh. Phiêu phiêu quả thực năng lực cũng là tốt như vậy dùng, đương nhiên còn có càng dùng tốt hơn. Cái kia chính là hô cá nhân tiến đến giúp mình thu thập, nhưng cái này dù sao cũng là tuổi thơ trí nhớ, còn là mình tới chỉnh lý lại thuận tiện một số. Ngày thơ làm a?" Cớ lão nhìn lấy kim phấn đoàn nổi lên qua, cảm khái một câu, thân thể lùi ra sau dựa vào, từ cắn xì ga miệng bên trong phun ra một điếu thuốc sương mù. "Tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại chủ yếu mâu thuẫn đều đã tại tân thế giới nửa đoạn sau, tứ hoàng trên lãnh địa. Cái gọi là cực các đợi đợi đám kia tiểu quỷ cũng tốt, vẫn là tại nơi đó ẩn núp thật lâu chuẩn bị tùy thời mà động lão hải tặc cũng được, hoặc là quân lâm nửa đoạn sau bốn cái trên biển hoàng đế." đó là bọn họ việc của mình, bởi vì có thể nhất gây sự những người kia đều tiến vào chiếm giữ tân thế giới, mà hắn dê ba hải vực tuy nhiên cũng tại tân thế giới, nhưng là dựa theo loại này hỗn loạn trình độ, bọn họ là uy hiếp không được chính mình. Hiện tại, trầm rãi dưỡng thương là được. hắn dối người một cái, niệm một cái vô danh thị nổi danh thơ bài cũ. An toàn a, ai nha mà ơi an toàn a, an toàn a. Sau đó tại này từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai tháng sau, dê ba cứ điểm vẫn như cũ là gió em sóng nặng, nhưng tại bên ngoài bắt đầu lưu truyền một số truyền ngôn. Vị kia chinh phục vương đại vệ tựa như là điên, từ thế giới hội nghị sau khi trở về, liền bắt đầu trắng trợn đồ sắt trong nước quý tộc, bao quát những cái kia mới chinh phục khu vực trước kia người thống trị, đều bị hắn thanh lý một lần. Bắc Hải có bốn quốc gia quốc vương, sau khi trở về cũng làm ra giống nhau sự tình. Mà Tây Hải cái kia nổi danh trùng chi quốc quốc vương rốt, đối song Mã Vương quốc phát động chiến tranh, chiếm đoạt song Mã Vương quốc địa bàn. Trừ cái đó ra, thế giới hội nghị về sau, tứ hải thậm chí đại hải trình quốc gia bộ phát ra mâu thuẫn, thường xuyên có ma sát nhỏ, mà đại xung đột cũng không từng đứt đoạn. Sách thời buổi rối loạn a trong văn phòng cỡ lão nhìn trong tay giấy báo lắc đầu thế giới hội nghị về sau hải tặc bên kia tin tức không ngừng không nói chính phủ thế giới trong thế lực quốc gia cũng có rất nhiều mâu thuẫn nhưng tưởng tượng cũng rất bình thường thế giới hội nghị nha 7 ngày thời gian làm sao có thể chia của đều đều lợi ích tổng có bất mãn đủ thời điểm cũng không thể người ta trong buổi họp chia các ngươi ngươi trở về ngươi liền ném cổ liền giết đi trên chiến trường không chiếm được bàn đàm phán bên trên cũng đừng hoàng đạt được ngu ngốc đều hiểu đạo lý sở hữu có xung đột rất bình thường dẫn đến david tin tức giấu ở bên trong cũng chẳng phải hiếm lạ Người ta thống trị giờ gì sở rổ xả mới bao lâu thời gian, có mâu thuẫn rất bình thường, lần này ở thế giới hội nghị đoán trường phát hiện chút vật gì đi, đó là người ta trong vương quốc chính, đừng nói hải quân, chính phủ thế giới đều không quản được. Ngược lại là ruột chinh phục xong mã vương quốc thẳng làm cho người hiếm lạ, bất quá lấy cái kia lão ca nhân phẩm. Tính toán, năm đó vì cái gọi là ca vũ ký ham hại rất nhiều người, còn dẫn xuất một đầu sư tử viên, cỡ lào đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Không có không, tương phản, chúng chi quốc cương vực nhiều song mã vương quốc chính hắn phi mã đảo sẽ rất đỡ một ít dù sao cái kia sản nghiệp có gì đa một nửa ruột cái kia ngạo kiều chết muội không đoán chừng đối phi mã đảo sản nghiệp để bụng trình độ so chính mình cái này lao bản còn nghiêm cỡ đảo cỡ đảo đại cửa bị đẩy ra di đa hứng thú bừng bừng đi tới nghe nói ngươi phải phế bỏ hiện hữu thất vũ hải chiêu mộ mới thất vũ hải di đa câu nói đầu tiên liền đem cờ là cả không biết a hắn sướng sở một chút hỏi cái quái gì chuyện gì xảy ra ta lúc nào nói qua lời này tuần hành trở về hải quân nói Dù sao thế giới hội nghị về sau quá khứ có một đoạn thời gian đều biết thất vũ hải quyền lực hiện tại trong tay ngươi nhưng là ngươi lại bất động cho nên hiện tại cũng cho rằng ngươi phải phế bỏ hiện hưu thất vũ hải Dì đã lệch ra cái đầu ngươi không có dạng này cách nghĩ sao lao tử có cái quỷ cỡ lao giật nhẹ khoe miệng khoát tay nói đừng nghe những cái kia truyền ngôn ta mới không có các loại tin tức này truyền bao rộng Dì đã ngấp lại hẳn là đến những ban đầu đó thất vũ hải trong lô thai cỡ lao cấp tốc cầm ống nói lên bấm một cái ma số theo một trận điện thoại trùng tiếng vang rất nhanh. Này điện thoại trùng bộ dáng biến thành có một đôi như ưng đồng dạng con mắt lánh khắp chi mặt. Cố lão a, ta sắp đến D3. Ngươi đến D3 làm gì? Cố lão cảnh giác lên. À, ngươi muốn phải phế bỏ Thất Vũ Hải, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nhắm chuẩn bên trên ta vị trí à? Vừa vặn, ta vẫn muốn cùng ngươi chiến đấu một trận. Cho dù là đi theo điện thoại trùng, Cố lão cũng có thể cảm giác được này bành trướng chiến ý. Con hàng này muốn cùng lão tử kiếm. Không có. Hiểu lầm. Khẳng định là hiểu lầm. Cố lão gấp giọng nói, ta gần nhất chỉ là tại dưỡng thương mà thôi. Ta hiện tại thương tổn dưỡng tốt, liên quan tới thất vũ hải quyết định làm nhưng là bất biến. Ngươi mỉ hạt là tại thất vũ hải hàng ngũ, thương tổn dưỡng tốt. Vậy có phải hay không càng hẳn là đánh một trận đâu? Cỡ nào, ngươi có được khiêu chiến ta đệ nhất thế giới đại kiếm hào tư cách? Tới đi, từ trong tay của ta chiếm lấy vị trí này, đánh bại ta, để cho ta từ kiếm sĩ về mặt thân phận cảm nhận được thất bại. Ta có nói thương tổn dưỡng tốt sao? Ngươi nghe lầm, cũng là cái kia à? Cái kia, ta tại cậy mạnh à? Nam nhân mà, không được cũng phải nói được. Thực ta thương tổn còn chưa tốt, ta làm bộ. Cỡ nào vội vàng nói cùng hắn đánh, có bị bệnh không? Không nói đến có thể hay không thắng, coi như có thể thắng lại có chỗ tốt gì, cơ lên trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. cái kia sưng hô trừ để trên đại dương bao là kiếm sĩ để mắt tới hắn bên ngoài, còn có thể mang đến thứ gì à? Mị hạt gia hỏa này suốt ngày không phải tại kích kiếm cũng là tại kích kiếm trên đường, theo cái tóc hối cua ca giống như, hắn cũng không muốn biến thành như thế. bên kia điện thoại trùng trầm mặt một chút, nói, thế nhưng là ta đã nhanh đến, ngươi tới làm khách ta ngược lại thật ra hoan nghênh, vừa vặn, ta muốn triệu tập còn lại thất vũ hải, thay đổi nhỏ một chút các ngươi trước trách cơ lão cắn lên một điếu xì gà, nói: có hảo tiểu sao? đương nhiên, nơi này muốn tỉ võ lời nói không, nhưng là hảo tiểu thuốc sĩ, lại là có thể chiêu đánh ngươi. cơ lão nhẹ giọng cười một tiếng. mị hạt là ngược lại thật là tốt tiểu loại này, điểm này cơ lão là biết. vừa vặn, ta vừa gặp được một cái hải tật đoàn, thuận tay xử lý, lấy tới một hộp bao trang không tệ xì gà, coi như là cho người lễ gặp mặt. bên kia cũng cười một chút. ồ, vậy ta muốn chờ mong một chút. chuyện cầu đạo cho ae, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận trường 866, lần này thật không nói đạo nghĩa ổn định mì hạt về sau cỡ lão liền tiếp theo treo lên điện thoại gọi cho là nữ đế hàng cóc vẫn như cũ hắn điện thoại tại không có bị nghe số lần về sau rốt cục được kết nối huy ngươi lại tìm thiếp thân làm cái gì cỡ lão ta đã thực hiện qua thất vũ hải trước trách lần này là tìm ngươi mở ra sẽ liên quan tới thất vũ hải bản thân hội nghị ngươi biết ta ta hiện đang phụ trách chủ tính trung toàn bộ thất vũ hải nói cách khác ta là các ngươi cấp trên hừ thiếp thân có thể không tán đồng chuyện này ngươi có nhận hay không cùng đó là ngươi sự tình nhưng là Hàn Cốc hiện tại ngươi muốn tới khai hội cứ như vậy ba một tiếng cỡ lão đem điện thoại cho quả điệu sau đó tiếp tục gọi đáng giận cựu Sa đảo trong vương cung Hàn Cốc Thái Dương lộ ra hất tuyến khí đem điện thoại trùng cho vứt bỏ miệng nàng môi cắn ngón tay cái lại là cái kia cỡ lão lại là hắn thiếp thân vì cái gì vô pháp cự tuyệt cho hắn a phi đại nhân Hàn Cốc quay người ôm hương cái đại gối ôm ôm thật chặt vào trong ngực trên mặt xuất hiện một mặn chiều hồng ngài nhanh lên trở thành Hải Tặc vương đi Sa lúc này một cái thấp tiểu lão bà bà đi tới Ho Khan hai tiếng, mới nói: im Lê, hiện tại đã là chủ tính trung thất Vũ Hải trưởng quan sao?" "Hừ, đừng cho tiệp thân nhắc đến cái tên này." Hắn có sắc mặt lạnh lẽo, vung ra giấy báo, một lần nữa ngồi xuống, đôi chân dài hướng phía trước niết lên, phủ một chút mái tóc, mới nói: "Vâng, cái kia cờ lão được trao cho mới quyền lực, trưởng quản thất Vũ Hải quyền lực." Cũng để ý tài liệu bên trong. Gỡ lọ gì ổ sạ gật gật đầu, hắn tựa như là kỳ giật cấp dưới, kỳ không lùi, hắn làm không được đại tướng, nhưng thất Vũ Hải quyền lực giao cho hắn. Đó cũng là khác loại đại tướng, Sa cơ. Nam nhân này ngươi phải ứng phó cẩn thận, ta luôn cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, Hàn Cốc Hiếm thấy trầm mặt xuống. Cái này không cần ngươi nói. Nàng đón đến, mới nói, Thiếp thân tại cửa giật gạt nhìn thấy, nói, nàng lại cắn lên ngón tay cái, lần này cắn này tu móng tay dài vang lên kẹk kẹk, sát mặt âm trầm ra. Gật gạt, gõ lọ gì ổ sa nói, Hải quân cùng thất vũ hải hợp lực đánh bại bà dẹt địa phương sao? Ngươi thấy cái gì? Thưa, cái gì hợp lực đánh bại? Đó là ngoại giới thuyết pháp. Hàn Cốc lạnh nhạt nói, cỡ tên hôn đàn kia, một người làm rơi bạ dẹn. Nha đây cũng là tính toán nhưng là thiếp thân thấy rõ ràng cái kia rụt tạ lệ rồi rụt tạ lệ gõ lọ di ổ xa mở to hai mắt hoan tỉ hệ sơ hàn cóc gật gật đầu bà dẹt có rụt tạ lệ vĩnh cửu kim đồng hồ nhưng là bị cỡ lão đạt được cũng không có giống hắn lúc ấy nói như thế bị hủy diệt mà chính là bị hắn dùng năng lực đưa đến bầu trời tên hôn đảng kia rõ ràng là cái hải quân tại sao phải siêu tầm rụt tạ lệ vĩnh cửu kim đồng hồ điểm này hàn cóc một mực không có quá rõ cái kia kim đồng hồ hắn nhất định không có giao cho chính phủ thế giới mà là mình bảo lưu lại đến Nếu không lúc ấy rộp lục xỉ hỏi thời điểm, hắn liền sẽ không nói bị hủy diệt. Hắn cũng là vì hải tập vương. Hàn Cốc nhíu mày. Đối cái danh này, Hàn Cốc cũng không có hứng thú, nàng mục tiêu ưu tiên là Amazon bách Hợp ổn định, đây mới là nàng làm là quốc vương chức trách. Mặc kệ tên hỗn đảng kia vì cái gì, hắn nhất định có mục đích, thiết thân chỉ cần nhìn lấy, sớm muộn có thể minh bạch. Hàn Cốc nói ra. Zay ba, Cốc Lô tiếp tục gọi điện thoại. Lần này, điện thoại trùng biến thành một cái cái muối đỏ. Người nào đang gọi ta cái muối đỏ? Cốc Lô căn bản liền không có lên tiếng. Điện thoại trùng bên kia dẫn đầu liền hô lên tới. "Bô ghi." Cớ lão ngửa ra sau ngựa, hỏi: "Là là, ngươi nào? Ta là cớ lão, hiện tại lấy ngươi giải quan thân phận, mời ngươi đến Z3 khai hội, đối ngươi mà nói, cũng không có vấn đề đi." Cớ lập trầm rãi nói: "Không, không có vấn đề." Bên kia lắp bắp nói: "Vậy là được, ta tại Z3 cứ điểm bên này chờ ngươi." Cớ lão gật gật đầu, đem điện thoại trùng vài điệu, đối gì đã nói: "Ngươi đi tìm Cụ Dụ, để hắn liên lạc một chút chính phủ thế giới, đem truyền tin con rơi lấy ra, cho Cựu cô đại, để hắn đến một chuyến Z3." đầu kia cá xấu sao mà sao? Dì đã hỏi, ngươi quyết định để hắn khi thất vũ hải. Ừm. Cớ nào gật gật đầu. Đầu kia cá xấu, cũng không làm sự tình lời nói chỉ sợ cũng muốn chìm ở trong hồ nước. Lấy ra lâm thời quá độ một cái đi. Lời như vậy, chúng ta liền có bốn cái thất vũ hải. Bốn cái. Dì đã sững sở, tăng thêm dầu cổ đại lời nói. Hẳn là là sáu cái a. Trả phản gã lọt tại giờ Dì sơ dỗ xạ chiến dịch về sau, đã bị xóa tên. Sau đó đỏ phở làm mị ngỗ bị bắt, đồng dạng bị xóa tên. Đó phải là năm cái. Tăng thêm đầu kia cá xấu mới sáu cái mới đúng cúm mạ lời nói có thể đi rơi cất lắc sách một tiếng tên ngu ngốc kia đã không có ý thức giữ lại cũng vô dụng hắn cũng không có khả năng từ mạ gì phò đi ra về phần cái kia cái gọi là dâu trắng đệ nhị cất lắc trong mắt hơi híp toát ra một cỗ sát khí hắn không tại ta cân nhắc phạm vi e đù đồ hứa diệu danh xưng là dâu trắng đệ nhị tại trong tình báo hắn xử lý tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc trốn tới băng hải tặc dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng sở hữu dưới cờ thuyền trưởng tất cả đều không chỗ trải qua chi bình dân thương vong vô cùng nghiêm trọng để hải quân không bình thường đau đầu nếu không phải là bởi vì cái này Chính phủ thế giới cũng sẽ không để hắn khi thất vũ hải. Nhưng chính bởi vì cái này thất vũ hải, mới xuất hiện dã phi sự tình. Cái này nồi, đến làm cho một người đến quổng, vậy thì nhất định phải là đã từng chặt đứt dã phi một tay hẻ đồ hư hữu. Ta nghe nói hắn có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng. Dì đã nói ra? Cắc. Cớ lơ khinh thường cười một tiếng, cái này lực lượng, đến là đơn thuần khí lực vẫn là toàn bộ lực lượng, đến phân rõ ràng, hắn muốn thật có dâu trắng lúc tuổi còn trẻ thực lực, vậy hắn hẳn là tại tân thế giới cùng tiếp sống mãi với nhau mới đúng. Dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng là tình huống như thế nào? trước kia cỡ nào không hiểu nhưng đoạn thời gian trước hắn nhưng là về đi qua một chuyến tự mình cùng dâu dơ giao phong qua tại năm đó hai người kia là ngang tài ngang sức loại lực lượng kia coi như không có quả thực đó cũng là đại hải số 1 số 2. mà cái này cái gọi là dâu trắng đệ nhị cái gọi là có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng sợ là muốn đánh gãy đôi có lẽ là thật mạnh nhưng hiện nay hải quân đạt được trong tình báo là không nhìn ra có bá vương sắc giống như rất lợi hại nghe mẫu thân hắn lời nói một cái liền tín nhiệm mình đều không có ngu ngốc sẽ không có bá vương sắc không có bá vương sắc Vậy liền thế, nhưng là thiếu cái làm người đau đầu quân quanh, mà lại, hắn là hàng thật giá thật hải quân chi địch. Ít nhất là bọn họ những kinh nghiệm này qua rẻ phi dạy bảo hải quân địch nhân. Hiện tại quyền lực tại trên tay hắn, cái này không nhân cơ hội này báo một chút thủ lời nói, vậy hắn cũng sẽ không cần khi người. Đến lúc đó nhìn xem người nào có rảnh. Cờlơ sờ sơ, sơ cằm, lần trước một người đơn đấu thái thượng đầu, lần này ta không làm, đối phó ẻ đùa ở vĩ loại người này, ta là không nói bất luận cái gì đạo đĩa. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thịnh án vật. Chương 867, dê bà rất lớn. Tân thế giới, mỗi tòa đảo. Một đám ăn mặc hắc sắc trang phục chính thức hà mã tại hòn đảo bên trong trong lòng sông cất giọng ca vàng, tại đường sông một bên gốc cây bên trên, một cái hất lên hắc sắc da lông áo khoác, đem đầu tóc trải thành đại bối đầu nam nhân cắn xì gà ngồi ở kia, một cái tay cầm giấy báo đang nhìn. Ha, ha, ha, cấp. Một hồi lâu, hắn phát ra quái dị lại cao vút ngừng ngắt tiếng cười, để đường sông nội Hà lập tức giống càng thêm khí kỉnh, ẩn ẩn, những lời Hà Mã thinh âm, giống như giống như lạc dầu cổ đại một dạng chồng vào nhau. Mr. Một, thế giới bắt đầu lộn xộn. Dậu Cổ Đại cười nói, mỗi lần thế giới hội nghị về sau, thế giới đều sẽ dung chuyển một hồi, nhưng lần này không giống nhau. Đại Hải bây giờ như thế dung chuyển, hiện tại chính phủ thế giới thế lực phạm vi cũng đang làm ở Mỹ, chỉ làm cho những hải tặc đó thời gian. Mà lại, quân cách mạng tựa hồ cũng động. Về phần trước đó, quân cách mạng tổng tham mưu trưởng chiến tử tin tức, Dậu Cổ Đại là không tin. Nếu như chết lời nói, chính phủ thế giới không có khả năng chỉ đơn giản như vậy dùng đơn giản như vậy độ dài tiến hành tuyên truyền. Cái kia Kim Nê nắm giữ thất vũ hải, tứ hoàng bên kia giống như cũng có mới động tĩnh. Thế giới này, So Ji vãng đều muốn luận à?" Zhou Gu lại nói, "Nhưng đây cũng là chúng ta thời cơ." Một bên vòng khoanh tay khuôn mặt lạnh lùng Mr. Một gật gật đầu, lại nói, "Nhưng là, lão bạn, vị tiêu Kim Ngê đã từng có nói qua, mời ngươi khi thất Vũ Hải. Nhưng bây giờ trên đại dương bao la truyền đơn, nói là vị này Kim Ngê chuẩn bị hủy bỏ sở hữu thất Vũ Hải, sau đó một lần nữa chiêu mộ." Zhou Gu khẽ miệng khẽ nhếch, "Lời đồn thôi, hắn cũng không có ngu như vậy." Chợt, đột nhiên, một đạo kình phong từ bên cạnh truyền đến, một bên Mr. 1 vung tay lên một cái, Đại thủ trực tiếp bắt lấy cái kia vật thể, một cái hắc sắc con rơi, tại trên tay hắn vây lấy. Chính phủ truyền tin con rơi. Mr một trầm giọng nói, "Này con rơi phiến hai lần cánh." Thanh âm bỗng nhiên từ trong miệng truyền ra. Loại này truyền tin con rơi, không phải tin tức chim loại kia đưa báo đưa tin hình thức, mà chính là trực tiếp từ giọng nói truyền lại. Bên trong cũng là cờ lẫn trực tiếp ghi chép tâm. Uy, cá sấu, đến dê ba cứ điểm khai hội. Đơn giản, trực tiếp. Bắt đầu ạ." Già cổ đại nhìn một chút này truyền tin con rơi, cắn xỉ gà đồ nói ra khỏi bụi, hắn chậm rãi đứng dậy sờ một chút chính mình kim google cười nói để ta nhìn ngươi muốn làm cái gì đi ha ha ha cấp một ngày sau đây chính là dê ba sao một tòa tiểu mục bẹ chậm rãi tới gần dê ba càng cậu tại cái này bẹ gỗ phía trên một cái bung rủ tiểu nữ hài đưa tay tại trước chán hướng về kia cự đại yếu tắc nhìn quanh không phải nghe nói bà dẹt đem dê ba cho hủy đi à vì cái gì nhìn lấy rất hoàn hảo à đâu chỉ tiêu xong tốt từ giận nã nhìn lấy bên ngoài đại pháo công trình mỹ mắt đều nhảy nhót hỏa lực này cũng quá dày đặt một điểm mỹ hắt ngửa đầu lộ ra một đôi như ưng đôi mắt Dù sao cũng là hải quân, có phần này hành động lực rất bình thường. Bệ gỗ tới gần, lúc này đã có hải quân tại cảng khẩu chờ lấy, bất quá không đợi bệ gỗ cập bến, bị hắt một cái đứng dậy, từ bên kia nhảy đem lên đến, rắn người thẳng tắp rơi xuống đất, đi trên đường mang theo áo khoác lay động. Hai bên hải quân, lúc này tối chào. Đối với thất vũ hải, bọn họ cũng là muốn hiu lê dụng cụ. Tại cảng khẩu cuối thông đạo, Cujo chờ tại này, nhìn thấy người tới, đẩy tới kính mắt, mắt ưng. Cujo sao? Bị hắt nhìn sang, nói, cỡ nào đâu? Cỡ tiên sinh tại phòng hội nghị bên kia chờ ngươi. Cú Dồ nói ra, "Còn mời đi theo ta." "Uy, có phòng ta sao?" Tự dẫn ạ tại phía sau kia. "Có, tất cả đều an bài tốt." Cú Dồ nói ra. Ze Ba cứ điểm rất lớn, mặc kệ là Hải Quân vẫn là đến đây khai hội thất Vũ Hải cùng thủ hạ bọn hắn, toàn đều không cần nhẫn một chút. Chờ đến phòng hội nghị, này cái cự đại bàn tròn, Cợ Lão đã tại này ngồi. "Ngươi." Mị Hạt vừa nhìn thấy người, từ trong ngực sờ sờ, xuất ra một hộp xì gà ném qua qua. Nay hộp xì gà trên không trung dừng lại, chậm rãi bay tới Cợ Lão bên người. "Nha, hộp không tệ. Chỉ là hộp" Liền phát ra một cỗ nhàn nhạt một đầu hương trên cái hộp có tinh mỹ điêu khắc này điêu khắc lên còn lũ lấy hoàng kim ánh sáng hộp nhìn lấy liền rất lợi hại nai nice, sở bên trong đồ vật liền lại càng không cần phải nói hắn bắt được hộp thượng hạ nhìn xem tại hộp bộ nhìn thấy một cái song đao giao nhau đầu lâu tiêu chí cái này khô lâu đầu nao túi thấp thuyền trưởng mũ điêu khắc bên trong có cái một cái cùng loại em mở chữ hải tặc cỡ lão sững sờ nói Từ hải tặc này là được đương nhiên là hải tặc bị hất trực tiếp ngồi vào cỡ lão bên cạnh thuận tay cầm lên cỡ lật trước mặt yểu cầm một cái cái chén không rót một ly không tệ Hắn đến một thanh, gật đầu nói, vị đạo rất tốt. đương nhiên, lão tử là ai a? Cớ nào đến một câu, sau đó mở ra này hộp xì gà, nói ra, tao ý là, thứ này tựa như là hải tặc sản xuất. Từ hải tặc này thu được về từ hải tặc này thu được, hải tặc sinh quy hải tặc sinh, hai cái này không giống nhau lắm. Một cái là đoạt người khác, một cái là chính mình sản xuất lấy ra bán. Trong thế giới này hải tặc làm sản nghiệp lại không phải là không có. Hộp xì gà bị mở ra, lộ ra chứa 10 cây tinh mỹ xì gà. Xì gà này cũng phổ thông không giống nhau lắm nó quanh thân tràn đầy hoàng kim kết bạn với màu trắng đường vân, cỡ nó cầm lấy một chi thả trên mũi nghe, ồ, có thể ăn dùng hoàng kim, còn có một cố, nói như thế nào, có chút dâng lên khí tức kỳ quái, hắn lao tuyết cả quái, đối với cái đồ chơi này nghiên cứu tương đối sâu, tốt xấu hắn vừa nghe liền có thể đoán được, liền theo mắt tướng phẩm tiểu công lực kém không nhiều, đem cái này một điếu xì si gà bỏ vào trong miệng, cỡ nó xuất ra cái bật lửa, ba một tiếng nổi lên hỏa quang, tại xì si gà đầu này tráng nhiễm một chút, đều đều nhóm lửa, cỡ hít một hơi, ở trong miệng ấp ủ một hồi, đung nhiên trừng mắt. Phun ra một đạo như hơi nước đồng dạng bắn thẳng đến khí thể. Hắn cấp tốc xuất ra ở trong miệng xì gà, sững sờ nhìn chằm chằm phía trước khói bụi. Cái đồ chơi này. Làm sao? Mị Hạc hỏi. Không. Vị đạo rất tốt. Cơ lướt chép miệng một cái, thơm ngọt nhưng không đán. Nhưng kỳ quái là, cái đồ chơi này hít một hơi ở trong miệng liền theo hơi nước một dạng tại này quái. Dung động ta khoanh miệng, rất lợi hại sức lực khẩu vị. Hắn nhìn chằm chằm xì gà bên trên này màu trắng đường vân, ngón tay ở phía trên sờ một chút. Mấu chốt là cái đồ chơi này mới có cố này sức lực, đó là cái đại tinh phẩm à? Mị Hạc ngươi để người ta hải tặc đoàn đều cho diệt. Bọn họ trụ sở đâu? Mỹ Thất cầm qua cái kia hộp xì gà, mắt nhìn bộ tiêu chí, lắc đầu nói, cũng không phải là cùng một cái hải tặc đoàn, đoán chừng cũng là từ trong tay người khác đoạt. Vậy cũng kỳ quái, loại hàng này hẳn là thuộc về đặc cấp, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cơ Kỳ quái nói, xì gà hắn rút ra qua quá nhiều, trên đại dương bao la bán hàng cao cấp, hải quân đặc cung bản, bao quát xạ cả rủ kỳ rút ra cái kia mặt hàng, hắn đều có, nhưng là loại này rõ ràng so với hắn đặc cung bạn còn cao cấp hơn, hắn lại chưa từng nghe qua. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh nữ thỉnh án vận. Chương 868, đừng để ta trên mặt không ánh sáng. Mị hạt cũng không làm rõ ràng được, hắn chỉ là tại đường đi bên trên nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, sau đó chấp hành một chút chính mình thân là Thất Vũ Hải chức trách, nhất dao đem thuyền cho phách, nhà hắn cái kia ăn không ngồi rồi quá khứ quét dọn chiến lợi phẩm thời điểm, phát hiện vật này. Mà cái kia hải tặc đoàn cờ sĩ, cùng cái này bộ tiêu chí cũng không giống nhau. Tính như vậy phẩm hàng, dù là lại tiểu chúng ở ta nơi này, loại người trước mặt cũng cần phải lưu chuyển chứ phi là hàng mới. Cậu hai chỉ kẹp lấy cái này điếu xi gà, nói. Nhưng hàng mới lời nói muốn lưu truyền ra đến có một đoạn thời gian. Sợ là sợ là thí nghiệm phẩm, người ta dứt khoát không bán. Cái này cái dấu hiệu vẫn là hải tặc, muốn nói cũng không được đàm. Hắn có công phu kia, hắn trực tiếp để người ta trụ sở bưng không tốt sao? Như thế sản nghiệp cũng là hắn. Từ sinh ra từ tiêu, không nên quá thoải mái. Đông Hải, Mũ tòa Đảo. Lão đại, lão đại. Tại một chỗ phú hảo trong trang viên, một cái tóc xoăn trung niên nhân thở hồng hộc chạy vào. Đối trong phòng tấm kia bàn dài thủ tọa ngồi một cái thanh niên tóc nâu tê ở. Thanh niên tóc hai rối bời nhưng lại không mất hoa văn, đại bộ phận đều hướng sau trải, nhưng ở hai bên cũng có mấy sợi rơi vào trên chán, dài trên bàn có một trương khắp nơi đổ, trên bản đồ không ít địa phương đều cắm dao găm. Thanh niên chậm rãi mở miệng, "Đừng hốt hoảng, trước uống một chén." Bên cạnh có thủ hạ cho hắn đưa tới một bình rượu rum, cái kia tóc quân trung niên cầm rượu lên bình ngược hai cái, lại thở một cái, nói, "Chúng ta thương thuyền tại đại hải trình bên kia bị cướp." Đại hải trình? Thanh niên nhíu nhíu mày, Ngươi nói là năm ngoái qua dò đường một nhóm kia thương thuyền, hiện tại mới có tin tức truyền đến sao? Ta cho là bọn họ đều toàn quân bị diệt. Vâng, có tin tức truyền đến, tổ kiến một nhóm kia thương thuyền thủ hạ chào hàng không ít hàng, nhưng là gần nhất bị cướp, hắn chưa khỏi vết thương mới đánh bên này điện thoại, chúng ta mới biết được tin tức này." Tóc Quan Trung liền nói. "A, thanh niên lắc đầu, vốn chính là một cái thí nghiệm, chúng ta hàng đầu cơ bản bản là Đông Hải, tại Đông Hải kinh doanh sản nghiệp mới là chúng ta muốn làm, đại hải trình trung quy là quá nhỏ, tuy nhiên sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng thất bại liền thất bại đi." Một bên một cái nhìn mười phần nho nhã người gật đầu nói, "Không sai, từ khi cái kia hải quân từ Đông Hải sau khi ra ngoài, hai năm này Đỗ Ly, chúng ta thế lực có mười phần tiến bộ, rốt cục sẽ không bó tay bó chân. Nhưng vẫn như cũng là tại người ta mí mắt dưới, vẫn là muốn chú ý một chút." Thanh niên thản nhiên nói, "Nhưng hải tặc cùng hải tặc là khác biệt, chúng ta chỉ là muốn làm ăn mà thôi, chỉ cần không nháo quá ác, cái kia hải quân ánh mắt sẽ không để về hắn nhà, cứ như vậy đi, đại hải trình bên kia tạm thời không cần phải để ý đến, trước tiên đem Đông Hải cơ bản bàn đánh tốt." "Tốt, lão đại." Tóc quân trung niên gật đầu nói. Thanh niên đứng người lên, cầm lấy trên bản đồ một cây truy thủ, nói: Hiện tại sản nghiệp dây liên thông, thiếu khuyết một đầu phải qua đường. Trước kia hắn tại thời điểm, ta không dám quá khứ, bây giờ không coi ở đây, ngược lại là có thể qua nơi này nhìn một chút. Dù sao, đây cũng là quê nhà ta. Phúc. Hắn đem dao găm cắm vào đại trong địa đồ một vị trí, dao găm lưới đao chui vào một nửa đi vào. Vị trí kia, phía trên có một hàng chữ nhỏ, bên trong viết: Nghiên cứu từ Vương quốc. Nửa tháng sau, Thất Vũ Hải lần lượt đến Đông Đủ. Cái này trong vòng nửa tháng, cái thứ hai đến là Bùi đi mang theo Mr. Ba cùng Ản Vải đạ, đúng, Ản Vải đạ. Cái kia xứ danh Đông Hải Phì Bà, năm đó cớ lập tại Đông Hải thời điểm, là nghe qua nàng tên. Không nghĩ tới ăn quả thực về sau, biến thành vị đại mỹ nữ như vậy. Cái thứ ba đến Lạc Giàu Cầu Đại, cái cuối cùng thì là nữ đế Ba Hàn Quốc. Lúc này, bọn họ tụ tập tại này phòng hội nghị. Bố ghi miệng hướng xuống mánh liệt mở đầu, mang theo này đặc thù trang dung cùng cái mũi đỏ dị thường mỉm cười, hai tay của hắn tách ra, nắm dao nĩa tại giải quyết lấy trước mắt thực vật. Giàu Cầu Defect lối tựa lưng vào ghế ngồi, cắn xỉ gà đầu ngẩng. Hàn Quốc làm theo ngồi tại cách bọn họ xa xôi vị trí, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Về phần Mỹ Hạc, ngay tại cỡ lão bên cạnh, nghiêng chân để lên bàn, vành nón hướng xuống túi, trèm mắt. Hải Tát Nha không có chính hình. Khấu khấu. Cỡ lão dùng tay chỉ điểm một chút cái bàn, thản nhiên nói, được, đều đến, bắt đầu khai hội. Hừ. Râu đã cười một tiếng, rất lâu đều không mở loại này hội a, thật đúng là thịnh đại. Liên xem như trước kia hắn không có bị xóa tên thời điểm, loại hội nghị này cũng đụng bất mãn người. Nam đó duy nhất có thể thưởng chú hội nghị, chỉ có cù mà mà thôi. Đều đến bố gửi khoảng chừng xem, uy, dầu cổ đại coi như, còn giống như thiếu hai cái đi, bọn họ không tới sao? Ta nói đến liền đến. Cớ lão đến một câu, đánh cái búng tay, cụ Du đi lên trước, đem mấy cái phần văn kiện đặt ở những này Thất Vũ Hải trước mặt. Chư vị, từ ta chủ tính trung Thất Vũ Hải bắt đầu, lần này là lần đầu tiên hội nghị, ta làm mới trưởng quan, này nên có tình cảnh mới, cho nên, cho các ngươi một phần mới hợp đồng. Cớ lão nhìn lấy bọn hắn, nói, "Ký, các ngươi cũng là mới Thất Vũ Hải." Bị hạt ngón tay một đỉnh vành nón, đôi mắt nhìn xuống liếc một chút, khóe miệng khẽ nhếch, có chút ý tứ. Bú gị đôi mắt nổi lên, ăn mỉ từ miệng bên trong vô ý thức chốc ra, "Uy, phần hiệp ước này." Dầu cổ đại đôi mắt thoáng nhìn, mi đầu chính là vậy một cái, "Uy, Cố lão, cái này hợp đồng không đúng sao?" Cố Lập chậm rãi nói, "Có cái gì không đúng? Hiện tại các ngươi là mới thất Vũ Hải, đương nhiên dựa theo mới tới. Gia nhập liên minh nước thuyền là không thể đoạn, ta không quản các ngươi là trong âm thầm còn là công khai đoạn, đều không thể, cũng không cần cho ta làm phương diện này yêu tiêu thân." Đồng dạng, các ngươi dưới cờ nếu có Hải tập đoàn, đồng dạng đạo lý, không cho phép đoạt gia nhập liên minh nước, coi trọng các ngươi dưới cờ Hải tập đoàn vậy ngươi muốn tiếp thân làm sao bây giờ? Hàn Cốc trong mắt xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Amazon bách hợp tại cản bên hoàn cảnh địa lý, đạo đưa bọn họ trừ đoạt bên ngoài không có bất kỳ cái gì nguồn kinh tế, dựa vào tự thân hòn đảo sản xuất, này đoán chừng liền dạ dày đều cho ăn không no. Nếu như thất vũ hải chỉ có điểm ấy quyền lực lời nói, nàng hoàn toàn có thể cử tuyệt. Xem hết lại có chịu không? Cỡ nào thở dài, tính toán, ta tự mình tới đi. Tuy nhiên không thể đoạn, nhưng các ngươi cũng không có khả năng làm không sự tình, cái này không thực tế. Cho nên ta cho phép các ngươi trưng thu quan thuế, nhưng chỉ hạn tương thuyền đến tại cái gì là thương thuyền, các ngươi là đại hải hào kiệt, chính mình có giới định phạm vi, không đến mức cầm điểm ấy lừa gạt lão tử. Quan thuế lời nói là 20%, trừ hải quân thuyền, ân, còn có lao tử sản nghiệp thuyền, hắn cho phép các ngươi trừng thu. Bốn người các ngươi, đại hải trình bảy đầu thuyền đường đi, các ngươi tuyển một đầu, không còn là mấy cái thất vũ hải trên tại một đầu thuyền đường đi bên trên, nhưng các ngươi bản thân muốn tại tân thế giới, tại đại hải trình nửa trước đoạn thời gian không thể vượt qua tại mới thế giới thời gian một nữa. Vị vị vị, không đúng sao? Bố kỳ tiêu lên, chỉ phân hiệp tước này nói. Ngươi phần hiệp ước này, nộp lên trên số định mức không đúng sao? một năm thu nhập, 20% giao cho chính phủ thế giới, 15% giao cho hải quân, 15% còn giao cho Zeba. Vì cái gì ngươi còn muốn một phần a? Trước kia Thất Vũ Hải điều lệ rất rộng rãi, trừ Thất Vũ Hải chức trách bên ngoài, này căn bản là cái gì đều tự do, cho dù là cướp đoạt gia nhập liên minh nước, không bị phát hiện chẳng có chuyện gì, bị phát hiện giao một khoản tiền liền xong việc, này giống như bây giờ, tương đương với một nửa ít lợi liền không có. Cớ lão nói ra khói bụi, thản nhiên nói, đây chính là ta phong cách làm việc, các ngươi đều không bị truy nã không bị hải quân tìm phiền toái, giao điểm tiền lại thế nào? Thiếp thân địa bàn thế nhưng là tại Cẩm Bện. Hàn Quốc nói, Cớ lão gật gật đầu, tình huống đặc biệt đương nhiên cũng có cân nhắc đến, Hàn Quốc ngươi bên kia, xét thấy là tại Cẩm Bện, tình huống đặc biệt, có thể cùng giờ dị sở rộ xạ cùng hắn sản nghiệp tiến hành giao dịch, các ngươi này sản xuất thực vật cùng đặc sản chúng ta trả giá 5% thu mua, cam đoan các ngươi có đầy đủ thương phẩm để duy trì sinh hoạt cần thiết. Ta cùng ngươi giảng, đoạt là mang không đến cái gì, các ngươi cựu xà đạo ta cũng không phải không có đi qua, từng cái ăn lông ở lỗ, còn có mặc da thú đoạt nhiều tiền như vậy có làm được cái gì, không thể kịp thời đổi đồ vật, vậy liền theo giấy lộn một dạng. Thiếp thân quốc gia, không cần hắn thế lực tới gần. Hàn quốc chủ mày, thời đại đang thay đổi, Hàn quốc. Bất quá ngươi ý nghĩ ta tôn trọng, ngươi có thể tự hành tổ kiến thương thuyền đến đây giao dịch. Còn có. Cỡ lão nhìn về phía bọn họ, thất vũ hải quy củ đền biến, ta không quản các ngươi trước kia có hay không thất bại, nhưng tại ta chỗ này, không nên bị tân nhân đánh bại. Một khi bị tân nhân đánh bại, tân nhân chỉ cần nguyện ý, liền sẽ tự động kế thừa các ngươi thất vũ hải toàn lực. đương nhiên, tại tân thế giới. Các ngươi thất bại bao nhiêu lần ta cũng sẽ không hỏi đến. Đem đối ứng, Đại Hải Trình nửa trước đoạn bày đầu tuyển đường đi, ta cho phép các ngươi tại các ngươi quản hạt tuyển đường đi bên trong tuyển một tòa đảo khi các ngươi trụ sở, thậm chí là thương nghiệp yếu đạo đều không có vấn đề, cam đoan các ngươi không cần đoạt cũng có thể no mây mây. Cơ lớp tiếp tục nói, ta hiện tại là chủ tính trung trưởng quan các ngươi, quy củ để ta tới định, tại chính phủ thế giới phạm vi bên trong, ta cho các ngươi an toàn, tài phú, quyền lực cùng danh tiếng, nhưng các ngươi nghĩa vụ muốn kết thúc. Ta không quản các ngươi là muốn khi hải tặc vương cũng tốt, đương quốc vương cũng được, vẫn là muốn làm cái gì tứ hoàng các ngươi dạ tâm không tại chính phủ thế giới phạm vi bên trong, không tại ta mí mắt dưới, các ngươi đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đối ta có chút hiểu biết, rõ ràng ta là người như thế nào, tại ta mí mắt dưới chơi mánh khoẹt lời nói, hậu quả các ngươi tự phụ. đương nhiên, ta cho phép các ngươi tại Tân thế giới phóng thích các ngươi dạ tâm, tại Tân thế giới, tại chính phủ thế giới thế lực phạm vi bên ngoài, các ngươi muốn làm gì đều có thể, ta không gặp quá hỏi. các ngươi tại Tân thế giới làm ra hết thảy, ta một mao tiền đều không thu các ngươi, cũng không cần giao cho chính phủ thế giới. thất vũ hải loại sinh vật này, thoát sinh tại cái này biển hỗn loạn thời đại những người này chiến lược thả ra cũng là phiền phức nhưng muốn thu vì chính mình dùng lại không thể giống như trước phía trên ngu xuẩn như vậy cho nhiều như vậy quyền lực nhưng kết quả thí sự đều không thể rút tân thế giới nửa đoạn sau tứ hoàng căn cứ phương cũng là từ đại lượng hải tặc tụ tập phạm tội khu vực cơ hồ mỗi cái đảo đều là có hải tặc thế lực mặc kệ là tứ hoàng vẫn là những cái kia ngấp nghẹt tứ hoàng vị trí ngân bài tuyển thủ đều ở nơi đó có căn cơ mà cớ là sách lược rất đơn giản quan thuế cho các ngươi thu tài phú quyền lực danh tiếng có thể tại hắn tán thành phạm vi bên trong tự do phát triển dù sao một đầu tuyên đường đi thả một cái Dù là muốn giao một nửa nói như đủ để cho bọn họ đầy buồn đầy bát, nhưng muốn phát triển thế lực chỉ có thể qua tân thế giới. Cỡ lão làm ra nhiều như vậy điều ước cũng là bước lấy bọn hắn hướng tân thế giới phát triển, hoặc là nói khiến cái này thất vũ hải hướng tân thế giới tuyên chiến. Không đi cũng được, chỉ cần không tại đại hải trình thất bại là được, như thế cũng có thể bảo trì ổn định. Chỉ khi nào thư giãn, tỷ như bị đột nhiên xông tới tân nhân đánh bại loại sự tình này, cỡ lão là vô pháp tiếp nhận như vậy. Vị trí này liền muốn để xuống tới, cỡ thân thể nghiêng về phía trước đối chúng nhân nói, sư vị. Ta với cho các ngươi mặt mũi, cũng hy vọng các ngươi cho ta cái mặt mũi, không cần làm một số cầu thí suối quẹt sự tình, cũng không cần bị tân nhân đánh bại, này sẽ chỉ làm trên mặt ta không ánh sáng. Chuyện cầu đạo cho Ae, cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh Nữ Thỉnh Án Phận. Trương 869, trăm sáu chẳng sợ hãi. Cái này vừa nói, Hàn có cắn ngón tay cái, tại này suy nghĩ. Dầu cổ đã sắc mặt tâm trầm, hắn luôn cảm thấy cỡ lão lời này có chút nhằm vào hắn. Mị Hạt vẫn như cũ mang theo ý cười, trong mắt nhiều hứng thú. Chỉ có Bùi Kỳ tại cẩn thận nghiên cứu phần hiệp ước này phía trên này hợp đồng cùng cỡ lão nói một dạng, chỉ có cái kia thất bại liền sẽ bị tân nhân kế thừa thất vũ hại vị trí cái này điều ước không có viết lên. đó là cỡ lập chính mình định tự mình quy củ. giảng thật muốn nung tay vào bảy người, không cần thiết như vậy chết định quy củ. chính phủ thế giới cũng là bị thua lỗ, mà lại bây giờ còn chưa bảy người đây. ký đi, đừng nhìn. cỡ lão thúc giục nói. giàu cổ đai liếc một chút liền biết cỡ lão đang có ý đồ gì, trực tiếp hỏi. hừ, cỡ lão, đem chúng ta bước đến tân thế giới, ngươi liền không sợ chính phủ thế giới truy cứu ngươi trách nhiệm. Các ngươi hiện tại là tại co vào thế lực phạm vi a. Cái này là các ngươi hải tặc việc của mình. Cơ Lật thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần đối với phía trên phụ trách, đó là chuyện ta, các ngươi chỉ cần phải phụ trách ta liền đầy đủ. Ta không có ý kiến gì. Mỹ Hạt đem vảnh lên trên bàn chân buông xuống, cầm lấy một bên ngam ma bút, xoát xoát trên hiệp ước ký chính mình tên, dọn dẹp cờn Mỹ Hạt. Thiếp thân tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, Hàn Quốc cũng cầm bút lên, ký chính mình tên. Cái này hỗn đản có một chút nói đúng, Amazon Bạch Hợp nếu như có thể tiến hành mạo dịch lời nói cũng không thể bởi vì nàng có một đầu tuyển đường đi lời nói, có thể ở nơi đó làm chú tiến hành mậu dịch, thậm chí đều không cần làm cho các nàng chính mình làm thương thuyền, chỉ cần tại trụ sở lấy tới thương phẩm, trực tiếp mang về là được. Cái này so đoạt phải nhanh nhiều. Amazon bách hợp đệ nhất lại một đời truyền thừa tích lũy, đạo đưa các nàng cũng không thiếu tiền, nhưng thiếu cũng là thương phẩm. Mà lại không có nghe cờ lão nói sao? Có thể tùy tiện chọn một trụ sở, chỉ cần tìm một cái thương nghiệp yếu đạo, lấy bọn họ đạt được quan thuế tới nói, tương đương với những thương phẩm đó đều là lấy không. Cái kia, kia là cái gì ta? Bú kỳ tại này bối rối một trận cuối cùng vẫn cầm lấy ngamma bút, ký chính mình tên. Bọn họ đều ký, mình không thể không kỳ à, hắn cũng không thể mất đi Thất Vũ Hải vị trí này. Về phần thất bại, hắn có như vậy một đám thủ hạ, làm sao lại thất bại? Cẩn thận một chút chính là mà lại tại một đầu tuyển đường đi bên trong chọn một yếu đạo, đây chính là chuyện thật tốt. Hắn thích nhất tài phú cùng bảo tàng. Rất tốt, tiếp xuống cũng là chọn lựa tuyển đường đi. Cố Lộc cắn xì gà, nói, "Vừa lúc ở nơi này, các ngươi là trước hết nhất bốn cái Thất Vũ Hải, ta cho các ngươi tiện lợi, tự do chọn lựa tuyển đường đi đi." Nói một bên cụ rồ lấy ra một tờ vẽ trải rộng ra trên bàn đại hải thượng hàng tuyến vẫn luôn là loạn bên trong có chút tuyển đường đi nửa đường vẫn là cùng một tòa đảo nhưng tổng thể vẫn là có thể chia làm bảy đầu hạng cốc nhìn xem chỉ chỉ cách nàng vương quốc gần nhất đầu kia tuyển đường đi liền cái này đi thiếp thân muốn đầu này đây là đại hải trình lớn nhất dựa vào đông tuyển đường đi đối với hải tặc mà nói cũng là nguy hiểm nhất một đầu bởi vì nó thẳng tới ti tư phát đảo nó cũng cách đại hải trình nửa trước đoạn lớn nhất tây đặc biệt phu nhà ga tương đối gần giao thông rất lợi hại tiện lợi có thể thông qua xe này đứng lại hướng bất kỳ địa phương nào bao quát tòa tở sẽ vẫn ta tùy tiện Mị hận tùy tiện chỉ một đầu rơi vào hẳn cọc bên cạnh đầu kia tuyển đường đi hắn một thân một mình không có thế lực nào cũng không cần tiền tài những này hợp đồng lao là nói đối với hắn tác dụng không lớn Cớ nào những này ta đều có thể không lớn đổi lại ngươi đánh với ta một trận như thế nào Mị hận tặc tâm bất tử ta cự tuyệt Cớ nào biểu thị ta am hiểu nhất cũng là cự tuyệt chính mình quay đầu kéo cái cơ sỉ thủ hạ ngươi không phải có cái ưu linh tiểu cô nương cùng một đám phạm tiu à khiến cái này người giúp ngươi thực sự không được thu chút tiểu đệ cỡ nào nói ra ta muốn nơi này Dầu cổ đại nhất chỉ trung gian tuyển đường đi nữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ từ chỗ nào té ngã ở đâu bò lên nhóc mũ rơm đánh bại hắn đầu này tuyển đường đi hắn muốn một lần nữa ở chỗ này lập nghiệp vậy ta liền muốn đầu này tốt Bú ghi một cái tay bay khỏi rơi tại trên địa đồ bên trái nhất đầu kia tuyển đường đi bộ dáng buồn cười đầu này tuyển đường đi liền khá là giàu có tuyển đường đi bên trong còn có cả Nghị văn thành mỹ thực thành mùa xuân nữ vương chi thành này một ít so sánh nổi danh hòn đảo người chắc chắn chứ cỡ nào những mày đương nhiên liên đầu này vũ ghi nói ra thượng ngươi nói chẳng lẽ sẽ không nhận sao? bản đại gia liền muốn đầu này thuyền đường đi so với hắn thuyền đường đi đầu này thuyền đường đi thế nhưng là giàu có rất lợi hại lui tới thương thuyền khẳng định nhiều được vậy liền đầu này cỡ lão nhìn hắn liếc một chút ngươi nhiệm vụ muốn nặng một chút vũ ghi có ý tứ gì vũ ghi ngẩn ngơ ồ đầu này thuyền đường đi nha ta nhớ được đầu này thuyền đường đi hải tặc không ít đi giàu cụ đại nói ra xác thực cái này thuyền đường đi nội hải tặc tựa hồ không ít Mị Hạt gật đầu nói lấy, một số quá trăm triệu tân nhân thường xuyên ở chỗ này, Đại Hải Trình đương nhiên cũng là sản xuất hải tặc, thậm chí so tứ hải còn nhiều hơn. Dù sao tứ hải hải tặc muốn đi vào dở vơ muôn pèn, Đại Hải Trình hải tặc liền không cần, bọn họ trời sinh liền ở đây. Cho nên, bọn họ cũng rõ ràng đầu nào tuyển đường đi giàu có nhất. Vũ Kỵ tuyển đầu này là hải quân trọng điểm chiếu cố tuyển đường đi, bởi vì nơi này thường xuyên ra một số cường lực tân nhân, hải tặc tràn lan trình độ đặc biệt cao. Mà nghe lấy bọn hắn lời nói, Vũ Kỵ trừng lớn mắt, nước mũi từ cái mũi đỏ này xuất hiện, chảy ra một đạo thẳng tóc. Láp băm nói, biển, hải tặc rất nhiều sao. Ừm, ngươi sẽ không sợ a? Thất Vũ Hải, Hải Tặc Vương đồng bọn, cùng tóc đỏ xương huynh gọi đệ ngàn lượng tiểu sửu Bù Gì, sợ hãi. Cơ lão đối hắn cười nói, sao, làm sao có thể? Bù Gì chống nghịch nói, ta thế nhưng là Bù Gì đại nhân, đám kia hải tặc nếu như dám can đảm xâm phạm ta trụ sở lời nói, ta nhất định sẽ không tha cho bọn hắn. Rất tốt, vậy ta cho ngươi tuyển cái trụ sở đi. Cơ lão chỉ cách giờ vợ muốn bên, bên kia rất gần một cái trụ sở, đến, Cả Nhĩ Văn Thịnh, đầu này tuyển đường đi nhất định phải đi qua Hòn Đảo đồng thời phồn hoa trình độ rất cao ngươi liền chú đóng ở nơi này nơi này thu quan thuế rất nhiều tứ hải bên trong sông tới lựa chọn đầu này tuyển đường đi hải tặc khẳng định hội đi qua tòa đảo này mà những đại hải trình đó muốn làm lại từ đầu muốn muốn đến đầu này tuyển đường đi khởi điểm vậy khẳng định sẽ đi ngang qua nơi này bù kỳ lấy thực lực ngươi cùng thế lực khẳng định không có vấn đề cỡ lão cười nói trái lại bù kỳ đã làm miệng hà lớn quanh thân bắt đầu vô ý thức run rẩy nhưng theo cỡ lão nhìn qua hắn lập tức biểu hiện ra một bộ bản đại ra chẳng sợ hai biểu lộ nét lên cái mũi nói đó là đương nhiên cơ cơ khỏe miệng khép nứt con hàng này thế lực rất lợi hại to lớn thủ hạ không ít người vừa vặn để bọn hắn ngăn cách một chút hải tặc cho cắn cho qua Lam thất vũ hải truyền đường đi liền phải bảo đảm an toàn để bọn hắn tuần hành khẳng định không quá hiện thực nhưng là chọn một thương nghiệp yếu đạo đây chính là có thể cách trở không ít hải tặc riêng là bù ký loại này tựa hồ không quá muốn đi tân thế giới chỉ muốn phát triển chính mình thế lực lời nói vừa vặn lấy ra ứng đối một chút phía trước những này hải tặc tân thế giới bên này cỡ là có thể cho phép thất bại nhưng tại bọn họ trong phạm vi thế lực nếu là bại này thay đổi Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh nữ thỉnh án vận. Chương 870, nhà tắm tử cùng Tây Dâu. Giải quyết bọn họ trên đường đi, cơ hội cuối cùng quyết định những này thất vũ hải. Trên đường đi quyết định, như vậy. Cơ Lập trầm giọng nói, mắt ương, dọn dạ cơn mị hạt. Mị hạt đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía Cơ lão. Nữ đế, Hoa hẳn Cốc. Hẳn Cốc khẽ vu mai tóc, bộ dáng cao ngạo. Sa mạc chi vương, Sợ dầu cổ đại. Dầu cổ đắn xì gà, khóe miệng hiện lên âm u ý cười. Ngàn lượng đạo hóa, Bù gì. Bú Gị tại này có lại cái đầu, tính toán chính mình muốn đối phó bao nhiêu hải tặc, run lấy bảy. Cớ Lão đứng người lên, đối bọn hắn nói, "Chúc mừng, các ngươi là thất vũ hải, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Cái này bên trong, có hai người không có có nhận đến mời, một cái là cú Cuma, một cái khác là Dâu Trắng Đệ Nhị. Trừ Bú Gị bên ngoài, người khác là như có điều suy nghĩ. "Cái kia, ta muốn hỏi một chút." Bú Gị lúc này nhấc tay hỏi, "Vì cái gì thiếu bạo quân cùng Dâu Trắng Đệ Nhị a?" Loại lời này cũng phải hỏi. Mỹ hạt mặt không biểu tình, hẳn có quốc biểu thị xem thường đầu cổ để trực tiếp khinh thường mắt nhìn bù ghi cỡ nào đem rút ra chỉ còn một tiểu tiết xì ga đặt tại trong cái gạt tàn thuốc phun ra một đạo bắn thẳng đến khói bụi nói cú mạ chuyện này à biết liền biết không biết cũng đừng hỏi nói cũng không hiểu không bằng không nói liên lụy quá lớn còn cái kia dâu trắng đệ nhị chủ yếu là ta không quá thoải mái chỉ đơn giản như vậy vừa vặn các ngươi đều tại có hay không người quen biết để cử một chút còn lại ba cái không vị cỡ nào nói ra mấy người liếc nhau ngược lại là không có lên tiếng ngược lại là bù ghi động quyết tâm nghĩ để cử thất vũ hải Hiện ra bản đại gia sức ảnh hưởng thời điểm đến. Chỉ cần đề cử người khi thất Vũ Hải, như vậy hắn sức ảnh hưởng không thì có nha, như thế cái kia mới đương nhiệm thất Vũ Hải. Khu khu. Bố ghi ho khan một chút, ý đồ hấp dẫn đang ngồi chú ý lực. Rất không có khả năng. Râu cổ đại lắc đầu nói, có tư cách, hẳn là sẽ không, về phần những tân nhân đó, ta chán ghét tân nhân. Mị Thật cùng Hàn Cốc khẽ gật đầu, bọn họ làm lâu năm thất Vũ Hải, vốn là xem thường tân nhân. Hàn Cốc cái này cao ngạo người liền không nói, Mị Thật tuy nhiên thưởng thức những cái kia cứng cỏi người, thậm chí vui lòng thân thủ bội dưỡng. Nhưng càng nhiều vẫn là kiếm sĩ, đối với hắn người, hắn vẫn như cũ là cao ngạo, thậm chí nói thực chất bên trong liền xem thường người yếu. Thân nhân, này là cái tha gì? Hiện nay bọn họ lọt vào mắt xanh, cơ bản cũng sẽ không thất vũ hải. Đầu cổ đang thực vừa ý là Marco, bọn họ tính toán là quen biết cũ, năm đó khiêu chiến dâu trắng thời điểm liền tao ngộ qua, tại cuộc chiến thượng đỉnh cũng cùng bọn hắn liên thủ. Từ khi cái kia dâu trắng đệ nhị làm mất không ít bạch vị thuyền trưởng dâu rậm, Marco lại tại đoạn chi chiến bại cho dâu đen về sau, cơ bản ngay tại đại hải dấu đi. Nhưng là Marco chiến lược là tuyệt đối đầy đủ. Nhưng Rất không có khả năng. Đó là dâu trắng dưới cờ, cuộc chiến thượng đỉnh Hải quân thân thủ xử lý dâu trắng còn có á sở, dâu trắng dưới cờ sẽ không cùng Hải quân hợp tác. Mị Hạt vừa ý là tóc đỏ bên này bằng hữu, cùng tóc đỏ nhận biết cũng cùng hắn nhận biết hải tặc, bất quá tóc đỏ. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm bị cờ lật chặt nhất đau lần trước hắn qua tìm tóc đỏ lúc uống rượu đợi, cái kia ở ngực dưới vết sẹo Vũ Thiên sẽ còn làm đau, cùng tóc đỏ giao hảo hải tặc lúc đầu chí hướng cũng không tệ, Đoan Trừng cũng sẽ không đáp ứng Hải quân. Về phần Hàn Cốc, liền không có lọt vào mắt xanh, trừ cái kia mũ rơm. Không có sao cơ lão quét ba người liếc một chút, hỏi, khu, khu khu, vũ kỳ lần nữa tặng hắn một cái, ba người đồng thời lắc đầu, vậy coi như, lúc đầu thất vũ hải sẽ rất khó tìm, chính phủ thế giới cũng tìm thời gian rất lâu, từ từ sẽ đến đi, cơ lão lắc đầu đến nói, khu khu khu khu, Bú kỳ cún họng đều muốn khục bước khói, Bú kỳ, cún họng không thoải mái sao, muốn đi nhìn một chút thầy thuốc, cơ lão mắt nhìn hắn, thuận tay đem cái kia có hoàng kim hoa văn trang sức hộp xì gà lấy ra, xuất ra một điếu xì gà, bản đại gia nói là, hô. Giảng thật xì gà này không tệ, mị Hạt, ngươi xác định ngươi không nhớ rõ cái kia hải tặc bao tên, đánh rơi địa điểm ở chỗ nào, còn có người sống sao? Cơ ta phun ra một đoàn như hơi nước bắn thẳng đến khói bụi khí thể, nói với mị Hạt. Nghe bản đại gia nói chuyện a, Bù Ki như muốn gào thét, nhưng lúc này trong mắt không bị khống chế thoáng nhìn, nhìn thấy cái kia hoàng kim hoa văn trang sức hộp xì gà, không có cách, hắn liền đưa thích bảo tàng cùng tài phú, xì gà này hộp một lộ ra, liền ôm lấy hắn hồn. A, chỉ một cái liếc mắt, Bù Ki liền phát hiện manh mối, nhìn thấy cái kia bộ cờ đầu lâu ẩn ký. Cái kia là, ừm, ngươi biết, cơ lão cầm xì gà này hộ, nhìn về phía bù ghi, bù ghi gật gật đầu, giống như có chi nhớ. Hắn tách ra tay lúc này bay trở về, sờ lấy chính mình cái cầm, ngẩng đầu suy nghĩ nói, đại hải trình, nửa chất đoạn, tân thế giới, ở đâu nhìn thấy tới, a hắn quyền trái vừa gõ hữu trưởng xác định nói, Đông Hải, ta tại Đông Hải thấy qua cái này cái dấu hiệu, Đông Hải, cơ lão đánh giá cơ lão ngươi tại Đông Hải chừng 20 năm, có thể xác định là năm nào sao, chớ xem thường bản đại gia trí nhớ a Búi gỉ kêu lên, hẳn là 4 năm trước đi. Bản đại gia tại ngâm trong buồn tắm kỹ viện thời điểm, giống như thấy qua cái này cái dấu hiệu. Nói đến, nhà kia nhà tắm không tệ tới, còn có thể trưng cây dâu tới. Cú rổ, cỡ lão nhìn về phía một bên đứng thẳng cú rổ, đem hộp xì gà ném qua qua. Cú rổ tiếp nhận hộp xì gà, nhìn lấy bộ khô lâu tiêu chí, lắc đầu nói, thật có lỗi, cớ lão tiên sinh, ta không có phương diện này ấn tượng. 4 năm trước, hắn lúc ấy còn tại làng xì rụp làm quản gia đâu, hai thai không nghe thấy Đông Hải sự tình, liền xem như trước đó khi hại tập thời điểm. Hắn cũng chưa từng thấy loại này Hải Tặc cỡ tiêu chí như thế để cỡ lão trầm tư, cho nên nói cái này Hải Tặc đoàn rất có thể là say mê nghiên cứu mùi thuốc lá chuyên gia loại hình. Khi Hải Tặc là vì không nhận được thuốc, vẫn là nói cảm thấy là cái trào lưu treo cái rách dưới Hải Tặc cở. Cujo, ngươi đi lật qua Đông Hải treo giải thưởng, nhìn xem có hay không cái này Hải Tặc đoàn lệnh truy nã. Vâng, cỡ lão tiên sinh. Cỡ cơ sở lên cảng, tại này trầm âm chờ hắn xử lý éo đuợc vụ, liền thuận đường về Đông Hải một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới băng vào hải quân cùng chính phủ thế giới mạng lưới tình báo, thật muốn nghiêm túc, hắn còn không tin tìm tới chỉ là một cái hải tập đoàn. Được, tan họp đi, các ngươi tự hành tìm kiếm trụ sở, thực hiện các ngươi thất vũ hải chức trách. Vậy bản đại gia trước hết rút lui. Bú Nghị cười ha ha, chờ lấy bản đại gia Uy Lâm Cản Nghị vạn thành đi. Quanh người hắn tản mát thành vô số đoạn, đầu, thân thể, hai tay hai chân đều bay lên, hướng ra ngoài phất phối, chỉ có cặp kia chân cực nhanh hướng ra ngoài chạy. Muốn chết muốn chết muốn chết. Ra cửa về sau, Bú Nghị sắc mặt liền ngốc trợn xuống tới. Hắn muốn đi đánh những cái kia quá trăm triệu tân nhân. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ muốn phát tài cùng tìm kiếm bảo tàng mà thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình an toàn rồi. Thiếp thân một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu, cáo tử. Hàn Cốc đứng người lên, nện bước này đôi chân dài phong tư phất liêu đi ra ngoài. Hứ. Dầu cổ đại nguyên địa cuốn lên một cú cắc đùi, biến mất trên ghế ngồi. Ừm, ta cũng đi. Nói chuyện là cớ lão, hắn cũng không muốn cùng Mỹ Hạt đơn độc đợi tại cái này, sợ con hàng này nhắc lại trước đó tỉ tỉ yêu cầu. Má khắc, Kuzo, ngự điện bản bộ xác định hẻ e đồ ở vị trí, sau đó tận lực thông chi đến người, nói cho bọn hắn, xuất khí thời gian đến. Cỡ Lô căn dặn cụ rồ một câu, căn xỉ gà liền đi ra ngoài. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 871, Hải quân giao tế hoa cơ lão. Hẻ e đồ ở vịụ, ban đầu tiền truy na 480 triệu, tại không có khi Thất Vũ Hải trước đó, tại tân thế giới liền rất có uy danh. Trước mắt cỡ lão gây dựng lại Thất Vũ Hải tin tức còn không có truyền đi, tại trên đại dương bao la, hắn vẫn như cũng là Thất Vũ Hải. Con hàng này thuộc về thiên tính tàn bạo nhưng lại rất ngu ngốc người, bị tự xưng là mẫu thân miss bạ dỉn không chế. Nhưng hiếm thấy, hắn không có hại tập đoàn, chỉ là đơn thuần bằng vào một người ngang dọc đại hải. Nhưng lời như vậy, liền có nói nói. Một người đánh bại băng hải tặc dâu trắng còn lại thuyền trưởng, đánh bại không chỉ có riêng là một người, mà chính là tăng thêm những thuyền trưởng kia thủ hạng cùng một chỗ đánh bại. Dâu trắng những thuyền trưởng kia thực không yếu, mỗi một cái đều tại tân thế giới có chỗ uy danh, cùng băng hải tặc dâu trắng đội trưởng thực thượng hạ lưu động công lớn mạnh rất mạnh, yếu cũng rất yếu, nhưng lại ở hải quân thiếu tướng cùng trung tướng thực lực ở giữa lưu động. So ra kém những lâu năm đó trong tinh anh tướng, nhưng tranh lệch cũng không phải rất lớn. Dù sao cái thế giới này người đều là huyết nhưu, rất khó chết, cơ bản cũng là hao tổn. Có thể bị e đũa hở vị một mình xử lý, này nam nhân này, tự nhiên cần phải ứng phó cẩn thận một chút. Cho nên cỡ lực trực tiếp giao động người. Cha rõ ràng e đũa hở vị trước mắt tại Tân thế giới Ba Di đảo. Ba ngày sau, cụ rồ hướng cỡ lão báo cáo. A Di, cỡ lực cao mày nói chỗ kia. Cujo đẩy kính mắt, nói: Chúng ta phía trước vẫn như cũng là tại chính phủ thế giới phạm vi bên trong. Nghe nói hắn phát hiện râu trắng dư đang tung tích, cựu lực sắc mặt trực tiếp một đổ. Edo vừa khiến chính phủ thế giới đau đầu địa phương, ngay tại ở hắn chỗ đến, một khi bắt đầu phá hư, toàn bộ thành trận đều sẽ biến mất. Hải tặc cũng tốt, bình dân cũng được, đều sẽ biến mất. Mở điện đi, để cho người ta tập hợp. Tại hắn không có tạo thành đại phá hư trước đó, bắt hắn cho xử lý. Cựu lực trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Cujo ứng cái âm thanh, xuống dưới mở điện. Ba lải nhảy ba lải nhảy xong nha. Lúc này, trên bàn điện thoại trùng cho vang lên. Ngồi ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt gì đã chỉ điện thoại trùng nói, "Cơ lão, điện thoại." Cơ lão cầm ống nói lên, nói, "Mạc Tây, Mạc Tây, ta là cờ lào. Cơ lão." "Cơ lão lao đệ." Điện thoại trùng phát ra một cái nặng nề thanh âm, nó hai mắt dần dần nhắm lại, biến thành một cái người mù bộ dáng. Cười một tiếng. "A." Cười một tiếng lao cả a. "Cơ lão hỏi, người vết thương lành chút sao?" Không nghiêm trọng lắm, nhưng tại hạ vẫn muốn cùng ngươi nói chút gì, tại hạ nghe được tin tức, ngươi xác định mới tất Vũ Hải. Vì cái gì? Tại hạ vẫn cho rằng ngươi là cùng ta có giống nhau lý niệm người. Điện thoại trùng bên kia đặt câu hỏi. Ba. Cớ lão đem cái bật lửa vòng lăn chợ đi, nhóm lửa cắn xì gà, lần này là hắn bình thường rút ra, cái kia hộp xì gà bên trong xì gà vẫn là đến chậm rãi nhõm nháp, bởi vì hàng tổn không nhiều. Hô. Hắn phun ra điếu thuốc sương ngủ, mới chậm rãi nói, "Lão ca à, hiện ở thế giới tình thế chúng ta cũng phải nhìn, ngươi luôn luôn mong đợi tại SSG loại vật này tới lấy đế thất Vũ Hải, nhưng tại sao phải không duyên cớ cho mình thêm phiền phức? SSG loại đồ vật này cùng thất Vũ Hải cũng không xung đột." Hải Tặc là giết không bao giờ hết, lão ca, điểm ấy ngươi so ta rõ ràng, để Hải Tặc chính mình chém giết, mới là chính xác nhất phương thức. Mỹ Hạt cũng tốt, Hàn Cốt cũng tốt, vẫn là giàu câu đại, đem bọn hắn đẩy hướng mặt đối lập, không nếu như để cho bọn họ đứng ở bên này, hấp dẫn một chút Hải Tặc chú ý lực, chúng ta áp lực cũng sẽ giảm ít một chút. Cơ lão không tán đồng mới thất Vũ Hải, hắn là truyền thống Hải quân, Lão Phái Hải quân, tự nhiên cũng có được cùng bọn hắn một dạng ngạ mạ, càng tán đồng lão tư cách, thành danh, chính mình thấy tận mắt cứng giả. Nhưng những Lão thất đó võ biển, cỡ lão là biết một chút. Thất Vũ Hải Thành lập dự tính ban đầu không phải dùng để quản thúc Đại Hải. Lúc đầu thành lập mục đích, chẳng lẽ không phải phía trên cầm những hải tặc đó không có cách nào, áp lực quá lớn, mới sáng lập cái tổ chức này à? Bọn họ sở dĩ là Thất Vũ Hải, chính là bởi vì cường đại a. Mỹ Hạt không nói, đệ nhất thế giới Đại Kiếm Hảo, cỡ càng đến bây giờ liền càng có thể phát hiện mình cùng Mỹ Hạt khoảng cách, còn kém như vậy một chút. Riêng lấy kiếm thuật đến luận, xác thực còn có chút khoảng cách. Hàn Cốc Nữ nhân kia, bản thân cũng là không kém. Xem nhẹ trên đại dương bao la người, là phải an thiệt thòi a. Giấu cụ đại làm tự nhiên hệ thì càng đừng để cập chỉ cần hắn không muốn cùng ngươi đánh, muốn chạy trốn lời nói, này tất bước cũng là cái chia năm năm. Những phiền toái này nhân vật, đẩy lên mặt đối lập mới là cho hải quân tìm phiền toái. Cười một tiếng tại điện thoại trùng đầu kia trầm mặc một trận, đống nhiên thở dài, nói, ngươi có thể nắm chặt sao? Lão đệ, hết sức đi, dù sao ta tại chủ tính chung chuyện này, khẳng định sẽ đem nó xử lý an toàn xinh đẹp. Lại nói, đây không phải còn muốn lấy lao ca ngươi hỗ trợ nhiều hơn sao? Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, cùng nghĩ đến những cái kia vô dụng, không lẽ muốn muốn như thế nào đem Thất Vũ Hải dẫn đạo tại cách chúng ta vị trí có lợi? Lão ca, ngươi tự suy nghĩ một chút, hải tặc loại này tồn tại, ngươi cũng không phải sở hữu đều chán ghét đi." Cợ lão nói ra. "Xác thực, tại hạ cũng không phải là chán ghét sở hữu hải tặc." Cười một tiếng có chút giận mình, ngươi ý tứ tại hạ hiểu, là muốn tìm những cái kia không ghét hải tặc tới làm thất vũ hải sao? "Đúng, hữu triển, có điểm sáng, còn có chiến lược, mặc dù là hải tặc, nhưng ở một ít trong khu vực, bọn họ danh tiếng có lẽ so với chúng ta hải quân còn cao đây." Cợ cười ha hả nói. "Giống ngũ rơm như thế ngươi, cái thế giới này không phải là không có." cũng có loại kia hoàn toàn bất đắc dĩ ra biển khi hải tập nhân vật. Ngẫm tưởng phái loại này tồn tại, cơ lão gặp qua không ít, cho nên trong lòng của hắn có cân đòn, người nào có thể làm Thất Vũ Hải, hắn phân rõ ràng. "Lão ca, Thất Vũ Hải quyền lực hiện tại là tại chúng ta hải quân trong tay, chúng ta muốn cho người nào liền để ai làm, Thất Vũ Hải quy tắc ta đã đổi, những cái kia để Thất Vũ Hải tồn tại mà tất yếu hy sinh cũng đã không còn tồn tại." Cơ lão nói ra, dù sao chúng ta còn không nhìn thấy SSG biểu hiện, thậm chí cái đồ chơi này lúc nào bị giở giở về gã tụ phong suất vẫn là ân số, nếu như SSG biểu hiện tốt như vậy chúng ta đối thất Vũ Hải quyền nói chuyện không phải liền là càng nào ạ. Đây cũng là tại hạ tại sao phải cùng ngươi trò chuyện nguyên nhân. Điện thoại trùng bên kia trầm rãi nói, nếu như thế, tại hạ tán đồng ngươi quy tắc. Đúng vậy nha, lão ca, tất cả mọi người là đồng liêu, không, có gì nói không ra, muốn còn có khí lời nói, ta bên này sản nghiệp nhanh chuẩn bị cho tốt, ngươi đến ta cái này chơi, ta mời khách. Cợ lão cười nói. A ha ha ha, vậy tại hạ dựa mắt mà đợi. Điện thoại trùng bộ dáng, rốt cục nổi lên ý cười. Được, lão ca, ta muốn qua giải quyết một cái lịch sử còn sót lại vấn đề. Quay đầu trò chuyện tiếp, cúp điện thoại, cỡ là chép miệng một cái, cái này lão ca. Quả nhiên tâm lý có khúc mắc, bất quá còn tốt, giải quyết. Cười một tiếng chủ trương hủy bỏ thất vũ hải, cỡ là chủ trương là đem thất vũ hải quyền lực thu đến hải quân bên này, cả hai là có khác nhau. Đây cũng là vì cái gì gần nhất cỡ là không dám tìm cười một tiếng nguyên nhân, sợ hắn trong cơn tức giận bỏ gánh không làm. Loại này cường giả, vì tự thân tín nhiệm có thể hải quân, cũng có thể vì tự thân tín nhiệm mà thoát ly hải quân. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là truyền thống hải quân, chỉ là bởi vì cái nào đó tín nhiệm tiến đến. Không phải vậy, vì cái gì lão già mù này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là thế giới trương binh thời điểm tới. Nhìn không phải liền là xạ cạ dù kỷ sách không cầu tư lịch, chỉ cầu thực lực loại kia hỏa tuyến thăng quan nhân tố sao? Bởi vì địa vị có thể hoàn thành bọn họ tín nhiệm, nhưng một khi thất bại, này liền không nói được. Vui, cỡ lão cười một tiếng đang tức giận. Di đã ăn xong một quả táo. Hỏi. Ha ha, ổn định. Ta cỡ lão người nào à? Hải quân giao tế hoa, nhân khí phái, hải quân tướng ta cùng ta quan hệ đều rất tốt. Đầy hải quân người nào không nể mặt ta, ai chỉ là một cái lao hạt tử giải quyết không nên quá dễ dàng. Cỡ lão ngóc đầu lên kêu ngạo nói, Di đã giật nhẹ khoe miệng, ghét bỏ liếc hắn một cái. Gần nhất ngược lại là không ai muốn đánh hắn, đoán chừng là thăng nhiệm đại tướng dự quyết về sau, địa vị trở nên không giống nhau. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 872, thu được về tính số sách. Ba Di đảo là có được đại lượng bình nguyên hòn đảo, chỉ có một cái thành chấn, tọa lạc cách cảng khẩu không xa vị trí. Mặc dù là chính phủ thế giới thế lực phàm vi Nhưng bởi vì tới gần những hải tặc đó hỗn loạn khu vực, nơi này hải tặc là có không ít, thuộc về tương đối hỗn loạn thành trấn, cũng coi là một cái điển hình hải tặc cùng bình dân hỗn tạp tiểu trấn. Nhưng bây giờ cái trấn nhỏ này không có. Hừng hực, đại hỏa thiêu đốt hết cả, bao vây lấy toàn bộ thành trấn, mà trong ngọn lửa thành trấn trừ đang bị đốt bên ngoài, còn có trắng trợn phá hư dấu vết, này dường như không biết từ nơi nào đến tự lực đem thành trấn làm rối tinh rối mù, tựa như là một cái thành trấn mô hình bị hùng hại tử quấy rối qua mở dạng, một chỗ bờ bụi, sau đó bị một muồi lửa cho một muồi lửa. Mỗi muồi bọn họ vì cái gì không nguyện ý thừa nhận ta là con trai của dâu trắng a tại hỏa quang phía trước một cái dáng vẻ khôi ngô giống như viên thịt nhưng nửa người dưới chân lại mảnh thành chân kiến một dạng cao lớn người tại này ủy khuất ba ba nói tóc màu vàng kim dài thẳng đến chân giống như con nhím khoác ở sau lưng hai bên tóc mai bị châm thành bím tóc trên cổ có một vòng khâu lại qua vết sẹo bên trong cổ trái hạ vị đưa vết sẹo đi lên kéo dài mãi cho đến khoẹt mắt phía trên mà cổ tay trái chỗ cũng có một đạo bị khâu lại quá lớn vết sẹo hắn thân cao rất cao cơ hồ tại khoảng bảy mét giống như một cái tiểu cự nhân e <cười> đùa vì cắn ngó tay, quỷ khuất nhìn về phía bên chân một cái thấp bé lao thái thái. ngươi chính là con trai của dâu trắng, điểm này không thể nghi ngờ. tại hắn đi đứng dưới, một cái vóc người thấp bé lao thái thái tại gọi là lấy, nàng đồng dạng là một đầu tóc vàng, tu bổ thành thục đầu hình dáng, thoa màu đỏ chót son môi, mang theo kính dâm, chống quả trượng, mặt mũi nhăn nhéo, nhưng hất lên một cái báo văn áo choàng. Miss Bajin, thật sao? Mụ mụ, nhưng hắn là bọn họ đều không nhận ta. Vờ vừa tại gọi là lấy. ngươi nhìn. Miss Bajin móc ra một tấm hình, nhắm ngay vào Vũ. giờ Vũ lệch ra cái đầu. Tấm gương sao? Mới không phải a. Đây là dâu trắng ảnh chụp." Mít Bạ Dĩn kêu lên. "Ta còn tưởng rằng là cái gương đây." Lở Vụ thê "Cho nên a, nếu như không phải thân sinh cha con, làm sao lại giống như vậy?" Mít Bạ Dĩn tương tấm kia cùng Lở Vụ giống như lúc ảnh chụp thu lại, nói ra, người đứa nhỏ này thật là đần a." "Ta sai, muội muội." Lở Vụ cúi đầu xuống. Mít Bạ Dĩn gật gật đầu, sau đó mạnh mẽ quải trượng đánh vào Lở Vụ vậy xin lỗi nửa người trên mảnh giống như chân kiến trên bàn chân, "Cho ta tranh điểm đi a, ngươi thế nhưng là nhi tử ta, ta bảo vật." đau quá a mụ mụ vược diệu vẻ mặt cầu xin đau nhức liền đúng đây là thân thể vì mẫu thân đối người yêu yêu cũng là thâm trầm thống khổ Mít bạ dỉ kêu lên là mụ mụ hừ cái chấn này cũng liền chuyện như vậy không có ngựa ngươi khoa tên hôn đản kia tình báo những người này thế mà đều không nói Mít bạ dỉ tiến triển lấy tốc độ nói cực nhanh nói nghe kỹ vược diệu ngươi là dâu trắng con ruột ngươi mới là dâu trắng chính thống người thừa kế mắt cô bọn họ không xứng phụ thân ngươi lưu lại cử đại di sản chỉ có ngươi mới có thể có đến biết mụ mụ vừa cao giọng kêu lại nói thế nhưng là mụ mụ muốn báo thủ lời nói chẳng lẽ không phải hẳn là qua tìm giết ba ba dâu đen cùng hải quân sao hừ báo thủ cái gì không đáng ngờ đồng di sản tài phú đó mới là chúng ta muốn đổ vật miss bae jin nói ra phải nhớ kỹ chỉ cần di sản chỉ cần di sản vâng mụ mụ Ừm. tàu chiến miss bae jin lúc này hướng phía trước xem xét phát hiện tại bọn hắn tàu thuyền đổ cảng khẩu lúc trước phiến hải vực đung nhiên thêm ra rất nhiều tàu chiến chính hướng phía bên này gần lại gần theo tàu chiến càng ngày càng tới gần Tại tàu chiến Hậu phương, lại thêm ra rất nhiều tàu chiến, lít nha lít nhít, làm người ta kinh ngạc. Bên trong này phía trước nhất tàu chiến, cầm đầu là một chiếc cự đại kim sắc hạm thuyền, bên trên bố trí giống như cứ điểm pháo đài mở dạng, mũi tàu là một cái kim sắc sư tử chi pho tượng. Mà bên phải, có bàn nhược mặt chi chu hình dáng pho tượng tòa hạm, có điểm lấm tấm bức tượng chó giống tàu chiến, có một cái dài cái mũ pho tượng tàu chiến. Trung tướng nhóm Tòa Hạm, Mít Bạ rịn mày, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Những này tàu chiến, là những lâu năm đó trung tướng nhóm Tòa Hạm, mà làm thủ này chiếc tuyên vàng nếu như không nhìn lầm lời nói, tựa như là kim nghe chuyện gì xảy ra, nam nhân này tới làm gì? lúc trước hắn vừa xử lý bà dẹt, hiện tại liền lại xuất động sao? mít bà dìn lẩm bẩm, mu mu, tốt nhiều hải quân a, giờ hiện tại này giống như si ngốc một dạng nói, không có việc gì, đoán chừng là tới tìm chúng ta một lần nữa đàm thất vũ hải. mít bà dìn tự tin cười một tiếng, trừ xử lý bà dẹt chuyện này bên ngoài, hắn hiện tại tựa như là chủ tính trung thất vũ hải lãnh đạo giả. trước đó trên đại dương bao là có nghe đồn kim nghe muốn phải phế bỏ hiện hữu thất vũ hải lại tìm mới Thất Vũ Hải. Lúc đó tin tức này một truyền, Mít Bạ Jin còn lo lắng một đoạn thời gian, nhưng sau đó một đoạn thời gian, bọn họ cũng chưa lấy được mình bị hủy bỏ Thất Vũ Hải tin tức, cho nên tại này yên lặng nhìn biến. Về sau bọn họ liền thu đến Thất Vũ Hải tin tức, vẫn là những lao đó gương mặt, thậm chí thêm một cái dấu cô đắc cái này gương mặt quen. Mít Bạ Jin liền không lo lắng, trên đại dương bao la lời đồn vẫn như cũ là lời đồn, nàng thế nhưng là cái trí giả, gờ vịu mạnh như vậy, hải quân làm sao lại đem hắn phế bỏ? Lần này long trọng như vậy, là muốn một lần nữa đàm phán sao? Hừ. Nghe nói Kim Ngê cho điều kiện phi thường tốt ta. Miss Bạ Dĩn khẽ miệng khẽ nhếch. Cái này Kim Ngê đối Thất Vũ Hải điều ước cũng để lộ ra đến một điểm, bảy đầu tuyển đường đi, mỗi cái Thất Vũ Hải lựa chọn một đầu, đồng thời chọn một nơi đóng quân thu lấy quan thuế, đây cũng quá tốt. Đối với muốn tài phú Miss Bạ Dĩn mà nói, đây là tốt không thể tốt hơn sự tình. Về phần hắn điều kiện, đáp ứng trước lại nói, đằng sau có làm hay không đó là một chuyện khác. Tàu chiến nhóm dần dần tới gần cảng khẩu. Lúc này, tại Kim Ngê hào tối cao pháo đài tòa kia trong văn phòng, Cú Dô hướng phía ngồi ở văn phòng cỡ lão báo cáo, cỡ lão tiên sinh muốn tới nhìn thấy cỡ lão nhìn về phía trước cửa sổ sát đất đoạn này khoảng cách hắn có thể nhìn thấy này cái bóng người to lớn hình dáng e đùa ở vũ kích cỡ cũng không nhỏ thậm chí so dâu trắng cao hơn một điểm mở điện sở hữu tàu chiến rẽ phi đệ tử xuống tới người khác chờ lệnh cỡ lão phân phó nói vâng cu dội kính cái lễ quay người cầm điện thoại trùng qua câu thông lần này ta thế nhưng là đem người đều hô không sai biệt lắm a chứ những cái kia bật rộn tất cả đều tới này cỡ lão cắn xì gà trong giọng nói mang theo một kia dữ tợn tới đi mở một trận hải quân nội bộ thị uy. Loại sự tình này, hắn đã sớm muốn làm. Năm đó tại Tây Hải thời điểm không tìm được cái này cơ bịu, không phải vậy nào có hắn khi thất Vũ Hải phần, chờ đến hắn khi thất Vũ Hải đã tới không kịp, hiện tại tuy nhiên cũng không kịp, dẹp phi đều không, nhưng là thu được về tính sổ sách loại sự tình này, cơ đảo là làm ra được. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ Thỉnh Án Phận. Chương 873, cùng lên đi. Lít nha lít nhít tàu chiến, cơ hồ quay trùng quanh nửa cái đảo, tại rừng sắt ở cảm khẩu tàu chiến hậu phương còn có rất nhiều tàu chiến không có đủ. Cỡ lão lần này không có phát triệu tập lệnh, và dè sự tình về sau. Cỡ lão lâm thời chủ tính trung toàn thể hải quân quyền lực đã bị thu hồi, nhưng là lúc trước hắn cũng không có ra lệnh cho người, hoàn toàn cũng là lấy nhân tình đến mời, khách khí vô cùng. Lần này lời nói kia liền càng trực tiếp. Liên một câu, vì dè phi báo thủ tới hay không? Trên cơ bản chỉ cần không phải quá xa, tại Tân thế giới cùng nửa trước đoạn tới gần mã gì phò đám hải quân đều chạy tới. Có không nói hai lời, nhiệm vụ trước trì hoãn, trực tiếp tới, có trước hết mới giả, xem như nghỉ phép chạy tới. Bên trong bao quát ổn nghị u mộ, đạn mệ sần sờ trọ bờ gì, một mỏng gạ bốn tên lâu năm trung tướng, nhưng cũng không phải toàn bộ đến, hải quân lúc này còn tại xử lý bởi vì thế giới hội nghị trong lúc đó mà bị hải tặc tìm tới thời cơ dẫn phát đại hải hỗn loạn. Đối với cái này, cỡ lão cũng có biện pháp, hắn đến cam đoan những này truyền thống hải quân tất cả đều có thể nhìn thấy. Đại lượng hải quân từ cảng khẩu bên trên xuống tới, tại cảng khẩu này phương lay. Cố lão bên hung vác lấy xì, cắn xì gà, toàn quân hạm kéo dài hạ giai bậc thang đi xuống, sau lưng hắn, dần dần hội tụ lên đại lượng ăn mặc áo tròn người. Có trung tướng, có thiếu tướng, cũng có thượng tá, nhưng thấp nhất đều là thượng tá. Tình cảnh lớn như vậy a. Mít Bạ Dìn nhìn lấy đi tới Hải Quân, cười rộ lên, nhao hắc hắc hắc hắc. Kim Lê trung tướng, ngươi là tới tìm chúng ta sao? Cớ lão lúc này mới nhìn đến, gã to cao lớn thân thể bên cạnh, còn có một cái thấp bé hất lên báo văn khoác phong lao thái bà. Ta nghe nói dâu trắng lao giả kia là cái báo văn công a. Cớ lão nói ra khói bụi, mới trả lời, là tới tìm các ngươi. Ồ, là Đam Thất Vũ Hải có quan hệ hạng mục công được sao? Mít Bạ tính trước ký càng. Đúng là liên quan tới Thất Vũ Hải sự tình. Cỡ lão gật đầu. Vậy ta đáp ứng. Mitsbajìn không đợi Cỡ lão ra điều kiện, một thanh liền đáp ứng. Một đầu tuyển đường đi bên trong một cái thương nghiệp yếu đạo quan thuế, nàng đáp ứng đứng lên không hề khó khăn. Ách. Xem ra ngươi hiểu biết ta, vậy là được. Cỡ lão sững sờ một chút, chợt gật đầu, sau này vẫy tay, hậu phương một loạt hải quân xuất ra mấy cái đại điện thoại trùng, dùng giá đỡ đem gác ở bốn phương tám hướng, những cái này điện thoại lỗ sâu đục con ngươi trưởng lớn, nhìn về phía ở với cái hướng kia. Làm cái gì vậy? Mitsbajìn cau mày nói. Hả? phát sóng trực tiếp điện thoại trùng ta khá hơn chút đồng liêu bởi vì nhiệm vụ không có tới nhưng là lại muốn trực tiếp tin tức cho nên ta liền dứt khoát đến cái phát sóng trực tiếp cỡ hiện lên mỉm cười đã ngươi đáp ứng lời nói ta cũng không cần kiếm cớ miss bà dìn cùng ngươi cái kia cái gọi là nhi tử ẹ đù hợp dịu các ngươi bị bóc ra thất vũ hải tên tuaội hiện tại chỉ là một cái hải tặc mà thôi u loại sự tình này ta có thể chưa từng nghe qua miss bà dìn cả kinh nói thất vũ hải tên tuaội nói tước đoạt liền tước đoạt mà chúng ta thế nhưng là chính phủ thế giới mọi a đúng vậy a thế nhưng là quyền lực bây giờ đang trên tay của ta, ta làm quyết định, ngươi có ý kiến gì không? Cớ lão nhìn về phía miss bá dỉn, nói, muốn đầu hàng sao? miss bá dỉn sắc mặt âm trầm xuống, nói cách khác, chúng ta cũng không phải là quân đội bạn sao? như vậy, vương diệu, đông, phía sau nàng, này cái bóng người to lớn chấn động mạnh một cái, nắm chặt trong tay đại thế đao, khắp nơi đều rung động ra, rung động âm ầm, uy thế để không ít hải quân nuốt nuốt nước miếng một cái, chạy xuống mồ hôi, không phải ba khí, chỉ là đơn thuần lực lượng cảm giác mang đến huy hi, lực lượng để cớ lão bên cạnh mỏ mỏng gã con mắt hơi hơi vừa mở, rất lợi hại hung bạo lực lượng a. Vừa rồi, này vẹn vẹn cước bộ giẫm một cái mà thôi. Bằng không thì cũng sẽ không một mình thành thất vũ hải, thực lực khẳng định là có chút, lực lượng này rất lớn a. So bạ dẹt chỉ đại không nhỏ. Cớ lão lời bình một chút, sau đó nói, không đầu hàng tốt, ta liền sợ ngươi đầu hàng, như vậy, dựa theo quy củ, hải tắc chống lệnh bát, có thể động thủ. Vừa Vũ, giết bọn hắn. Mít bạ gìn kêu lên. Vâng. Mụ mụ. Gư quanh thân giống như run rẩy đồng dạng tại run run, này cũng không phải là sợ hãi mà chính là bản thân hắn lực lượng tụ tập để dưới thân thể ý thức đang run giống chạy như hổ giống lở từ trực tiếp phóng qua Miss bạ Dìn cầm trong tay thế đao vung vẩy thành rò xoáy trung điệp rơi đi xuống ta trước đi thử một chút chất lượng một bên O Nhĩ gủ Mù đi lên phía trước một bước sợi tóc phi vụ ở giữa hóa thành phát tay mang ra sáu thanh đao hai tay của hắn quất ra hai thanh đao nhận sáu thanh đao tập thể xuất hiện ba khí hướng thẳng đến nhảy ở trên không ở vĩ chạy tới tám đao như nhọn tại O Nhĩ Củ Mù lóe lên phía dưới giống như một con trâu đầu bắt giác ảo ảnh trong nháy mắt từ lở vỡ ngược thế lên quỷ vật ngữ chi chu rơi Phúc. Vờ vừa ở lực trực tiếp phun ra một đoàn máu tươi nhưng ở cái này máu tươi phun ra thời điểm một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng xuống vừa rơi xuống đập thầm ầm trên mặt đất kích động ra một đoàn bụi mù đau quá a đau quá a mụ mụ vừa bị rơi trên mặt đất trong miệng tuy nhiên đều nhưng hai tay nắm thế đau lại càng chặt rõ ràng đang tiêu đau nhưng là trên mặt lại càng lộ vẻ dữ tợn hô mặt đất bụi mù bị kình phong thổi tan ôn y gục ngủ từ đó đứng lên khiêm đau sắc mặt tú ám lực lượng rất lớn hắn nói ra lại làm một trận nghẹn chiến sao mõm mong gà sau này mắt nhìn ánh mắt có chút lo lắng lúc này hắn không thể nói người yếu rút lui bởi vì bọn hắn đều là rẽ phi đệ tử lần này là đến báo thù không có khoa trương như vậy cỡ lão chậm rãi đem xì rút ra thẳng nhiên nói đối loại người này không cần đến khách khí với hắn tất cả mọi người là rẽ phi đệ tử tới nơi này làm nhưng là vì một mục tiêu cho nên cùng lên đi ta đồng ý ôn nhị gù gờ gật đầu nói giết hắn là được mặc kệ thủ đoạn gì cỡ lão khoẹt miệng cái nứt nhìn về phía cái kia lầu thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt Ta để ngươi lại đau điểm đi, Ngự Vũ. Cớ lão thanh âm, tại đỡ với Hậu Phương văng lên. Ngự Vũ, sau lưng. Miss Bạc Dĩn hét lớn. Chỉ gặp cơ là thân ảnh chỉ nhìn thấy hiện tại Ngự Vũ Hậu Phương, chỉ quấn quanh kim điện chi mang, một đao bổ xuống. Ngự Vũ phản ứng cực nhanh, tại Miss Bạc Dĩn kêu đi ra đồng thời, quanh thân vốn léo, thế đao bên trên mang ra một đạo hình xoắn ốc quấn quanh màu trắng gió xoáy khí tức, nhất đao mãnh liệt quay người vung lên. Thống hợp bá khí. Trừ cái đó ra. "Oan." Hắn vung vậy một cái trước mắt, mang theo kình phong trực tiếp thổi ra vùng vậy quý tích phương hướng mặt đất đem vung ra một đạo cự đại khe ránh. Đây là thuần lực lượng, chỉ là một đao kia, chỉ chặt bên trong một cái hư ảnh. Lực lượng xác thực rất lớn, nhưng trừ cái đó ra, cơ lớp thân thể từ rở vịu một bên lộ ra mà ra, đao nhợt trượt, nhất đao hung hăng bổ ở bên người hắn, giống như là cắt thịt một dạng, mở ra ở vịu bên cạnh thân huyết nục, bão tố ra một đoàn máu tươi. Đáng tiếc ngươi thái cầm kền. Cơ lớp khẽ miệng lộ ra ý cười. Mà lúc này, từ thượng tá phía trên, từng cái móc ra vũ khí mình, cầm súng cầm súng, oanh phá oanh thảo, nhắm ngay gở vịu bọ cọ. Truyện cầu đạo cho AE cầu lương vị hôn thê của ta là kiếm thánh thánh nữ thỉnh án phận chương 874, do dự mở số lượng phanh phanh phanh dầm dầm dầm vợu trên thân tích lũy lên huyết hoa bị tạc toàn thân bị khói bụi che chắn nếu như là phổ thông viên đạn cùng đạn tháo đánh hắn còn không có phản ứng nhưng là mang theo bá khí công kích lại làm cho hắn rất khó chịu rất đau a vợu kêu một tiếng sóng âm khí lãng thổi ra khói bụi trên thân bắt đầu tập đầy bá khí bá khí chất lượng ngăn trở những này thượng tá nhóm vinh tặng cùng bắn trúng nhưng ẩm Một cây mười tay đánh tại hắn trên phần bụng, mười tay mang theo vận giáp trụ, sửa mũ mau trước khi ra trận khí, trực tiếp đè vào hắn bụng. Đây là một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu tướng, có lẽ nhớ ký hắn, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hoạt dụng các cái. Không có bị đánh chết. Một mình hắn ba khí chất lượng, không có đánh đọng ngở vịu thân thể, nhưng là ầm. Phanh phanh phanh. Tầm mười tên thiếu tướng công kích tại đuôi ngựa này, thiếu tướng công kích về sau lập tức đổi tới, hoặc dao hoặc quyền hoặc chân, mang lên ba khí, toàn bộ đánh trúng ngở vị bụng. Vaĩnh. Hợp lực nhất kích, mang ra một tiếng vang thật lớn. Để gờ vịu này che kín bá khí bụng cho đánh long xuống dưới, bách hắn đau nhức kêu một tiếng, thân thể sau này vừa lui. Bá khí tuy là vô hình khải giáp, có thể để bạt phòng ngự cùng công kích, nhưng không có nghĩa là cái gì đều có thể phòng ngự ở, cũng không có nghĩa là sẽ không đau nhức. Vì lực với, coi như có thể phòng ngự ở, cũng là hội đau nhức cùng tụ thương. Đau quá a. Gờ hét lớn một tiếng, trong tay thế đao nâng lên, trên lưới đao nổi lên màu trắng gió xoáy, đang muốn nhất đao đánh xuống. Lưu Tinh, quyền nha huy chào. Xuất. Hai đạo tàn ảnh từ hai cánh tay hắn bên trên hiện lên mỏng mỏng gà áp đặt bên trong ngỡ vựt tay phải, đạn Wilson song chảo cũng tề bắt chúng ngỡ vự cánh tay trái, để hai cánh tay hắn mang ra một đạo máu tươi, chuẩn bị bổ ra đến công kích cũng tại một trận này lay động bên trong mất lực, bị đánh gãy rơi. Phanh phanh phanh, đại lượng đạn pháo cùng viên đạn tiếp tục dày đặc phát sạng, đánh lỡ vự thân thể run rẩy, ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, tại hải quân các cái căn cứ bên trong, đã là cơ địa trưởng hoặc là địa phương trưởng quan đám hải quân đều đang mượn từ phát sóng trực tiếp nhìn lấy một màn này. Hô, một tên thượng tá hút thuốc nói ra khói bụi, nhìn lấy vự tại trong video ngã xuống đất, cười nói thật không tệ à. đáng tiếc, ta cách bên kia quá xa, không phải vậy ta cũng muốn qua. Đại hải một chiếc tàu chiến bên trên, đồ bẹt mạn mượn từ điện thoại trùng thả ra hình ảnh nhìn lấy video này, khẽ miệng hiện lên mỉm cười. hắn có nhiệm vụ tại thân, không có cách nào tự mình tiến đến. đáng tiếc. Bản bộ. nguyên soái văn phòng. xa cả rủ kỵ cũng tương tự đang nhìn video, nhìn thấy vở vĩ đến, cái kia bị vành nón che chắn, chỉ có bóng mở khuôn mặt bên trong, y mắng lộ ra vẻ mỉm cười. hắn ngã xuống. mọi người tiếp tục công kích. phảng phất bụi tàn huyết giống như, thấy vở vĩ ngã xuống mọi người gọi ngao cầm canh vì khởi kình người này lực lượng là lớn nhưng không thi triển ra được thì có ích lợi gì uy lực lại lớn không thả ra được cũng là cái mực lệ riêng là hắn không có bá vương sắc điều kiện tiên quyết nơi này nhiều người như vậy hao tổn đều có thể đem hắn mài chết càng đừng đề cập còn có trung tướng nhóm tại này ngăn cản ở việc công kích sợ cái gì a đánh liền xong việc bọn họ đều là rẻ phi đệ tử vẫn là hải quân tân binh thời điểm không có người không bị rẻ phi dạy bảo qua đến bây giờ bọn họ là mỗi cái tri bộ cơ địa trưởng bản bộ thượng tá một chỗ chủ quan không có rẻ phi liền không có bọn họ hôm nay, rẻ phí lao sư chết, bọn họ hải quân thân thủ xử lý, nhưng cuối cùng nguyên nhân liền là bởi vì vì người đàn ông này, báo thù loại sự tình này dùng dạng gì thủ đoạn đều không đủ, đau quá a, đau quá a, vờ vị ngã trên mặt đất kêu to lấy, cánh tay dần dần buông lỏng, vờ vị thống hợp bá khí phòng ngự toàn thân, nhanh, hậu phương miss bạ dỉn kêu to, vờ vị đôi mắt vừa mở, quanh thân bắt đầu tản mát ra màu trắng vân quyển chi tức, thống hợp bá khí lan khắp toàn thể, đám hải quân công kích bắt đầu không có hiệu quả, đông. Vô Vũ đối cứng lấy công kích xoay người mà lên, trong tay thế đao chuyển thành một vòng tròn, ba một tiếng hai tay nằm ở, liền chuẩn bị hướng phía trước vung vẩy quá khứ. Chém ngang. Cố lực lượng kia tăng thêm bá khí lời nói, cái này vung lên phía dưới, sợ là không ít người phải tao ương. Ta có thể để ngươi đánh đi ra. Trên không trung quan chiến cờ lão nắm chặt chỉ, trên lưới đao trực tiếp nổi lên kim quang, nhất đao như kim sắc thẳng tắp, từ trên xuống dưới nhất kích vô tới. Hoàng Long. Truy. Cái này đạo kim sắc thẳng tắp, trực tiếp từ Vô Vũ đỉnh đầu trực tiếp vẽ đến phía dưới, trực tiếp đem hắn thống hợp bá khí cho phá vỡ từ đỉnh đầu đến bụng chỗ trực tiếp thêm ra một đầu tơ máu hướng xuống phun ra lấy màu tươi lở vĩu lần này lời nói đều không đi ra một đao kia để hắn lay động một trận sau này một cái lảo đạo vừa bao trùm tại toàn thân bá khí tại một đao kia dưới không còn xuất lại chút gì quỷ vật ngữ phá bãi sóng chém ôn nhị gù mộ khởi động gấp tổ tám đao bổ xuống bá khí tại thân đao như sóng biển đồng dạng tại quyển cùng nhau công hướng ở vĩu đầu bạo khởi ngôi sao Mọ mỏng mỏng gạ cấp tốc tránh rơi xuống lở vĩu chỗ cổ rút đao nhổ chạm mang theo một đạo quang mang đánh trúng lở vĩu cổ Lục thức ảo nghĩa, lục vương khiển nhà sông. Đạn mới sần đi vào gờ vĩu đầu khác một bên, song chảo hiện hiện ba khí, trong miệng vừa quát, hỗn hợp có ba khí mang theo một đạo cự đại sóng xung kích, đánh chúng ở vĩu đầu. Vành! theo một tiếng vang thật lớn, ba tên trung tướng công kích thẳng đánh chúng ở vĩu đầu, để hắn trực tiếp ngã xuống. Lúc này, đỉnh đầu hắn bị chặt ra tám đạo vết thương, bên trái cổ có một đạo khe, bên phải đầu càng là long đi vào một khối. Lên a, ta phổ thông trung tướng cùng các thiếu tướng cùng theo lên vừa quát, lại xông đi lên, tiến hành điên cuồng công kích. Massage massage. Bình ở hậu phương tiến hành múa, tại lở vĩu ngã xuống trung quanh hiện ra đại lượng dây leo, đem quanh người hắn trò chói lại. Ẻn thì là trực tiếp móc ra hai cây súng, đối bên kia điên cuồng bốc cỏ, sắc mặt tẩn ẩn có chút thương hổng. Bọn họ là dẹp phỉ sau cùng một nhóm mang học sinh, cũng là duy nhất còn sống sót hai một học sinh. Gương mặt kia, nàng sẽ không quên. Ẻn đuổi lở vĩu, cái kia bị ủi chạm lão sư một tay nam nhân, hoặc là nói là cái kia lão nữ nhân nghĩ kế, cái này lở phụ trách chấp hành, hai người kia chính là nàng cựu nhân. Hải quân không phải máy móc, hải quân cũng là từ người tạo thành có người liền sẽ có ân đoán tình kiểu mà bây giờ hải quân trung kiên lực lượng có lẽ có người đối lở vực kiểu hận không phải mãnh liệt như vậy nhưng là có thể giẫm một chân tình hôn dưới bọn họ là phi thường vui lòng đi làm không phải thất vũ hải bắt còn công kích hải quân cùng bọn hắn còn có mâu thuẫn này không đánh hắn nha còn chờ cái gì a lần này tụ tập hải quân cũng không hề ít đem những hải quân kia binh lính rứt bỏ lần này tới đến có chừng 100 người muốn phải chết một cái thất vũ hải cấp chỉ có có cường giả ở một bên quay nhiễu không phải không được ai nói người số không có ưu thế do dự mở số lượng lý niệm quản hắn mọi việc, trồng chất chết nhân ra lại nói chuyện cầu đạo cho ae cầu lương vị hôn thê của ta là kiếm thánh thánh nữ thỉnh án phận chương 875, tiếp tục đánh cho ta là trắng bạc đại manh sở lì ép sở chi é hát hát tăng thêm ngay tại ở vị ngã xuống đất bị quần đầu thời điểm một cái bén nhọn gọi tiếng trong đám người vang lên vị ngự đứng lên ngươi thế nhưng là con trai của dâu trắng là hắn người thừa kế không cho phép như thế không có tiền đồ chỉ là chỉ là hải quân mà thôi xử lý bọn họ mít bạ dỉn tương bãi trượng trên mặt đất thẳng xử Khi toàn thân loạn chiến, Ngao Ao đáp lại nàng chỉ là lờ vịu vô ý thức gào lên đau đớn. Dù sao bị nhiều người như vậy đánh, hắn còn có thể phát ra âm thanh đã rất không tệ. Vô Viu, Kiến Văn Sắc, Kiến Văn Sắc, Mít bà Dìn nhắc nhở. Này ngã trên mặt đất bị đánh tung loạn đả, Lở Vụu đôi mắt đột nhiên tím hồng, thân thể trên mặt đất bắn ra, giống như một cái đại bóng ra một dạng nhảy ở trên không, tránh thoát đám hải quân công kích. Ừm. Mò Mọ Mỏng Ga ngẩng đầu nhìn lên, nắm chặt chu đao, thân hình đi lên nhảy một cái, rút đao trực tiếp chém tới. Đúng lúc này, Vừa bộ thân thể thế mà ở trên không tránh ra bên cạnh, trong tay một mực nắm thế đao cấp tốc hướng bên cạnh một trạm, một mỏng mọ gạ dần mình, trở tay đem đao nhận cán trước người. Ầm. Một mọ mỏng gạ thân thể như như đạn pháo rơi thẳng, trực tiếp tại khắp nơi đâm vào một cái hố, kích thích một đoàn bụi mù. Khục, lực lượng này. Hắn nhất đao lướt nhẹ qua ra, thổi ra khói bụi, ho khan vài tiếng, sắc mặt trang nghiêm xuống tới, nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện cánh tay hắn đang run rẩy. Nếu như không phải vừa rồi kịp thời sử dụng bá khí phòng ở phía sau độc, cái này đụng một cái cũng thủ không. Mụ mụ, đau quá a trên không trung còn không rơi xuống ở vươn quát to một tiếng hai tay đem đại thế đao chuyển thành cánh quạt mở dạng quay bốn phía không khí cự lực quay phía dưới giống như long quyển phong mở dạng mang theo lớn lao uy thế Đạn uyển sần kêu lên cẩn thận tất cả mọi người rút lui không cần đến hắn vừa dứt lời một bóng người liền cực nhanh xông đi lên cỡn tay cầm xì, cấp tốc tập vọt đến bạo trong gió ba một tiếng này kích thích khí lãng giống như bọt biển một dạng vỡ vụn trở nên gió êm sóng lặng không có đi qua ta cho phép ngươi quay bất phong a cỡn trực tiếp né qua hở vĩ đình đầu hoàn thân thể đem sì sau này bày. Hở Vũ lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, lại bị cờ lật trừng một cái. Mũ kiếm, mắt như kiếm, càng mang theo sát khí, ánh mắt tiếp xúc, để vợ vực thân thể có ngắn ngủi ngừng trệ. Cước Lạc hai chỉ bôi ở xỉ trên lư đao, theo đầu ngón tay bôi đến đao nhận cuối, mang theo kim quang. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Xuy. Đao nhận theo ngón tay bôi mở mà hướng phía trước một chạm, cờ Lạc thân hình trực tiếp lướt qua vợ Vũ, đáp xuống đất, bày ra S đồ thế, đem xỉ chậm rãi vào vỏ. Giảo Long. Trù tướng. Phu cận hải quân bỗng nhiên giống to. Chỉ gặpở vực chỉ là ngây người một lúc phát hiện mình không bị thương tổn, trực tiếp trên không trung rơi xuống đất mà bổ, mang theo mãnh liệt lực đạo thẳng đến cỡ lão. Nếu là bổ thực, sợ là liền không có. Cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn trên không ngờ dịu, đâm này sau cùng một đoạn đao nhận rơi vào trong vỏ. Ngươi chẳng lẽ nghe không được sao? Hắn trầm rãi nói. Trên không ngờ dịu lúc này mạnh mẽ bổ xuống, cái tia thanh đại thế đao đao nhận cách cỡ lão đầu chỉ có cách nhau một đường. Cách. Theo một tiếng vang nhỏ, cỡ lão nói khẽ, này thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Phía trên thế đao, đột nhiên dừng lại. Vừa cứ như vậy ngừng lại trên không trung. Ánh mắt đột nhiên lập tức mất đi tiêu điểm. Chỉ trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên phun trào mở giống như là cái rót vào cuồng bạo dòng nước khí cầu tại làn da mặt trái bất chợt tới phải lui. Phục. Trước đó thụ thương bộ vị trực tiếp phun ra một đạo cự đại huyết dịch, giống như suối phun một dạng, từ đỉnh đầu, trong cổ báo tô ra, mà bản thân hắn liền có tổn thương sẹo, giờ phút này cũng bỗng nhiên vỡ ra, phun ra đại lượng máu tươi. Phù phù. Vừa thân thể run lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, cái tia thanh tại cỡ lão đỉnh đầu đại thế đao hướng xuống một sai, từ hắn bên cạnh thân dịch ra, bất lực chặt trên mặt đất. Cỡ lão đứng dậy, quay đầu liếc liếc một chút, cười nói, cùng ta chiến đấu lời nói, trên thân vẫn là đừng có vết thương cho thỏa đáng. Nói, hắn nhất chỉ hờ hỉu, thanh em đột nhiên bén nhọn, tiếp tục đánh cho ta. Hắn còn chưa có chết đâu. Cho dù là cỡ lão này, chủng loại hình kiếm hảo, cũng là rất khó chết mất. Chớ nói chi là bực này phái cường giả, hắn phê càng là cao nhất phê. Kim Nê trung tướng vạn thuế. Phu cận hải quân hưng phấn kêu một tiếng, nắm vũ khí một lần nữa xông đi lên. Mít bạ dỉn kính dâm vô ý thức chóc ra, một đôi mắt tràn ngập tơ máu, vui vãi, siêu. Nàng lời nói đều chưa nói xong, chỉ gặp cớ là thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trước gót chân nàng. Con. Một cây tràn ngập bá khí quái trượng, ngăn trở này đánh tới nhất đạo. Ồ. Cỡ lao dơsi, duy trì chém ra qua tư thế, kinh ngạc nói, vốn cho rằng cũng là cái lao thái bà, sẽ chỉ ở này chơi bộ kẹm mần trò chơi, không nghĩ tới còn có chút thực lực à? Ngươi cái này già bảy 80 tuổi không đi mang theo con của ngươi dưỡng lao, chạy đến tạo cái gì người ta? Không nên xem thường ta à? Miss bà dỉn cắn răng nói, ta đã từng cũng là hải tặc, theo trưởng phu ta tại trên một cái thuyền. Rốt sao? Cớ hồ cánh tay dùng lực, trực tiếp đem Lao Thái bà này cho đãng bay ra ngoài, hắn đem xỉ thuận vùng tay lên, nói ra, cho nên nói các ngươi những người này à, một cái so một cái có thể nghiệp chứng, ra như vậy còn tắc tâm bất tử, dỗ sớm mẹ nó xong. Đáng giận. Mít Bạ Dĩn sau này lợi ra, trực tiếp rơi xuống ở phía xa, nàng đội vàng đứng lên, trực tiếp sau này trốn. Hừ, thừa dịp hiện tại chạy trốn. Ngươi không nghĩ tới sao, đây là ta đường chạy trốn, ta là cố ý bị ngươi đánh bay. Mít Bạ Dĩn bén nhọn cười rộ lên, ta thế nhưng là dâu trắng lớn nhất thích nữ nhân. Cái kia di sản là ta, liệu gạt có nhận hay không ngươi còn không biết đây. Cỡ lão thanh âm, đống nhiên xuất hiện tại trước gót chân nàng. Miss bạ dỉ thấp bé thân thể một hồi, nâng lên đầu, liền nhìn thấy một thanh đen nhánh đau nhận, mùi đao nhận, mũi lao trực chỉ nàng chán. Không bằng dạng này, ta đưa ngươi đi gặp hắn, ngươi tốt nhất hỏi một chút hắn di sản đến ở nơi nào, thuận đường các ngươi có thể tự ôn chuyện. Cỡ lão thân thể bên cạnh tại Miss bạ dỉ trước mặt, đem sì hướng phía trước một đưa. Phúc, mũi lao trực thấu Miss bá dỉ cái chán, trực tiếp xuyên qua. Miss bá dỉ ánh mắt cứng đờ, vừa định há miệng, thân thể liền ngã xuống cớ lão đem đau rút về, vung một chút trên lưới lao hết dịch, hừ một tiếng, người cái kia không biết là Ly Jin tử hay là Giả Nhi tử gở Vụ là cái kẻ ngu, ngược lại là ngươi, mới là để rẻ phỉ lao đầu tử kia đoạn một tay thủ phạm. E Đồ gở Vụ là cái đại hiếu tử, hoặc là nói, không có sức mạnh không có bất kỳ cái gì náo tử, sẽ chỉ nghe cái này không biết là thật hay giả mụ mụ lời nói, năm đó rẻ phỉ tay của sự tình, là từ nữ nhân này chỉ huy. Dù sao thằng ngốc kia từ phong cách hành sự đến nhìn, làm không được lấy một truyền học viên đến uy hiếp rẻ phỉ sự tình. Bất quá, đều phải chết chính là chuyện cầu đạo cho AE cầu lương vị hôn thê của ta là kiếm thánh thánh nữ thỉnh án phật chương 876 mọi người vạn sở xin vạn sở xin mụ mụ đang bị bao vây ở vịt nhìn thấy miss Bạ dỉn tử vong gào lên đau đớn một tiếng hai tròng mắt hoàn toàn hóa thành đỏ thẫm toàn thân chấn động phía dưới trực tiếp buông ra thế đao song quyền thẳng hướng mặt đất chấn động lực lượng khổng lồ mang theo cảm giác chấn động thế mà để vây công đám hải quân động tác tập thể trì trệ nhưng rất nhanh một đạo tàn ảnh từ trên không trành rơi hai chân như thường cũng thể lấy đâm vào ở vịt thắt lưng đạn mệnh sẩn mất lý trí cũng không có kiến văn sắc không cần sợ hắn tiếp tục đánh đạn mươn sần nói ra mụ mụ giờ vừa, vừa khỏe miệng tràn ra máu tươi vốn là thụ thương thân thể bởi vì vừa rồi tức giận liền vũ trang sắc cũng không kịp phòng ngự bị đạn mươn sần một chút không lưng truy bị hao tổn nếu là bình thường hắn khẳng định còn có thể tái chiến loại thương thế này đối với hắn thân thể tố chất mà nói chỉ có thể nói thụ thương còn không có mất đi chiến lực nhưng bây giờ hắn giống như mất đi chiến ý mít là hắn mụ mụ mặc kệ là thật là giả nhưng ở nội vi trong lòng hắn cho rằng là chính là trọng yếu người chết. Này còn có cái gì chiến ý? Giống như năm đó dẹp phỉ một dạng, người nhà chết, có như người nhà học viên cũng chết, tất cả đều chết trong tay hải tặc, khi nhiều năm như vậy hải quân, nhưng như cũng phát hiện hải tặc vĩnh viễn đoạn tuyệt chẳng nhiều loại cảm giác bất lực, thực không kém đi đâu. Cớ lớp tuy nhiên không phải cố ý giết chết Miss Bạ Dịn để ở vừa cảm giác được đau lòng, chỉ là dựa theo trình độ uy hiếp ưu tiên đối phó người mà nói, nhưng ở vịu dáng vẻ đó, cùng dẹp phỉ năm đó có cái gì khác nhau? Một thù trả một thù a. Cớ lớp cắn xì gà, dường như thở dài nói ra khói bụi, nắm chặt xì cổ tay chuyển một cái, chỉ một thoáng đạn suất hư ảnh xuất hiện tại cở việu trước mặt, vô minh thần phong lưu trung cửu cáo nghĩa, cỡ là hai chỉ bôi ở trên lưới đao, bầu trời đột nhiên đông trầm, một tiếng gầm vang từ đó hàng xuống một đoàn kim sắc phích lịch, giống như long nhất dạng cuốn quanh ở trên lưới đao thả ra kim quang, nhất đao vua xuống. Hoàng long, Bản đầy đủ hoàng long, uy lực đương nhiên so cỡ là thuẫn phát mạnh hơn, hắn động tác không thể xem như động tác, đó là khí thế cùng kiếm thuật tụ tập, theo trong miệng ngâm sướng để chuẩn bị, xúc thế hoàn thành cũng là hoàn chỉnh chiêu thức, mà thuẫn phát hoàng long là hắn gần đây mở phát ra tới, coi trọng là tốc độ, nhưng bỏ qua không ít uy lực. Suy. Kim Quang hiện lên, cỡ lo cấp tốc thu dao vào vỏ, cũng không nhìn ở Diệu, lướt qua hắn hướng cảng khẩu đi đến. Mà lúc này, vợ vị thân thể mới cứng đờ cứng rắn, từ trên chán đống nhiên mang ra một sợi kim tuyến, mai cho đến cái cằm chỗ, này kim tuyến mở rộng, lộ ra hồng sắc, không có khe, cũng không có chảy ra máu, chỉ có ở Diệu đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, lại không có tiếng hơi thở. Lần này, để phụ cận hải quân đình trệ ở động tác, đang ngồi đều là chịu qua dẻo phỉ huấn luyện cường giả, đối với một người tử vong không tử vong, bọn họ là phân rõ, người đều chết, tự nhiên cũng không có cái gì hiểu chiến đấu vì cái gì trung tướng en chạy tới hét lớn hắn hẳn là nhận càng nhiều tra tấn mới là vì thế en đều không dùng năng lực chính mình nếu như là một chọn một en không có cơ hội đối lở vừa sử dụng năng lực này cường hãn ba khí hội ngăn cách nàng lực lượng cường hãn thân thể tố chất cũng sẽ để cho mình không có có sức mạnh qua phát động nhưng là nhiều người như vậy chiến đấu nàng khẳng định là có thể tìm tới khe hở đồng thời đem lở vụ trực tiếp biến mất nhưng nàng muốn lở vụ tiếp nhận càng nhiều thống khổ muốn để dẹp phí lao sư đã từng thống khổ ở trên người hắn cũng thể hiện cho nên nàng mới có thể lấy tay thương với Cơ Lao lắc đầu, đây chẳng qua là một cái kẻ ngu mà thôi, một cái có chút ngu muội ngu đốc, loại trình độ này với, chúng ta không phải hải tặc, chúng ta sẽ không giống bọn họ làm như vậy sự tình, nhưng chúng ta cũng là người, chúng ta cũng sẽ báo thủ, nhưng báo thủ, không có nghĩa là cũng phải biến đổi đến mức cùng những cái kia ti tiện người mở dạng, chúng ta là hải quân, chúng ta có chính mình kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía En, Dã Phi lão sư còn tại lời nói, cũng không hy vọng ngươi biến thành dạng này. En, chỉ cần liên quan tới Dã Phi, En liền sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, nàng đối Dã phí lão sư là dị thường tôn kính như cha thân một dạng tôn kính, Amber môi lúng túng một chút, túi lầu xuống, ôm trong ngực quá khứ cũng không thể để ngươi bắt đầu vui vẻ, ngươi tại dê ba đợi lâu như vậy, vẫn luôn là thẳng trầm mặc, ôm quá khứ gông xiềng, đó là không có cách nào hướng về phía trước, sẽ chỉ càng ngày càng lùi lại. Cờ lão đối nàng nói, vấn đề này cờ lão đã sớm muốn nói, nhưng không có rất lợi hại lý do tốt, dù sao người ta mặt ngoài sinh hoạt cũng không tệ, một cái thượng ta có thể kém đi nơi nào, mà lại dê ba phúc lợi đãi ngộ cũng không kém, cũng không thể đối ẹn giảng một mình ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến ta muốn tìm tòi nghiên cứu một chút ngươi nội tâm loại lời này đi. rất dễ dàng bị xem như sái lưu manh. cỡ lão vô vô ẻn bà vai, nhìn về phía trước đại hải, chậm rãi nói, hảo hảo suy nghĩ một chút. phải biết, người có thể chỉ trệ không tiến, nhưng là đại hải thủy triều không biết. người không tại nó vén sóng trước đó đi lên phía trước, như vậy đầu sóng đánh tới thời điểm, vậy liền cái thứ nhất bị dìm ngập. vâng, ta biết. ền đôi mắt phía hồng, chúng ta đã báo thủ, dẹp vì lao sư thủ, đã báo. vâng, đã báo. cỡ lão cười cười, vòng qua ền, đi đến cảng cầu chỗ túi đầu nhìn lấy này vớt sóng biển, nói lấy chút rượu tới đi, xú li rượu, ta biết các ngươi đều mang. hắn đuôi thoại người là hậu phương đuổi đến báo thủ đám hải quân. những hải quân này chủ quan nhóm lộ ra nụ cười, gật gật đầu, phân phó lấy bộ hạ mình qua trên thuyền lấy rượu. bất quá nhiều lúc hải quân binh lính đem rượu cho chuyển tới, bọn họ những này rẻ phi đệ tử một người cầm một bình, theo cớ lão đứng sau lưng hắn, đồng dạng nhìn chăm chú lên mảnh này đại hải. mõm mõm gạ sau lưng hắn nói, cỡ lão, lần này ngược lại là đa tạ ngươi, để cho chúng ta ra một hơi. cỡ lão lắc đầu, cảm ơn ta cái gì? Ta cũng là hải quân, cũng bị rẻ phi dạy bảo qua. Tuy nhiên không có các ngươi thời gian dài, nhưng là dạy bảo chi tình ta là nhận. Lời này của ngươi giảng ta giống như không phải rẻ phi đệ tử giống như. Mỏng Mọ mỏng gạ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Nam nhân này tuy nhiên không phải như sở mộ kệ như vậy xuất thân chính thống, đối bọn hắn mà nói thuộc về giữa đường xuất gia, nhưng nương tựa theo phong cách làm việc, sớm đã bị bọn họ chỗ thừa nhận. Trong mắt bọn hắn, đó là cái độ tinh khiết không bình thường cao hải quân. Cỡ đoái mở nắp bình, nhắm ngay đại hải, hướng xuống quỳnh đảo. Hậu vương hải quân học theo, cái này truyền thống thực bọn họ không hiểu nhưng là giờ phút này lại có loại ăn ý, phảng phất hẳn là làm như vậy. cỡ lão huynh đảo không sai biệt lắm, đem cái bình nghiêm, đối phía trước rộng lớn bắt ngát đại hải lung lay đụng một cái, nói: trên biển đàn ông không chỉ có riêng hải tặc cách gọi khác, chúng ta hải quân cũng thế, chúng ta kết cục đồng dạng là đại hải. cho nên kính dã phi, kính những cái kia cùng hải tặc chiến đấu mà hy sinh người. hô, uyển như phong thanh tề động, hậu phương hải quân thống nhất đem rượu bình hướng phía trước đụng một cái, cùng cỡ lão đồng thời há miệng uống vào còn rửa tiểu. dã phi lão sư, ẹn không khỏi buồn từ đó đến, rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt. Thời gian dài như vậy, nàng đều là một mực chịu đựng, tại báo thủ về sau bương lòng trễ, không khỏi khóc lên. Nàng vừa khóc, bốn phía người cũng có chút bị không được. Nhớ lại năm đó Dạ Phi dẫn bọn hắn tình cảnh, cũng từng cái thần sắc cực kỳ bi ai. Soạt. Sóng biển kích thích độ cao, lao vào trên bờ cắt không khỏi lên một tiếng vang lớn. Đại Hải đang nhìn, cũng không biết là ai ngẩng đầu lên, trong đám người vang lên một thanh âm, tựa hồ là khiên động những hải quân này tâm, đồng loạt tiếp theo. Cái thế giới này bắt đầu. Đại Hải cũng biết, cái thế giới này kết thúc Thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí cả những cái kia chờ lệnh hải quân binh lính cũng cùng nhau hát vang, to lớn thanh âm dần dần vang vọng tòa đảo này. Cho nên nó mời đi hướng là hẳn là tiến lên đường. Cho nên nó chỉ dẫn đi hướng là chính xác thế giới. Cớ lão đi theo hát xong một câu cuối cùng, nhìn chằm chằm đại hải, cất cao giọng nói: "Băng Hải Tặc Dâu trắng danh sưng là mạnh nhất hải tặc đoàn, bởi vì bọn hắn mất đi một người liền sẽ đối với địch nhân không chết không thôi, nhưng hải tặc có thể làm được sự tình, chúng ta hải quân cũng có lý do làm không được. Chúng ta chính là muốn để trên đại dương bao la người rõ ràng, chúng ta hải quân là không dễ trêu chọc." Thi sinh một cái hải quân, vậy liền chết mười cái hải tặc. Thi sinh một thuyền hải quân, vậy liền đem này phiến hải vực báy long trời lỡ đất. 3. Cớ lão dùng lực đem rượu bình tạm trủng, từ trong hàm răng lóe ra chữ đến, khuyên bảo những hải tặc đó nhóm, chỉ cần có hải quân địa phương, như vậy cái chỗ kia liền hẳn là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần hải quân an toàn, hắn cũng liền an toàn. Mượn cơ hội này đem uy thế đánh ra đến, lập ra biển quân quy củ, như vậy ngay tiếp theo chính hắn, cũng liền không ai trêu chọc. Mọi người hoàng luyến nha, chuyện cầu đạo cho A E, lương, vị hôn thê của ta là kiềm thánh. Thánh Nữ thỉnh án vận. Chương 877, ta khi nửa đời người hải quân, ta hưởng thụ một chút làm sao? Từ cỡ là hải quân lên, dù là tại Đông Hải, cũng đã gặp những hy sinh đó hải quân bằng lưu trừ phẫn nộ bên ngoài cái gì đều là không. Bao quát cỡ lão chính mình, cũng có qua tạm thời tìm không thấy người thời điểm. Tuy nhiên sau cùng vẫn như cũng là bị hắn cho tìm tới chi biển, nhưng hắn người không có hắn như vậy kiên trì bền bỉ, đầu tiên là đại hải quá rộng lớn, tìm không thấy người, thứ hai là bọn họ có nhiệm vụ, không giống hải tặc như vậy có thể tự do khóa chặt một mục tiêu. Nhưng hải quân hy sinh không có cách nào trả thù. Vẫn là không bình thường. Điểm này là chính phủ thế giới nổi, thật sự là chế độ vấn đề, năm đó lúc ấy, hải quân vẫn như cũ rất lợi hại thô ráp, bị người sờ vượt đến hải quân gia hương giết chết đại tướng người nhà, cho ra xử lý phương án thế mà chỉ là một cái phá danh hiệu, ẩn tàng ở thân phận của mình. Che giấu tung tích còn được, bọn họ cũng không phải làm nằm muốn che giấu tung tích mai danh ẩn tính, đường đường chính chính tiêu diệt hải tặc thế mà còn muốn chơi cái danh hiệu. Mặc dù bây giờ danh hiệu càng nhiều là một loại danh khí, nhưng này cái dự tính ban đầu vẫn như cũ không đúng. Bất quá đem đối ứng Bọn họ Hải quân có thể chính mình nội bộ cầu thông thử đi giải quyết, cỡ lão lúc này ném ra ngoài loại lời này, trừ vì Hải quân lập vì bên ngoài, cũng có chính mình cân nhắc. Hắn ném ra ngoài lời nói, cái kia chính là vì ba chuyện. An toàn, an toàn, vẫn là mẹ nó an toàn. Chỉ cần đem hy sinh một cái hải quân, liền chết 10 cái hải tặc loại lời này cho đứng thẳng, như vậy chờ nhàn hải tặc liền sẽ không tùy ý muốn muốn xử lý hải quân đến để thăng danh khí. Nói như vậy, hắn D3 cũng sẽ không bị một số không khỏi rượu hải tặc tới phiền, hắn liền sẽ rất lợi hại an toàn. Khoảng chứng bất quá là cái phương thức làm việc. Biến báo một chút không có gì. Cỡ lão nói cùng không nói, Hải quân đều muốn cùng hải tặc chiến đấu, vậy không bằng đổi loại phương tứ tới Lòng dạ hẹp hỏi một điểm không có gì không tốt. Ôn Nghị gủ mồ nhìn lấy cỡ lão ánh mắt tràn ngập tán thưởng, nói có lý, mặc kệ nỗ lực như thế nào đại giới, chúng ta đều muốn đem hải tặc toàn bộ đả kích rơi. Không, không thể dùng hải quân mệnh đến đổi hải tặc mệnh cái giá như thế này. Bất quá cỡ lão lời nói, ta ngược lại thật ra vui lòng nghe, có thể thử một lần. Mộ Mộng gã nói ra. Đạn Nguyên Sơn gật đầu, biểu thị đồng ý. Sở cho bợ gì thì càng không quan trọng. Nói thực ra hắn vừa rồi toàn bộ hành trình không có xuất thủ, tại này áp trận đâu, rất có bọn họ cá. Khỉ. Ai nha, nước hầu tử phái Tát Phong. Dù sao cờ lão nói, đó chính là bọn họ phe phái chuẩn tắc. Hát xong bài, uống rượu xong, một tên thượng tá quay đầu nhìn lấy cái kia thiêu đốt hầu như không còn thôn chấn, chủ chừ nói, trung tướng, cái chấn này." Cớ cứ quay đầu nhìn sang, sét một tiếng, vây tay, trên thị trấn công không khỏi lên mây đen, dưới lên mưa to. Chờ mưa cây đuốc rụng tắt, dẫn người vào xem còn có hay không sinh hoạt, dựa theo quy củ tiến hành cứu tế. Vâng. Nhai Hải quân tối trào, thân thể lập thẳng tắp. Lưu một số hải quân tại chỗ này quản lý tỉnh, người khác liền trực tiếp tản mất, bọn họ đến đây cũng là thời gian đang gấp, nếu không phải dè phỉ nhân tố, nào có cái kia nhàn rỗi ở giữa đến bên này vây công một cái hải tặc, chính mình nhiệm vụ không nên quá nặng nề. Cớ lão cũng ngồi kim nê hảo, hướng dê ba bên kia đi thuyền. Một cái hư vụ, còn chưa đủ lấy có quay thế giới đại tin tức, hiện tại khắp thế giới đều là thế giới hội nghị về sau các loại tin tức, cùng bị ở mồm trong tay nhóc mũ rơm kinh ngạc tin tức. Duy nhất được xưng tụng đại tin tức cái kia chính là kim Nghê bắt đầu phụ trách thất vũ hải toàn quyền công việc nhưng tại bên ngoài trong tin tức chính phủ thế giới ba đại cơ cấu vẫn là ba đại cơ cấu không có thay đổi gì đại bộ phận quốc gia cũng rất lợi hại an tâm bởi vì không có phá hư thăng bằng bọn họ chỗ nhận biết thế giới không có biến hóa vậy liền đầy đủ an tâm lúc này trong văn phòng cụ rỗ đối cỡ lão nói lớn nhất gần một chút báo cáo cỡ lão tiên sinh bây giờ từ d ba biên giới hòn đảo một mực thông đến giờ dị sở rỗ xạ du lịch sản nghiệp sắp hoàn thành david bên kia hướng chúng ta phát ra mời muốn cho ngươi đi tham gia khai trương nghi thức ồ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng còn có đoạn thời gian đây. Cỡ lão ngấm lại, nói, cắt cung nhiễu đùa không phải tại này à? Để bọn hắn thay ta một chút là được. Vâng, ta sẽ thông báo cho đến. Cụ dội đẩy tới kính mắt, nói, trước đó này hộp gì gà sự tình tra được sao? Cỡ lão hỏi, tạm thời còn không có cụ thể tin tức. Nha a, giấu sâu như vậy, tiếp tục giấu, ta còn không tin. Cỡ lão sét một tiếng, cho dội lục xì gọi điện thoại, để hắn phát động một cái chính phủ lực lượng tại Đông Hải hảo hảo tra một chút. Uy, cỡ lão, ngươi làm một cái gì gà muốn đi tìm chính phủ sao? Di Đa quay đầu nói, có phải hay không có chút khoa trương? Ta làm sao khoa trương? Ta khi nửa đời người hải quân, còn không cho có chút yêu thích à? chỉ có ngần ấy tiểu hưởng thụ, ta hưởng thụ một chút làm sao? Cực lực trợn mắt chừng một cái, khắp thế giới, liền đứa nhỏ này không có tư cách nói hắn. Di Đa, nhiều tìm chút thời giờ để bạt một chút, khác lại nghĩ đến ăn. Gần nhất đại hải bắt đầu trở nên nguy hiểm, liền muốn đi tìm cái đủ. Tiết tên huấn đảng kia cũng không biết lại làm cái gì yêu tiêu thân, tốc độ ngược lại là thảnh thảnh thật thật, nhưng là càng thảnh thật hơn người. Làm lên sự tỉnh đến lại càng lớn a. Điểm này Cớ lão là có liên quan chú. Nói đùa cái gì, hắn là ai a? Hắn như thế chú trọng an toàn người, đương nhiên muốn đem cho gặp nguy hiểm nhân tố cho vứt thanh riêng là hắn bây giờ đang ở tân thế giới. Ta biết." Di đã gật gật đầu, thế nhưng là cơm vẫn là muốn ăn. Nói lắp, "Ta ngày nào ngắn ngươi ăn uống." Cớ lão giật nhẹ khoe miệng, tận tình khuyên bảo nói, "Ngươi nên nghiêm túc, không thể bởi vì ta tại ngươi cảm thấy cũng là an toàn, ta mình bây giờ đều cảm thấy không quá an toàn. Ngươi thiên tư là rất mạnh, thậm chí có thể đưa thân tại đại hải hàng đầu." Trước kia lời nói coi như quả thực liên lụy ngươi, nhưng bây giờ quả thực cũng khai phát đến nhất định cảnh giới, ngươi cũng không có gì khiếm khuyết, tốt xấu để bụng một chút, không muốn không có việc gì để cho ta tự thân đi làm, ngươi cũng phải thử gánh một ít chuyện. Ngươi xem một chút cũng đã lâu, thuần ngục sát mới học được, vẫn phải mượn dùng người khác thể lực, ngươi ngày bình thường ăn những vật kia đâu, chuyển đổi năng lượng đâu. Đều qua thì sao? Lời này để gì đã bĩu môi, nàng có thể không biết Cỡ lão đang suy nghĩ gì ạ, người này động kinh lại phạm. Bất quá Cỡ lão nói cũng có lý, nàng lần nên khai phát một chút chiêu thức mới. Dì đã Ngươi ưu thế cũng là lực lượng cử đại, thậm chí theo tinh lực hấp thu có thể vô hạn biển lớn, hấp thu người khác lực lượng phản kích trở về, có thể đánh, có thể chữa, còn có thể phát sóng. Tu luyện cái hai ba mươi năm, ngươi chính là kế tiếp chặt lột kẹt lìn a a, Gì đã nhiễu mày lại, làm sao đột nhiên cảm thấy bị mạo phạm? Không phải, ta nói là thực lực, không phải tướng mạo. Cơ sở lên cằm, bất quá lao thái bà kia lúc tuổi còn trẻ còn giống như rất đẹp tới. Tính toán, không trọng yếu, tóm lại liền sẽ theo chặt lột kẹt lìn một dạng có uy thế, thật đáng sợ đây. Cỡ nào vô ý thức quyết mở miệng. Dị đã khỏe mắt run rẩy, không khỏi nói: Ta tu luyện cái hai ba mươi mùa màng cái dạng gì ta không biết, nhưng là ta biết ngươi lại theo ký dẫn đại tướng ở chung một đoạn thời gian, tu luyện cái hai ba mươi năm khẳng định liền lại biến thành hắn. Ân, ta nói không phải thực lực, ta nói là tướng mạo. Cơ đạo, người lễ phép sao ngươi? Chuyện cầu đạo cho A.E. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiêm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 878, mới đầu chính nghĩa liền lưu giữ, giờ gì sở rổ xạ? Vâng, ta biết, không bình thường cảm tạ người, cụ rỗ tiên sinh thay ta hướng lao ra với an. David cầm miệng rổ phồn nói hai câu, theo đối diện cúp điện thoại, hắn thở dài, nói, lao ra có công sự, đến không, bị thác hai vị toàn quyền đại biểu. ở trước mặt hắn, cát cung hiệu đua ngay tại này ngồi. xác thực hai người xác định hộ vệ tuyển đường đi, sau đó cùng David hội tụ về sau, thú David mời, bọn họ trụ sở ngay tại giờ dỉ sở rỗ xạ. David rất lợi hại thân mật ngay tại vương cung bên cạnh tìm một tòa kiến trúc lớn dùng để xung làm hải quân trụ sở, đồng thời đang tiến hành cải tạo. vị búa gật gật đầu, mang theo một chút kích động cùng hướng tới. Cơ là tiên sinh nhất định là tại vì an toàn chính nghĩa mà suy nghĩ nỗ lực chúng ta cũng không thể lười biếng. Cát Trang nghiêm nói, không sai, chúng ta còn kém xa lắm, muốn càng nỗ lực mới theo kịp cờ lập tiên sinh cấp bộ. David thân thể nghiêng về phía trước, hai tay khoanh đệm ở dưới cằm này, buồn bã nói, bây giờ ban đầu giờ gì sở dỗ xạ tòa đảo này cảnh nội quý tộc đã bị ta thanh lý mất, nhưng là còn có rất nhiều, giờ gì sở dỗ xạ bây giờ địa bàn rất lớn, những cái kia mới dung nạp đứng lên hòn đảo cùng khu vực, còn có rất nhiều quý tộc không có bị xử lý. Đây là khiến David không bình thường đau đầu địa phương. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải đi hoàn thành lao gia hòa bình tâm nguyện, thế nhưng là hiện thực nói cho hắn biết không có đơn giản như vậy. Chỉ là giờ gì sợ rồ sạ, bởi vì cái này quý tộc thanh tẩy, dù là David tìm rất nhiều lý do, tránh cho để giờ gì sợ rồ sạ lòng người bằng hoàng, nhưng vẫn như cũ để không ít quốc dân bắt đầu xuất hiện hoảng sợ. Hoảng sợ cái gì? Nếu như chỉ là đối David một người, hắn còn thật không sợ, thế nhưng là bọn họ một khi bắt đầu sợ hãi, vậy liền không chỉ là David tự thân, mà chính là cả quốc gia. Đoạn thời gian trước, David làm xong sự tình về sau, không ít quốc dân đều chạy trốn tới Gizin cũng không biết bọn họ vì cái gì thoát đi. nếu không phải gì cụ danh vọng vẫn còn, David để hắn qua trấn an những người này. giờ gì sở rổ xã quốc dân đoán chừng đều muốn chạy về phía đại hải. David nghĩ tới đây, lại có chút căm giận bất bình, tính hạn chế quá lớn. Lao gia nói đúng, huyết thống trời sinh chi luận đã xâm nhập trong bọn họ tâm, nhất định phải nhanh để Lao gia chính nghĩa tín ngưỡng đi lấp mạo xương trong bọn họ tâm, đem huyết thống trời sinh luận cho bài trừ rơi. Hậu búa gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một bản không giống mới, chính nghĩa trích lời, loại kia bản ghi chép một dạng thư tịch. La, thư tịch. Thư tịch mặt ngoài là kim sắc, dù là tại cái này hơi có vẻ tối tăm trong phòng, sách này tịch đều hiện ra một tia nhạt đạm kim quang. Dạng vốn đã không sai biệt lắm. Hắn đem sách tịch đặt lên bàn, giống như là nhìn lấy cái gì thần thánh vật một dạng đẩy về phía trước, chính trọng nói, đi qua chúng ta trước đó thương thảo, cỡ đầu tiên sinh chính nghĩa đại khái bị chúng ta hiểu biết đi ra, nhưng không thể nói toàn bộ, chúng ta cũng phải thường xuyên lý giải, thường xuyên đối quyển sách này tiến hành cải tiến. Bìa màu vàng kim bên trên là hiệu đũa thân thủ viết, không bình thường có chính ký bốn chữ lớn, chính nghĩa tín ngưỡng đã làm tốt sao? thật không hổ là ngươi a, hồi bữa, David vui vẻ nói, hai người bọn họ đến giờ gì sở dỗ xạ cũng không phải không chuyện làm, ba người thường xuyên liền từ cỡ lão nhà bên trong tìm tới này Thiên Văn Trường tiến hành trú giải cùng thảo luận, trừ cái đó ra, cắt là phụ trách hộ tống còn có huấn luyện hải quân, David dựa theo này Thiên Văn Trường phương thức cũng làm cho Vương quốc binh lính dựa theo bản bộ hải quân phương thức huấn luyện tiến hành huấn luyện, đào thải mất không ít người, nhưng cái kia bị đào thải binh lính vẫn như cũ là binh lính, nhưng không còn là tinh anh chạy huấn luyện một bộ phận, chúng tuyển nhân tài là David về sau cơ bản bản. Vụ đùa làm theo là phụ trách trình biên, chính nghĩa trích lời, quyển sách này tiến hành chú giải, bọn họ cũng phải tìm đến để người bình thường có thể tùy tiện xem hiểu câu, dạng này bọn họ tài năng tiếp nhận. Tạm được, chủ yếu là Cự lập tiên sinh nói chuyện có cái gì thái tối nghĩa, cần dùng tâm linh độ. Vụ đùa nói ra, Cự lập tiên sinh nói chuyện thái cần thời gian đến lý giải, dựa theo nguyên văn qua trích ra, bình dân chắc chắn sẽ không hiểu, cho nên cần chú giải tăng thêm. Tỷ như Cự lập tiên sinh đã từng nói một câu qua hắn sao, câu nói này ta hoa thời gian rất lâu mới lý giải thấu triệt. David vừa đưa ra tinh thần, lời này ta cũng tại. Chính nghĩa trích lời, nhìn thấy qua, một mực không thể nào hiểu được, xin hỏi là ý gì? Ngươi tại giờ gì Sở Dosa, cùng cỡ lập tiên sinh không phải thường xuyên tiếp xúc, có mấy lời ngươi không hiểu rất bình thường, mà lại cỡ lập tiên sinh lời nói vốn là rất khó hiểu. Giống câu này qua hắn sao là cần kết hợp lúc ấy ngữ cảnh còn có hoàn cảnh mới có thể hiểu được ra ý tứ. Hữu Độ ngẫm lại, nói, lời này cụ thể là xuất hiện ở hơn nửa năm trước, khi đó cỡ lập tiên sinh còn chú đóng ở Sảng Tụ, lúc ấy ta còn nhớ rõ, Sảng Tụ địa lúc ấy hải tặc vẫn là có Thậm chí liền có sạm thú địa địa phương, cư dân giết lướt mấy người sau ra biển khi hải tặc qua, lúc ấy bên trên báo thời điểm, Cơ Klô tiên sinh liền đến một câu như vậy. Câu nói này nhìn như là một câu biểu đạt tức giận thô tục từ địa phương, nhưng ý tứ không có như vậy dễ hiểu, câu nói này nhìn như là đối tên kia ra biển khi hải tặc người biểu đạt phẫn nộ, nhưng cấp độ càng sâu là thể hiện tại đối đại hải tặc thời đại ghét cay ghét đắng, đối tà ác không thể chịu đựng, cùng đối những ra biển đó khi hải tặc hận không tranh Cơ Klô tiên sinh là cái rất lịch sự cũng rất lợi hại ôn nhu người, nhưng lúc này mắng ra miệng, hắn là muốn nói cho chúng ta biết, đối với những này tà ác chúng ta cũng có thể thu tục một điểm, không cần thiết giữ lại cái gì lễ phép. như vậy nghĩa rộng một chút, câu nói này phiên dịch tới cũng là đối đại tà ác, mỗi người đều ứng lấy bạo lực đánh trả, mà không phải chịu được. a, quá tốt. david mở to mắt, kích động nói, nguyên lai là tầng này ý tư à, ta rốt cuộc minh bạch, quá tuyệt. lão gia câu nói này nói thật ra là tốt, đối đại tà ác, chúng ta liền nên đánh trả. cho nên gặp được tà ác, chúng ta liền phải dũng cảm qua đối nói. qua hắn sao? ba người cùng nhau tia, sau đó lại đồng thời cười rộ lên. David mở ra thư tịch trang địa, ở bên trong là từ tấm da dê cấu thành viết tay quyển, tờ thứ nhất chỉ có một hàng chữ lớn. Mới đầu, chính nghĩa liền lưu giữ. Vệ Bổ, quyển sách này nhất định sẽ tại quốc dân ở trong sinh ra kịch liệt ảnh hưởng. David tay vô vô bản này tiếp vàng thư tịch, yêu thích không nỡ rời tay, có dư thừa ạ, ta cũng muốn một bản. Vệ Hựu đùa đầu, đây chính là vấn đề, giờ gì sở rỗ xạ giống như không có xưởng in ấn à, chúng ta vô pháp đại lượng sản xuất, đây vốn là tay ta chép, nhưng muốn giờ gì sở rỗ xạ nhân thủ một bản, lượng công việc quá lớn. Xưởng in ấn loại vật này Chính phủ thế giới có, một ít tòa soạn báo lớn cũng có, nhưng bọn hắn những quốc gia này giống như không có. đương nhiên, tuyệt đại đa số, hoặc là nói toàn bộ quốc gia đối cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. David vương trước kia cũng không có hứng thú, cảm thấy hứng thú cũng không có con đường đi làm. Nhưng bây giờ liền gặp được nan đề. Nếu như không có y lớn, bọn họ những sách vở này như thế nào đại lượng sản xuất? Nhưng là giao cho báo xã qua y lớn lời nói, trước không đề cập tới phí dụng vấn đề, báo xã có nguyện ý hay không còn khác nói, mà lại David vẫn là càng muốn hơn dựa theo chính mình trưởng khống cường độ qua lời đồn. Ai, hắn thở dài, thực sự không được lời nói, liền đi xin nhờ báo xã. Không cần đến. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một thanh âm. Ta đường đi bên trên, vừa vặn phát hiện một chiếc thuyền, bên trong đã có sắn máy y tín khí, là thế giới kinh tế Tân Văn báo. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ Thỉnh An vận. Chương 879, hòa bình đang ở trước mắt. Người tới một thân mô phòng hoa chi quốc áo khoác ngoài, mang theo một cái cái mũ, nhanh chân đi tiến đến. Rốt David sửng sở, làm sao ngươi tới Không phải hẳn là trên thuyền du lãng tham quan thuyền đường đi sao? Ra chút chuyện, ta chưa hết tới. Rốt nói ra, đương nhiên, cũng bởi vì việc này, ta đi vào trên đường nhìn thấy một chiếc lang thang không người thuyền, là thế giới kinh tế tân văn báo, bên trong hữu tướng đối hoàn chỉnh sản nghiệp, hẳn là mủ gặm sợ thuyền, nhưng là không thấy được mủ gặm sợ người, hắn nhân viên cũng không nhìn thấy, đoán chừng là bỏ thuyền, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, nhưng không trọng yếu, trọng yếu là Các ngươi có. Rốt. Ba người thống vừa đứng lên thân thể, David kích động nói, thực sự không biết như thế nào cảm ơn ngươi. Muốn cảm ơn ta lời nói liền thu cái kia giúp cờ lập tạo phản tâm đi, thật là làm cho người ta tê cả ra đầu. Nhưng lời này rốt không dám nói, hắn sợ bị cờ lão biết diệt hắn miệng. Mà lại, loại kia lý tưởng, hắn rốt lắc đầu, sau đó nói một chút mặt khác sự tình, các ngươi du lịch sản nghiệp xảy ra chuyện. Lời này để ba người sững sở. Tham quan thuyền làm sao? Các hỏi. Cớ lão nửa cái có giản tỷ rổ rồ đi qua cải tạo sau thăng cấp làm tham quan thuyền, giữ lại tỷ rổ dỗ đại lượng sản nghiệp, không chỉ có thể tại trong thuyền sóng phóng túng một con rồng, tại tuyển đường đi trên đường có thể dừng lại hòn đảo, Du Lãm khai phát mỗi cái hòn đảo phong thổ nhân tình. Lần này vừa khai trương, David đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ, người ban đầu ở thế giới hội nghị cùng bọn hắn giao hảo quốc vương, mà phụ trách tuyến đường đi an toàn là Kacs. Nếu như xảy ra chuyện, đó là hắn trách nhiệm, không phải tham quan thuyền. Rốt nói ra, tham quan thuyền còn tại nửa đường bên trên, cái kia thuyền hộ vệ cường độ, không, có hải tặc không có mắt, là các ngươi hòn đảo bị cướp. Cái gì? David kinh ngạc nói, hòn đảo làm sao? Cắt Cung Ngữu đùa vô ý thức nắm chặt quyền đầu, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ mặc kệ là tham quan thuyền vẫn là tuyển đường đi bên trong hòn đảo vậy cũng là cờ lợp tiên sinh giao cho bọn hắn nhiệm vụ bây giờ bị kiếp này chẳng phải đại biểu bọn họ làm việc bất lợi sao? Ừm cũng không nên kích động như vậy đối với các ngươi mà nói là xấu sự tình cũng là chuyện tốt rốt nói ra hòn đảo không có việc gì hòn đảo bên trong người cũng không có việc gì liền là các ngươi này quý tộc ra chút chuyện bọn họ bị hải tặc bắt đi bắt đi quý tộc David cao mày nói là muốn thu hoạch tiền chuộc không biết không có tin tức gì truyền đạt rốt lắc đầu chờ chút lúc này David đột nhiên kìm phản ứng Nhìn về phía rột, ngưng tiếng nói, ngươi vì sao lại nói đây là chuyện tốt? Vung! Ai biết được? Rột nhún nhún bay, ta chỉ là tới tham gia khai mạc thức, thuận đường mang cái tình báo cho các ngươi. Hắn xoay người, khoát khoát tay, các ngươi tiếp tục, coi ta không tồn tại, để thị vệ cho ta cái gian phòng, ta muốn đi dạo một vòng giờ gì sở rộ xạ. Mắt thấy rột rời đi, ba người thống nhất những mày. Hắn biết cái gì? Thế nhưng là hắn vì sao lại biết? Chính bọn hắn để lộ bí mật. Không đúng, nam nhân này là lao ra bên người này cái trọng yếu gì đã ti có lẽ hắn vốn là biết chút ít cái gì. đáng giận. đây quả thực là đối với chúng ta vũ nục. đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. cờ lập tiên sinh đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho chúng ta, chúng ta thế mà sai lầm. đây là chúng ta sai lầm. chờ đem cái kia hải tặc bắt lại, đem những người kia cứu ra, ta lại hướng cờ lập tiên sinh thỉnh tội. chờ chút. 3. david trong mắt tinh quang lóe lên, quyền trái đập nện hữu trưởng. đống nhiên có chỗ công khai. Các chờ một chút. david kêu lên. làm sao? Các quay đầu hỏi. cái này không phải là các ngươi sự tình là chuyện ta, vẫn là để ta tới đi, lao ra để cho các ngươi tới, chủ yếu cũng không phải vì hộ vệ tuyển đường đi. Thế nhưng là này dù sao cũng là chúng ta nhiệm vụ. Cắt câu mày nói, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, sẽ có tuân chính nghĩa. Quả nhiên. các lời này, để David càng thêm minh ngộ. Không, để cho ta tới đi, chuyện này để cho ta tới làm, ta là quốc vương, hải tặc tù binh là ta dưới cờ quý tộc, ngươi có càng chuyện trọng yếu, đương nhiên, nếu như cần lời nói, ta sẽ đi tìm dự bừa. David cúi nhũ. Ừm. Đã ngươi kiên trì lời nói, cắt nhau một chút lông mày. David kiên trì như vậy lời nói, cắt đương nhiên tôn trọng hắn lựa chọn. Ừm, Từng, ngươi còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, lao ra để ngươi đến, cũng không phải vẹn vẹn hộ vệ thuyền đường đi đơn giản như vậy, càng nhiều là liên quan tới lao ra hòa bình cùng chính nghĩa tâm nguyện. Dạng này, tham quan thuyền lập tức liền muốn tới. Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, vậy trước tiên qua hộ tống. David nói chuyện, đang chỉ cắt, không có nói bị đùa, ngược lại để cái sau trong mắt tình quang lóe lên. Cắt gật gật đầu, từ đó đi ra ngoài, chờ đến hắn sau khi đi, bị đùa mới cau mày nói, ngươi muốn làm gì? David. David lắc đầu, là việc này không thích hợp Cas. cái kia nghiêm trọng tinh thần chính nghĩa, không cách nào nhìn thấy hải tặc đổ sát người vô tội. Liên xem như quý tộc, nhưng không có làm ra làm cho người chơ chén sự tình, vậy đối với Cas mà nói, đó cũng là người vô tội. Nhưng là rột truyền đạt tin tức không giống nhau, chuyện này, các ngươi hải quân không thích hợp độc thủ, huy bùa, ngươi muốn giúp ta coi chừng Cas, không thể để cho hắn qua tìm cái kia hải tặc. David nói ra, rột là gì đã tiểu thư Kaka, Dì đã tiểu thư là Lao ra rất trọng yếu người, làm một mực ở bên cạnh hắn đi theo người. Nàng không có khả năng không rõ ràng lao ra tâm nguyện, mà rốt hiện tại đến, nói cho ta biết quý tộc bị hải tặc bắt lấy, mà không phải từ hải quân bên này hoặc là người khác đến cho ta biết, bản thân liền đại biểu một cái tin tức, một cái để cho ta làm quyết định biện pháp tin tức. Vậy bùa, rốt bản thân không phải hải quân, như vậy hắn đến truyền đạt tin tức, cái kia chính là lao ra lại hướng ta truyền đạt chuyện này không thích hợp hải quân đến động thủ, chỉ có ta, chỉ có ta cái này quốc vương có thể làm được sự tình. David đôi mắt lạnh lẽo, mượn từ cái kia hải tặc tay, thanh lý mất những quý tộc kia. Cho nên rốt sẽ nói, đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu. chuyện tốt là ta có thể nhờ vào đó thanh lý mất những đầu đó đau quý tộc. chuyện xấu cũng là một khi làm không tốt. như vậy chúng ta dở gì sở dỗ xạ đem lâm vào dung chuyện. nhưng đây là nhất định phải sự tình, ta nhất định phải làm. lao ra như thế dụng tâm lương khổ, ta vẫn cứ nắm chắc cơ hội này. david dùng lực nắm chặt quyền đầu, chỉ phải hoàn thành chuyện này. như vậy dở gì sở dỗ xạ sẽ hoàn toàn xong thành. lao ra nói tới bước thứ nhất. xác thực. vị búa lầm bầm, việc này không thích hợp nói cho cả. hắn gật đầu mạnh một cái, đối david nói, ta sẽ giúp ngươi coi chừng cas. như vậy. Ta còn có thể làm trợ giúp là cái gì? Vũ khí, đại lượng vũ khí. Ta sẽ không để cho Hải Tặc đem những quý tộc kia phóng xuất, một cái đều không được. Quý tộc cũng tốt, Hải Tặc cũng được, ta hội cùng một chỗ giết chết. Thân là kỵ sĩ, là chủ nhân tâm nguyện, hai tay dính đầy máu tươi đều sẽ không tiếc, bởi vì. David thần sắc hung ác, hòa bình đang ở trước mắt. Chuyện cầu đạo cho Ae. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh Nữ Thỉnh Án Phận. Chương 880, mở nhà tắm tử Hải Tặc. Đông Hải, tòa nào đó cách xỉ một sủ kỳ thôn hòn đảo kia không xa hòn đảo. Tên là ổ cà si, ở trên đảo thỉnh thoảng bước hơi nóng, là thiên nhiên suối nước nóng đảo. Mà tại tòa đảo này trung tâm, có một tòa suối nước nóng hương, đồng thời khai phát ra liên quan sản nghiệp, sản nghiệp tuy nhiên không lớn, không có danh khí gì, nhưng ở phụ cận hải vực vẫn là rất được hoan nghênh. Đối với phụ cận người mà nói, nơi này rất ít xảy ra chuyện, hải tặc tới nơi này đều sẽ bị nơi này lo liệu việc nhà giải quyết cho, mà mỗi lần xử lý những này hải tặc về sau, bọn họ liền sẽ dơ lên cờ đầu lâu, tiêu chí lấy bọn hắn thân phận. Đồng dạng cũng là hải tặc, nhưng là không có bọn họ treo giải thưởng. Phụ cận người cũng rất lợi hại, ưa thích bọn họ cũng sẽ không qua báo cáo nhanh cho hải quân, ngược lại sẽ hướng những này hải tặc cung cấp tình báo. Đối với ổ cạ sỉ cư dân mà nói, những này hải tặc cũng là bọn họ thiên nhiên bảo hộ thần. Lúc này, tại suối nước nóng kia hướng cửa, một tên ăn mặc hắc sắc trang phục chính thức người ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu, cùng bảng hiệu dưới góc phải một cái cờ đầu lâu tiêu chí đỡ một chút chính mình vành nón. Nha, vị khách nhân này. Cửa, một tên bình dân trang phục đổi bản xoa xoa tay cười, mới nơi này tắm suối nước nóng sao? Chúng ta ổ cạ sỉ suối nước nóng hương ở chỗ này rất nổi danh. Chư suối nước nóng, còn có tắm hơi, còn có cây dâu, bên trong cũng có rất nhiều nguyên bộ công trình a, khách nhân, ngươi muốn cái gì ở chỗ này đều có thể tìm tới. Người thị giả này nháy mắt ra hiệu, tràn ngập ám chỉ. Ồ, nho nhỏ Đông Hải, còn có loại địa phương này sao? Người này cười cười, làm như thế đầy đủ, ta rất nhớ biết rõ đường nơi này lão bản là ai. Lão bản? Lão bản khi nhưng chính là chúng ta Ổ Cạ Xỉ đảo đại anh hùng. Nâng lên bọn họ lão bản, người này mặt mày hớn hở đứng lên, nói, lão bản của chúng ta thế, nhưng là nơi này danh nhân, Samuel Am cho chúng ta cung cấp bảo hộ đại hải tặc. Đại hải tặc. Hát trang phục chính thức người hướng lên trên mắt nhìn này bằng hiệu, nói, hải tặc là tội phạm đi. Hắn có bao nhiêu treo giải thưởng? Mới không phải đâu. William đại nhân cùng những hải tặc đó không giống nhau. Hắn xưa nay không ra ngoài cướp bóc, sẽ chỉ bảo hộ chúng ta hòn đảo này an toàn. Mặc dù là hải tặc, nhưng cùng hắn hải tặc không giống nhau. Bồi bàn nói ra, William đại nhân bây giờ còn chưa có treo giải thưởng. Tuy nhiên ta cho rằng dạng, dạng này không ổn, không có treo giải thưởng liền không có tên tuổi. Nhưng là William đại nhân tựa hồ không quáưa thích phương diện này treo giải thưởng. Nhà, dù sao hắn tại trong lòng chúng ta là đại hải tặc, nếu như hắn ra biển lời nói, ta cũng sẽ đi theo. Ta biết." Hắc Trang phục chính thức gật gật đầu, cũng không nói nhiều, quay người liền đi. Không tiến vào chơi đùa sao?" Bồi bàn có chút mở mịt nhìn chằm chằm Hắc Trang phục chính thức rời đi bóng lưng. Đột nhiên, bên cạnh đi tới một cái có chút người có văn hóa, hiếu kỳ nhìn về phía người thị giả này, nhìn sang phía bên kia, nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" "A, Tiếu Cím nữ lạ đại nhân, vừa rồi có cái kỳ quái khách nhân, chạy tới hỏi ý kiến hỏi một chút William đại nhân, sau đó liền đi." Hử, mặc tốt như vậy, ta còn tưởng rằng là cái hào khách đâu, thế mà nhỏ mọn như vậy. Nghe nó William, tên lại xỉ nhụa là người sững sờ, nheo mắt lại, người kia cái gì bộ dáng? Bồi bàn đem người kia bộ dáng nói chuyện, kẻo xỉ nhụa là trầm ngâm một chút, đống nhiên trừng to mắt, chạy xuống mồ hôi lạnh, không nói hai lời hướng ra ngoài chạy tới, rất nhanh, hắn liền đạt tới bản đảo lớn nhất một ngôi nhà bên trong. William, sự tình bại lộ, chúng ta bị chính phủ tổ chức tra. Zê ba cứ điểm. Cớ lão tiên sinh, chính phủ phát tới tình báo, nói tra rõ ràng. Lúc này trong phòng làm việc Cú rồi hồi báo, căn cứ đủ gỉ cung cấp tắm suối nước nóng tin tức, chính phủ tham viếng rất nhiều cùng loại hòn đảo. Tại một cái tên là Tư Huyết Thiên nhiên suối nước nóng ở trên đảo tìm tới cái kia cờ đầu lâu tiêu chí, lão bản tên là Sam William. Tại hòn đảo kia cùng xung quanh rất có hy vọng, nhưng là không có tiền thưởng. Không có tiền thưởng, cỡ lão sững sờ một chút, không có tiền thưởng khi cái gì hải tặca. Tiếp tục, chính phủ tìm tới mục tiêu, muốn tra một người, đương nhiên sẽ không như thế một chút điểm tình báo. Sam William người này có chút đặc thù, cỡ lão tiên sinh, hắn là người lão hương. Cú một câu để cỡ lão nháy nháy con mắt. Ta Đồng Hương. Thị trấn sẹp. Cờ lão hỏi: "Vâng, hắn là xuất thân thị trấn sẹp nhân sĩ, hiện 31 tuổi, tại 12 năm trước ra biển, tựa hồ thành lập Hải tập đoàn, nhưng lại không có đánh ra danh khí, không biết đang làm gì, không có tin tức gì. 5 năm trước rơi xuống đất ổ Cà Xi, tại này chú đâm đi xuống đồng thời khai phát suối nước nóng sản nghiệp, đồng thời người buôn bán tiểu loại cùng một số hắn thương phẩm, đông hải trên thị trường có một cái tiểu là bọn họ." Cú Kujo đẩy tới kính mắt, nói: "Tiểu tên là Tư Đề Mỗ tiểu, ta trước kia uống qua." "Ồ. Nay khoảng, ta giống như cũng uống qua tới." đó là bọn họ nhà A. Cơ là có chút kinh ngạc. rượu này hắn trước kia tại Đông Hải thời điểm vốn qua, tại hải quân bên trong cũng có bán hắn ra, vị đạo rất không tệ, nhưng muốn nói tốt cũng không phải quá tốt, thuộc về bình dân tự loại. Cho nên, cơ là trầm ngâm một chút, cái này gọi một găng William, là cái mở nhà tắm tử cộng thêm bán tiểu, không có treo giải thưởng hải tặng. Hẳn là dạng này. Cúi rộm gật gật đầu. Đồ cái gì a? Cơ là có chút sững sờ, trung thực giảng lại là đồng xuất một cái thôn chấn, nhưng là Cờ Lão lại chưa từng nghe qua người này, nhưng cái này cũng bình thường. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện về sau 3 ngày hai đầu tìm tu luyện địa điểm, về nhà số lần cũng không nhiều, tại thị trấn xếp quan hệ tốt cơ bản không có, hắn lúc ấy cảm giác nguy cơ bạo dạ, làm sao lại cùng người chào hỏi, đều là người khác chào hỏi hắn, chưa từng nghe qua thái bình thường. Nhưng người này mưu đồ gì đâu, cái này không phải liền là cái thương nhân nha, tại sao phải mang theo hải tặc danh hào. Xách, lại một cái đại hải tặc thời đại sinh ra phụ thuộc phẩm. Cơ lớp chỉ có thể nghĩ đến cái này. Dô dơ về sau thời đại, mặc kệ người nào, đều cảm thấy ra biển không mang theo cái hải tặc dạng này danh hiệu liền không thoải mái. Có loại lấy làm tự hào kỳ quái cảm giác, có lẽ nam nhân kia cũng là loại này, nhưng là xì gà làm rất tốt ta. Cớ lão móc ra cái kia hộp xì gà, mở hộp ra, cầm lấy một cây có kim sắc cùng màu trắng đường vân xì gà, nói, "Như vậy đi, xem ở đồng hương cùng không có treo giải thưởng trên mặt mũi, cho hắn một đầu phát tài đường đi." Kuzo, gọi điện thoại thông chi kia cái gì suối nước nóng hương phụ cận hải quân, để bọn hắn đi qua một chuyến. Liên theo cái kia gọi Sami Liam người nói, "Xì gà này ta rất lợi hại ưa thích, ta hy vọng hắn có thể vì ta cùng, ta sẽ ra giá cao." Cái đồ chơi này giá trị cái kia giá. Thuận Đường để hắn đem hải tặc cờ cho qua, hảo hảo làm cái thương nhân, đừng đùa cái gì hải tặc trò chơi. Loại người này trừ một cái hải tặc tên tuổi bên ngoài cũng là cái nghiêm túc thương nhân, chính phủ đều không tra ra đồ vật đến, vậy liền đại biểu không có bí mật. Nay cớ lão đương nhiên không có khả năng không có lương tâm như vậy dựa vào hải tặc hai chữ qua làm người ra sản nghiệp, có thể dùng tiền mua liền dùng tiền mua. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 881: William chuẩn bị. Lúc này Đông Hải, Âu Cả, Si Đảo, không ít người đang khẩn trương quân đồ, đem đại lượng cái dương đem đến cảng khẩu những cái kia dừng lại thuyền buôn bên trên. Nhanh, nhanh lên nữa. Một mặt nhã nhận tướng trung niên nhân tại cảng khẩu này lớn tiếng kêu, vướng vĩu đại kiện cũng không cần, bờ gì ít đeo, nhiều mang thức ăn nước uống. Lã Si Yếm Diệu là đại nhân, các ngươi đây là? Một cái hòn đảo cư dân hiếu kỳ hỏi. Chúng ta có chút việc phải xử lý, phải xuất hành một đoạn thời gian. Lã Si Yếm Diệu là nói ra, là thế này phải không? Là muốn chính thức cất cánh sao? Có thể mang ta lên sao? Cư dân kích động nói lời này để phụ cận cư dân từng cái hăng hái, nhao nhao tiến lên, muốn chính thức cất cánh lời nói, cũng mang ta lên đi. đúng, ta cũng muốn vì William đại nhân xuất lực. ẻo xì ấm diệu là đại nhân, mang ta lên đi, ta cũng được, ta giãn lực khí rất lớn. nhìn lấy quần tình anh dũng người, ẻo xì ấm lạ do dự, các ngươi chờ một chút, ta đi xin ý kiến một chút William. hắn quay đầu đi đến dừng lại thuyền buồm bên trong lớn nhất này một chiếc. những thuyền này chỉ thống nhất treo cái kia bị song đao giao nhau, đầu lâu hơi hơi thấp đầu lâu cơ sĩ. lúc này tại này chiếc lớn nhất tàu thuyền phòng thuyền trưởng bên trong. Một người trẻ tuổi ngồi ở kia, nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ, trầm mặc không nói. William, Eo Siếm Diệu Lã đi tới, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy William khoát khoát tay, ta nghe được. Vậy ngươi phải đáp ứng sao? Eo Siếm Diệu Lã hỏi. William nhìn về phía hắn, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Eo Siếm Diệu Lã suy nghĩ một trận, nói, phải xuất hành lời nói, ta cảm thấy chúng ta mang lên những người này, hội đề cao chúng ta chiến lược, này liền mang theo đi. William lắc đầu, không. Tuy nhiên có thể đề cao chiến lược, nhưng nếu như đem hòn đảo người bên trong tất cả đều mang đi là sẽ chọc cho giận chính phủ thế giới. Chúng ta cần danh vọng để chính phủ thế giới thậm chí hải quân cho là chúng ta không có uy hiếp. Đông Hải những năm này, bọn họ phụng chúng ta là anh hùng, lưu bọn hắn lại sẽ để cho hải quân sinh ra hảo giác, chỉ cho là chúng ta là cái thương nhân. Dạng này chúng ta mới có đầy đủ thời gian. Ngươi nói đúng, ta qua cự tuyệt bọn họ. Eo sĩ Yếm Diệu lạ gật đầu nói, ừm, chú ý một chút thái độ, muốn để bọn hắn biết chúng ta chỉ là có chuyện qua, hội trở về. mắt thấy Eo sĩ Yếm Diệu rời đi, William thở dài, cầm lấy trên bàn dao găm, lầm bầm. Quả nhiên vẫn là muốn đi đến một bước này, thế giới ý chí, quả nhiên là không theo tâm nguyện ta chỗ chuyển động. Samueliam, hiện 31 tuổi, Roger khi chết đợi, hắn 7 tuổi. Tại lúc rất nhỏ đợi, hắn liền có muốn làm hải tặc mộng tưởng, tại Roger khi chết đợi, hắn rất lợi hại nhạy cảm phát hiện đại hải tặc thời đại đến, đó là cái hoàng kim kỳ, nếu như từ 7 tuổi thời điểm, hắn liền có thể trở thành hải tặc lời nói, cho dù là kiến tập, cũng sẽ tích lũy với đầy đủ hy vọng. Lúc đó hắn còn rất nhỏ, tuy nhiên vẫn muốn ra biển, nhưng một người đối mãnh liệt đại hải thật sự là bất lực, lúc ấy chỉ muốn vạn nhất có cái hải tặc đón tới hắn liền đi vào trở thành kiến tập hải tặc. Về sau, thật đúng là tới một cái hải tặc đoàn, ác lang hải tặc đoàn. Lúc đó tại Đông Hải thế nhưng là hung danh hiển hách, nhưng vì chính mình mộng tưởng, William hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị đụng một cái, nhìn có thể hay không được thu làm kiến tập hải tặc. Cái này hải tặc đoàn tuy nhiên danh tiếng rất túi, nhưng chỉ cần hắn tích lũy với vi vọng, đạt được lực lượng, liền có thể thay thế cái này danh tiếng rất túi hải tặc đoàn. Chắc chắn sẽ có thời cơ, chắc chắn sẽ có.